Trưng 59 Ngươi cứ nói thoải mái không thoải mái đi chương 59 Ngươi cứ nói thoải mái không thoải mái đi đêm hè gió nhẹ thổi nhẹ qua khuôn mặt Tô Ninh mang đến một cảm giác mát mẻ thương kia từng sợi giống như tơ lụi lạnh như băng bầu trời đêm sáng rõ ngôi sao ra hảo quang yếu đất tựa như bảo thạch sáng chói nạm tại trên màn trời mê ngông Tô Ninh và Khương tiểu Đào đi trong bầu trời đêm thanh tịnh Ninh Hòa một đêm mùa hè tuyệt vời trong không khí tràn ngập khí tức tới mát làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái gió nhẹ thổ qua rừ cây lá cây xào sạc phản đang diễn ấu hồi âm nhạc hội tự nhiên Xa xa trong bụi cỏ, truyền đến từng trận tiếng côn trùng kêu vang, cao thấp phập phồng, đan xen thành một khúc giao hưởng đêm hè. Cho dù là đêm khuya, một số nơi phồn hoa vẫn rất náo nhiệt. Mọi người đều đi ra khỏi nhà, hưởng thụ đêm thanh lương sảng khoái này. Có người nhàn nhã tản bộ, cảm thụ được gió nhẹ vướn ve, có người thì ngồi ở trên ghế dài, nhìn lên bầu trời, đắm chìm trong bầu không khí yên tĩnh. Bọn nhỏ ở trên đồng cỏ chơi đùa, tiếng cười quanh quẩn ở trong trời đêm đêm hè tuyệt vời này, làm cho mọi người quên đi hết thảy phiền não cùng mọi mệt, tâm tình phá lệ khoái Nó tựa như một bức tranh sinh đẹp yên tĩnh, làm cho người ta say mê trong đó, cảm thụ thiên nhiên mãn an. Tôn Ninh và Khương Tiểu Đào không có chỗ nào để đi nhiều. Người đang suy nghĩ gì vậy? Khương Tiểu Đào phát hiện sắc mặt Tô Ninh bình tĩnh, chững rỗng, hơi thất thần. Ta đang nghĩ, những người tí hon phi thăng kia, gặp được ta, ta có thể tùy tiện nắm giữ vận mệnh của bọn họ, muốn cho bọn họ bao nhiêu tài nguyên thì cho bấy nhiêu tài nguyên, muốn đùa bỡn sinh mệnh của bọn họ thì cứ đùa bỡn sinh mệnh của bọn họ. Bọn họ tôn ta làm thần, không dám ngổng nghịch tâm tư của ta, thậm chí chỉ cần ta tức giận, bọn họ sẽ kinh sợ, bởi vì ta là người khổng lồ. Một người khổng lồ không thể chiến thắng, bọn họ chỉ có thể dưới sự thống trị của ta. Mặc ta sắp đặt, không có một chút tự do sinh tồn của bản thân. Đây chính là thế giới của tiểu nhân quốc. Tôn Ninh nói, ý của người là, ta không hiểu. Khương Tiểu Đào nói, ý của ta là, thế giới này, chưa từng không phải là một thế giới tiểu nhân. Chúng ta thuộc về tiểu nhân, mà những người cao cao tài tượng, nắm giữ quyền lợi địa vị, tiền tài tài nguyên. Chính là cự nhân. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta cũng chỉ là con kiến hôi, là tiểu nhân hèn mọn mà thôi. Bọn họ muốn bóp chết liền bóp chết. Bọn họ là người khổng lồ, không giống với người khổng lồ chân chính Bọn họ không có thân thể khổng lồ, bản thân không có lực lượng hủy tiên di địa, nhưng quyền lợi địa vị tiền tài tại tài nguyên vân vân, bù lại bọn họ vóc dáng nhỏ bé, làm cho bọn họ biến thành người khổng lồ. Tô Linh nghĩ, than nhẹ một tiếng. Ai, người khổng lồ làm sai rất nhiều lúc, là không cần gánh chịu hậu quả, giống như ta không cẩn thận làm sai cái gì, các phi thăng giả trong khu vui chơi thần ma, không thể làm gì ta. Chuyện của Tiểu Ly, nếu không phải chúng ta ngẫu nhiên xen bảo, giết chết những kẻ hành hung đó, nếu không phải chính nàng vận khí tốt, thu khí tức quỷ dị ngươi lại. Do đó biến thành giết lệ quỷ. Nàng căn bản không có cách nào lấy lại công đạo cho mình Mà chuyện của nàng cuối cùng sẽ bị lịch sử quên đi Không ai sẽ nhớ tới đoạn quá khứ đó Cũng không có ai để ý Tôn Linh nói tôi thế giới này cũng là thế giới mà người khổng lồ làm chủ Khương Tiểu Đào nói Hai người trầm mặc Nhưng mà người thì khác Khương Tiểu Đào nói Ta có thể cảm giác được Người là cự nhân phía trên cự nhân Khương Tiểu Đào khẳng định nhìn tô Ninh Cho dù bây giờ còn không khổng lồ như vậy Nhưng mà tương lai người nhất định sẽ trở thành người khổng lồ phía trên người khổng lồ Bất kể ở thế giới tiểu nhân quốc hay là ở thế giới hiện thực, nó như thế nào đây? Ngươi chính là siêu thoát giả, vượt qua quyền lợi, địa vị, tiền tài, tài nguyên các loại, thuộc về sinh vật siêu duy." Khương Tiểu Đao nói. Tô Ninh trầm mặc. "Siêu thoát giả?" Hắn sợ lên trái tim. "Ta cũng chỉ là may mắn, nếu không phải ngẫu nhiên tiếp xúc với thế giới tiểu nhân quốc, thì trái tim ta bây giờ có lẽ cũng ngừng đập rồi. Người khác với bọn họ, nếu dựa theo tính cách của những người khác, ngươi có thể giải quyết được quỷ dị này, chắc chắn sẽ không yên tính đến mức lựa chọn âm thầm ra tay như vậy." Khương Tiểu Đao nói. Khi nhìn về phía ánh mắt của Tô Ninh, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Vậy những người khác sẽ như thế nào? Người hiểu được cân nhắc lợi hại sẽ trực tiếp xuất hiện ở biệt thự Vương gia, giống như Vương gia mở ra một khoản phí bảo hộ khổng lồ. Đồng ý giúp bọn họ giải quyết sự ngang ngược quý vị. Người có thể đạt được một khoản tiền lớn ở trên người Vương gia, thậm chí người bình thường mười đời cũng không kiếm được." Khương Tiểu Đàm nói, nàng cười cười, trong nụ cười có vài phần nghiền ngấm. "Không biết ngươi có thích đọc tiểu thuyết hay không?" Tô Ninh suy nghĩ một chút, trước kia hắn đã xem qua, nhưng sau đó bởi vì công việc quá bận rộn nên đã lâu không xem. Hắc Nếu như ngươi từng xem tiểu thuyết, lại muốn trang bức giống như Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết, ngươi hoàn toàn có thể nên ngang tiến vào vương ra, nói có thể giải quyết quỷ dị. Ngươi vương ra khẳng định không tin, sau đó ngươi cười lạnh, nhìn Vương Hồng Sương như nhìn người chết, nói bọn họ có mắt không trọng. Thiên sư của Long Hồ Sơn nhìn không được, chào phủ ngươi một trận. Nói ngươi một tiểu tử miệng còn hôi sữa, thậm chí không biết từ nơi nào xuất hiện, lại dám nói có thể đối phó quỷ dị, ta đường đường là một thiên sư kim bảo Long Hồ Sơn tọa trấn, còn cần ngươi làm gì? Vì vậy ngươi và Long Hồ Sơn thiên sư đánh cược, xem ai có thể giải quyết quỷ dị. Khi tất cả mọi người đều không đồng ý ngươi, cho rằng ngươi chỉ là một tên lừa gạn, một tên rác rưởi. Ngươi nhếch miệng cười một tiếng, lặng lặng chờ đợi quỷ dị tới cửa. Khương Tiểu Đào bay bên cạnh Tô Ninh, khoa chân một tay, liền miên man không dứt. Nói đến nước bọt bay tứ tung. Cuối cùng quỷ dị tới cửa, bọn họ bị một đám dọa sợ, thậm chí bị quỷ dị giết chết. Long Hổ Sơn Thiên sư rất đắc ý nhảy ra, muốn đưa quỷ dị vào chỗ chết, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người Thiên sư, cho rằng hắn chính là cứu tinh. Kết quả, hắn căn bản không có cách nào đối phó quỷ dị. Nhiều loại thủ đoạn cùng xuất ra, đối với quỷ dị không có bất kỳ ảnh hưởng, cuối cùng Long Hồ Sơn tiên sư ở dưới hoàng sợ bị quỷ dị giết chết. Nói đến phần cảm xúc tăng vọt, cả người Khương Tiểu Đạo đều sắp bay lên. Mình sẵn khoái đến mức. Vương Hồng Sương nhìn thấy Thiên sư Long Hồ Sơn không có tác dụng gì, sắc mặt trắng bệnh, cho rằng mình chết chắc rồi. Trong lúc nguy cấp này, ngươi đột nhiên nhảy ra, ta mị cười một tiếng. Khóe miệng phát họa ra một chút hương vị bất cần đời, liếc xéo phú hào Vương Hồng Sương này, chậm rãi nói: "Mười ức, ta cứu ngươi." Vương Hồng Sương còn muốn ra giá. Ngươi nói thẳng, 20 ức. Vương Hồng Sương đối mặt tử vong, cắn răng đáp ứng, hắn cũng không hi vọng ngươi có thể làm được cái gì. Nhưng Làm cho da đầu người ta phát tê chính là, ngươi một quyền liền làm cho người ta run dậy quỷ dị, làm cho người vương ra há hốc mồm. Khương Tiểu Đảo nắm tú quyền, bay múa ở trong bầu trời đêm. Người vương ra đối với biểu hiện của ngươi một vạn cái khiếp sợ. Không nghĩ tới ngươi chỉ là tướng mạo thường thường, lại như bức như thế. Vương Hồng Sương hoàn toàn bị trấn áp. Đối xử với ngươi lễ độ, mà ơn. Hơn nữa còn tỏ vẻ xin lỗi với ngươi lúc trước, ngươi ngồi trên ghế salon vương ra, ở bên ngoài là người giàu nhất vô cùng. Vương Hồng Sương, giờ phút này ở trước mặt ngươi lại giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm. Ngươi muốn, giẫm lên thân phận người giàu nhất chắc mốc. Xảnh quái cỡ nào?" Khương Tiểu Đào nói, "Ngươi cầm 2 tỷ tiêu xài rồi đi, để lại vô tận truyền thuyết vì văn điện hình trang bức đô thị." Khương Tiểu Đào vẻ mặt kích động, "Ngươi cứ nói thoải mái đi." Tô Ninh miệng hắn khánh rét, không thể tưởng tượng nổi nhìn Khương Tiểu Đào, "Khá lắm, nha đầu này, lại còn là thiếu nữ nghiện mạng 6. Chương 60. Lý Thanh Huyền đột phá khiêu chiến con giết. Chương 60. Lý Thanh Huyền đột phá khiêu chiến con giết. Nhà đầu Khương Tiểu Đào này, hám sâu vào trang bức văn của Long Nạo Thiên trên internet không cách nào tự kiềm chế. Ninh nghe vậy xấu hổ một chết. Nếu hắn thật sự làm ra loại chuyện này, đoán chừng nửa đêm hồi tưởng lại, toàn thân đều sẽ nổi ra gà. Ta, ta sao lại náo tản như vậy? Hắn tuyệt đối không làm ra loại chuyện đó, sẽ lung túng mà chết, không phải mái chút nào. Tô ninh giữ môi, "Ách, nếu dọa dâm thủ phú khó chịu, ngươi có thể nói điều kiện với chú mũ, trang bức trước mặt chú mũ." Khương Tiểu Đào lại đề nghị, "Ngươi nghĩ lại xem, khi tất cả mọi người đều không có cách nào đối phó với sự quỷ dị, khi vụ án lâm vào cơn cảnh không ngừng có người chết, khi tất cả mọi người hoàn toàn cùng hoàng, đột nhiên xuất hiện, đàm phán với chú mũ." nói có thể giúp bọn họ phá án, Khương Tiểu Đạo vẫn còn nhiều ý tưởng xấu. Sau đó, chú mũ ngựa chết coi như ngựa sống, cũng không trông cậy vào ngươi có thể thật sự giải quyết quỷ dị, nhưng vẫn cho ngươi cơ hội. 3. Ba, hai bàn tay hư thối bén nhọn của Khương Tiểu Đạo vỗ một cái. Vẻ mặt chờ mong, tất cả con mắt đều là ngôi sao. Nói không chừng, chú mũ sẽ phái người cùng ngươi kết nối công tác, hẹp trợ ngươi. Mà người này là một nữ, hay là hoa khôi cảnh sát. Dung mạo khuynh thành, trước lồi sau vẹn, nhiều một phần thị thừa cũng không có, mà ít một phần thịt. Lại có vẻ đơn bạc. Một thân đồng phục túc thúc, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Khương Tiểu Đào miêu tả dung mạo hoa cảnh sắc trong tưởng tượng. Ngươi thực sự không nghĩ ra được, có thể dùng hình ảnh ai trong túi đầu, tạo ra. Lúc đầu nữ chính này không tin tưởng ngươi, không nghĩ ngươi có thể giải quyết được, thậm chí còn cho rằng ngươi là kẻ lừa đảo, không biết tại sao lão đại ca ở văn phòng lại tin tưởng ngươi, quả thực điên rồi. Thái độ đối với ngươi vô cùng là nhạt. Cuối cùng đi, ngươi ở biệt thự Vương gia đại diện thân thủ, còn cứu mạng nàng, nàng nhất thời đổi mới cái nhìn với ngươi, cho rằng ngươi thật lợi hại. Bị ngươi chinh phục, cuối cùng giải quyết được chuyện vốn ra. Lão đại ca phòng làm việc đối với ngươi tâm phục khẩu phục, phi thường coi trọng. Lễ đối đại có thửa, mà tiểu tỷ tỷ kia cũng ngầm sinh tình cảm với ngươi. Ngươi ôm mỹ nhân về, cùng tiểu tỷ tỷ mũ không biết xấu hổ sống một cuộc sống không biết xấu hổ, ngẫu nhiên còn tới chế phục đại hạ. Khương tiểu đào càng nói càng thái quá. Ngươi cứ nói, ngươi ở trước mặt chú mũ chắc bức, được người thống trị tán thành, ngưỡng mộ, sảng khoái. Ngươi cứ nói, đạt được tiểu tỷ tỷ yêu ái, đồng phục bội. sảng khoái khó chịu. Tô Linh, mặt hắn đầy háo tuyến. Nha đầu này, trong đầu rốt cuộc chứa cái gì? Vì sao lại có nhiều nội dung cốt truyện náo tàn như vậy? Anh anh không hiểu văn học mạng, loại tình tiết này hiện tại tuy rằng nát bét, nhưng trước kia rất phổ biến, rất hot đó được không?" Khương Tiểu Đào nói được rồi. "Ta quả thật không hiểu lắm loại này." Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với loại này, hắn không bình luận. Mỗi người đều có sở thích riêng. "Nói thật, có được loại năng lực này của ngươi, ở trong tiểu thuyết nào có loại biểu hiện như ngươi? Rõ ràng có thể giả bộ, nhưng ngươi lại giả bộ, im lặng treo máy ở bên ngoài, đợi đến khi nở vở kờ đi ra, cầm lấy rồi đi, thậm chí không ai biết ngươi đã làm gì, người nhà họ Vương không biết, chú mẫu không biết." Tất cả mọi người đều không biết. Khương Tiểu Đào nói. Ngươi quá phất hệ. Với tính cách này của ngươi, nếu đặt trong tiểu thuyết làm nhân vật chính, nhất định sẽ không có ai thích đâu. Mọi người sẽ không thích nhân vật chính không trang bước. Khương Tiểu Đào thề thốt. Có một khả năng nào đó. Thật ra, ta cũng không muốn làm nhân vật chính. Hơn nữa, ta cũng không phải nhân vật chính. Ta chỉ là một trong chúng sinh. Ta sẽ không kiếm được tiền. Ta sẽ thất nghiệp. Ta sẽ thất tỉnh. Ta cũng không phải không gì không làm được. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. tôi Ninh nói. Khương Tiểu Đào. Nàng cười khẽ. ta biết cho nên người khác với bọn họ. Nàng vừa chuyển khuôn mặt cợt nhà vừa rồi, lời nói không đáng tin cậy. Vô cùng nghiêm túc nói, người khác với những người dễ dàng không chế sinh mệnh của người khác, cho dù ngươi là người khổng lồ, cũng sẽ tôn trọng tính mạng của người khác. Thật giống như, trước đó rõ ràng có năng lực trấn áp ba con sinh vật quái lạ, rõ ràng có thể dùng vũ lực giải quyết, lại vẫn cho chúng nó cơ hội lựa chọn, cũng không lo lắng người trở thành người khổng lồ. Đối với nhân phẩm của Tô Linh, Khương Tiểu Đào vô cùng tự tin, mà Tô Linh lại không đồng ý, ta không cao thượng như vậy. Vừa rồi ta cũng nói, ta chỉ là một người bình thường. Nếu là người bình thường, Vậy sẽ có hỉ nộ ái ố, sẽ có chủ quan yêu thích, cũng sẽ tức giận, sẽ làm sai chuyện. Tô Ninh nhận thức rất rõ ràng đối với mình. Kỳ kỳ, theo như lời anh nói, mỗi người đều là người bình thường. Khương Tiểu Đào nói, "Được rồi, ta cũng sẽ không nói lời đường hoàng gì đó. Ta chỉ có một loại cảm giác, ở bên cạnh người. rất an toàn ba." Khương Tiểu Đào nói ra lời trong lòng. Hai người về nhà. Tô Ninh ngủ, Khương Tiểu Đào thì tu luyện. Ngày thứ hai. Khương Tiểu Đào dậy thật sớm, bận rộn trong phòng bếp, làm thịt kho tàu cho Tô Ninh. Tô Ninh đã tọa tu luyện một buổi sáng tu vi vẫn không hề bưng lòng rất ổn định ở luyện khí kỳ tầng 3 đối với việc này hắn đã tập mãi thành thói quen mỗi sáng sớm đều đã tọa tu luyện Tô Ninh tạo thành thói quen cho dù tu vi không có cách nào tiến bộ hắn cũng vui vẻ làm như vậy quan sát cuộc sống của các người tí hon trước mặt tiểu thụ mấy ngày nay cuộc sống của các người tí hon rất có quy luật ngoại trừ ăn chính là đang tu luyện không phân biệt ngày đêm chủ yếu là nội quyền sự kiện đọa lạc sinh vật khiêu chiến lần trước để bọn hắn biết rõ không cố gắng sẽ bị đào thải sẽ bị đuổi kịp và vượt qua hiện tại các người tí hon đã liệu mạng Hiêu. Kiếm quang mãnh liệt, một quả cầu lớn bằng nắm tay, ẩn chứa vô số kiếm đạo hấp dẫn ánh mắt Tô Linh, vô tận kiếm vực. Lý Thanh Huyền lại một lần nữa đột phá, kiếm đạo của hắn tạo thành kiếm vực khủng bố, khí tức trên người mênh mông ngổ ngẩng, kiếm văn sắc bén hiện lên, từng sợi lượn lờ xung quanh hắn. Hắn là kiếm tu thuần túy, kiếm đạo chi thần. Hắn lại đột phá, đó là yêu nghi gì? Đoạ Lạc Hắc Long khiếp sợ nhìn Lý Thanh Huyền, phú của tên kia thật lạ người tiên. Những vị giả khác nhìn thấy động tĩnh này đều kinh ngạc, ném tới ánh mắt hâm mộ. Thiên tài và thiên tài, cũng có chiến lực. Lý Thanh Huyền chính là thiên tài trong thiên tài đế hoàng trong đế hoàng. Hừ, Lý Thanh Huyền tu công, phi kiếm của Chu Thâm Lượn Lở không tiêu tan. Hình như hắn chính là trung tâm của vũ trụ kiếm đạo. Vô số linh kiếm thấy hắn cũng phải thân phục. Lý Thanh Huyền cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, lại cảm thấy mình được rồi. Hắn nhìn chằm chằm Tô ninh. vẻ mặt tự tin. Tiên trưởng lão, ta muốn vào tiên, xin hãy cho ta một cơ hội lịch luyện. Hắn muốn chứng đạo, nhưng mà nghĩ nghĩ, ạch, ta đánh không lại tiên trưởng lão, kính xin tiên trưởng lão tìm cho ta một đối thủ để cho ta lịch lãm luyện. Tôn Ninh ha to miệng, "Đánh với ta, ngươi xác thực không đạt được hiệu quả lịch luyện, như thế đi, ta đây tìm cho ngươi một đối thủ." Tôn Ninh đi đến bên tường nhà tìm kiếm vật nhỏ. Hắn tìm được một con giết trăm chân to bằng ngón chó ánh mắt Tô Ninh sáng lên, "Cái này tốt." Hắn cầm con giết, bỏ vào trong một cái bát sứ trắng lớn. Con giết thuộc về một trong ngũ độc, có tính công kích rất mạnh. Tô Ninh đưa tay, nó bị kích thích, thân thể uốn lượn quấn ở trên tay Tô Ninh, miệng mở lớn, cắn xuống đồng thời phóng thích độc độc. thân của Tôn Ninh cực kỳ cứng rắn, điểm công kích này trên cơ bản có thể xem nhẹ. Tôn Ninh ném con giết và bát sứ vào khu vui chơi thần ma con giết này có thể làm đối thủ của ngươi. Nó tương đối có tính công kích, vừa vặn có thể đánh liên tục. Đa Tạ Tiên trưởng đại nhân thành toàn. Lý Thanh Huyền mắt sáng như đuốc, bay vào trên xứ, muốn đại chiến với con giết. Trận chiến đấu này khiến cho tất cả tiểu nhân vây xem, Tô Ninh cũng hứng thú ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem. Lý Thanh Huyền nhìn rất ra người, không biết sức chiến đấu với con giết như thế nào xấu. Chương 61. Lý Thanh Huyền thắng độc lô công. Chương 61. Lý Thanh Huyền thắng độc lô công. Hiu. Lý Thanh Huyền bay vào bắt sứ. Xuất kiếm ba. Lý Thanh Huyền đứng giữa không trung, dáng người cao ngất sắc bén như kiếm. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định, tiên kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ. Mấy ngày nay, ta luyện vạn kiếm thăng cấp thành màu lam, tuy rằng số lượng ít hơn trước, nhưng lực phá hoại lại tăng lên, để ta nhìn xem thành quả tu luyện của ta trong khoảng thời gian này. Trường kiếm được tế ra, vô số kiếm ảnh hóa thành màu lam, lấm ta lấm tấm, giống như ngàn vạn ngôi sao, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh lý thanh huyền ở giữa. Thân thể của hắn rất nhỏ, nhưng khí chất lần này quả thật khác với trước kia. Tôn ninh đều có thể cảm nhận được. Giết tiến giới, chịu chết. Vô số thanh trường kiếm rầm rạp, đẩy trên không bát sử lớn. Chói mắt giống như một bóng đèn màu lam ánh sáng khiến con giết trong chén bất an. Soát, soát, soát. Thân hình thon dài dao động trong bát xứ. Xuất phát từ bản năng sợ hãi đối với sự vật không biết, con giết cũng không có dục vọng chiến đấu. Lý Thanh Huyền thấy vậy, hai mắt sáng lên. Con giết tiên giới lại e ngại ta. Chẳng lẽ tu vi của ta khiến hắn cảm thấy áp bách? Hắn mừng rỡ. Có hy vọng. Lần này để ta đánh một trận thật tốt, chém giết con giết tiên giới này, dương danh kiếm tiên ta. Lý Thanh Huyền cho rằng là con rết sợ hắn, nghĩ đến ta từ càn khôn giới phi lên. Lúc đầu con kiến hôi đều có thể bắt chết ta, mà bây giờ mới qua bao lâu, loại sinh vật hung mãnh như giết này đều đã e ngại ta. Lý Thanh Huyền, không hổ là ngươi, Lý Thanh Huyền, ta thật sự cảm thấy tự hào vì ngươi. Cục cục cục. Nan Vạn Kiếm vũ đâm vào lớp sừng cứng rắn của con giết, khôi giáp màu đỏ như khôi giáp ngăn cản kiếm vũ công kích. Con giết không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi sâu chối trong bắt xứ. giống như con rồi không đầu. Ha ha. Lý Thanh Huyền thấy vậy cười to. Con giết tiến cũng chỉ có vậy mà thôi. Ván này, ta thắng chắc rồi. Bây giờ ta có thể thắng con giết, tương lai sánh vai với thần linh có gì khó." Kì. Những vị tang giả khác thấy cảnh này cũng hít sâu một hơi. Lý Thanh Huyền, khủng bố như vậy, hắn đã đi đến một bước này sao? Ngay cả sinh vật tiền giới đều ở dưới công kích của hắn, hốt hoảng chạy trốn, không dám hoàn thủ. Tốc độ tiến dài thật nhanh. Nghiễu xúc, còn không mau chết đi cho lão phu." Lý Thanh Huyền nói, viễn cổ kiếm văn trên người hiện lên. Giá trị ở trên đạo thể của hắn. Lập tức, từng thanh kiếm ánh sáng màu lam kia, nhiều hơn vài phần sắc thái thần bí, kiếm văn cổ, khiến kiếm đạo của hắn tràn ra hương vị thần bí. Cổ sửa tang thương. Chết. Cục cục cục. Vô số trường kiếm đâm về phía con giết. nhưng trường kiếm đánh vào áo giáp đỏ của nó đều tiêu tán. Không đúng. Lý Thanh Huyền không phá được phòng ngự của con giết tiên giới. Côn Luân tiên tử hỏi, con giết kia không phải bị thương tổn mà chạy trốn, mà là khủng hoảng chạy trốn đối với sự vật không biết. Có lẽ là vừa rồi tiên trưởng lão bắt nó tới, nó đã bị kích thích cực lớn, hiện tại vô tâm ham chiến, chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đây. Đúng. Đối mặt với tiên trưởng lão, loại sinh vật hỗn độn nào mà không e ngại? Nếu Lý Thanh Huyền không thể giết chết con hỗn độn nô công này trong thời gian ngắn, chỉ sợ hắn sẽ ăn quả đáng." Đám người phân tích. "Thanh Huyền đạo hữu, mau mau giải quyết chiến đấu. Thừa dịp con giết không kịp phản ứng đã giết chết nó, nếu không ngươi sẽ gặp phiền toái lớn." Thánh Hoàng đại hạ nhắc nhở. "Phiền toái lớn?" Lý Thanh Huyền đang ở trong cuộc, không thể có phán đoán chính xác. Hắn còn tưởng rằng hắn sắp thắng. Mà nô công trùng chạy nửa ngày phát hiện, hình như những điểm sáng kia cũng không có tồn đương gì. Sau khi quen thuộc hoàn cảnh, tâm tình sao động chậm rãi Nó ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Huyền, như đang đánh giá con ngồi. Trong mắt dần dần lộ ra sự khát máu của Liệm Sát Giả. Không tốt, Lý Thanh Huyền Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, có một loại cảm giác bị đại khủng bố để mắt tới. Phi thường giả, đối với động vật của thế giới này mà nói, có lực hấp dẫn rất mạnh. Mùi vị trên người bọn họ, thật giống như một bữa tiệc tiệm mỹ. Con rết trùng dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi hoạt động thân thể, di chuyển về phía Lý Thanh Huyền. Vạn kiếm, xuất! Cục cục. Lý Thanh Huyền vùng kiếm chỉ lên, ngàn vạn trường kiếm lần nữa bắn về phía Hỏa Giáp nô côn trùng. Khác với lúc trước chính là, lúc này con rết này không tránh không né, nên diện tiếp nhận mưa kiếm đâm tới cũng không biết có phải ảo giác hay không, con zết vốn nên không có linh trí, lúc này lại đột nhiên lộ ra một chút thoải mái. Thì ra là như thế. Bá. Độc nô công không tránh né nữa, không chạy trốn nữa mà là hướng về phía Lý Thanh Huyền đánh tới ở trong mắt Lý Thanh Huyền, thân hình nó to lớn, trăm chân vung dậy, tản ra mùi hôi thối, đó là mùi độc trong miệng độc nô công phát ra, nếu như bị cắn một cái. Toàn thân con zết trùng tản ra thu bạo, giương cái miệng rộng buốc lên mọc độc, mạnh mẽ đâm tới hướng Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền một cái, không chút sợ hãi, thân hình lóe lên, như quỷ mị phóng tới độc nô công. Đương. Vạn kiếm hợp nhất. Hắn dùng linh khí ngự kiếm, chém về phía độc nô công, không có nghịch hướng, mà là lấy tốc độ như quỷ mị, tránh né các công kích của con rết, sau đó ra tay đả kích nhược điểm của con rết. Đinh, tu vi kiếm đạo của hắn thể hiện vô cùng nhân nhuyễn, mỗi một kiếm đều mang theo kiếm khí sắp bén, ánh sáng vang khắp nơi. Vô số tiên kiếm trong tay hắn lóe ra hảo quang chói mắt, như sao băng xẹt qua chân trời, thẳng hướng độc nô công. Đinh đinh, chẻ mấy trục kiếm, hắn vẫn không phá nổi phòng ngự của con rết độc nô công cảm nhận được ý trong chân cùng gia, ý đồ ngăn cản Lý công kích. Nhưng mà, kiếm pháp của Lý Thanh Huyền như gió táp mưa xa yến không kế hở. Dưới công kích của Độc nô Công, dần dần táo bạo, cũng dần dần thích ứng tiết tấu chiến đấu. Theo một kiếm của Lý Thanh Huyền chém ra, kiếm thế của hắn giống như nước lũ, hoàn toàn bao phủ Độc nô Công. Độc nô Công phát ra một tiếng "tê tê", thân thể cao lớn dũng nhiên xoay quanh 180 độ, cắn về phía Lý Thanh Huyền. Mà Lý Thanh Huyền lúc này lại không thể tránh, muốn xem thì phải nhận cơ hội. Kiếm văn cổ, Diệt Tiên chi kiếm. Hắn buộc phát ra như không có tu vi, một kiếm đâm ra, cứng đối cứng với con rết đang cận tới. Đương, Lý Thanh kiếm vào miệng con dết. Con rết lại bị đau rẽo một cái. Thấy vậy, cả người Lý Thanh Huyền run lên. Kích động, ta là, làm nó bị thương ư? Quá tốt rồi. Tốt lắm. Thanh Huyền đạo hữu, ngươi làm hắn bị thương, Người là phi thăng giả đầu tiên chúng ta có thể thương tổn được sinh vật hỗn độn. Băng vào điểm ấy, Lý Thanh Huyền đủ để tiêu ngạo. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, độc nô công chỉ dừng lại một lát, nọc độc trong miệng đã ăn mòn cổ kiếm văn của Lý Thanh Huyền. Thân thể lại lần nữa hướng về phía trước, trùng kích cực lớn làm trưởng kiếm của Lý Thanh Huyền bị đụng Xong, Lý Thanh Huyền cảm nhận được khí tức tử vong. Trong thời kỳ sinh tồn nguy cấp này, Tôn Ninh đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý tới. Hắn rôi ngón tay búng ra, con rết trùng đã bị bắn bay. Lý Thanh Huyền được cứu. "Vá, con rết thô bạo, còn muốn xuống lên." Tôn Ninh vươn ngón trỏ đè nó lại, không cho con rết lổ sọn. Thân thể khổng lồ của con rết không ngừng vật mèo, cắn xé ngón tay của Tô Ninh, muốn dây dụa ra, lực đạo kia ở trong mắt các người tí hon nhấc lên từng đợt gió lốc, mỗi một cái chớp lóe đều có thể quật đứt thân thể bọn họ. Mà lực lượng cuồng bạo như vậy, thượng tiên đại nhân thế mà một đầu ngón tay liền đè lại, thâm bất khả Tu vi của hắn. Lý Thanh Huyền đứng bên cạnh độc công, thở hổn hển. Nhưng trong ánh mắt hắn tràn ngập vui sướng thắng lợi. Tiên kiếm của hắn lóe ra qua mang, giống như đang hoan hô thắng lợi của hắn. Hắn không thắng, nhưng có thể đánh đến bây giờ, hắn cảm thấy đã là một thắng lợi to lớn năm. Chương 62. Đây là tiên nhân, không phải côn trùng. Không thể ăn. Chương 62. Đây là tiên nhân, không phải côn trùng. Không thể ăn. Không thua chính là thắng. Không có vấn đề gì chứ. Ta đánh sinh vật tiên rồi đấy. Còn đánh lâu như vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Cuối cùng vẫn phải dựa vào tiên trưởng lão ra tay mới có thể sống sót. Không cần để ý những chi tiết kia. Ngươi nói xem, lúc đầu ta có giết hỗn độn nô công bay khắp nơi hay không? người nói xem ta có đánh nhau với nó hay không? Ta không tạo thành thương tổn đối với con zét. Đó là trọng điểm sao? Trọng điểm là ta đánh cho hắn chạy khắp nơi. Chiến tích này, ai có thể làm được? Cho nên, ta thắng, không có tật xấu chứ. Lý Thanh Huyền nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình có thể đọ sức với con giết lâu như vậy, đã là thắng lợi rất lớn, tiến bộ rất lớn. Mọi việc từ từ sẽ đến, Lý Thanh Huyền tin tưởng, cho hắn cơ hội mấy chục năm, trên trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm. Với công này, hắn tùy tùy tiện tiện có thể làm bác Làm tu sĩ, những thứ khác không có, chính là thời gian một bó to ở hạ giới, hắn cũng là người trải qua vô số năm tháng. Lão quái vật như bọn họ rất kiên nhẫn đựng. Đương nhiên, ở thế giới này hắn có thể sống lâu như vậy hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Thanh Huyền Đạo Hữu Châu bỏ. Tu sĩ chúng ta mỗ mực, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến trình độ có thể chiến đấu với hỗn độn cư vật, khiến người bội phục. Lý Thanh Huyền tiến vào vòng tu sĩ, phi thăng giả xung quanh đều lộ ra vẻ mặt to kính. Lịch Ma Phạt Tiên, loại chiến tích này, rất gây Đa tạ các vị đạo hữu khen ngợi, còn có con đường rất dài phải đi. Còn nữa, Chúng ta ở đây, mục đích cũng không phải cùng hỗn độn sinh vật chia 5 năm, mà là muốn mạnh hơn bọn hắn, chiến tích của Lý Mộ không đáng nhắc đến. Thôn Linh, hay lắm. Tên này rõ ràng rất vui vẻ. Còn giả bộ khiêm tốn nách ba, chẳng lẽ có thể cùng một con giết có thể đánh nhau một đoạn thời gian, là một chiến tích rất khó lường sao? Không hiểu. Nhưng mà, các người tí hon tiến vào thượng giới, vẫn luôn bị các loại trận ép, lòng tự tin đều sắp không còn. Bây giờ Lý Thanh Huyền có thể đánh cho con giết bay loạn, tăng lên lòng tin của bọn họ rất nhiều, cũng coi như là chiến tích không tệ. Con giết này mạnh hơn bất kỳ sinh vật tiên giới nào mà chúng ta từng gặp. Đừng nhìn hắn ở trước mặt tiên trưởng đại nhân như là con kiến hôi, chắc hẳn cái đồ chơi này ở mảnh thế giới này cũng coi như bá chủ một phương. Đúng. Xem bộ dáng thô bạo của nó, tuyệt đối là thân phận lãnh chúa quân năm, nếu không không có khả năng dưỡng thành tính cách bá đạo như vậy, ngay cả tiên trưởng đại nhân hắn cũng dám công kích, đủ để thấy xúc sinh này kiêu ngạo cũng không phục cỡ nào. Các người tí hon tự mình phân tích. Tô Ninh. Nghe bọn họ nói chuyên thiếng, có đôi khi quả thật sẽ không biết nói gì. Thôn ninh cũng sẽ không phản trần, sợ kích sự tự tin của bọn họ. Tuyệt Một con gà đầu trộm đôi cướp đang đi kiếm ăn khắp nơi. Nhìn thấy ngón tay Tô Ninh nhấn con rết, ánh mắt lập tức sáng lên. Vui dạo rực chạy tới. Nó tuyệt không sợ người. Chủ nhân lần trước đối xử với nó rất tốt, có đồ ăn ngon gì đều sẽ đặt ở trong tay cho nó ăn. Con gà này đã hình thành thói quen. Mạch. Tiểu Bạch cây đột nhiên chạy ra, mổ một miếng vào tay Tô Ninh, để con rết xuống. Tô Ninh vô thức buông tay. Nhìn thấy gà trắng ngầm con rết trùng. Bất kể lý Thanh Huyền tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của con rết lửa, bây giờ nó đang bị gà trắng ngậm lấy. Thân thể không ngừng giãy rủa. Có thể nhìn ra được con rết này vô cùng sợ hãi. Thân thể vặn vẹo đã sắp biến thành tàn ảnh. Gà trắng cũng mặc kệ những thứ này, đặt trên mặt đất dùng móng vuốt to lớn để lại, sau đó bắt đầu lại từ đầu, giống như ăn mì sợi. Hút trượt, nuốt con giết vào miệng nó. Khí. Các người tí hon đồng loạt hít sâu một hơi. Hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Gia đầu tên tại đây rốt cuộc là quái vật gì? Gà hay là Phượng hoàng tiên giới? Con giết vô cùng cường đại kia đều chỉ có thể trở thành đồ ăn của gà trắng. Tiên giới? Rốt cuộc có yêu ma quỷ quái gì? Con giết bị nuốt vào, lúc tiến vào cổ gà trắng còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết rãy rủa ở cổ họng hắn, mà Bạch Kê lại không hề để ý, bình chân như vậy, rầm, đem con giết đang điên cùng nhúc nhích nuốt vào trong dạ giả dày. Nhóm phi thăng dạ, nhau nhau trận mắt há hốc mồm, chấn kinh đến mức không thể kèm theo. Ta kháo, cái quỷ gì? Cứ như vậy nuốt sống, ngươi cũng không sợ nó cái cổ. Quá mạnh mẽ đi. Phượng hoàng của tiên giới, không để ý đến phòng ngự, độc tố của hỏa giáp nô công, trực tiếp nuốt sống. Biến thái, đây là vượng hoàng sao? Sao ta cảm thấy là gà? Mặc kệ có phải là gà hay không, ta ở trên người nó cảm nhận được huyết mạch giáp chế không gì sánh nổi, tựa như nó cùng nguồn gốc với ta, nếu có thể cắn nuốt huyết mạch của nó. Vậy, con người đen nhánh của Đoạ Lạc Phượng hoàng xuất hiện thần thái khác đám phi thăng dạ ngơ ngác. Vừa rồi còn khen con giết cường đại, Con đang nói con giết này khẳng định là bá chủ một phương, kết quả chỉ là khẩu phần lương thực của người ta. Gà trống nhỏ. Là hai ngày trước Tô Ninh và Khương Tiểu Đào đi dạo phố, gà trọi cứu được từ trên đường, trải qua hai ngày khôi phục, nó có thể chạy có thể nhảy. Đừng có ngốc, còn cắn nuốt huyết mạch của mật đánh thắng được con không? Không thấy con rết vô cùng mạnh mẽ cũng chỉ là khẩu phần lương thực của nó. Huống hồ, hồ, cho dù ngươi có cắn nuốt, thể chất của ngươi có thể chịu được sao? Ta xem ngươi, xác suất lớn sẽ bại thể mà chết." Lý Thanh Huyền càng thái, "Con gà trắng này, thật là lợi hại. Ngay cả gà trắng cũng khủng bố như thế, vậy vượng hoàng của thế giới này sẽ là tồn tại như thế nào ba?" Không thể tin được. Trước mắt bọn chúng chỉ biết bạch kê khá mạnh. Hơn nữa các ngươi có phát hiện không? Con bạch phượng hoàng này lại bị trọng thương, toàn thân nó đều là vết thương, mà gà cũng thiếu chút nữa rơi xuống, là bị người lần nữa cố định. Vết thương này vẫn còn mới, ý vị như thế nào? Nó ở trong trận đại chiến trước, bị sinh vật khủng bố khác đánh bại. Thiếu chút nữa ngã xuống, gà trắng cường đại như vậy cũng sẽ bị thua. Đánh thằng đó sẽ là tồn tại như thế nào? Kinh khủng như vậy, không dám nghĩ. Tiên giới, khủng bố như vậy. Tô Ninh, những thứ này không phải đều là chuyện rất bình thường trong cuộc sống sao? Vì sao bọn họ luôn kinh ngạc như vậy? Quên đi, quên rồi. Thanh Huyền đạo hữu, nếu như ngươi chống lại con gà trắng tiên giới này, có mấy phần năm chắc. Một phần đi." Lý Thanh nói. "Tà chết" Nó có thể ăn no một phần. Có lẽ một phần no cũng không đến. Mọi người, trước mắt, bọn chúng không thể đối kháng với loại tồn tại cấp bậc này. Tiên giới, thật sự kỳ quái, kỳ vĩ vô cùng. Chúng ta mở ra cánh cửa thế giới mới, tràn ngập nguy cơ và kỳ ngộ. Liền khuyên nơi này nguy hiểm hơn nữa, cũng tốt hơn so với ở hạ giới tầm thường vô vị. Chúng ta cũng đừng tự coi nhẹ mình, hiện tại không phải chúng ta vẫn luôn trở nên mạnh mẽ sao? Ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể cùng bọn họ đặt chân tại thế giới này. Tiểu Phi Thăng Giả tuy rằng kinh hãi trước thế giới khủng bố này, nhưng tâm cầu đạo vẫn như cũ kiên định đây là hướng tới và hy vọng. Tô Ninh gật đầu. Có thể phi thăng lên, đều là hạng người tâm tính cứng cỏi, làm sao có thể bị ảnh hưởng đạo tâm một cách dễ dàng được? Dừng bước lại, không dám tiến lên. Đây đều là lao quái vật, tu hành, chính là muốn như thế. Hừ. Khi Tô Ninh cảm khái, phát hiện kê ca bên cạnh đột nhiên tăng tốc, chạy về phía đám phi thăng giả. Nó một mặt hưng phấn, há hốc mồm. Tô Ninh hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, "Không, không thể ăn. Bọn họ là tiên nhân, không phải côn trùng, không thể ăn." Đám phi thăng giả, "Hả?" 4. Chương 63. Nhiều người chính lại ưu thế. Ngươi tức cũng vô dụng. Chương 63. Nhiều người chính là ưu thế, Người tức cũng vô dụng. 3. Ba. Bắt Tô Ninh tay mắt lênh lế, một phát bắt được cổ gà trắng. Xên lên. Giúp gà trắng bu cánh, hai móng vuốt đập loạn, nhắc lên trận trận cuồng phòng. Con gà trắng này quá gà rồi. Vừa rồi còn đang ăn con giết, chớp mắt một cái đã để mắt tới các người tí hon. Nếu như không phải động tác của Tô Ninh nhanh, Lý Thanh Huyền đã ở trong đường tiêu hóa của gà trắng. Ngay vừa rồi, thậm chí miệng của con gà trắng còn sắp mổ chúng Lý Thanh Huyền. Xoát xoát xoát. Người tí hon trên mặt đất bị cơn lốc do cánh gà trắng quạt ra thổi loạn xạ đối với người bình thường mà nói, gió thổi lên không có ảnh hưởng gì, đối với các người tí hon mà nói, đó chính là thai nạn hủy diệt, cũng giống như người bình thường gặp phải voi rồng cấp 10. Các người tí hon bay lên trời. Dạ Na Vương bất ngờ không kịp đề phòng, còn bị thổi trực tiếp ngã ở trên cây nhỏ, phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương không nhẹ. Những người khác còn tốt, nhưng trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Thật giống như mấy con kiến bị thổi bay loạn vũ trên không trung. Bắt. Tô Linh thấy vậy, vội vàng dùng một tay bắt lấy cánh gà trắng, cơn lốc kia mới ngừng lại. Hiu, hiu, hiu không có cuồn phong tàn phá bờ bãi. Các người tí hon ổn định thân thể, bay trên không trung. Kinh Hãi nhìn con gà trắng, trong mắt đều là sợ hãi kiêu kỵ. Con gà trắng này, khủng bố như vậy, giống như một con hung cầm gì thế. Nếu ta có thể luyện hóa huyết nục của nó, mắt Hắc Phượng Hoàng càng thêm nóng rực. Tế luyện xong gà trắng, nó chí ít có thể đạt tới cảnh giới của gà trắng, thậm chí lợi hại hơn so với gà trắng. Vậy chẳng phải ta có thể đi ngang ở thế giới này rồi sao? Hắc Phượng Hoàng tâm tình động. Con chim giữ vực này, chỉ sợ ở tiên giới cũng là tồn tại khủng bố nhất đẳng. Phải biết, ngay cả con giết hỗn độn giáp hoàng nô công cũng chỉ là huyết thực của nó. Các ngươi, không sao chứ?" Tô Ninh lo lắng hỏi. "Không có việc gì." Đa Tạ Tiên trưởng lo lắng, "Mọi người chấp tay, không có việc gì là tốt rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta nhốt gà lại, miễn cho nó tạo thành ý hiếp đối với các ngươi." Tô Ninh nói. "Thí, con chim hung ác bực này, cũng chỉ là gia cầm của nhà tiên trưởng thành ba. Nghĩ đến tiên trưởng lão kinh khủng, cũng không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy áp chủ bài của hắn. Rốt cuộc ở nơi nào?" Thâm bất khả trắc, Tô Ninh đương nhiên không biết phán đoán của các người thì hơn. Hắn nắm chặt con gà đang lộn xộn, sau đó ném vào chuồng gà, đồng thời dặn dò Khương Tiểu Đảo trông chừng nó, đừng để nó chạy loạn. Cục, cục, cục. Dưới sự giãy giụa kịch liệt của con gà trắng, vết thương trên màu đỏ của nó vỡ ra. Tô Ninh cũng không chú ý, ba giọt máu gà nhỏ xuống đất. Bùi mù Mị đám phi tang giả đồng loạt nhìn chằm chằm vào ba giọt máu gà kia ánh mắt lộ ra tham lam. Hắc Phượng Hoàng càng đỏ mắt. "Bá! Thân ảnh Tô Ninh biến mất, nó xuất thủ trước. Ba giọt máu Phượng Hoàng này là của Hắc Phượng Hoàng ta, không ai được cướp, nếu không, chính là cùng ta không chết không thôi." Hắc Phượng Hoàng phát ra tiếng gừ hợt. Bay đến bên cạnh màu gà, ánh mắt sáng lên, muốn thu bảo vật này vào không gian buồn mạng. Ngay khi nó sắp sửa ra thủ, Vạn kiếm hợp nhất. Ầm ầm. Lý Thanh Huyền ra tay, trực tiếp Vạn kiếm quy tông. Vạn Thanh đạo kiếm màu lam hóa thành một tầm ầm đâm vào trước người Hắc Phượng Hoàng, nổ bay nó. "Ngươi nói của ngươi là của ngươi." Lý Thanh Huyền hở hững mà miệng, "Ta đồng ý chưa? Các vị đạo hữu đang ngồi có đồng ý không?" Phốc phốc. Hắc Phượng Hoàng ổn định thân hình, lùng nhìn Lý Thanh Huyền. Lý thanh Huyền người, người quá đáng." Hắc Phượng Hoàng lạnh nói. "Từ xưa đến nay, bạo vật đều là người có năng lực mới có thể có được." Đây là chân lý vạn cổ không đổi, thứ này, tiên trưởng lão cũng không nói ban cho ngươi, sao ngươi có thể nói là của ngươi?" Lý Thanh Huyền thản nhiên nói. "Ngươi?" Hắc Vương Hoàng nghẹn họng, nói không nên lời đây là sự thật. "Thanh Huyền đạo hữu, có thể nể mặt lão long một chút được không? Máu vương hoàng này đồng nguyên với nhị đệ nhà ta, nhường nó cho nhị đệ nhà ta." Hắc Long xa ngã chậm rãi du động thân thể, đứng chung một chỗ với Hắc Phượng Hoàng. "Hừ." Hắc Kỳ lần cũng đổi theo. Lý Thanh Huyền bên này, Côn Luân tiên Tử, Đại Hạ Thánh Hoàng, Vân Đạo lão nhân, cũng đứng chung một chỗ. "Chín ba. Nếu như chúng ta nói không thì sao?" Thánh Hoàng Đại Hạ khoanh tay. Trận chiến đó thì không cách nào tránh khỏi." Hắc Long nói. "Chính đấu 3, ba, ưu thế ở phía chúng ta." Côn Luân Tiên tử nói. "Đến tình trạng của chúng ta, ưu thế nhân số đã vô dụng, coi trọng chính là đạo nguyên mạnh mẽ, cho dù các ngươi nhiều người, cũng chưa chắc có thể khống chế được ba người chúng ta." Đoạ Lạc Hắc Long nói. "Vậy, thử xem, không thử một chút làm sao biết có thể chế trụ được hay không?" Thánh Hoàng Đại Hạ nói Đoạ Lạc Hắc Long lắc đầu. "Ầm ẩm. không nói nhảm quá nhiều." Ba sinh vật sa đoạ lao về phía chín đại thánh nhân. Cửu đại thánh nhân ngầm hiểu nhau cùng nhau giết về phía trước. Ầm ầm. Côn Long tiên quyết, Vạn kiếm quy tông, Chân Long quyết, giống. Hắc Long rít gào đối đầu với Lý Thanh Huyền. Tổ Long pháp điện. Lý Thanh Huyền, ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiền. vậy để bổn tọa xem thử kiếm tiên này của ngươi có xưng với cái danh hay không. Trên người Hắc Long bùng lên ngọn lửa màu đen, toàn bộ thân thể bốc cháy. Phốc phốc. Hắn mồm phun một cái, hắc viêm phun về phía đám người Lý Thanh Huyền. Cẩn thận một chút, đây là Tổ Long chân viêm, bất tử bất diệt. Thánh nhân chết dưới Tổ Long chân viêm không phải số ít. Lý Thanh Huyền nói, "Hừ, hừ. Ngươi quản có chút kiến thức." Hắc Long nói, "Hưu hưu." Vô số phi kiếm bay về phía tổ Long Viêm. Ầm ầm. Hai bên tiếp xúc, liền xảy ra vụ nổ lớn. Thế lực ngang nhau. Lý Thanh Huyền nhíu mày lại. Không ngờ ngươi đã đi đến một bước này. Ẩn dấu rất tốt. "Như nhau, như nhau." Hắc Long thản nhiên nói. "Chí Tôn Đỉnh." Vấn đạo lao nhân chân đạp chí tôn đỉnh, một trường vô lên đỉnh. Đường đường đường. Đạo văn màu trắng của Chí Tôn Đỉnh tràn ngập, đánh về phía Hắc Long. Vấn đạo lão đạo chí Tôn Đỉnh, truyền thuyết lò luyện vận đạo. Ta tới thử một chút." Hắc Long nói xong. "Dống" Tôn Trí Tôn đỉnh gà két. Long Kiếu, từng đạo sóng âm hướng về trí Tôn đỉnh đạo văn trên đỉnh bị chấn động đến mức đoạn tương quốc. Long thiếu này, rất đáng sợ. A Di Đà Phật. Ông Hồng. a. Phật ra thất tự chân luôn. Thất tự chân luôn kêu hóa thành văn tự mang tính thực chất đây là đạo chi văn. Ông, ầm. Hồng. Thất tự chân luôn hóa thành kim quang Phật tự to lớn, đánh về phía Hắc Long. Mỗi một chữ, phản phất đều như một tôn đại Phật. Thất tự chân của Phật gia. Không sai. Hắc Long nói. Long phi. vậy toàn thân Hắc Long phát sáng, lấy lực lượng thân thể va chạm cửu tự chân ngôn rầm dầm rầm, liên tiếp bảy cái, thế mà bị nó đụng tan. Đạo ra cửu tự chân ngôn, Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến lên. Ánh mắt vấn đạo lão nhân ngưng tụ, cửu tự chân ngôn bay ra. Đương đương đương, liên tục nện xuống. Thân thể cử long lại giống như bị thiên thạch đập trúng, từng cái từng cái đập xuống. Mỗi khi nện xuống một chữ, thân thể của nó liền bị nện xuống một phần. Cuối cùng lại đập nó rơi xuống đất, không đứng dậy nổi. Vạn kiếm hợp nhất, Lý Thanh Huyền không cho nó cơ hội, mạnh mẽ chỉ một cái. Vạn kiếm hợp nhất đâm về phía Hắc Long lầm ầm. Thân thể Hắc Long bị trên mặt đất, không đứng dậy được. Giống Hắc Long không cam lòng gào thét, chỉ tiếc bất lực, đáng hận. Nếu không phải các ngươi buổi sáng tới một bước, làm sao đến mức này? Đám người Lý Thanh Huyền Phi thăng nhiều hơn bọn chúng một đoạn thời gian. Thực lực nghiến ép, nơi này cũng không phải hạ giới. Dường như ưu thế về nhân số đúng là ưu thế. Lý Thanh Huyền khẽ cười năm. Chương 64. Hắc Phượng Hoàng Dung cảm xông vào cấm khu, tìm đường chết. Chương 64. Hắc Phượng Hoàng Dung cảm xông vào cấm khu, tìm đường chết. Hắc Long có không cam tâm cũng vô dụng đối phương nhiều người, thực lực lại không yếu. Lại là Lý Thanh Huyền dẫn đầu. Hắc Long chỉ có thể hận bị thua mà bên kia, Hắc Vương Hoàng và Hắc Kỳ Lân cũng bị đánh bại. Hắc Vương Hoàng thực lực không yếu, nhưng đối thủ của nó lại là Côn Luân Tiên Tử, còn có Thanh Đế, Già Na Vương. Mà Hắc Kỳ Lân càng thảm hại hơn, một chọi một hắn cũng đánh không lại Thánh Hoàng Đại Hạ, hiện tại một chọi 3, ba, càng không có bất kỳ phần thắng nào. Thánh Hoàng Đại Hạ, Ma Chủ vực sâu, Kim Ngố Đại Đế, tùy tiện một người cũng có thể áp trên nó. Tổ Tam thú đạo lãng sinh vật bị thua, các ngươi còn có lời gì để nói? Hừ, ba con thú phục, nhưng không có cách nào ở hạ giới, chưa từng kinh ngạc như vậy. Ba người bọn họ bất luận là ai, đối đầu với Lý Thanh Huyền đều có thể áp chế. Mà bây giờ, Hồ Lạc Đồng bằng bị chọ khinh. Hưu hưu hưu, ba giọt máu gà bị đám người Lý Thanh Huyền treo lên không trung hấp thu. Hắc Vương Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xem ra các ngươi không có duyên với máu của Tiên Vương Hoàng này. 9 người Lý Thanh Huyền chia ba giọt máu thành 9, thu vào trong chậu. Tu hành giới chính là tàn khốc như vậy. Tài nguyên đều là dựa vào cấp đoạn, có phù hợp với ngươi cũng vô dụng. Nếu là đối thủ một mất một còn, dưới tình huống đối phương có thể cướp được, cho dù lấy ra vô dụng, lấy ra ngâm chân cũng sẽ không cho ngươi ở hạ giới, thanh danh của Đoạ Lạc cổ tộc vốn rất kém cỏi, chỉ tốt hơn một chút so với sinh vật quỷ dị. Chín đại thánh nhân lại có khúc mắc với Đoạ Lạc cổ tộc, đương nhiên là không chịu chắp tay nhường máu gà. Tiểu đại thánh nhân chia xác máu gà, nhìn cũng không nhìn ba con sinh vật xác đoạn. Mỗi người trở lại chỗ ở của mình, luyện hóa bảo vật kia. Hắc Vương Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhị đệ, chúng ta đã tận lực. Ai? Đừng quá cố chấp, quân tử bảo thủ, 10 năm không mượn. Đúng vậy nhị ca. Chúng ta ở hạ giới có thể một mực ổn áp bọn họ, đến tiên giới chúng ta cũng có thể, chỉ cần cho chúng ta thời gian, tương lai chúng ta tất chấn áp bọn họ. Nhớ kỹ thủ này, tương lai cùng nhau báo. Ba con sinh vật sa đọa tụ tập lại một chỗ, cam thủ 9 đại thánh nhân. Đại ca tam đệ, ta không cam lòng. Hắc vượng hoàng vẫn không muốn buông tha loại tài nguyên này. Nó có thể cảm giác được, đạt được máu gà kia, nó có thể hoàn thành tiến hóa. Hừ, nếu Đoạ Lạc cổ tộc chúng ta phi thăng toàn bộ đến đây, số lượng cũng sẽ không kém hơn bọn họ. Chỉ tiếc, ba người chúng ta tới dò đường trước, cũng không biết khi nào bọn họ mới đi lên. Hắc vượng hoàng nói. Nhưng hắn lại lắc đầu, nhưng cho dù toàn bộ phi thăng đến, chúng ta rơi xuống quá nhiều. Số lượng theo kịp, tu vi cũng theo không kịp. Sớm biết vậy đã không cho chín đại thánh nhân dò đường, chúng ta rung cảm đi lên một chút, vậy bây giờ người vênh váo tự đắc, Diêu Võ Dương ai chính là chúng ta. Ai? Tình thế mạnh hơn người, ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Hắc Long quấn nủ. Không, ta muốn liều mạng một lần. Hắc Phượng hoàng rất cứng đầu. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Hắc Kỳ Lân có một loại dự cảm chẳng lành. Không bằng chúng ta cầu tiên trưởng lão để hắn ban cho chúng ta tiên huyết, ta thấy tiên đại rất tốt khi nói chuyện, hẳn là sẽ không từ tuyệt." Hắc Kỳ Lân nói. "Đúng vậy, nhị đệ ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Hắc Long nói. "Tiên trưởng lao đối với ba người chúng ta có khúc mắc, cầu xin hắn." Khiêm nhường một đầu, "Tương lai có chuyện gì, chúng ta đối lý. Hơn nữa, tiêu ngạo của đoạn lạc cổ tộc chúng ta cho tới nay đều không cầu người." Hắc Vương Hoàng nói. "Nhị đệ, đại ca tam đệ, ý ta đã quyết." Hưu hưu hưu. Nói đâm đầu vào cấm khu nguy hiểm, cũng chính là ngoài phạm vi của cây nhỏ. Nơi đó cũng có một giọt máu gà một mực kéo dài đến nơi xa, nhưng mà chỗ xa hơn, bọn họ không có khả năng có cơ hội là được. Nhị đệ, nhị ca. Hắc Long, Hắc Kỳ lần vô cùng lo lắng. Hưu, Hắc Phượng Hoàng lao vào cẩm khu, thân thể đập vài cái, như nháy mắt bị rút khô khí lực, thân thể rơi thẳng xuống. Phộc phốc. Nó liều mạng đập cánh bay ra ngoài, bay càng xa, càng thiếu lực, bắt đầu choáng đầu hoa mắt. Đại ca tam đệ, giúp ta." Hắc Phượng Hoàng nói, Dầm dầm. Hắc Long và Hắc Kỳ lần đánh ra hai đạo khí, thay Hắc Phượng Hoàng bổ sung thể lực. Linh khí kia tiến vào cẩm khu, suy yếu rất nhiều. Khi đến trên thân thể Hắc Phượng Hoàng, đã 10 không còn một, Dầm dầm. cảm giác được lực lượng thân thể được bổ sung, Phượng Hoàng đầu góc chấn váng, rốt cục thanh tỉnh một chút, tiếp tục đi về phía trước, nhưng càng về phía trước lại càng khó khăn. Bịch, cuối cùng, thậm chí không còn sức lực phi hành, ngã xuống đất. Bỏ, bò. bò cũng phải bỏ đến trước mặt tiên huyết. Giọt tiên huyết kia, hắn nhất định phải có. Nghị lực của Phượng Hoàng rất mạnh, dựa vào linh khí bé nhỏ không đáng kể, vậy mà cứng rắn khiêng đến trước huyết. Máu tươi đỏ tươi đẹp như vậy, thần bí như vậy, năng lượng ẩn chứa, sôi trào mãnh liệt như vậy, Mắt nó đều đỏ lên, nhìn chằm chằm vào cái huyết. Haha. Ha. tiên huyết là của ta, là của ta. Chờ xem, chín đại thánh nhân, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ trả lại gấp bội. Hắc Phượng hoàng gào thét, nó sắp điên rồi. Hưu, Dùng hết khí lực cuối cùng thu gà huyết vào nội vũ trụ. Sau đó, phù phù, té xỉu. Nó quá tệ mạnh, quá mạnh mẽ. Nhị đệ, nhị ca, Hát Long và Hắc Kỳ lần vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể ở ngoài cấm địa lo lắng xung, bồi hồi một hồi không dám tiến vào. Linh khí bọn chúng đánh ra hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Hắc Phượng Hoàng. Nhìn Hắc Phượng Hoàng đến cùng bất tỉnh nhân sự, bọn họ vô cùng lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao vậy? Tô Ninh nốt gà trắng vào chuồng gà trở về. Nhìn Hắc Long và Hắc Kỷ lần sốt ruột, nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy Tô Ninh trở về, Hắc Long và Hắc Kỷ lần giống như nhìn thấy cứu tinh. Tiên trưởng lão, mau mau cứu mạng, cứu nhị ca của ta, cứu nhị đệ của ta. Nhị ca, nhị đệ. Tô chỉ trong nháy mắt đã biết bọn họ đang nói ai. Hắc Phượng Hoàng, hắn làm sao vậy? Hắn đi vào cầm cung. Hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, đang ở đó. Hắc Long chỉ vào khu vực của Hắc Phượng Hoàng. Tô Ninh tập trung nhìn vào, phát hiện Hắc Phượng Hoàng đang nằm ở bên ngoài cấm khu khoảng 1 mét. "Hả? Hắn không có việc gì chạy đến đây làm gì?" Tô Ninh không nói nhiều, cẩn thận từng ly từng tí nhất Hắc Phượng Hoàng lên, thả lại vào trong phạm vi bao phủ của cây nhỏ. Trở lại phạm vi thế giới thụ, thân thể vốn trắng bệnh không có sinh cơ của Hắc Phượng Hoàng mới dần dần khôi phục hết sắc. Đa tạ ơn cứu mạng của tiên trưởng lão. Hắc Long và Hắc Lân nói lời cảm tạ. "Không có việc gì là tốt rồi." Tô Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm đám phi thăng giả này thật sự không để cho mình bất lo. Mình mới rời đi một hồi, có một con đã nhảy máng. Nếu như mình đến chậm một chút, thứ này không phải sẽ chết sao? Lần sau không cho phép chạy ra ngoài nữa, ta có thể cứu các ngươi một lần, không nhất định có thể cứu lần thứ hai, nếu ta không chạy tới đây, các ngươi sẽ làm thế nào? Tô Ninh hỏi. Không coi mạng mình là mạng. Đã biết tiên trưởng lão, chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa. Hắc Kỳ Lân nói. Tô Ninh gật gật đầu, nhìn xung quanh. Vẫn quá nguy hiểm. Lỡ như lúc ta không có ở đây, bọn họ bị manh thu tập kích, vậy thì xác suất lớn là bọn họ sẽ lạch lẽo. Tô Ninh nghĩ không chỉ phải đặt mua nhà kiên cố cho bọn họ, còn phải làm tường vây bảo vệ. Hắn đặt nhà sắt ở trên mạng có thể chống đỡ động vật nhỏ, côn trùng nhỏ tập kích, nhưng nếu như tới là chó hoang lợn rừng các loại động vật cỡ lớn, đấu đá lung tung, có trời mới biết các người tí hon có thể bị giết chết hay không. Phải tìm thời gian bảo vệ bên này. 4. Chương 65. Chân huyết của Khôn Kaka chính là mãnh. Chương 65. Chân huyết của Khôn Kaka chính là mãnh. Tu sĩ và tu sĩ cũng có chiến đấu, vô cùng tàn khốc ở hạ giới, một kiện pháp bảo cũng có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu thậm chí một đoạn cảm ngộ của tiền bối đối với pháp tắc tiên linh giới, đều có thể khiến cho cường giả cảnh giới thánh nhân xuất thế, chỉ vì thu hoạch càng nhiều tin tức phi thăng, tính toán cho mình đại nghiệp phi thăng, huống chi là tiên huyết của phượng hoàng tiên linh giới. Bảo huyết có thể làm cho người ta thật sự tăng lên tu vi, ai có thể không đỏ mắt? Cảnh giới thánh nhân cũng có chiến lực, nhược nhục cường thực. Dù cho phi thăng, cạnh tranh vẫn tồn tại như cũ. Cường giả vi tôn cũng không thể bởi vì phi thăng, cạnh tranh giữa các tu sĩ liền đột nhiên không có a, cũng không thể bởi vì phi thăng, liền tương kính như tân, khách khí lễ độ nhượng bộ. Cửu đại thánh nhân không sai. Nếu như đổi lại là đoạn Lạc cổ tộc phi thăng lên trước, chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ áp chế người đến sau, thậm chí áp càng thảm hại hơn. Tiên giới, không giết người đã là tốt lắm rồi. Bảo bọn họ đi làm áo cưới cho kẻ thù. Kẻ ngu cũng sẽ không làm như vậy. Lại nói, tiên huyết kêu vốn là vật vô chủ, ai có năng lực lớn nhất chính là của người đó. Hắc Phượng Hoàng Thu hoạch được tiên huyết, cấm đầu luyện hóa. Hắn ta rất muốn báo thủ. Chín đại thánh nhân cũng đang luyện hóa tiên huyết của mình, không ngừng truy cầu tiên đạo. Hung linh thượng cực, tiên huyết mà chín đại thánh nhân phân đến, mỗi người chỉ có 1 phần 3 ba đoạn, nhưng mà một phần 3 ba năng lượng tiên huyết kia đã đủ để cho bọn họ phát sinh đột xác. Thánh nhân ngồi xếp bằng trong đạo tràng, toàn thân tỏa ra huyết quang, huyết vụ tràn ngập. Dưới sự luyện hóa của bọn họ, kia huyết lại xuất hiện từ kia. Từng sợi phù văn kim quang đó là phù văn đại đạo của tiên giới, hay là huyết mạch truyền thừa của Bạch Phượng Hoàng? Huyết vụ bao phủ thân thể chín đại thánh nhân, càng ngày càng thần bí, vô cùng huyền ảo. Các thánh nhân nhắm mắt ngưng thần, trong miệng lẩm bẩm thi công pháp huyền diệu. Trên người bọn họ ra ánh sáng chói mắt, ứng lẫn nhau với ánh sáng của tiên huyết. Theo công pháp tiến hành, Phượng Hoàng tiên dần dần bị luyện hóa. Hóa thành một đạo quang trụ huyết sắc sáng chói sông thẳng tán cây. Trong cổ sáng mơ hồ có thể thấy được một hư ảnh con gà trắng dương cánh bay lượn, tản ra khí tức điềm lành. Uy nghiêm cùng bố, còn lưu lại theo giọt máu kia, khiến người ta vẫn còn sợ hãi. Các thánh nhân đắm chìm trong cố khí tức này, tâm cảnh trở nên vô cùng trong suốt, phản phất hòa làm một thể với thiên địa. Tư duy của bọn hắn xuyên qua thời không, lĩnh ngộ thế giới này, huyền bí của vũ trụ trong gà trắng, loại đạo độc nhất vô nhị kia, chuyên thuộc về tiên giới. Cơn bạo mà cường đại. Bọn họ không thể nắm giữ hết. Nhưng lĩnh ngộ mộ một hai điều, đã khiến thân thể bọn họ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất ở trong cảnh giới kỳ diệu này, thân thể các thánh nhân dần dần phát sinh biến hóa. Da thịt của bọn hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang thánh khiết, khí tức của bọn hắn cũng trở nên càng ngày càng cường đại, phản phất siêu thoát trói buộc của trần thế. Ầm ầm, huyết quang biến thành kim quang. Mỗi người đều tỏa ra ánh vàng rực rỡ tựa như mặt trời khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bọn họ chính là trung tâm của vạn vật vũ trụ. Khí huyết trên người không ngừng biến hóa. Lộ xác. Có được một tia khí tức của tiên. Cuối cùng, bọn họ hoàn thành đột xác, trở thành tồn tại cấp bậc cao hơn. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy trí tuệ và từ bi, giống như đã hiểu rõ chân lý vạn vật thế gian. Thân thể vô cùng cường đại, nội vũ trụ tràn ngập đại đạo tiên khí mênh mông vô ngần. Vào giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều hoan hô vì thành tựu của bọn họ, mà bọn họ thu được lực lượng cường đại hơn. Cửu đại thánh giả, giống như thần linh, sáng chói vô cùng. Bất giác ngự không mà đi. Quan sát dưới gốc tên nhỏ, những hòn đá nhỏ mênh mông. Những hòn đá nhỏ, đống đất nhỏ kia thật giống như núi sông và dặm, khiến cho trong lồng ngực bọn họ dấy lên một cỗ phang Cảm giác quan sát thế giới, nhìn cầm cu càng có một loại cảm xúc có thể tung hoành thiên hạ, một quyền có thể đánh xuyên tiên giới ân. Chỉ là cảm xúc mà thôi. Các vị đạo hữu, các người tiến bộ, làm người lửu lưới. Chúc mừng, chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Không biết Thanh Huyền đạo hữu tiến giai đến loại tình trạng đó. Vừa rồi luyện hóa tiên huyết, ta liền cảm ứng được khí tức tiên đạo trên người Thanh Huyền đạo hữu, làm cho người ngạt thở. Lý Thanh Huyền cười khẽ khoát tay, không đáng nhắc đến. Miệng hắn nói như vậy, cái miệng dương lên kia, căn bản ép không được. Chẳng lẽ đã đạt tới chuẩn tiên? May mắn mà thôi. Lý Thanh Huyền khoát tay. Trên thánh nhân, chính là cảnh giới vấn đạo, vấn đạo. Vấn tiên giới chi đạo hiểu rõ tiên giới chi đạo tổng cộng chia làm trí tầng trên vấn đạo chính là cảnh giới thức thứctàng thức tảng kho báo của thức tiên giới nhận biết và dung hợp tiên giới chi đạo cũng có thể xưng là cảnh giới tiên tàng sau tiên Ttàng chính là cảnh giới trở tiên dung hợp tiên đạo trở thành sinh linh tiên giới trong quá trình này chính là cảnh giới chủ tiên mà sau trở tiên chính là tiên cũng chính là thật sự trở thành một sinh linh tiên giới không khác lắm so với sinh vật của thế giới này ví dụ như con tuyến nhưng muốn trở thành sinh vật thế giới khẳng định là khó càng thêm khó điều này giống như tham duy, tăng sự tồn tại của mình lên một vĩ độ. Vấn đạo, Thức tàng, Chuẩn tiên, Tiên. Đây chính là bốn đại cảnh giới sau khi phi thăng, cũng không phải là từ trước tới nay liền có phân chia, mà là sau khi chính đại thánh nhân phi thăng, dựa theo cảm ngộ sửa sang lại ra, truy cầu cảnh giới đại đạo tiên lên giới. Dựa theo lý giải của bọn họ, cảnh giới sáng tạo ra. Có một số cảnh giới bọn họ còn chưa đạt tới, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi như có một tiêu chuẩn mạnh yếu. Đạo Hữu, ngươi thật sự trở thành chuẩn tiên cảnh rồi sao? Kim Mô đại Đế hỏi vẻ mặt đầy hâm mộ. Đắc đạo hai, Lý Thanh Huyền nhẹ nhàng nói, rất trang bức mà chắp hai tay sau lưng. Biểu cảm kia rõ ràng chính là, không sai, ta chính là chuẩn tiên, ta chính là ngũ bức như vậy. Nhìn thấy vậy, Kim Ô đại đế, Thâm Viên ma chủ, còn có Giả Na vương vân vân, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Hai vị đạo hữu Côn Luân tiên tử, Thánh hoàng đại hạ, chắc hẳn các ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới này. Lý Thanh Huyền cười cười, hỏi, vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của hai người, như vực sâu biển rộng, trong đó xen lẫn khí tức chân tiên nồng đậm. Tiên tử yếu ớt, dáng chuyển động một lát, Nước chảy thành sông. Thánh Hoàng đại hạ, cũng được. Hai người không giấu giếm, hào phóng thừa nhận. Chín đại thánh nhân, có 3 ba người dẫn đầu tiến vào chuẩn tiên cảnh giới. 9 đại thánh nhân khác chỉ có thể hâm mộ. Trong bọn họ, Mạnh đã đạt tới nửa bước chuẩn tiên, yếu đi, còn ở tầng 7 tầng 8 tiên tàng, Trên lệch tu hành không phải một điểm hai điểm. Phải biết, bọn họ là cùng nhau phi thăng lên. Chỉ có thể nói, giữa thiên tài, cũng có khác biệt. Cảnh giới thánh nhân, cũng có chiến lệch. Đương nhiên, thu hoạch lần này của bọn họ cũng vô cùng to lớn, Thánh Vương ệ nạ kém nhất cũng đã thăng lên hai cảnh giới đừng nói ở tiên giới chính là ở hạ giới. Thời điểm tu hành đạt tới hậu kỳ, muốn đi về phía trước một bước nhỏ đều cực kỳ khó khăn, có thể cần mấy ngàn hoặc là mấy vào năm. Mà có chút người tu hành cả đời cũng không cách nào tiến thêm. Bây giờ, Thánh Vương Nghệ Nạ kém nhất cũng liên tục tăng lên hai cảnh giới, có thể tưởng tượng tiến bộ lớn cỡ nào, bọn họ. Tiến bộ thần tốc như thế. Đó dù sao cũng là tiên huyết của Phượng Hoàng Tiên Giới. Sau khi luyện hóa, có tiến bộ nhanh chóng là bình thường. Một bên khác, Hắc Long và Hắc Kỳ Lân nhìn chín đại thánh giả Lỗ Sắc, trong mắt đều là ghen tị hơn mộ. Hy vọng nhị đệ có thể một bước lên trời. Bọn họ nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng vẫn đang ngồi xếp bằng luyện hóa tiên huyết Phượng Hoàng, trong lòng sinh ra chờ đợi. Hy vọng Hắc Phượng Hoàng cũng có thể đạt tới chuẩn tiên cảnh giới, cứ như vậy ba người bọn họ cũng không cần bị động như vậy ứng. Chỉ sợ bản thân Tô Ninh cũng không nghĩ tới, hắn lại lấy ra vài giọt tiên huyết của gà con nhà mình, lại đưa tới gọn sóng lớn như vậy. Người nói, chuyện này là do hắn làm năm. Chương 66. Tô Ninh nơi này còn có một chậu, các người muốn không? Chương 66. Tô Ninh, nơi này còn có một chậu, các ngươi muốn không? Trong bất tử đạo tràng thần bí mà cổ kia, một con phượng hoàng toàn thân đen như mực, Long chim lóng lén kỳ dị đang lặng lẽ đầu trong đó. Hắc Phượng Hoàng có được lực lượng cùng uy nghiêm không gì sánh kịp, nó phảng phất là chúa tể của mảnh thổ địa này, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Mà ở cách đạo tràng không xa, có một tòa ngô đồng sơn nguy nga đồ sộ. Trên núi mọc đầy cây ngô đồng cao ngất, những cây ngô đồng này trải qua 5 tháng tăng thương, vẫn cảnh lá tươi tốt. Mỗi một cây ngô đồng đều giống như một cái lọng màu xanh lá cây khổng lồ, tăng thêm sức sống vĩ sinh cơ vô tận cho toàn bộ dãy núi. Trên những cây ngô đồng này, Hắc Phượng Hoàng thường xuyên lựa chọn một trong số đó làm nơi nghỉ chân của mình. Trong một rừng rậm ám, Hắc Phượng Hoàng lẳng lặng, lặng trong mộtvarphi sáo. Long vũ của Hắc Phượng Hoàng lóe ra hào quang thần bí, trong mắt lộ ra kiên định cùng khát vọng. Hắc Phượng Hoàng há miệng, một đạo hào quang sáng chói từ trong miệng bắn ra, bay thẳng lên bầu trời đó là một giọt tiên huyết, tản ra linh khí vô tận, phản phất là bảo vật trân quý nhất trong thiên địa. Tiên huyết bạch kê. Hắc Phượng Hoàng dùng cánh bao bọc tiên huyết lại, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa giọt tiên huyết này. Thân thể của nó tản mát ra khí tức cường đại, không khí xung quanh cũng vì đó lạnh phần. Hắc Long và ở sơn qua, Hoàng, cho hắn. Thời từng giây từng trôi qua, khí của Hắc Toàn thể của nó dần dần bị một tầng hào quang màu vàng bao phủ. Trong những kim quang kia, có từng đạo văn giống như Hỗn Độn Trường Hà hiện hiện ở trong kỳ quang, còn có hư ảnh tiên cầm lở lở, có một tiên hoàng bay tận trời, cũng có phượng dục hỏa chủ sinh, còn có chu tước, ngũ sắc điểu vân vân. Cả đám đều vô cùng cường đại. Những thứ này đều là biểu tượng của huyết mạch Phượng Hoàng Tiên giới 3. Ba. Ghi chép lại tiên cầm chi đạo của Phượng Hoàng Tiên giới. Huyết mạch của Hắc Phượng Hoàng và Bạch Kê cực phù hợp, trong huyết được bao phủ bởi khí, khi thì mắt, khi thì uy liệt, khi thì đạo, khi thì khí bùng vô cùng huyền ảo. Hắc Phượng Hoàng đang nội đạo. Nội dung hắn lĩnh ngộ còn nhiều hơn bọn Lý Thanh Huyền, bởi vì đồng căn đồng nguyên, Hắc Phượng Hoàng tiến hóa tương đối nhanh. Không biết qua bao lâu ánh sáng nở rộ, một cỗ uy nghiêm vô hình lan tràn ra bốn phía. "Lệ." Phượng Hoàng hô giải, rốt cục mở mắt, trong mắt lóe ra quang mang trí tuệ. Hắc Phượng Hoàng luyện hóa thành công tiên huyết, lĩnh ngộ đạo chân lý, hoàn thành tiến giai. "Nhị đệ, nhị ca, Người thành công rồi." Trên người hắn có một cỗ khí tức tương đẳng. Hắc Phượng Hoàng dương cánh bay cao, nhằm về phía trời cao, bóng dáng của nó để lại một dấu vết xinh đẹp trên bầu trời dường như đang tuyên hứng cáo với thế giới rằng hành trình mới của nó đã bắt đầu. Nó ưu nghi đứng ở đầu cảnh, quan sát mặt đất phía dưới, trong mắt lộ ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Mỗi khi gió nhẹ phất qua, lông vũ của nó theo gió phiêu động, phát ra thanh âm thanh thủy dễ nghe, êm thai như tiếng trời. "Ta thành công rồi." Hắc Vương hoàng kích động, nhìn về phía đạo tràng của chín đại thánh nhân, chần đầy ý, nửa bước chuẩn tiến cảnh. "Thứ nay về sau, ta xem ai còn dám coi thường bản hoàng." Hắc Vương nói, nửa bước chuẩn tiến cảnhới. "Vấn đạo, tiên tàng, tiên, tiên." Lúc vừa mới phi thăng lên, Hắc Phượng Hoàng đã đạt đến cảnh giới vấn đạo tầng 2 trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà đạt đến cảnh giới nửa bước chuẩn tiên. Tốc độ này rất khủng bố. Tiểu đại thánh nhân bên kia cũng đang tiến bộ, tất cả mọi người đều đang tiến bộ, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn. Trừ thiên Phú gia, ba thú Đoạ Lạc cổ tộc cũng có được không ít cơ duyên. Ví dụ như trước đó không lâu, Khương Tiểu Đào hấp thu lực lượng quỷ dị trong huyết mạch của bọn họ, để cho thiên Phú bị áp bách của bọn họ phong thích toàn bộ, để cảnh giới của bọn họ nhanh chóng tăng lên, cũng chỉ cách cảnh giới tiên tàng một đường. Bây giờ Hắc Phượng Hoàng một mình luyện hóa một giọt tiên huyết, tiên huyết này lại vô cùng phù hợp với hắn để cho bên trong huyết mạch của hắn sinh ra tiên chi đạo ngân. Bởi vậy, tu vi của hắn lại một lần nữa bùng nổ, đặt đến cảnh giới nửa bước chuẩn tiên. Cửu tử nhất sinh, tất cả đều đáng giá. Hắc vượng Hoàng nói, hắn cảm thấy mình chịu khổ lớn như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, xông vào trong cấm khu thu lấy tiên huyết, kém chút ngã xuống. Chỉ điểm ấy, mình liền đáng giá có được tu hoạch như thế. Không ngờ nhị ca đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên, vậy thì trong số những người phi thăng tiên giới, ngoại trừ Lý Thanh Huyền, Côn Luân tiên tử, Đại Hạ Thánh Hoàng ba người có thể ổn áp ngươi ra, những người khác đều không thành vấn đề. Sau này ta xem ai còn dám khi dễ đoạn lạc tam hung chúng ta." Hắc Kỳ lên kích động nói, "Như là tìm được chỗ dựa. Đúng vậy, chúc mừng nhị đệ đột phá, đệ đi trước một bước, cũng tiện hộ đạo cho chúng ta." Hắc Long gật đầu. "Đại ca, với thiên phú của ngươi, đuổi kịp bọn ta chỉ là vấn đề thời gian, thiên phú của tam đệ thật ra cũng không kém, chỉ là tâm tính hơi yếu, nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn cũng có thể một bước lên trời. Bây giờ thứ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, cho bọn ta thời gian cuối cùng, chính lại thánh nhân có là gì? Chính là tiên trưởng đại nhân kia." Hắc Vương Hoàng hăng hái Vũ dị muốn nói chính là tiên trưởng đại nhân kia, cũng không đủ nhìn. Nhưng suy nghĩ một chút, hay là thôi đi, tiên trưởng đại nhân quả thực rất châu bò. Không nói hắn, ngay cả tiểu đệ của hắn cũng đều là quỷ dị chi chủ. Muốn vụt qua hắn, rất khó. Khu khu. Nhi đệ nói cẩn thận. Hắc Long nghĩ đến Tô Ninh, vẻ mặt cũng kiêng kỵ. Thiên kia chọc đến hắn thật sự sẽ đọ́i bụng. Chúng ta khoác lác thì khoác lác, đừng lấy vị kia ra đùa giỡn. Hư mừng, tóm lại, Cửu đại thánh nhân tính là cái cǒu, chỉ cần cho chúng ta thời gian. Dúng dúng dúng, Cửu đại thánh nhân tính là cái giắm. Ba đoạp lạc cổ tộc hắng hái. Mặc sức tưởng tượng tương lai, ăn cơm thôi." Tô Ninh bưng khay, bưng các loại thức ăn đến ăn cơm cùng đám người tiểu phi thăng. Mùi thơm tràn ngập, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nghe được ba chữ ăn cơm, bất kể là chín đại thánh nhân hư không giậm chân, tiên khí bừng bền, tiêu sái tự tại, hay là hăng hái đang mặc sức tưởng tượng tương lai xử lý chín đại thánh nhân, hung hăng trấn áp ba kẻ đọa lạc bọn họ, ánh mắt đều sáng lên. Mỗi ngày vào lúc này, đều là thời điểm bọn họ vui vẻ nhất. Đến rồi đến rồi. Chín đại thánh nhân, ba đại hung thú chớp mắt đã không còn vẻ mặt cao thâm khó lường, ngược lại giống như chưa thấy qua việc đời, đói bụng mấy ngày, nhanh chóng bay về phía Tô Ninh. Có ngự kiếm mà đi, có thân thể đạp hư không, cũng có đạp tường vân. Giống như Hắc Phượng Hoàng, Hắc Long, Hắc Kỳ Lân, liền trực tiếp bay qua. Vừa rồi ta thấy các ngươi hình như rất hứng thú với máu, đánh tới đánh lui chỉ vì một giọt máu, cho nên, Cô ý chuẩn bị ma huyết vượng hay là trộn rau, không biết các ngươi có thích hay không. Tô Ninh bưng đồ ăn, trong đó một bát chính là ma huyết vượng. Hắn tự nhiên biết tranh chấp giữa chín đại thánh nhân và ba đại hung thú, nhưng bình thường hắn không tham dự. Chỉ cần không gây ra án mạng, một số cảnh tranh hắn cũng lười quản, coi như là chuyện vui. Nếu khu vui chơi thần ma không có đấu tranh, bọn họ sẽ nhàm chán đến mức nào trong một tập vùng này. Tô Ninh cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Đây, đây là tiên huyết ba. Được, một bát thật lớn, cũng đủ cho ta ăn thật lâu thật lâu. Nếu luyện hóa toàn bộ, ta đây không được lập địa thành tiên. Cự đại thánh nhân, trong mắt ba đại hung thú đều xuất hiện ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Trận mắt há hốc mồm. Ra đầu tê dại. Hay lắm. Vừa rồi chúng ta vì một giọt tiên huyết mà không ngừng tranh đấu, thậm chí hắc vượng hoàng liều chết vào cấm khu, chỉ vì một giọt huyết. Hiện tại, ngươi vung lên một chén lớn. Cái này, con mẹ nó. Sớm biết như vậy chúng ta còn đánh quật lông. Tô Ninh nhìn bộ dáng trận mắt há hốc mồm của các người tí hon, còn một mực không nói lời nào, liền tiếp tục nói, "Yên tâm, vì tiện ăn, không đủ. Bên kia còn có một chậu lớn." Tô Ninh rất háo phóng đây là buổi sáng bắt cả của cậu đi chợ, nhìn thấy tiện nghi liền mua hai chậu ăn không hết, liền đưa cho Tô Ninh một chậu, ngoại trừ máu, còn có đồ ăn khác. Tô Ninh căn bản cũng không thèm để ý vấn đề ăn uống của các người tí hon, sức ăn của bọn họ rất nhỏ. Tô mỗ còn nuôi được. Nhóm phi giả, một chậu lớn. Hạ bốn. Nghi vẫn lư khiếp sợ ứng cạn lời. Cũng quá ngang tàng rồi, bốn. Chương 67. Ăn ngon một chút, ăn ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Chương 67. Ăn ngon một chút, ăn ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Chuyện này, Cựu đại thánh nhân tam đại hung thú đối mặt, đều thấy do rung động trong mắt mình. Tiên trưởng lão, đây, thật sự là cho chúng ta ăn sao? Bọn họ không dám tin. Đương nhiên, ăn đi, chỉ cần các ngươi có thể ăn, bao no. Tô Ninh Hạo phóng buông tay. Không đủ cho ta thêm. Đám phi tang giả, chuyện này, nói. Tiên trưởng lão ngài thu hoạch những chân huyết này, chắc hẳn cũng đã bay cao không ít tâm thần rồi. Có người nói, đúng vậy. Nhiều tiên huyết như vậy, không biết phải săn giết bao nhiêu tiên cầm yêu thú mới có thể tinh lệ ra, tiên trưởng đại nhân trước đó vài ngày thường xuyên ra ngoài, chẳng lẽ đều là vì đi thí luyện rừng rậm Lịch Lãm, chém giết yêu ma. Tiên trưởng lão có lòng đại ơn đại đức, suốt đời khó quên. Bọn họ cho rằng bản đồ của thế giới này giống với càn khôn giới. Ngoại trừ thế giới loài người, chính là rừng rậm Nguyên Thủy vô ở rừng rậm Thủy sinh hoạt các loại yêu ma, cũng giấu các loại bảo vật, có lẽ còn mai táng di tích văn minh kỷ không biết. Tu sĩ càn khôn giới, vì để mạnh lên, sẽ đi yêu ma săn lâm lịch luyện, săn giết yêu thú, hoặc là ngắt lấy dược liệu. Có đôi khi yêu ma săn lâm xuất hiện gì tích thượng cổ, các đại thế lực còn có thể liên thủ thăm dò. Phi Thăng Giả vô thức cho rằng, thế giới này giống như thế giới của bọn họ, muốn tài nguyên tu hành, đều cần đi sản thú. Nhiều tiên huyết như vậy, tiên trưởng lão lại lấy ra chia sẻ với chúng ta, phần ân tình này, chúng ta nhận lấy thì hổ thẹn." Lý Thanh Huyền nói. Sinh vật tiên giới vô cùng cường đại, tiên trưởng lão lại mạo hiểm đi săn giết yêu ma, đưa chân huyết cho mọi người, quả thực không nên quá vĩ đại. Tô ninh nhìn ra biểu cảm cảm động của bọn họ, hắn vẻ mặt thẹn thùng, vô cùng ngượng ngùng. Ta nào sẽ đi săn giết yêu ma, chợ bán thức ăn còn nhiều. Những thứ này đều là do nhà rau của bác cả ta mua được rồi ặc. Cho dù ta thật sự có năng lực săn giết yêu ma, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì dáng ngoại rất nhiều đều là động vật quốc gia bảo vệ, nhẹ thì 3 năm cõi bước, nặng thì tù trung thân. Có người móc trứng chim ra còn bị phán 10 năm. Thế kia, không thể chạm vào đắt hơn người chúng ta. Không nghiêm trọng như vậy, cứ việc ăn, miễn cho làm hư." Toning nói. Hắc Phượng Hoàng bất chấp những thứ khác, là người đầu tiên nhào tới danh ăn. Cả khuôn mặt cắm vào bát máu đôi mắt kia trở nên đỏ như máu, mất trí. Trong lòng hắn ta giấy lên sóng to gió lớn. Cơ duyên, đều là cơ duyên. Cắn nuốt những chân huyết này, ta còn không phải lại tiến hóa một lần nữa sao? Thậm chí, ngẫm lại, trước đó không lâu hắn vì một giọt tiên huyết vượng hoàng trắng, thiếu chút nữa chết ở Cầm Khu. Bây giờ một bát lớn như vậy đặt ở trước mắt, không ăn chính là thua thiệt. Luyện hóa những tiên huyết này, tương lai độ thần đạo cũng không phải là không có khả năng. Hắc Phượng Hoàng, ngươi đúng là chó thật, không khách khí chút nào các thế nhân khác thế thế, cũng không lo được nhiều, nhau nhao xông tới cắn nuốt tiên huyết. Chủ yếu là máu tươi mới, giá trị dinh dưỡng cao. Không đúng, đối với đám phi thăng giả mà nói, máu tươi, đạo ngân không bị phá hủy, sau khi tế luyện, tốc độ phát triển nhanh. Quy tắc đại đạo thu được rất nhiều. Chính đại thánh nhân và ba sinh vật xa đạo không ai nhường ai, trong mắt lóe ra ánh sáng kích động, một trận tranh đoạt thôn vệ kịch liệt cứ như vậy mà triển khai đều là tài nguyên tiến hóa. Có thể ăn bao nhiêu đều là của mình, nhiều chỗ tốt bày ở trước mặt như vậy, cho dù là bọn họ cũng mất trí. Có chỗ tốt lúc trước giá trị, hiện tại bọn họ càng không muốn mạng cắn nuốt Cửu đại thánh nhân cùng ba con sinh vật đoạ lạc như sói đói vồ mồi xông về phía tiên huyết, bọn họ há to miệng, hẳn không thể một ngụm đem toàn bộ nuốt vào. Mỗi người đều sử xuất tất cả vu liếng, hoặc đưa tay vào thức ăn, hoặc thi triển pháp thuật, tràn diện dị thường hỗn loạn. Trong đó Kim Ô đại đế, thân thể của hắn tản mát ra hào quang màu vàng, như một ngôi sao lòng lánh. Hắn đưa tay một chảo, đem tiên huyết nắm ở trong tay, ném vào trong miệng nuốt mất, đổi lại bình thường bọn họ sẽ chậm rãi luyện hóa, hiện tại nha, chỉ cần đơn giản thôn bạo thôn vệ là được rồi. Sinh vật sa đoạ bên cạnh cũng không chịu yếu thế, chúng nó lộ ra răng nhọn, hung mãnh lao về phía tiên huyết, hốt từng ngụm từng ngụm. Một bên khác, sinh vật đọa lạc hắc kỳ lần mở cái miệng to như chậu máu ra, trực tiếp nuốt tiên huyết vào trong bụng. Những sinh vật khác cũng nhao nhao nhào về phía tiên huyết, triển khai một trận hôn chiến ăn thịt. Tự nhiên không cần nhiều lời, chỗ tốt của tiên huyết, bọn họ đều hiểu. Không cần trải qua đại chiến liền có thể thu hoạch được tài nguyên. Ít lấy chính là tua lỗ, ăn nhiều chính là kiếm lời. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, Tô Ninh há to miệng, kinh ngạc nhìn xuống đất, thứuống máu tươi như vậy, cũng không sợ vi khuẩn lây nhiễm, hay là bệnh ký sinh trùng. Rau trộn máu huyết vượng, ngon như vậy sao? Tô Ninh cẩn thận từng ly từng tí dò. Gắp lên một miếng nhỏ ăn một miếng, hương tiểu đào làm đổ trộn. Thêm vào đó là rau thơm, hành, gừng, tỏi, xì dầu, gấc ớt, dầu vừng, dầu vừng và các loại nước sốt khác được pha lên trên. Thoạt nhìn không tệ. Ừm, quả thật có một phong vị khác. Ánh mắt Tô Ninh sáng lên, giống như phát hiện đại lục mới. Loại cách văn này, hắn vẫn là lần đầu tiên. Rất thú vị ăn vào giống như món mì lạnh, rau trộn mà Vân Quý xuyên du bán ở khu vực. Cũng giống như đầu hũ mặn, khác biệt chính là, rau trộn trộn do máu tươi đông lại làm ra vô cùng chân mềm, vào miệng liền tan. Vị rất ngon đôi khi còn chưa kịp cảm nhận mùi vị đã trượt vào cổ họng, trượt vào khẩu vị. Miệng đầy mùi thơm của hành gừng tỏi. Nếu là thói quen thì đây chính là một món ăn ngon. Không sai. Không cần chứ. Mùi máu tươi của nó có chút nặng. Tràng diện nuốt chửng. Một lời khó nói hết ăn bảo. Mình cũng không có cảm giác gì, người bên cạnh đã cảm thấy rất rờn người. Trong miệng tất cả đều là máu tươi đỏ tươi, giống như vừa gặm qua vật sống gì đó. Hắc huyết quỷ bỏ ra từ trong địa ngục. Trong lòng Tô Ninh rất ngô thuần loại chuyện ăn lông ở lỗ này. Tuy rất thú vị, có cảm giác mới mẻ, cũng không dám ăn quá nhiều đều nhìn các người tí hơn cơ đạn. Trải qua một phen cắn nuốt kịch liệt, chín đại thánh nhân cùng ba con sinh vật đoạ lạc ăn như hổ đói, nuốt hết tiên huyết có thể ăn vào, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Nhưng mà, bởi vì không có tiết chế, bởi vì ăn quá nhiều, bụng của bọn họ bắt đầu trương lên, phản phất sắp nổ tung. Quá nhiều lắm. Nhanh. Nó bạo. Không nghĩ tới tiên huyết này cùng phượng hoàng chân huyết không có gì khác nhau, đều ẩn chứa đại lượng uy tắc tiên đạo. Bọn họ ôm bụng, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ, nhưng trong mắt vẫn lóe ra quang mang phàm mãn. Có thể luyện hóa chính là đại cơ duyên, không thể luyện hóa, coi như mất mạng. Phải nhanh chóng luyện hóa, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ăn quá nhiều, năng lượng trong bụng bọn họ đang cồn cuộn, cuộn. Ngược lại, chạy về phía toàn thân. Toàn bộ thân thể đều đang phát ra ánh sáng màu máu, có đạo ngân vô tận thoáng hiện trong ánh sáng. Nếu thích ăn, các ngươi ăn nhiều một chút, bên ta còn có rất nhiều." Tô Ninh giống như một bà lão, hiền lành rặn dò, "Tùy các ngươi ăn đủ." Hắn cũng không nghĩ tới những tiểu nhân này lại yêu thích máu tươi như thế, nếu sớm biết, hắn đã cho bọn họ mấy trâu, tuy tiện bọn họ ăn đủ đám phi thang dạ đều sắp no bụng rồi. Còn ăn cái rắm. Hiu, hiu, hiu Bọn họ không nói một lời, vội vàng bay trở về đạo của mình. Hồi đó luyện hóa khí huyết, ầm, có người toàn thân đổ máu, giống như là người máu, có người ngồi xếp bằng, đối kháng với năng lượng trong cơ thể, có người dẫn đạo, muốn khống chế lực lượng tiên đạo, thống khổ không thôi. Xong rồi, lòng tham không đáy, dán nuốt voi ăn quá nhiều đám phi thăng giả sắp nổ thành xương máu rồi. Bọn họ đỗng nhiên có chút hối hận, không nên ăn nhiều như vậy năm. Chương 68. Quan sát tiểu nhân chiến đấu cũng có cảng nộ thu hoạch. Chương 68. Quan sát tiểu nhân chiến đấu cũng có cảm ngộ thu hoạch. Quá bổ. Vốn còn tưởng rằng khí huyết của Ma huyết vương này sẽ yếu hơn Bạch Phượng hoàng kia, không nghĩ tới thế mà không kém bao nhiêu. Lúc ăn rất thoải mái, bây giờ lại căng phòng sắp nổ tung. Hiu hiu hiu. Phi thăng giả không rảnh bận tâm. Toàn lực ứng phó luyện hóa. Tinh lực quần quần chiếu rọi nơi này. 12 đạo hoàng quang, phản phất như mặt trời máu. Bọn họ thống khổ kêu rên. Trước kia đau khổ theo đuổi lực lượng của tiền bây giờ lại nhiều đến mức không cách nào luyện hóa đây là một loại hạnh phúc. Hạnh phúc thống khổ. Tô Ninh ở bên cạnh nhìn các người tí hon, hắn thực sự không nghĩ tới, thứ đồ chơi này lại bộ như vậy. Bổ cho đám tiểu nhân này là trời không dám rời đi nửa bước, Cơm nước xong sủi vẫn luôn cánh trứng. Ẩm. 2, 3 ba giờ sau ầm ầm, có người dẫn đầu thức tỉnh. Thánh Vương Cana, hắn lại là người đầu tiên tỉnh. "Phụ, phụ, phụ." Thánh Vương Cana thở hồn hển từng ngụm từng ngụm. "Ngươi tỉnh rồi, cảm giác như thế nào?" Tô Ninh hỏi. Gia na Vương lòng còn sợ hãi. "Bẩm tiên trưởng lão, có phụ nhờ bà, chỉ có thể nhặt về một cái mạng." Hắn bất đắc dĩ trả lời đại đa số năng lượng của Ma Huyết Vương, hắn không thể hấp thụ, chỉ có thể bức nó ra ngoài cơ thể. Cũng may già Na Vương đã từng ngẫu nhiên đạt được một quyển sách cổ ghi lại làm sao bài trừ ra lực lượng dư thừa trong cơ thể nếu không hôm nay hắn đã lành ít dữ nhiều rồi đều do lòng tham ăn quá nhiều nhưng cũng không thể trách bọn họ trước đó đạt được chỗ tốt ai cũng không có cách nào cự tuyệt loại hấp dẫn tiến ra kia ý là lãng phí nhiều đột như vậy một cách vô ích sao tôi Ninh hỏi không thu hoạch được gì sao cũng không tính là không có ch chút thu hoạch nào vạn bối hấp thu hết những thứ có thể hấp thu trước mắt chỉ thăng một cấp đã là cực hạn của chúng tathánh Vương can là nói vậy bọn họ tô Ninh chỉ vào những người tí hơn khác bọn họ Thánh Vương Cana đỏ mặt. Thiên phú của bọn họ cao hơn ta, thực lực mạnh hơn ta, Hẳn là hấp thu nhiều hơn ta, cho nên còn chưa kết thúc. Cho nên, người yếu nhất. Tô Ninh hỏi, "Thánh Vương, Quá đả kết người, nhưng mà, đúng là hắn yếu nhất, có thể nói như vậy." Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Rất nhanh, những người khác chậm rãi tỉnh lại. Yêu đế Đằng Sả, Kim Ô đại đế, sau đó chính là vấn đạo lao nhân, Phật Đà, sau đó chính là Hắc Kỳ Lân, Hắc Long, Hắc Phượng Hoàng, lại chính là Côn Luân tiên tử, Lý Thanh Huyền. Cuối cùng lại là đại hạ thánh hoàng. Thánh hoàng đại hạ dựa vào tín ngưỡng của nhân hoàng, vậy mà mạnh mẽ hấp thu tất cả năng lượng. Quả thực không nên quá mạnh mẽ. Thức tỉnh sớm muộn gì cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối cao thấp, nhưng cũng ở trình độ nhất định xếp hàng trước sau cho các phi thăng giả. Chúc mừng các ngươi, chắc hẳn các ngươi đều thu được chỗ tốt." Tô Ninh nói với đám tiểu phi thăng giả. Những người phi thăng nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Già Na vương kém nhất cũng đã nhận được một cảnh giới nhỏ để tăng lên. Những người khác thu được chỗ tốt chỉ có cao mới không thấp. Đa Tạ tiên trưởng ban phúc duyên chúng ta đạt được thâm hậu." Lý Thanh Huyền tay, Những người này không chỉ đều hấp thu những năng lượng kia, có thể hấp thu, không thể hấp thu chỉ có thể bồi tha. Một bát máu liền để cho các ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Nếu ta cho các ngươi nhiều một chút tiên huyết, các ngươi chẳng phải là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Tô Linh nói. Lý Thanh Huyền lại lắc đầu, đã đến tự hạn. Thân thể sinh ra miễn dịch, tiên huyết đối với chúng ta không có bao nhiêu tác dụng, cho dù có tác dụng cũng không nhiều. Sẽ không giống như lần này. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tô Linh nói. Tất nhiên là đáng tiếc, nhưng con đường tu hành cũng không phải càng nhanh càng tốt, mà là càng ổn. Càng vững vàng càng tốt. Thánh Hoàng Đại Hà nói. Cũng đúng." Tô Ninh gật đầu. "Những người tí hon này rất dễ nuôi sống." "Tiên trưởng, có thể cho chúng ta một đối thủ tiên giới, năng lực không cần quá mạnh. Nhiều nhất chỉ cần giống như con giết giáp lựa chiến đấu với ta lần trước là được." Lý Thanh Huyền nói, "Ta đang cần một đối thủ để tôi luyện tu vi, kính xin tiên trưởng thành toàn." "Được, ta đi xem có đối thủ nào có thể làm các ngươi không." Tô Ninh dứt lời, liền muốn rời đi. "Tìm kiếm đối thủ cho các người tí hon." "Tiên trưởng lão, không cần quá mạnh, cứ tùy tiện nói một chút là được." Lý Thanh Huyền dặn dò mãi. "Ngươi cũng đừng cho ta một con gà trống lớn, vậy xong đời rồi." Tô Ninh dạo quanh căn nhà một vòng, phát hiện không có con giết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn những động vật nhỏ khác, bắt lấy một con dế và một con bọ ngựa. Trở lại bên cạnh cây nhỏ, chỉ có thể bắt được hai thứ này, thực lực không cao, các ngươi cứ dùng đi. Tô Ninh mở tay ra, một con dế và một con bọ ngựa nằm trong lòng bàn tay. Tô Ninh lấy ra hai cái bát, đặt dế và bọ ngựa vào trong bát. Bên này dế, thực lực hẳn là thấp hơn bọ ngựa bên kia, các ngươi có thể tự lựa chọn đối thủ. Đám thăng giả đánh giá đối thủ trong bát, để ta thử uy lực của bọ ngựa tiên giới. Thánh Hoàng Đại Hạ rút bảo kiếm ra, bay vào trong bát xứ đối thủ của hắn là một con bò ngựa màu xanh. Bò ngựa vừa mới bắt đầu bị Tô Ninh bắt tới, đến hoàn cảnh xa lạ. Bò ngựa bất an bơi lội thân thể, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Phi thăng giả, mắt bọ ngựa tiên giới lại sáng lên. Như nhìn thấy con mồi, cũng không trốn nữa, Đường Lang luôn là đại danh từ hung tàn ở tiên giới. Nhỏ hơn nữa cũng là động vật ăn thịt. Vẫn là não tình yêu nổi danh, vì ân ân ai ai với mẫu Đường Lang. Vì đứa nhỏ, ở trong quá trình giết, hắn sẽ bị Mỗ Đường Lang trực tiếp ăn tươi, coi như chất dinh dưỡng nuôi nấng Mỗ Đường Lang cùng đứa nhỏ. Mà hắn thì vẫn không nhúc nhích lựa chọn bị ăn sạch. Có thể tưởng tượng loại tính cách này hung tàn cỡ nào chính mình cũng không sợ chết càng thêm không sợ người khác chết bỏ ngựa rất mạnh ngay cả rắn hắn cũng dám đi lên lọ sức cho nên khi nhìn thấy thánh hoàng đại hạ nó ngược lại bình tĩnh lại rất nhanh đã đánh về phía hoàng chủ đại hạ đại chiến hết sức căng thẳng âm ầm Tứ quý chi kiếm Xuân một thanh cử kiếm trong đầu chém về phía bỏ ngựa đường kiếm Quang chém lên trên người bỏ ngựa bỏ ngựa không có việc gì nhưng tiếng Quang kia lại nát bỏ ngựa và thánhg đại hạ lâm vào đại chiến thân thánh hoàng đại hạ lấp lá cácết về phía bỏ ngựa Ánh mắt của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng quyết ý thánh hoàng ngự kiếm, mỗi một lần công kích đều mang theo kiếm khí sắc bén và ánh sáng thần thánh. Nhưng mà, bọ ngựa lại dùng thân thủ nhanh nhẹn cùng móng đuôi sắc bén của nó dễ dàng đánh nát những kiếm thuật thánh quang cường đại này. Thánh hoàng đại hạ không ngừng biến hóa chiêu thức, xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi rẽ ra, cuối cùng thậm chí bốn kiếm hợp nhất. Nhưng bọ ngựa luôn có thể tìm được sơ hở chính xác và phát động phản kích. Theo thời gian trôi qua, hoàng đại hạ bắt đầu cảm thấy mệt mà ngựa lại tinh dào như cũ. Bởi vì kỹ thuật phi nhanh nhẹn của hạ, thế trong lúc nhất thời không bắt được Nhưng mà Thánh hoàng đại hạ cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thanh Huyền đạo hữu, Côn Lôn tiên tử, đến các ngươi, ta không cách nào chiến thắng nó. Cuối cùng, Thánh hoàng đại hạ ý thức được mình không cách nào chiến thắng bọ ngựa, hắn lựa chọn lùi bước, lưu lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Bọ ngựa đứng ở trên chén sứ thịnh lợi, ngựa mặt lên trời vô cánh, thân ảnh của nó dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng cao lớn. Ta tới. Côn Lôn tiên tử tiến lên giết về hướng ngựa. Mà bên kia, Thanh đế và Khúc Khúc cũng đang đại chiến. Tô Ninh nhìn hai người tí hon trong hai cái bát sứ không ngừng đánh nhau, cảm thấy vô cùng thú vị. Thậm chí có đôi khi không chỉ thú vị, hắn còn có thể từ đó cảm nhận được lý giải của võ đạo. Hắn cảm khái rất nhiều, thu hoạch rất nhiều. Xem ra ta phải làm một cái mô hình đấu thua trường, chuyên cung cấp cho bọn họ chiến đấu, như vậy sẽ càng thêm thú vị. Tô Ninh nghĩ thầm đánh quá đẹp mắt, các loại hiệu ứng đặc biệt bay lời trời. Tô Ninh lặng lặng ngồi ở trong góc, hai mắt nhìn chăm chú vào tiểu nhân chiến trường trước mắt. Trên chiến trường bát xứ, các người tí hon và côn trùng đang chiến đấu kịch liệt, mỗi một động tác đều tràn đầy sức mạnh và kỹ xảo, ánh mắt Tô Ninh theo sát nhất cử nhất động của các người tí hon, hắn thấy được công kích cùng phòng ngự của bọn họ, cảm nhận được công pháp cùng kỹ xảo chiến đấu của bọn họ. Trong quá trình quan sát, hắn bắt đầu lý giải được, tinh túy võ học cũng không ở chỗ lực lượng lớn nhỏ, mà ở chỗ khống chế đối với bản thân cùng quan sát đối với kẻ địch. Võ học trí cao của hắn cũng không phải một lần là xong, mà là cần thời gian dài tôi luyện cùng tích lũy. Tựa như các người tí hon ở trên chiến trường không ngừng chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, mới có thể dần dần tăng lên thực lực của mình. Tô Ninh còn ý thức được, ý nghĩa của võ học không chỉ ở chỗ chiến thắng kẻ địch, càng ở chỗ bản thân siêu việt cùng nội tâm trưởng thành. Thông qua tu luyện võ học, có thể bồi dưỡng ý chí, cứng gọi cùng trí tuệ của con người, khiến người khi đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến có thể giữ vững tỉnh táo cùng kiên định. Càng ngộ võ học càng sâu, nội tâm Tô Ninh càng thêm bình tĩnh và tự tin. Hắn biết, con đường võ học của mình còn có một chặng đường rất dài phải đi, nhưng hắn đã tìm được phương hướng tiến lên. Hắn lấy các tiểu nhân chiến đấu làm gợi ý, không ngừng truy cầu chắt tuyệt, tham dò cảnh giới võ học tầng thứ cao hơn. Quá tuyệt vời, nếu quay video ngắn, tuyệt đối có thể hot. Cơ Điểu Đào bên cạnh mở miệng. "Còn nữa, bọn họ ăn màu gà, tuy giảm bổ, nhưng có rất nhiều vi khuẩn virus, người nói, bọn họ có thể ngăn cản những virus kia có thể sinh bệnh hay không?" Tô Linh. "Vậy khẳng định là sẽ không." Mà bốn. 4. 4. Chương 69. Ta lại cảm thấy người anh em kia nói có đạo lý, có phải ta cũng bị bệnh hay không? Chương 69. Ta lại cảm thấy người anh em kia nói có đạo lý, có phải ta cũng bị bệnh hay không? Tu vi của các tiểu nhân đã đạt tới đỉnh phong đây là một sự thay đổi về chất. Từ trước kia chỉ có thể ở dưới tay tiểu côn trùng gian nan câu sinh, đến bây giờ có thể thành thạo tiến thối, đây đã là tiến bộ rất lớn. Mấu chốt là, bọn họ hợp lực 9 người, lại có thể đánh lui loại tuyệt thế đại yêu như dễ, điều này làm cho bọn họ tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Tương lai đầy hứa hẹn. Hôm nay đã có thể đánh đối khúc khúc đại yêu, ngày mai còn không thành tiên sát thần, còn không phải là trấn áp một phương. Tung hành cựu thiên thập địa sao? Đánh được dễ, lại có thể trở thành một chiến tích khó lường. Mà dễ, lại có thể được gọi là đại yêu. Tô Ninh vẫn cảm thấy loại xưng hô này rất, nếu như nói ra, rất thẹn thùng, nhưng mà các người tí hon sát thực xưng hô khúc khúc là đại yêu. Lúc này, các người tí hon hào hùng và trượng, muốn so cao với thiên công, từng người hăng hái, giống như lập tức có thể bay xuyên thiên vực. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, xuất hiện ngoài ý muốn. Các người tí hon lại lần nữa nga bệnh. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Ninh như thường lệ đi xem tiểu nhân, phát hiện các tiểu nhân sắc mặt trắng bệnh, xoay người đều khó khăn, thật giống như sắp chết, đều đã trắng bục. Cương đại đang thống khổ kêu rên, cũng có cắn răng cứng rắn, nhỏ yếu, mặt trắng bầm tím, nói không ra lời. Đây là làm sao vậy ba? Tô ninh lo lắng. Trúng độc, bị độc lật người. Hiển nhiên Bọn họ bị bệnh, lây virus." Khương Tiểu Đào ở bên cạnh nói. "Thính vi quẩn quấy nhiễu, ta đã nói mà, bọn họ ăn tươi sống, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện." "Tôn Ninh, sao ngươi biết rõ bọn họ bị bệnh gì?" Tôn Ninh hỏi. "Phiêu đã nhiều năm ở bệnh viện như vậy, kiểu gì cũng sẽ học được chút gì đó." Khương Tiểu Đào nói. Tôn Ninh gật gật đầu, "Về nhà đi lấy thuốc kháng virus, túi nhựa amliline." Hắn lột túi nhậu ra, lộ ra bọt thuốc màu trắng bên trong, lại dùng nước gớm ngâm một chút, những cái khác vứt bỏ. "Tiên trưởng đại nhân." Lý Thanh Huyền này nãy trong lòng, mỗi lần đều phải để Tôn Ninh ra tay. Không cần nhiều lời, uống thuốc đi." Tô Ninh nói. "Đã tạm." Bọn họ uống thuốc xong, lúc này mới chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng các người tí hon cũng không lập tức khôi phục thành dáng vệ sinh long hỏa hổ, mà là từng người giống như bị hư thoát đoán chừng phải nuôi một trận mới có thể khỏi hẳn. Nhìn các người tí hon bệnh nặng mới khỏi, Tô Ninh thở dài cảm khái, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, vẫn là ăn ít đồ sống, nấu chín đồ ăn phải bảo đảm một chút. Các vị trước màn hình, cũng đừng để hắn học mỏ, quay đầu sẽ ra chuyện. Lại nói là tác giả xa điều nào đó dạy, gọi hắn bồi thường các loại đầu chó. Mấy ngày nay, các người tí hon đang dưỡng bệnh, Tô Ninh cũng không nhàn rỗi, dùng tiểu tam luân của đại bá đi kéo rất nhiều gạch, xây tường vây vườn rau nhà mình. Cứ như vậy, không gian cũng lớn, sự tồn tại của cây nhỏ cũng không đột ngột. Xây tường mà thôi. Tô Ninh đương nhiên cũng biết, chính là xây không có chuyên ngành như thợ xây đương nhiên, Tô Ninh cũng không so với bọn họ. Tốc độ của hắn rất nhanh, ban ngày ban đêm đều đang làm. Xem như rèn luyện thân thể, tuyệt không mệt mỏi. Khương Tiểu Đào cũng đến giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ly cũng được thả ra. Nàng đã không còn thô bạo và phản nghịch như trước. Khương Tiểu Đào bỏ nàng vào trong bụng, nàng lại với đám người á hủ, cho nàng cơ hội báo thù mỗi ngày thay đổi cách thức báo thủ, điều này làm cho nàng càng ngày càng cảm kích Khương Tiểu Đào. Cuối cùng bởi vì biểu hiện tốt đẹp, được thả ra. Tiểu Ly cũng sẽ hỗ trợ nấu cơm, làm một ít chuyện trong khả năng. Trang diện này, nhất là buổi tối, nếu có người nhìn thấy cảnh tượng ma quỷ trong vườn rau của Tô Ninh, sợ rằng sẽ bị dọa sợ đến mức phải vào bệnh viện tâm thần ngay tại chỗ. Tiêu tốn không ít thời gian, vây quanh vườn rau. Lần này không cần lo lắng manh thú cỡ lớn đột vào vườn rau, tạo thành tổn thương đối với các người tí hon. Trong khoảng thời gian này, tôn Ninh còn mua mô hình trường đấu thú từ trên mạng, còn có hộp sắt phòng an toàn. Mô hình đấu thu chẳng là cho các người tí hon dùng để đấu võ. Có mô hình đấu thu trường, Tô Ninh quan sát các người tí hon chiến đấu, càng thêm có hiệu quả thị giác, đây là một loại luyện độ. Không chỉ là luyện độ, Tô Ninh cũng có thể từ trong chiến đấu của bọn họ, còn có từ trong chiến đấu của côn trùng, học được một chút tri thức võ đạo điểm ấy mới là quan trọng nhất. Nơi được gọi là chiến trường chư Trư tiên này đã trở thành một trong những dấu hiệu nổi tiếng nhất của khu vui chơi thần ma. Bất kể là chiến đấu giữa phi thăng giả, hay là phi thăng giả cùng sinh vật tiên giới chiến đấu, đều tiến hành ở bên trong. Bọn họ có mâu thuẫn, đề cập nhiều nhất một câu chính là Có bản lĩnh lên chiến trường trư tiên quyết đấu sinh tử. Tô Ninh nhìn cuộc sống của bọn họ, tựa như xem một bộ phim tiên hiệp phiên bản sinh hoạt, mỗi ngày làm không biết mệt. Vì để các người tí hon có thể có đối tượng khiêu chiến tốt hơn, Tô Ninh cố ý xây dựng một căn cứ nuôi dưỡng nho nhỏ. Bên trong đều là sinh vật Tô Ninh bắt tới, nhỏ đến mức con rế, nghệ, lớn đến bỏ ngựa, con rết, con cóc, thậm chí còn có rắn đối với các người tí hon mà nói, đối thủ lớn nhất trước mắt của bọn họ chỉ có thể nói là dễ, có phía sau. Loài rắn, bao nhiêu cự vô bá, kẻ địch không thể đối mặt. Càng đứng nói là con thỏ, gà, vịt có hình thể càng khổng lồ hơn thậm chí chó, mèo, lợn rừng. Loại sinh vật này đặt ở trước mặt bọn họ, bọn họ ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Còn có hổ báo sư tử voi loại này, chỉ sợ, chính là cấp như thế. Đương nhiên, trước mắt Tô Ninh cũng không có cách nào lấy được những thứ này. Sân quyết đấu là sân đấu của các người tí hon. Phòng an toàn của hổ sát, ngay cả hát hạt tử cũng không thể cắn nát, gặp phải sinh vật cỡ lớn, bọn họ có thể trốn vào bên trong, bảo đảm an toàn của mình. Côn trùng các loại động vật nhỏ. Tôn ninh vốn muốn dùng một ít lưới vây quanh cây nhỏ lại, phòng ngừa côn trùng tiến vào. Sau đó ngẫm lại, không cần. Hiện tại các người tí hon không thể bị giết chết một cách dễ dàng, bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình nhất định đã như vậy, cũng không thể để bọn họ làm đóa hoa trong nhà kính. Có đôi khi, vẫn phải cho bọn họ một chút lịch luyện. Làm xong những việc này, cuối cùng Tô Ninh cũng hoàn thành một công trình lớn. Các người tí hon cũng coi như hoàn toàn ăn nhà. Tô Ninh mang băng ghế nhỏ xem các người tí hon chiến đấu, hoặc là tưới nước cho rau trong vườn. Hạt giống mà Tô Ninh gieo xuống trước đó đã lớn lên một mảng lớn, làm cho vườn rau xanh đúng tươi tốt. Thoạt nhìn sức sống bừng bừng. hoa, nuôi rau, uống trà, xem các người tí hon đánh nhau thỉnh thoảng ăn một bữa ngon khương tiểu đảo tỉ mỉ chế biến. Vệ sinh có tiểu ly rất dọn. Loại cuộc sống này, quả thực chính là hưởng thụ. Nói là tổ hoàng đế cũng không sai biệt lắm. Ngày tháng trôi qua, Dương Dương tự đắc, sảng khoái đến một đám. Sớm biết anh về nhà chồng cho thoải mái như vậy, vậy trước kia mình còn làm ban quỷ sao? Tôi nên nghĩ, hiện tại hắn rất hài lòng với cuộc sống của mình nhân. Nếu nói có khuyết điểm, vậy cũng chỉ có thể là tu vi của hắn đã dừng lại ở luyện khí tầng 3 rất lâu. Mấy ngày nay dù hắn cũng trọng tu luyện, nhưng vẫn như cũ tiến bộ chậm chạp. Thậm chí có thể nói trì trệ không tiến. Môn công pháp này, hình như đi tới cuối cùng, chẳng lẽ ta muốn ở lại cảnh giới này cả đời? Luyện khí kỳ tầng 3, kỳ thật đặt ở trong cuộc sống hiện thực, đã tính là siêu nhân, đặt ở thế giới võ hiệp, đã là cao thủ truyện kỳ, thiên hạ đệ nhất. Nhưng Tô Ninh cũng không thỏa mãn ở đây. Theo hiểu biết đối với tu luyện, hắn phát hiện mình chỉ trệ không tiến, không phải bởi vì thiên phú của mình không được, mà là môn công pháp này đặt đến cực hạ. Bây giờ nếu ta muốn tiến thêm một bước, có lẽ chỉ có thể đổi một môn công pháp khác, đổi một con đường khác. Nhưng ta đi đâu tìm công pháp khác? Tôn Ninh rơi vào khủng cảnh. Hắn không có đầu mối chỉ có thể quan sát các người tí hon chiến đấu, thứ nhất giết thời gian, thứ hai muốn nhìn một chút có cảm ngộ gì hay không. Lấy tu vi luyện khí kỳ của hắn, đối với con đường tu hành có thể nói rất đặc cản mai, muốn ngộ ra cái gì, cơ bản không có khả năng là cảnh giới này của hắn có thể nghĩ ra được. Chán nản vô vị. Tô Ninh chỉ thích điện thoại di động. Lướt lướt, anh nhìn thấy bài đăng mà mình nhắn lại lần trước, hình như người tí hon nhà ta bị ốm thì phải làm sao bây giờ. Tô Ninh cũng không biết nghĩ như thế nào. Nếu tiện tay đăng một bài viết. Các huynh đệ, ta muốn hỏi, hiện tại ta đang tu tiên, gặp khó khăn, luyện đến luyện khí kỳ tầng 3 Đẳng cấp công pháp không có cách nào cung cấp tiền cảnh thăng cấp cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Lầu 1, ma quỷ rồi. Thu tiên. Ta thấy ngươi tu cái chủ ý chủ y tiên, nhanh về nhà ngủ đi, nói giống y như thật vậy, thế giới này nào có tu tiên giả? Lầu 2, tầng một mới là ma cương, trên thế giới chính là có người tu tiên, lấy cảnh giới kim đan của ta đến xem, ngươi có thể đổi một bản công pháp thử xem. Lầu 3, ba, kim đan kỳ đạo hữu kiến thức kinh khủng như vậy. Nói rất đúng. Tô Linh trả lời, không có cách nào thu hoạch công pháp tu mới, bản công pháp này là tuyệt phẩm. Lầu 4, tu luyện môn công pháp này Có phải có thể xuyên tường vào nhà hay không, có phải có thể muốn làm gì thì làm, ta không ăn thì bỏ. Nói như vậy, có phải muốn cho vị tiểu tỷ tỷ nào kiểm tra thân thể, liền cho vị tiểu tỷ tỷ nào kiểm tra thân thể hay không? Lâu 5, Nóa, ta nhớ ngươi, ngươi mẹ nói ngoại trừ nói kiểm tra thân thể, ngươi còn có thể làm gì? Lâu 6, ta hiểu lâu 4, hắn độc thân 30 năm, đây không phải gấp sao? Lâu 7, ta cảm thấy nếu như ngươi không có cách nào thu hoạch được công pháp mới, có thể thử xem, có thể để công pháp của ngươi thăng cấp hay không, như vậy ngươi phải liền có thể tiếp tục tu hành sao? Chú thích: Bạn nhân đại năng phân thần kỳ đề nghị đều là tinh phẩm lương thực. Một phút trước, đến từ bệnh viện tâm thần. Mọi người, người ở tầng 7 trả lời, cái kia. Người anh em tầng 7, bệnh viện tâm thần có bệnh nhân tâm thần sinh đẹp không? Cái kia. Chị y tá có đẹp không? Dưới lầu trả lời, cút. Tên biến thái chết bầm nhà người, ta tưởng ta biến thái lắm rồi, không ngờ người còn biến thái hơn ta. Nhìn ghi chép nói chuyện phiếm của những bảo vật sống này, Tô Ninh mới bắt đầu cảm thấy thú vị, bất quá vị cường giả phân thần kỳ của bệnh viện tâm thần kia lại để cho hắn hiểu ra. 3. Tô Ninh vỗ trán một cái, đúng vậy. Sao ta không nghĩ tới? Để công pháp tiến hóa không phải là được rồi sao?" Tô Ninh vội vàng trả lời, người anh em, người thông minh như vậy, vì sao lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần?" Lão ca của bệnh viện tâm thần trả lời, "Ta là bởi vì bệnh tâm thần mà vào, không phải bởi vì ngu xuân mà vào. Còn nữa, có khả năng nào đó, toàn thế giới bị bệnh, ta là bình thường. Mà bởi vì ta đặc biệt, cho nên toàn bộ bọn họ đều cho rằng là ta bị bệnh." Tô Ninh ba, "Bệnh nhân tâm thần này có chút ý tứ." Đinh, Khu khu, thật ngại quá. Vừa rồi là bệnh nhân trộm điện thoại di động của ta lên mạng, ta là bác sĩ chủ trị của anh ta, anh ta vừa mới nói cái gì?" các cậu đừng tin. Ừm. Cũng đúng, ai sẽ tin lời một người bị bệnh tâm thần nói, nếu tin. Vậy chẳng phải là tinh thần của các cậu cũng có vấn đề. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, chúc mọi người sinh hoạt vui vẻ, tạm biệt. Tô Linh, còn có rất nhiều cư dân mạng. Xong rồi, vừa rồi, ta cảm thấy Lao ca kia nói rất có đạo lý, đây có phải mang ý nghĩa ta cũng. 4. Chương 70. Tiên pháp tiến hóa, luyện khí tầng 4. Chương 70. Tiên pháp tiến hóa, luyện khí tầng 4. Tắt điện thoại. Ta tu luyện môn công pháp này, phải tiến hóa như thế nào? Tô Ninh hỏi thăm các người tí hon. Lý Thanh Huyền và Côn Luân Tiên tử dừng động tác trong tay, nghiêm túc nghe Tô Ninh nói chuyện. Lý Thanh Huyền nói: "Trên Lý thuyết mà nói, chỉ cần có đủ nhiều công pháp cấp bậc thánh, liền có thể tiến dai vô hạn." Tô Ninh: "Vậy còn chờ gì nữa, truyền thụ tất cả các người biết công pháp thánh giai của đối phương cho ta." Tô Ninh: "Nói sớm đi." Các phi thăng giả: người cũng không có hỏi a, vâng." Tô Ninh từ trong tàng hình của 9 đại thánh nhân, thu được 5 bản công pháp thánh giai, lại từ trên người ba con sinh vật hỗn thu hoạch được 10 loại công pháp. Không ngờ ba con sinh vật sa đọa này còn cất giữ rất nhiều ngoại trừ ba bộ công pháp bản nguyên của Đoạ Lạc sinh vật, những công pháp tu luyện khác đều là của những người khác, bọn họ ngẫu nhiên thu thập được. Tô Ninh cảm thụ được công pháp thánh giai trong đầu, không khỏi cảm khái, nếu đặt ở hạ giới, những thứ này e rằng sẽ gây ra vô số vết chóc. Mỗi một loại truyền thừa đều có thể trở thành bảo vật trấn phái của một thánh địa, đều có thể để cho một thánh địa kéo dài không suy. Mà bây giờ, trong đầu mình lại có nhiều thánh kinh như vậy. Dung hợp. Hắn vận chuyển tiên pháp trong cơ thể, dung hợp với những thánh kinh kia. Tất cả nước chảy thành sông, căn bản không cần làm quá nhiều chuyện. Tôn Linh rất nhanh liền phát hiện, Tiên pháp đang hấp thu những bản nguyên chân giải thánh tinh kia. Mỗi một loại công pháp, ở hạ giới đều là một loại cực hạn của đạo đều là bản nguyên của đại đạo chân lý. Hấp thu những thứ này, hắn phát hiện tiên pháp trong đầu sáng chói, vô cùng rực rỡ. Rất nhanh, tiên pháp đang lặng yên phát sinh một trận biến hóa kinh người trong đầu Tô Ninh. Nó giống như một con thú khổng lồ đói khác, cắn nuốt tinh túy của công pháp thánh linh không ngừng tiến hóa ánh sáng tiên pháp càng ngày càng chói mắt, hình thái của nó cũng bắt đầu dần dần thay đổi, đây là thang cấp đường con vốn đơn giản nhu hòa trở nên phức tạp, mở ra mạch lạc vận chuyển mới. Những mạch lạc kia cương cứng hữu lực, Phản Phật đang hướng thế giới biểu hiện ra lực lượng nó mới là được. Mỗi một đường vân đều lóe ra hảo quang kỳ dị, giống như ngôi sao trong vũ trụ sáng chói. Càng hấp thu nhiều thánh giai công pháp, khí tức tiên pháp càng cường đại. Uy áp nó phát ra khiến xung quanh như thánh giai công pháp rung dậy. Lúc này tiên pháp đã không còn là nó lúc trước, mà là một tồn tại đáng sợ có tiềm lực vô tận. Tiên pháp, tiến hóa. Trong quá trình tiên pháp tiến hóa, năng lực cũng nhận được tăng lên trước này chưa từng có. Tô Ninh Phản cảm giác nó có thể dễ dàng đánh vỡ không, điều khiển thời gian cùng không gian, thậm chí có thể triệu hồi ra thần thú cường đại vì mình mà chiến. Mỗi một lần vật chuyện Trong cơ thể đều mang theo lực lượng hủy tiên diệt địa, khiến người ta không khỏi vì đó kinh ngạc thán phục. Đồ tốt, nhưng mà Tô Ninh biết, hết thể những thứ này đều chỉ là bắt đầu. Theo tiên pháp không ngừng tiến hóa, tương lai của nó sẽ tràn ngập càng nhiều khả năng. Có lẽ có một ngày, nó sẽ trở thành lực lượng cường đại nhất trên thế giới này, dẫn dắt hắn đi một cái cấp độ hoàn toàn mới. Mà theo công pháp kia hoàn thành tiến hóa, tu vi đã lâu không có động tính của Tô Ninh, thế mà nhanh chóng tăng trưởng ánh mắt hắn sáng lên. Quả nhiên, không phải vấn đề của ta, mà là vấn đề công pháp tu tiên, hiện tại tiên pháp tiến hóa, tu vi của ta cũng đang tăng vọt. Trong lòng Tô Ninh kích động, còn lâu mới kết thúc. Công pháp còn đang tiến hóa, bản thân Tô Ninh cũng còn chưa luyện công pháp mới đến cực hạn. Thời gian dần trôi, Tô Ninh đắm chìm trong tu luyện không cách nào tự kiềm chế. Ầm ẩm. trong thân thể có chướng ngại nào đó bị phá tan đây là tiến hóa. Đây là cảm giác đột phá. Như lê đập sông lớn bị tách ra, vô số sóng lớn cuốn vào địa giới mới. Những lực lượng kia dâng trào trong cơ thể Tô Ninh, mang đến cho hắn cảm giác vô cùng vô tận trận đậy. Cảm giác đã lâu không gặp, cảm giác đột phá. Luyện khí tầng 4. Tô Ninh đạt đến luyện khí kỳ tầng 4. Ầm Hắn đứng dậy, hoạt động xương cốt, lạch cạch. Xương cốt trên người giống như răng đậu, phát ra thanh em lộc buốt, rất thoải mái. Tô Ninh duỗi duỗi thân lưng, Ẩm. đánh ra một quyền, trong hư không chuyển đến tiếng nổ. Tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng quá mạnh. Cảm thụ một chút lực lượng của bản thân, Tô Ninh phát hiện thân thể của mình lại tiến vào một tầng thứ hoàn toàn mới. Xương cốt cơ bắp đều được tăng cường rất nhiều. Cơ bắp của ta hình như trở nên cứng cỏi hơn. Hắn dùng giao phay thử một chút. Các ở phía trên, thế mà, chỉ có một đạo bẫy không dùng sức, căn bản cắt không vào được. Nghĩ đến Vu Xuyên mặc một bộ nhuễn giáp chống cắt thịt tàng hình, Tô Ninh gật gật đầu, rất hài lòng đối với cường độ thân thể của mình. Ẩm. Một viên nện ở trên cục gạch, cục gạch cứng rắn vỡ nát. Xương cốt của ta hình như cứng hơn, còn cứng hơn cả thép. Hắn cảm thấy xương cốt của mình rất cứng, bình thường rất khó gãy xương, cũng không biết có thể gánh vác được vận may lớn khi ra ngoài hay không. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện linh khí trong khí hải trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều. Hưu. Tô Ninh mím trợn vận chuyển công pháp tụ vào lòng bàn tay. Bá. Linh khí bộ phát ra. Ùng. Linh khí phóng ra ngoài, Tô Ninh kinh ngạc, "Ta lại đạt tới tình trạng linh khí ngoại phóng?" Tô Ninh kinh hỉ, "Đi." Linh khí trong tay đột nhiên lộ ra, bá, vụ, đương, Ẩm. Linh khí giống như một thanh chùy thủ phi đao, bắn về phía tảng đá bên cạnh. Tảng đá kia nổ tung ẩm ầm như pháo nổ. Luyện khí tầng 4, lại cường đại như vậy? Tô Ninh cũng không nghĩ tới, mình chỉ là từ luyện khí tầng 3 tiến vào luyện khí tầng 4 mà thôi, cảm giác giống như từ người bình thường tiến hóa đến trạng thái siêu nhân. Với tình huống hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể đánh chết 100 bạn thân luyện khí tầng 3. Cường độ thân thể gia tăng thật lớn, một quyền có thể chấn vỡ xương cốt, nội tạng của người. Mấu chốt là linh khí phóng ra ngoài đây mới là trọng điểm. Tương đương với bản thân Tô Ninh, có được một khẩu súng lục cần tàng. Uy lực của khẩu súng này không nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo. Nếu như lên chiến trường, đó chính là đạn dược vô hạ. Súng lục có được vô hạ đạn dược. Bật hắc. Chẳng phải ta vô địch rồi sao? Tô Ninh nghĩ thầm. Ách, vô địch cái sẹng. Tô Ninh lắc đầu. Có phải ta cũng biết ngồi đáy giếng giống như các người tí hay không? Hơi đạt được một chút năng lực đã cảm thấy có thể đi ngang trên thế giới này đừng nói là có một khẩu súng lục vô hạ cho dù là a 47 có một khẩu đạn vô hạ hay là đại pháo đạn dược vô hạ thì cũng không thể vô địch T tô Ninhón tay bây giờ hắn vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới ta không ăn thịt bò. nhưng mà đã có được năng lực tự bảo vệ siêu biến thái đương nhiên hắn có những năng lực này cũng không nghĩ tới ra ngoài đại khai sát giới hắn cũng không phải tâm lý biến thái gặp phải chuyện giết người không cần thiết có chuyện gì chúng ta báo cảnh sát không phải xong rồi sao có người khácr giúp người ra mặtễ phí còn không trái pháp luật Tại sao phải tự mình lên? Gặp phải người không báo cảnh sát mà mình lựa chọn làm một mình, đều là kẻ ngu. Ta tu luyện mấy ngày, sao lại đói bụng vậy? Tô Ninh nghĩ, đứng dậy đi về tìm đồ ăn năm. Chương 71. Ngươi cảm thấy sức mạnh này của ngươi bình thường không? Chương 71. Ngươi cảm thấy sức mạnh này của ngươi bình thường không? Vì tất cả khen thưởng, vì yêu mà phát nhiệt thêm. Ngươi đã tu luyện 3 ngày, hơn nữa 3 ngày này đã xảy ra một ít chuyện. 3 ngày rồi. Tô Ninh vừa uống nước vừa cầm bánh mỳ Khương Tiểu Đảo đưa tới. Chuyện gì? Gần đây có dã thú qua lại Hình như là người thấy mùi của con mồi, ta có thể thường xuyên nhìn thấy dấu móng của dã thú lưu lại bên ngoài tường đây." Khương Tiểu Đao nói. Tô Ninh gật gật đầu, "Cái này cũng không có gì, có tường vây bảo vệ, nhưng dã thú kia cũng không nhất định có thể xông vào. Xem ra quyết định xây dựng tường vây trước đó của mình vẫn rất chính xác." "Còn có?" "Rẽ nạ vương." "Không thấy." Khương Tiểu Đao nói. "Hả? Cái gì? Không thấy?" Tô Ninh nhíu mày đây đối với Tô Ninh mà nói là đại sự. Hắn cầm lấy bánh mì và cốc nước chạy về phía nhỏ, vừa ăn vừa chạy. Chỉ chốc lát đã tới bên cạnh cây nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Già Na vương là chuyện gì xảy ra? Tô Ninh hỏi. Lý Thanh Huyền chắp tay, "Già Na vương biến mất rồi. Không biết chạy đi đâu rồi, có lẽ đã chết rồi." Sắc mặt Tô Ninh nghiêm chầm, "Chết rồi?" Hắn nhìn về phía sinh vật hỗn độn. Hắc Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đều rung dậy. "Không phải chúng ta giết. Hơn nữa, hắn không nhất định đã chết. Có thể là ngộ nhập vết nứt hư không, trở về hạ giới." Hắc Long lập tức nói, "Tiên trưởng lão, chúng ta thật sự không giết hắn. Ngày đó quyết đấu với hắn, hắn còn rất tốt. Ngày thứ 2 liền biến mất một cách khó hiểu." Nhưng ta phát hiện vết nước hư không ở trong đạo tràng của hắn, đó là thánh nhân ở hạ giới đang công kích vòng trời, muốn đánh vỡ hư không, đã thông thiên giới và cản quân giới, muốn phi thăng tới vết nước khí tức. Hắc Long giải thích, "Ta hoài nghi, trong quá trình này, không biết xảy ra chuyện gì, Già Na Vương có thể đi nhầm vào khe hở về tới hạ giới." Tô Ninh đi vào đạo tràng của Già Na Vương, phát hiện quả thật có một ít khí tức thông đạo phi thăng lưu lại. "Có phải là hắn cảm thấy ở thế giới này quá nhàm chán, cho nên muốn về hạ giới?" Tô Ninh hỏi. "Gần như không có cách nào trở về." "Vì sao?" "Bởi vì từ dưới lên là thuận dòng, thuận dòng mà lên." đều vô cùng gian nguy, muốn phi thăng vẫn khó khăn trùng trùng điệp điệp, mà từ trên xuống dưới, đó là ngực dòng. Càng khủng bố hơn, phi thăng giả ngăn không được hỗn độn cương phong kia, sẽ bị xé nát. Còn nữa, hạ giới có ý thức phòng ngự của bản thân, sinh vật quá mức cường đại hạ giới sẽ dẫn tới thế giới cản trở. Cho nên phi thăng giả muốn trở về, khó khăn trùng trùng điệp điệp, thậm chí gần như không có khả năng." Hắc Long nói. "Vậy ra Na Vương, Tô Ninh có một loại cảm giác không may. Hắn tuyệt đối là không có cách nào đạt thông thông đạo từ tiên giới đến càn khôn giới, trừ phi hạ giới có người trùng kích tiên giới, vừa vận phá vỡ một cái thông đạo." Hắn lại vừa vặn ở cửa động, bị cô hấp lực kia kéo vào. Khó trách cửa hang của giá na Vương sẽ có khí tức phi thăng. Vậy hắn thật sự trở về hạ giới? Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà càng có khả năng là trên đường đi, hắn bị cương phong xé nát, rơi vào trong thông đạo. Hắc Long nói: "Tiên trưởng lão, ngươi nên nén bi tâm đi, đừng ôm hy vọng quá lớn." Hắc Long nói. Tôn Ninh nhìn đạo tràng của giá na Vương, một lúc lâu sau, phát ra một tiếng thở dài, "Ai, tiên sui này hình như luôn rất sui xẹo. Hy vọng lần này hắn có thể bình an vượt qua một kiếp." Tiên trưởng lão Có một câu ta không biết có nên nói hay không. Thật ra thì Giả Na Vương có khả năng cao là đã vất lạc, nếu như hắn thật sự trở lại hạ giới, muốn phi thăng một lần nữa, với tu vi hiện tại của hắn, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi, cho nên Hắc Long nói, hắn chính là vất lạc. Vậy có phải là hắn cảm thấy địa vị ở tu tiên giới quá thấp, còn không bằng ở hạ giới tác vai tác quái, làm lao đại thoải mái, vì vậy không muốn trở về nữa? Kim Ô đại đế nói, đúng rồi, tha răng làm đầu gà chứ không làm đối phượng. Nói không chừng hắn trở lại hạ giới, giờ phút này đang thoải mái nằm ở trên vương tọa tiếp nhận đại năng tu sĩ tứ hải bát hoang đến ý kiến, đồng thời thổi phồng chiến tích huy vũ của mình ở thượng giới, cùng với hạ thấp chúng ta, nâng cao chính hắn vân vân, cũng không phải là không có khả năng, tên giả Na Vương kia vốn là yếu nhất bên chúng ta, hiện tại trở lại hạ giới, khẳng định châm mê ở ôn nhu hương, không muốn đi lên chịu bắt nạn." Thâm Viên Ma chủ nói. "Không thể nào, bọn ta đều có tâm trục đạo, nếu ham hưởng lạc, hạ tất còn phải phi thăng? Trực tiếp hưởng thụ ở hạ giới không phải là được rồi sao?" Thánh Hoàng đại hạ nói. "Có trời mới biết, sống hay chết, đợi phi thăng giả khác lên chẳng phải sẽ biết sao?" Gần đây ta cảm giác được có người đang không ngừng công kích thông đạo tiền giới. Hơn nữa, khí thức công kích kia còn không yếu. Mùi chốt. Đó là mùi vị ta ghét nhất. Những vị thăng giả khác cũng cảm nhận được. Nhao nhao như mày. Đúng vậy, là cái mùi vị đáng ghét kia. Chủng tộc đáng ghét. Nói đến đây, sinh vật xa đọa luôn luôn làm trái ý, còn có 9 đại thánh nhân. Thế mà hiếm thấy đứng cùng một chiến tuyến. Bây giờ không giống ngày xưa, nếu bọn họ thật dám đi lên, Lao tử nhất định lột ra bọn họ. Đúng. Đại kiếm của bản hoàng đã đói khát khó nhịn rồi. Thánh hoàng đại hạ cũng nói, biết được có lẽ Giả Na Vương đã đi hạ giới. Có lẽ trên đường đi hạ giới đã chết. Tô Ninh cũng không truy hỏi nữa, tùy hắn đi đi, những thứ này hắn cũng bất lực. Chỉ cần không phải bị phi thăng giả khác báo thủ là được. Nguyên tắc của hắn chính là, các ngươi có thể đánh, các người có thể cạnh tranh, bất quá không thể nháo ra mạng người. Phi thăng giả chỉ có mấy người như vậy, các người đều chơi chết rồi, vậy ta chơi lông gà, cấm nước sóng sôi, tán gẫu với các người tí hon một chút. Tô Ninh dọn xét xung quanh vườn rau nhà mình. Gần đây, ta luôn cảm thấy có khí tức thu bạo đang du dãng ở gần đó, có lẽ ta có thể giải quyết những tai họa ngầm kia trước. Tô ninh nghĩ thầm. Sau khi tu vi cường đại, ngũ quan lục cảm của hắn càng ngày càng ngại cảm. Tô Ninh có thể cảm nhận được trên núi xung quanh vườn rau, khí tức nguy hiểm đang du đáng. là mãnh thú. Những manh thú này có thể là lợn rừng, cũng là những thứ khác. Nếu hắn có thể xông vào vườn rau, khó đảm bảo đám phi thăng giả sẽ không bị ảnh hưởng. Vì giải quyết hậu họa, Tô Ninh quyết định ra tay trước. Sau luyện khí tầng 4, những dã thú kia hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cho dù đứng ở đó để cho dã thú cắn xé, dã thú cũng chưa chắc có thể làm tổn thương được hắn. Thiện tay cầm một con dao bộ tuổi, cùng Khương Tiểu Đảo đi lên núi. Khương Tiểu Đảo là quỷ. Piotr Fieldi thích hợp làm tình báo viên, dò xét tình hình địch. Một người một quỷ cũng không phải lần đầu tiên kể vai chiến đấu. Bên trái có một con lợn rừng, chắc phải nặng 5-600 cân. Khương Tiểu Đào bay tới chuyên lời. "Biết rồi." Ầm ầm. "Tô Ninh là qua, muốn đuổi lợn rừng đi." Lợn rừng đương nhiên không chịu, nó thôn bạo đỏ mắt, phát điên phóng tới Tô Ninh. Ầm. Tô Ninh đấm một quyền về phía đầu lợn rừng. Cả hai không tránh không né, đánh cứng đối cứng. Ầm. Đầu lợn rừng to lớn nổ tung như quả dưa hấu. Màu đỏ trắng chạy đầy đất đây chính là Tô Ninh sau khi trở nên mạnh mẽ. Liên khí ngưng tụ trên tay, lực phá hoại kia căn bản không phải người bình thường có thể lý giải. Tô Ninh nói với Khương Tiểu Đào, "Tất cả ghi lại đi. Ta chỉ là rất hữu hảo xua đuổi vị bằng hữu lợn rừng này, không nghĩ tới nó lại phát rồ muốn giết ta, ta chỉ có thể phản kích. Đấm chết nó, như vậy ta hẳn là không phạm pháp đi." Hắn nói với Khương Tiểu Đào đang cầm điện thoại di động của mình. Khương Tiểu Đào, bị ạ tiểu gặng, "Cảm tình ngươi để cho ta chụp ảnh cho ngươi, chính là vì cái này. Ngươi còn rất hiểu pháp. Không phạm pháp, nhưng ngươi cảm thấy ngươi một quyền đánh nổ lợn rừng, hợp lý sao?" Tô Ninh ba, "Con mẹ nó!" lại quên chuyện này, người bình thường nào có ai một quần đánh nổ lợn rừng, hay là đi hình lại lần nữa, Khương Tiểu Đao đung tay, vậy ngươi phải tìm một con lợn rừng khác. 4. Chương 72. Một thân huyết khí dẫn tới hổ gầm sơn lâm. Chương 72. Một thân huyết khí dẫn tới hổ gầm sơn lầm. Con lợn rừng này vừa nhìn đã biết là hung hãn, cũng không phải tùy tiện có thể đối phải. muốn tìm một con quay chụp lần nữa, Đoan chừng có chút khó. Cẩn thận. Phía sau. Không cần Tiểu Đao nhắc nhở. Tô Ninh đã sớm cảm giác được sau lưng có sát khí. Rống ngủ. Dã thú gầm nhẹ. ầm. Tôn Ninh quay đầu lại chính là một quyền. Ầm. Một con lợn rừng nặng 500-600 cân va chạm với 5 đấm của hắn. Lông heo giống như cương châm màu nâu của lợn rừng nổ tung, vẻ mặt dữ tợn, vô cùng thô bạo đôi mắt khát máu kia cùng Tôn đối mặt, tất cả đều là dã thú nguyên thủy của bạo, nhanh liệt vọt tới Tôn ninh, muốn xé nát, ăn tươi Tôn Ninh. 5 đấm của Tôn Ninh mang theo cương phong kinh khủng, mạnh mẽ đánh về phía trước, âm bạo như bom nổ tung, thư không xung quanh chấn động, sóng âm từng đạo tản ra xa. của hắn đập nát đầu con rừng. Lần này là thật sự nổ tung, giống như quả cầu máu, cực kỳ khoa trương. Kinh khủng hơn chính là con lợn rừng kia. Thế mà cả người bị quyền phong của Tô Ninh hất bay. Sau khi đập mạnh một gốc cây cắt trong miệng bát, mới chừa xuống dây cây. Máu tươi nhuộm đỏ nửa đoạn cây không gãy, mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt. Rất cái mũi. Nặng mùi tanh hơn so với hai ngày trước ăn ma huyết vượng. Tô Ninh đánh giá, một vòng này, có lẽ so được với một vòng của người bình thường rồi. Tô Ninh nghĩ, vội ho một tiếng, "Ừm." So với người bình thường mạnh hơn một chút ba. Người bình thường. Phương thức vũ nhục ta có rất nhiều, không cần thiết phải làm như vậy. Mẹ kiếp. Khương tiểu Đào trừng lớn đôi mắt nhỏ, giống như gặp quỷ nhìn chằm Tô Ninh. Ngươi quá khoa trước rồi. Một quyền. Voách nổ đầu lợn rừng, con hất bay nó đụng gãy một cái cây. Người. Người là yêu nghiệt đi. Nàng nghĩ tới Tô Ninh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Mẹ nó, một con lợn rừng, cự vô bá 5-600 cân. Mọi người đều biết ra lợn rừng kia vô cùng dẻo dai và cứng rắn, mà loại đồ vật cứng rắn này, bị Tô Ninh hời hợt một quyền đánh nổ. Khương Tiểu Đào nhìn quái vật này từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên con biết, sự cương đại của Tô Ninh đã vượt qua nhận thức của Khương Tiểu Đào. Không, yêu cũng không thể biến thái như vậy, ngươi là bom hạt nhân hình người. Khương Tiểu Đào nói: "Không khoa trương như vậy, chỉ là không khác gì người bình thường, nhiều nhất chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi." Tô Ninh khoát khoát tay. Khương Tiểu Đào còn muốn nói gì đó, Tô Ninh lại như mày, "Không đúng, sao hôm nay lại có nhiều lợn rừng như vậy?" Một người một quỷ quay đầu nhìn lại, có ba con lợn rừng hung mãnh cũng đang chạy về phía này. Máy ép đường cũng rời non lấp biển mà đến. Ven đường có rất nhiều cây nhỏ, thậm chí một số cây đại thụ tương đối dứt khoát, thế mà đều bị ba con lợn rừng này bẻ gãy nát. Khí thế bàng bạc áp đảo mà đến. "Không đừng à." Tô Ninh cau mày. Con lợn rừng này là hướng về phía vườn rau của hắn mà đi, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng nếu hung thú liều lĩnh đột tới, ba con lợn rừng tất nhiên sẽ chết, tường vây mà mình vất vả lắm mới xây dựng lên cũng sẽ bị đụng ngã. Ầm. Tô Ninh bất đắc dĩ, không trốn không tránh, chủ động nên đón. Giống. Lợn rừng gầm gừ, tiếng kêu kêu chói tai vang vọng khắp rừng rậm. Nghe được người tâm phiền ý loạn, nhìn thấy có người chặn đường, ba con heo cũng không có ý dừng lại. Ầm ầm. Quét ngang lùng cây, phóng tới Tô Ninh. Rầm rầm rầm. Không có bất kỳ oán niệm nào, một quên một cái, ba cái đầu lợn rừng bị đánh nổ, nằm trên mặt đất lẩm bẩm. Tô Mộ không biết võ công, đoạn thời gian trước ở trên mạng tùy tiện học mấy bộ quyền cước, cái gì quân thể quyền. Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên đều có xem lướt qua. Ngoại trừ đùa giỡn khó coi, uy lực cũng không tệ lắm đương nhiên, chủ yếu là do Tô Ninh có lực lượng mạnh mẽ, tùy tiện một quyền cũng có thể có tác dụng miểu sát. Với loại lực lượng này của hắn, chiêu hay không chiêu thức không quan trọng, đánh tới mục tiêu rất quan trọng. Bất kể là ai giới quyền của hắn, đều không chết cũng bị thương. Năm con lợn rừng, trong nháy mắt đã bị miểu sát. Thương tiểu đảo đã bị chấn động đến chết lặng. Nhìn Tô Ninh bị máu tươi bắn lên một thân, nói thẳng đây chính là quái thai. Rất nhiều động vật hoang dã như vậy, Anh phải ăn nói thế nào với quốc gia?" Khương Tiểu Đào nói. "Nhưng chắc không sao đâu, ta đã quay cho ngươi rồi, video có thể chứng minh lợn rừng tấn công ngươi trước, ngươi chỉ tự vệ thôi, chắc không thành vấn đề." Tô Ninh lau máu tươi trên tay, nhún nhún vai, "Thật ra không sao cả, không cần chứng cứ cũng được, đều là lợn rừng tự đâm đầu vào tảng đá tự đâm chết. Cũng không thể quốc gia thật sự tin tưởng, những con lợn rừng này là bị người ta một quyền đánh đổ sao? Ngươi đây không phải là Vũ Lục Chí thông minh quốc gia sao? Cho nên, ta cảm thấy lợn rừng là tự mình đâm chết, còn tương đối đáng tin." Khương Tiểu Đào há to miệng. "Cũng đúng. Trong nhật tự Ai sẽ tin tưởng có người có thể một quyền đem lợn rừng đánh nổ? Cho dù ngươi nói ngươi có thể, cũng không có ai tin ở thời đại mà bọn gỡ tập thể hình bộ cực gạch, làm chống đẩy cũng có thể bị nghi ngờ, ngươi nói ngươi một quyền đánh nổ lợn rừng 5-600 cân. Còn đánh lợn rừng bay? Đập gãy cây cối. Sao ngươi không nói ngươi có thể lên trời? Không đi chứng minh? Chính là chứng minh tốt nhất. Nếu có vấn đề, hỏi gì cũng không biết là được rồi. Lại nói, giá ngoại lớn như vậy, chết mấy con lợn rừng mà tôi, cũng không phải chết 4 người, không có người sẽ đi để ý, đáng tiếc, những máu heo này, nếu để dành lại cho các người tí hơn ăn, Bọn họ khẳng định rất vui vẻ. Những phi tăng giả kia đều là fan trung thành của Ma Huyết Vương, nhưng trải qua lần vi rút lây nhiễm trước, bọn họ còn dám ăn sống máu thì không. Giống. Đang lúc Tô Ninh nghĩ cách xử lý thi thể Lận Dừng, một tiếng rít gào từ phía sau cây cối chuyển đến. Dù hiện tại Tô Ninh đã là luyện khí tầng 4, nhưng lông tơ toàn thân hắn vẫn không tự chủ được mà dựng ngược lên đây là sự kính sợ theo bản năng của cơ thể con người. Trong thời kỳ đầu của xã hội loài người, có một loại động vật chuyên ăn thịt người. Nó mọc ra hai cái răng thật dài, giống như dao. Hàm răng kia là vì cắm vào hai hốc mắt người, lên xương sọ người loại động vật kia chính là kiếm sĩ hổ. Sự kính sợ của nhân loại đối với hổ đã khắc sâu vào trong xương tủy. Nghe thấy tiếng hổ gầm, không tự chủ được cảm giác được nguy hiểm. Phía sau cây cối, chính là một con hổ. Hổ khiếu sơn lâm. Dường như toàn bộ rừng rậm đều đang rung động. "Lão hổ." Tô Ninh nhíu mày. Lời con chưa dứt, một con hổ màu vàng, có vằn đen, bụng có lông trắng, trên da bụi cỏ dại, chậm rãi tới gần. Con hổ này rất lớn, thân dài gần 3 mét mà cân nặng gần 500 cân, đường nhìn nó có vẻ gầy go, không béo như lợn rừng, nhưng cơ bắp dấu dưới bộ lông lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Giống Mánh hổ tới gần đối với Tô Ninh nghe răng niết miệng. Chẳng trách nhiều lợn dừng như vậy lại chạy loạn, hóa ra là con mãnh hổ này đang săn mồi. Tô Ninh nói, cứ như vậy liền nói thông. Lão hổ ngửi thấy mùi máu tươi, liền chạy thẳng đến nơi này. Vẻ mặt táo bạo, xem ra nó đói bụng thật lâu, lão hổ một mực đói bụng thật lâu. Nếu là người thường ở dã ngoại gặp phải, Tô Ninh nghiêm trận chờ đợi đối diện là hổ. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt với loại cự vô bá này năm. Chương 73. Không chỉ nuôi con nhỏ, còn nuôi con lớn, lấy đi. Đây không phải điều ta có thể nắm chắc. Chương 73. Không chỉ nuôi con nhỏ con nuôi con lớn, lấy đi. Đây không phải điều ta có thể nắm chắc. Lao hổ kinh khủng như vậy, hình thể manh thu khổng lồ như thế. Tô Ninh đương nhiên là ầm ẩm. Manh hổ nhào tới. Tô Ninh đương nhiên là một quyền miểu sát, một quyền lưu, tuyệt đối sẽ không ra quyền thứ hai đương nhiên. Không đánh được cũng không tính. Con hổ này coi như thông minh, ở trên không chúng cảm nhận được lực sát thương của quyền phong của mình rất lớn, nó lại cứng rắn xoay chuyển thân thể, tránh thoát nắm đấm của Tô Ninh đồng thời. Hai cái móng vuốt vút về phía ngược Tô Ninh. Đây là một con hổ biết đánh nhau. Dù là tránh một kích chí Dù là hai cái lợi trảo của lão hổ chụp vào trên thân thể Tô Ninh, cũng không cách nào ảnh hưởng đến chiến cuộc. Bàn chân của mãnh hổ còn lớn hơn đầu của Tô Ninh, hai trảo chụp được, lại không tạo thành chút tổn thương nào đối với Tô Ninh. Ngay cả dấu ấn cũng không lưu lại. Trái lại lão hổ thì thảm rồi. Chánh thoát năm đấm, chụp tới Tô Ninh, mà Tô Ninh chỉ có bả vai tựa vào trên thân thể mãnh hổ. Nhưng lực đạo kia, tựa như lão hổ đụng phải máy đuỷ đất. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể lão hổ hơn 500 cân bị đụng bay ra ngoài. Phốc. Cả buổi không đứng dậy nổi. Thân thể lão hổ bị đau Ánh mắt khát máu vừa rồi không thấy, sợ hãi nhìn Tô Ninh. Sau khi đứng dậy, nó nhìn nhân loại này giống như nhìn quái vật. Rất khó tưởng tượng, trong thân thể nhỏ nhỏ lại có lực lượng khổng lồ như vậy. Lao hổ bị trọng thương, không dám tiến lên, chỉ có thể bồi hồi ở cách đó không xa. Gâm nhẹ, giống như một con mèo con bị ủy khuất. Đoạn này đừng chuyển ra ngoài, nếu để cho người ta biết, ta đường đường là một người tu tiên, luyện khí tầng 4, lại bị một con hổ bình thường phá vỡ phòng ngự. Vậy chẳng phải ta sẽ trở thành sỉ nhục của tu tiên giới sao? Tô nói với Khương Tiểu Đạo. Khương Tiểu Đạo: Hừ. Tô Ninh không nói nhảm, xông lên muốn một quyền giải quyết con hổ này. Nam sấp, cút cút. Ai biết con hổ này cảm nhận được họa sát thân đến, thế mà không đợi thiết quyền của Tô Mô hạ xuống, lại giống một con mèo làm nũng lăn lộn chỉ trệ. Thân thể Tô Ninh bỗng nhiên dừng lại. Lão hổ làm nũng lăn lộn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn sử sốt. Người là lão hổ, không phải mèo. Có thể có chút tôn nghiêm của vạn thú chi vương hay không? Đại miêu dùng đầu cọ cọ đuổi Tô Ninh, rõ ràng là đang lấy lòng. Dã thú cũng biết lấy lòng. Quên đi, Cúp đi. Nếu để ta nhìn thấy ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tô Ninh nói với lão hổ, một cước đá văng con hổ dính người này ra. Hắn cũng không biết con hổ này có nghe hiểu hay không đại khái là nghe không hiểu. Ẩm. Lão hổ bị đá lăn vài vòng, càng thêm sợ hãi, nhưng cũng không giận. Rất nhanh lại vọt lên đáng thương nhìn Tô Ninh, người lớn như vậy, đáng yêu một chút cũng không đáng yêu. Tô Ninh một cước đá văng lão hổ ra. Tốt xấu gì cũng là động vật bảo hộ cấp quốc gia, cư nhiên không chịu nổi như vậy. Lần này lão hổ không dám tiến lên đáng thương. Lưỡng lực, giống như bị ủy khuất lớn lao, trong mắt tràn đầy khát vọng, trông mong nhìn thi thể lợn rừng mà Tô Ninh đang xử lý. 3. Ba. Cuối cùng Tô Ninh vẫn không đành lòng. Xé, hai tay một tay kéo chân sau của con heo, một tay đè thân thể của nó lại đột nhiên kéo một cái. Một cái chân heo đẫm máu bị kéo xuống. Ném. Tô Ninh ném cho lão hổ. "Ăn thứ này thì cút nhanh lên, đừng để hổ mất mặt nữa." Hừ hừ. Lão hổ mừng rỡ. Biểu tình nhân tính hoa kia tràn đầy kích động cùng vui vẻ, nhảy lên thật cao. Cán. Ngậm lấy chân heo, rơi xuống đất. Hai móng vuốt đè lại chân heo. Phập phập phập. Liên thì xong, thế mà còn gặm xương. Xương cốt kia bị nó gặm đến, ken két, vang lên khiếp người ăn xong, nó hài lòng đi dạo. Bước chân nhàn nhã hơn rất nhiều, không còn táo bạo như lúc đầu. Làm xúc sinh thật tốt, mục tiêu duy nhất chính là ăn no, ăn no là thỏa mãn. Tô Ninh cầm cái, thu. Hắn cất thi thể vào không gian chữ vật. Không gian chữ vật là lúc trước hắn lấy được từ trên người đọa lạc sinh vật. Không gian vừa mới bắt đầu cũng không lớn, theo tu vi của Tô Ninh đột phá, hiện tại đã có không gian 20m khối. Thu nạp thi thể lợn rừng rất dễ dàng. Thu thập xong thi thể lợn rừng, Tô Ninh chuẩn bị về nhà. Soát Không nghĩ tới lão hổ kia lại nhắm mắt theo đuôi, đi theo Tô Ninh. Hừ, Cũng nay đi theo ta làm gì? Tô Ninh xua đổi con hổ kia. Lão hổ hình như là tiện bị tử, hoặc là nói có chút độc. Tô Linh gọi nó là Thấu hổ. Xoa hổ không do ý của Tô Ninh, vẫn đi theo. Ngốc đốc, ngơ ngác mà nhìn Tô Ninh. Hắc hắc, con hổ lớn này hình như thích ngươi, không muốn rời đi. Khương Tiểu Đao bay trên không trùng, cười khanh khách nói, không bằng ngươi nuôi nó đi, nói không chừng về sau còn có thể làm sủng vật cho ngươi. Không cần. Con lớn như vậy, một ngày phải ăn bao nhiêu đồ? Ta nuôi không nổi. Tô Ninh nổi bậy, hơn nữa, pháp luật quy định tự mình nuôi bảo hộ động vật là phạm pháp. Khương Tiểu Đảo, xoa hổ vẫn luôn đi theo sau lưng Tô Ninh, bị Tô Ninh xua đuổi rất nhiều lần, không hề có ý rời đi, ngược lại còn tưởng rằng Tô Ninh đang chơi đùa với nó. Con hổ ngốc lập tức chạy trốn từ xa, lập tức lại nhanh chóng vọt tới trước mặt Tô Ninh, lè lưỡi làm nũng. Bộ dáng vô cùng vui sướng, tựa hồ nó rất vui vẻ điều này khiến Tô Ninh vô cùng cạn lời đến vườn rau. Tôn ninh về nhà, lão hổ còn muốn đi theo. Tô Ninh một cước đá bay nó, hơn nữa bày ra bộ dáng hung ác, nghiêm chỉnh cảnh cáo lại tiến vào liền đánh chết nó. Lão hổ tựa như đã rõ ràng ý tứ của Tô Ninh, không cưỡng ép tiến vào trong tường đây. Ầm. Tô Ninh đóng cửa sắt tường đây lại. Hồ ngốc vẻ mặt cô đơn, lưỡng lực ở xung quanh tường cây, bồi hồi một hồi mệt mỏi, liên nằm ngoài trong rừng cây bí mật. Tô Ninh nhìn lão hổ không tiến vào, cũng không đi khỏi nó. mặc kệ nó, nói không chừng nó mệt mỏi sẽ tự mình rời đi. Hiển nhiên, lão hổ cũng không có ý định rời đi. Liên tiếp mấy ngày, tự mình chơi trong rừng rậm bên ngoài tường cây, Ngẫu Nhiên truy đuổi gỗ điệp. Ngẫu Nhiên ở bên dòng suối nhỏ nhảy vào trong sông mò cá, bọt nước vang nơi. Một con hổ như nó cũng sẽ tự vui tự cười. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía vườn rau tưởng vây của Tô Ninh, trên mặt có vài phần mất mát. Còn có, không hiểu vì sao nhân loại kia không chơi với mình, còn chưa đi sao? Rất nhiều ngày rồi, lão hổ vẫn không rời đi. Được rồi, mặc kệ nó, ta cũng không tin nó sẽ không nói. đói bụng ta cũng không cho nó ăn, nó sẽ tự mình rời đi." Tôn Ninh nghĩ, có một ngày sáng sớm, Tôn Ninh không thấy được lão hổ, cũng không cảm nhận được khí tức lão hổ. Phụ, cuối cùng thứ đồ chơi kia cũng rời khỏi. Tôn Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nó vẫn không chịu nổi đói. Lựa chọn rời đi, Tô Ninh cũng không muốn nuôi thứ đó, tuy rằng nuôi một con hổ quả thực rất phong cách, nhưng nếu để cho quốc gia biết, còn không phải bắt hắn đi vào máy mai sao? Đi là tốt rồi." Tô Ninh nghĩ. Lời con chưa dứt, chỉ thấy một con hổ thân thể cường tráng thon dài nhanh nhẹn từ trong núi rừng chạy xuống, hướng về phía Tô Ninh chạy như điên. Mấu chốt là, trong miệng con hổ kia còn ngậm một con mồi rất lớn. Hầu ngốc một mặt lấy lòng, Hai con mồi chạy đến trước mặt Tô Ninh, sau khi đem con ném cho Tô Ninh, nửa ngồi dưới đất giống như mèo con, lẻ lưa công tìm tưởng. Dường như muốn nói, "Chủ nhân, ta cướp về rồi." "Không đúng, ta săn thú trở về, đây là chiến lợi phẩm của ta, là cống hiến cho ngươi, ta lợi hại." Màu khen ta." Tô Ninh nhìn thấy vẻ mặt của xoa hổ, không chỉ không vui vẻ, ngược lại hoảng sợ hít sâu một hơi, "Hít. Lôi hổ ngươi đắc ý cái gì, lấy đi rồi lấy đi, nhanh lấy đi. Ta không cần con mồi của ngươi." Tô Ninh như bị sét đánh, nhanh chóng lui về phía sau. "Con hổ này, lại đánh một con hiệu sao quay về cho hắn. Mù u cũng là động vật bảo hộ cấp quốc gia. Ngươi giết chết ăn sạch cũng không sao, nếu ta trở vào" Nếu để Quốc gia biết, không phải sẽ nhốt ta vào đại lao và anh chúc thiêm để dấm lên máy mai sao? Con hiệu hoa mai này là thứ mà ta có thể nắm chắc sao? Tô Ninh im lặng, 4. Chương 74. Một nơi khủng bố như vậy, ngươi làm sao có thể ở được? Chương 74. Một nơi khủng bố như vậy, ngươi làm sao có thể ở được? Con hổ ngốc ngồi ngay ngắn dưới đất, cái đầu to lớn nghi hoặc mà ngẩng lên, nhìn Tô Ninh như tránh cơn thần, liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó, ánh mắt vô tội, giống như con nhỏ lớn, hai mắt đấm lệ mông lung. Lão hổ ba, vì sao ngươi lại sợ hãi như thế, là không thích ăn sao? Miêu, ô. con hổ ngọc dùng móng vuốt đẩy nhẹ thi thể của Mai Hoa Lộc trên mặt đất. Giống như đang nói, hương vị rất ngon, ngươi cầm đi. Ta không lựa ngươi. Tô Ninh có thể làm gì? Tất nhiên là muốn từ chối ý tốt này. Kể từ ngày đó, Xoa Hổ cho rằng Tô Ninh không thích rượu sao? Sau đó lại xông vào hậu sơn, mỗi ngày đều ngậm con mùi về. Có lợn rừng, có thỏ, có khỉ hoang bốn, nhưng Tô Ninh thủy chung không lấy điều này khiến nó rất là nghi hoặc. Vì sao không lấy? Không phải chứ? Mùi vị rất ngon sao? Nhân loại ngu xuẩn, thật khó thưởng thức. Mà trải qua mấy ngày ở trùng, Tô Ninh cũng xác nhận một chuyện, chính là con hổ ngốc này hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, hoàn toàn không cần hắn đến cho ăn, ý niệm muốn ăn no để nó rời đi, không thể nghi ngờ là quá mức ngây thơ. Mặt trời mọc mặt trời lặn, Tô Ninh đang ngồi xếp bằng tu luyện trên tảng đá vườn rau. Lúc chạm vào tối, hào quang vận đạo lưu lại ánh sáng rực rỡ cuối cùng, nên đón ánh nắng chiều tà mà tu hành. Vậy mà mỹ rượu như thế? A, có, là lão hổ, có lão hổ. Đột nhiên, Tô Ninh nghe được một thanh âm xa lạ, thưởng tụ ở nơi xa vườn rau là giọng của một cô gái. Tiếng nói bén nhọn khiến đám chim chóc về trễ phía sau núi vỗ cánh bay cao, thật sự quá nhiều sự thành tính của người ta. Người xa lạ. Nơi này vắng vẻ. Lại gần như là đoạn cuối của con đường cụt, sau này chính là rừng sâu núi thẳm, manh thu rắn độc rất nhiều, cho dù là thôn dân cũng rất ít giao thiệp, trừ phi có một ít người cần vào núi hái thảo dược, gia vị. Ngẫu nhiên xe đi ngang qua đó đều là buổi trưa khi mặt trời lên cao mới có thể đi đến nơi đây, mà giờ phút này đã không phải buổi trưa, mặt trời hạ xuống. Đều sắp vào đêm, sẽ là người nào tới đây? Nghe tiếng, cũng không phải là thôn dân phụ cận. Tôn Ninh sinh lòng nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định tiến đến xem xét. Con hổ ngốc kia ở chung với mình đã lâu, cũng không có ý đả thương người, có lẽ là quá mức nhàm chán. Nhìn thấy nhân loại sẽ nhịn không được muốn chơi đùa cùng nhân loại, Tôn Ninh lo lắng những nhân loại kia không rõ chân tướng, chọc giận lão hổ. Chỉ sợ sẽ lọt vào công kích. Hổ, dù sao cũng không phải mèo, cho dù là mèo, cũng sẽ có tính công kích. Hắn bước nhanh tới hiện trường xảy ra chuyện, chỉ thấy một con hổ hình thể to lớn đang đem hai nữ tử bước đến góc tường đất. Hai nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng thân hình cao lớn của lão hổ hình thành đối lập rõ ràng giống như hai con chuột bạch nhỏ bị một con mèo lớn chặn lại. Có chút hăng hái nhìn chằm chằm con ngồi của mình, mà hai nữ từ kia, sắc mặt đã sớm trắng bệnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm lão hổ trước mắt. Toàn thân không ngừng run rẩy. Nữ sinh hơi gầy một chút kia vẫn còn bình tĩnh, mà nữ sinh mập một chút kia, thật sự là có chút thất thố. Con hổ ngốc chỉ đang trêu đùa hai cô gái này, nếu không, chỉ sợ các cô đã sớm mất mặt rồi. Tô Đình thấy vậy nhíu mày. Hai nữ sinh, con mặc đồng phục, hiển nhiên là người của quốc gia, các nàng đến nơi này làm gì? "Giống. Đi. Đi." Đi mau. Tô Ninh đứng trên con đê bùn cao cao, giả bộ gào thét đuổi lão hổ. Ngốc hổ thấy Tô Ninh xuất hiện, ánh mắt sáng lên, muốn vui sướng chạy tới cầu ôm một cái, lại bị hắn trừng mắt trở về. Lúc này chạy tới, nhất định sẽ bị đánh một trận. Lão hổ cũng không muốn tự chốt lục nhã, liền phối hợp với Tô Ninh xua đổi. Bất đắc dĩ rời đi. Hai cô gái sợ đến hoa dung thất sắc thấy lão hổ bị người ta đuổi đi, khuôn mặt không có chút huyết sắc kia. Rốt cuộc đẹp hơn một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh hồn. Phù phù. Tinh thần các nàng khẩn trương cao độ, lập tức thả lỏng, liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Mồ hôi làm cho cả người các nàng phản phất như mới từ trong nước vọt ra. Vù vù, được cứu rồi. Tô Ninh rời ánh mắt, không nhìn thẳng hai nữ nhân, cũng không nhìn hình thái của các nàng, lúc này hai người lộ ra chật vật. Tùy tiện viết lung tung nhìn sẽ bị phán ấn. Hai người các ngươi đây là lạc đường hay là thế nào? Tô Ninh hỏi. Sau đó một mực đi ra khỏi núi, bên kia là đường lớn, đi thẳng là có thể rời khỏi nơi này. Nơi đây là vùng hoang vu, vù, lương tựa rừng hoang, thường xuyên có manh thu rắn độc lũi tới, cực kỳ nguy hiểm. Hai vị xin mau chóng rời đi, miễn cho bị thương tổn không cần thiết. Tô Ninh ba Ta meo meo hắn đây là làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên kéo Bạch thoại văn vân? Chẳng ra cái gì ân, có thể là bị hai người đứng đắn ảnh hưởng, cũng trở nên nghiêm chỉnh rồi. Hai nữ quan nhìn nhau một lát, người này nói chuyện thật kỳ quái, có chút hương vị cổ nhân. Các nàng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, đang chìm trong vui sướng của tân sinh, hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ thất thố của mình, cũng không chú ý tới một chút trò không hợp lý, tỉ như, Tô Ninh vì sao có thể xua đổi lão hổ? Rõ ràng hắn chỉ là dáng người no nửa bữa của lão hổ mà thôi. Lão hổ thấy hắn quay đầu liền đi. Vô cùng không hợp lý. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Vô cùng cảm tạ, nếu như không có ngươi, chỉ sợ chúng ta đã thành thức ăn cho lão hổ. Không ngờ mình nguy hiểm như vậy. Sớm biết phiền bá chút thì phiền bá chút, ngày mai sáng mai lại đến. Hai nữ tử thao thao bất tuyệt. Ngươi là Tô Ninh phải không? Nữ tử gây yếu hỏi. Ta tên Lý Nhất Nhất, là nhân viên văn phòng của thị trấn nhỏ Vân Thành. Hai người chúng tôi tới đây tìm cậu, chính là muốn tuyên truyền với cậu một chút, để phòng nộ độc khí ga, còn có dự phòng manh thu độc xà tập kích, đừng ăn nhầm nấm độc vân vân. Hôm nay hai người bọn họ đến thôn này, trên truyền phổ cập an toàn sử dụng than đá, còn có phòng ngừa rắn giết chuột kiến, manh thú công kích vân vân. Truyền truyền xong, nhiệm vụ cơ bản đã kết thúc. Các nàng đang chuẩn bị rời đi, nghe nói nơi này còn có người một nhà không có tuyên truyền đúng chỗ. Nghĩ vậy, chỉ còn lại một nhà, ngày mai lại đến tuyên truyền rất phiền phức. Mà ngày mai bọn họ còn có nhiệm vụ khác, chỉ nghĩ tăng ca làm xong là thôi. Hai người cưới xe điện nhỏ tới đây, không ngờ lại gặp phải lão hổ giữa đường. Tuyên truyền an toàn sử dụng khí ga, còn có công kích của manh thú độc xà. Đừng ăn nhầm nấm độc vân vân. Tô Ninh kinh ngạc. Đúng vậy, gần đây trấn nhỏ chúng ta không phải xuất hiện rất nhiều sự kiện ngộ độc khí than, còn xuất hiện rắn độc đả thương người, ăn nhầm nấm độc qua đời vân vân, còn chết rất nhiều người. Bên trên phi thường coi trọng, bảo người của văn phòng chúng ta đi từng nhà tuyên truyền, ngươi phải cẩn thận, nhất là chỗ ngươi phi thường không an toàn. Mập. một chút người nói. Tô Ninh kinh ngạc, mặc dù 13 gật gật đầu. Trước đó không lâu, chuyện huyên náo xôn xao, Tiểu Ly, Khương tiểu đào giết nhiều người như vậy, cuối cùng tất cả đều giải thích thành ngộ độc khí ga, còn có dã thu tập kích, ăn nhầm nấm độc vân vân. Nếu đã là tuyên truyền an toàn, vậy không bằng đến nhà ta uống chén trà, từ từ nói. Tô Ninh lịch sự nói. Hai cô gái lại đột nhiên lắc đầu, không được không được, quá muộn rồi, trời dịp trời còn chưa tối, chúng ta phải mau mau trở về chế gặp phải manh thú gì đó. Đây là tờ rơi, ta thấy ngươi còn trẻ, vẻ mặt non nã, chắc hẳn cũng là người đọc sách, chúng ta đưa tờ rơi cho ngươi, ngươi tự xem đi." Lý Nhất Nhất nói. Các nàng không muốn tiếp tục ở lại đây. "Vậy được rồi, nơi này quá hoang lạnh, quá muộn quả thực không an toàn, ta không giữ các ngươi lại." Tô Linh nói. "Ngươi phải chú ý an toàn, tốt nhất là dọn vào trong thôn, nơi này thật sự không an toàn." Lý Nhất khuyến bảo. "Ta sẽ suy xét." Tô Linh cười cười đêm, dần dần bao phủ mặt đất. Lý Nhất Nhất và một nữ quan khác cưỡi xe điện chạy như bay rời đi, các nàng tuyệt không muốn ở lại nơi này. Quá kinh khủng, chân ga sắp vặn tới mức bốc khói rồi. Bá, trời đã sắp không còn sáng. Hai nữ sinh vừa bị lão hổ dọa trong lòng, lúc này cả người đều ở vào trạng thái khẩn trương. Mà đột nhiên rẽ qua một chỗ ngoặt, một khuôn mặt nhỏ khủng bố đột nhiên đâm về phía các nàng. Tiểu điện lưu bay nhanh, gương mặt kia đụng vào trên mặt các nàng. Quá đột ngột. A, quỷ a. Sắc mặt hai người lý nhất nhất và lưu non trắng bệ. Suýt chút nữa thì ngất xỉu, cũng may dù sao hai người cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, không ngất xỉu. Hừ, thân thể hai người xuyên qua thân thể của bé. Nhìn lại con mặt nhỏ nhắn kia gắt gao nhìn chằm chằm các nàng. "Ông." Ra đầu hai người đồng thời tê dại, lưu non càng là trợn mắt. "Đầu váng mắt hoa, thật là đáng sợ." "Bá." Còn tốt, đạo quỷ ảnh kia rất nhanh trở nên trong suốt, biến mất không thấy gì nữa." "Là, là, là ảo giác sao?" "Đúng vậy. Đúng không?" 20 người rón dậy, "Mau mau, đi mau. Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Không phải lão hổ, chính là thứ không hiểu đấu, không sạch ra trước khi các nàng gặp được hai quái vật này, còn gặp phải các loại sinh vật khủng bố như rắn độc, Nhìn về phía căn phòng nhỏ cô tịch kia, hai nữ nhân kinh hại run rẩy. Người kia, tên là Tô Ninh Đi, hắn làm sao dám ở loại địa phương quỷ quái này? Hắn không sợ sao đây là nơi người ở? Sau khi hai người bọn họ sợ hãi cướp đường mà chạy, một cô gái sợ hãi lộ ra bộ mặt thật trong bóng tối, xong rồi, ra ngoài đi dạo quên rồi, cho rằng không có ai, không ngờ lại gặp phải hai người, hai người kia hình như bị dọa không nhẹ. Nàng vẻ mặt đau khổ, nếu để cho hai người kia biết, đợi lát nữa trở về lại phải bị đánh một trận sáu. Chương 75, phi thăng giả mới sắp lên tới. Chương 75 thăng giả mới sắp lên tới tiểu Trấn Vân thành có ma quái đây là những tin đồn mà thời gian gần đây thường xuyên có người tung tin vị hơn nữa chết nhiều người như vậy cũng không phải là chúng độc khí ra gì là do ma quỷ làm loạn về phương diện náo quỷ này chính phủ luôn luôn nói là lời đồn trên thế giới này không có quỷ rất nhiều chủ đội mũ ở văn phòng cũng đều bị hạ lệnh cấm cầu biết chuyện này không thể nói ra ngoài thống nhất ý kiến nhất định là chúng độc khí ra hoặc là cái gì khác đối với những người không biết chuyện cũng không cần đi báo cho biết coi như chuyện này là ngoài ý muốn vì không để cho thế giới khủng hoảng cũng chỉ có thể làm như vậy Nếu không bị người có tâm thao túng dư luận, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ xã hội. Phải biết rằng, dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của chủ nghĩa duy vật như vậy, vẫn có rất nhiều người mê tín, làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật sự có một chút đồ vật kỳ kỳ quái quái tồn tại, vậy toàn bộ thế giới sẽ lộn xộn. Lý Nhất Nhất và Lưu Ngôn là nhân viên mới vào, cũng không biết nguyên nhân sự cố thật sự, thật sự cho rằng là một loạt sự cố an toàn rò gì khí gas. Từ nhỏ các nàng đã kiên định với chủ nghĩa duy vật. Khi nghe được có người lén nói trấn nhỏ Vân Thành có ma quỷ, cũng chỉ cười cười đáp lại, cũng không để ở trong lòng đây cũng là nguyên nhân vì sao chạm vạng tối các nàng đều dám chạy loạn. Mà hôm nay, rất nhiều chuyện vượt qua nhận thức của các nàng đầu tiên là bị lao hổ vây quanh. Được rồi, cái này cũng coi như thôi. Lão hổ đã dọa các nàng ba hồn bảy vía thiếu chút nữa bị giết chết tại đây. Mà đột nhiên xuất hiện, mặt quỷ khủng bố xâm nhập vào tầm mắt. Thiếu chút nữa đã lấy mạng nhỏ của hai người các nàng. Cho dù là chủ nghĩa duy vật, hôm nay hai người đều bị kinh hãi. Sau khi trở về, các nàng tìm được lãnh đạo, báo cáo chuyện mình có thể nhìn thấy Afiel, mà lãnh đạo vỗ vỗ vai hai người. Á đuổi tìm bác sĩ tâm lý cho các nàng. Dưới sự khuyên bảo kiên nhẫn của bác sĩ tâm lý, các nàng dần dần tin tưởng, khi đó là mình bởi vì bị lão hổ dọa đến mất hồn mất vía, xuất hiện ảo giác. Trên thế giới này vốn không có quỷ, thật sự là ảo giác sao? Tất nhiên rồi. Bác sĩ tâm lý cười tủm tỉm nói, đưa ra điều kiện cho các cô xem, trên thế giới có bao nhiêu người xuất hiện ảo giác. Tiềm thức liền phủ định nhận thức của các nàng. Lý Nhất Nhất và Lưu Nôn bị thuyết phục, chỉ là trong lòng Lý Nhất Nhất luôn cảm thấy, dường như chuyện không đơn giản như vậy. Người đàn ông đã giúp bọn họ đuổi con hổ đi rất kỳ lạ để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Lý nhất nhất. Tô Ninh tự nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết, nơi mà mình giống như Thế ngoại đảo nguyên thoải mái dễ chịu này, lại bị người ta coi là nơi khủng bố. Không phải rất tốt sao? Bất quá động vật hoang dã có chút ít. Có hổ, lợn rừng, rắn độc các loại, ân Còn có hai con a phiêu ở chỗ này, ngoại trừ những thứ này. Hoàn cảnh có chút âm trầm ra, không phải rất giống Thế ngoại đảo nguyên sao? Những người đó thật sự là không hiểu thưởng thức. Luyện ký kỷ tầng 4 đỉnh phong, đã không cách nào tiến thêm một bước. Một tuần lễ trôi qua, Tôn Ninh đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Một tuần này trôi qua rất bình thản, ngoại trừ đại bá thịnh phảng tới thăm, nơi này cực ít có người sẽ tới. Con hổ nóc kia vẫn trước sau như một liếc loanh quanh vừa dao, tự mình vui vẻ. Tô Ninh dần dần tiếp nhận sự tồn tại của đại gia họa kia. Mà tên kia cũng rất thông tuệ, tựa hồ hiểu rõ Tô Ninh không muốn để cho người khác nhìn thấy nó, có người, nó liền trốn vào trong rừng rậm, trốn được xa xa, lúc không có người, nó liền đi ra. Các loại biểu hiện thông tuệ khiến nó rất ít bị Tôn Ninh tức giận mắng, ngẫu nhiên còn được một ít thịt tươi làm phần thưởng, cũng khiến nó hiểu được. Thì ra nhân loại này cần nó sinh hoạt như vậy, chỉ cần không chọc giận nhân loại này, hắn vẫn rất dễ nói chuyện. Có đôi khi Tô Ninh sẽ chơi đùa với con hổ nóc, chơi đùa đùa giỡn. Lúc này là thời khắc con hổ nóc vui vẻ nhất, nó sẽ giống như một con mèo chạy nhảy nhảy, vây quanh Tô Ninh đánh tới đánh lui, có đôi khi còn cắn nhẹ, ngã bổ nhào các loại, mà Tô Ninh coi nó là bóng chuyển ném tới ném lui, cực kỳ vui sướng. Có khi Tô Ninh còn phá lệ để nó tiến vào vườn rau. Vừa vặn những tiểu nhân kia muốn kiến thức một chút sinh vật khủng bố của thế giới này, muốn biết mình cách cường giả chân chính của tiên giới còn có bao nhiêu lộ trình. Giống Xoa hổ đi tới bên cạnh cây nhỏ, hướng về phía đám người Lý Thanh Huyền đang thét. Một con mãnh hổ còn cao lớn hơn cả tiên trưởng lão, che khuất bầu trời. Túi đầu rít gào, sóng âm chấn động, suýt chút nữa đã dống chết bọn họ tại chỗ. Hắc hổ không phải là Tô Ninh, ra tay không biết nặng nhẹ. Sắc mặt đám người Lý Thanh Huyền trắng bệnh. Mấy ngày nay, bọn họ cảm thấy bọn họ đã trở nên rất cường đại, không nghĩ tới chênh lệnh với thế giới này, vẫn giống như một trời một vực. Con hổ này, là đến từ địa ngục sao? Thật là khủng khiếp. Nếu không phải Tô Linh ngăn cản con rú, đám tiểu phi tang giả này đã bị đánh chết tươi rồi. Từ hôm nay trở đi đám người phi thăng thập phần kiên kỵ mãnh hổ kia, thậm chí so với kiên kỵ Tô Ninh càng thêm sợ mãnh hổ, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được, Manh hổ căn bản không để trong lòng bọn họ sinh tử đắc tội Tô Ninh người có lẽ còn có thể sống, đắc tội diệt thế mãnh hổ, Người thật sự chết chắc rồi. Con mãnh hổ này, là tọa kỵ của tiên trưởng lão sao? Vậy mà có thể thuần phục sinh vật hung manh như vậy làm thú cưới? Tiên trưởng lão còn lừa gạt chúng ta, nói cái gì mà hắn ở tiên giới cũng chỉ là người bình thường, người bình thường có thể thuần hóa diệt thế mãnh hổ làm vật, có thể thu phục quỷ dị chi chủ nấu cơm vệ sinh cho mình. Bọn họ đột nhiên tỉnh táo nhận ra. Tô Ninh, sâu không lường được. Cho tới nay, Tô Ninh đối với bọn họ cũng đều hòa ái dễ gần, để cho bọn họ một lần nghĩ lầm bọn họ có thể nói chuyện ngang hàng với Tô Ninh. Kỳ thật, ở trong mắt Tô Ninh, bọn họ thật sự chỉ là con kiến hôi, hoặc là nói, con kiến cũng không bằng. Mỗi lần có người đề xuất muốn tỉ thí với Tô Ninh, Tô Ninh cũng đều cười ha hạ ứng chiến. Không phải vì hắn ốc, cũng không phải thánh mẫu, vì sao sinh vật dị giới muốn xử hắn, hắn đều lựa chọn tha thứ. Không quan tâm có tha thứ hay không, hoàn toàn chính là Tô Ninh không coi những tiểu nhân này ra gì. Những người tí hon này đối với hắn mà nói, chẳng là cái gì cả. Nếu thật sự có thể uy hiếp được hắn, và lại thể hiện ra địch ý tin tưởng Tô Ninh sẽ lập tức giết chết bọn họ. Tô Ninh thật vất vả mới từ Quỷ Môn quan trở về, thế nhưng là rất tiếc mạng. Thứ gì đều không quan trọng bằng mạng sống. Có mãnh hổ bảo vệ, vườn rau của Tô Ninh bây giờ đã vững như thành đồng. Nó hổ rất thích nằm dưới gốc cây nhỏ xem các người tí hon chơi đùa, hoặc là nói, nó chỉ thích ở lại đây, ngủ ở đây, cũng không biết có phải giác hay không. Theo thời gian trôi qua, Tô Ninh rõ ràng cảm giác được thân thể lão hổ lớn hơn một vòng. Chiều cao cũng lớn hơn trước đó, mà trong mắt của nó, thế mà xuất hiện thần sắc linh động của động vật, còn có một tia trí tuệ, so với dã thú bình thường thì thông minh hơn. Tô Ninh cũng hoài nghi, lẽ nào một mực đắm chìm ở dưới linh khí của tiểu thụ để nó dần dần khai trí, sinh ra linh trí? Rất có khả năng đương nhiên, lão hổ này muốn có được trí tuệ giống như con người, còn cần phải đi đường rất lâu. Tương lai nó sẽ biến thành dạng gì? Tô Ninh cũng không rõ ràng lắm, cứ đem tất cả giao cho thời gian đi. Ầm ầm. Hôm nay, Tô Ninh vẫn như thường ngày tuần tra sinh hoạt của các người tí hon. Đông nhiên hư không xung quanh cây nhỏ dung chuyển đều đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái lô đen lớn chừng quả đấm. Hố đen kia có lôi điện sương mù màu đen lở lở, sâu không thấy đáy. Tới, phi thăng giả mới. Ánh mắt đám người Lý Thanh Huyền sáng lên, nhao nhao phi thân lên, đứng sừng sững bên cạnh hắc động. Hỗn độn tam thú cũng như thế. Phi thăng giả mới phá tan hàng rào thế giới mà đến đây không phải là thứ cổ quái kỳ lạ gì. Thời gian gần đây, không gian xung quanh tiểu thụ vẫn dung chuyển. Hạ giới có sinh vật không ngừng xung kích tiên giới chi môn, chỉ tiếc đều không thành công. Hôm nay, bọn họ sắp tới rồi năm. Chương 76, ta giả Na Vương, trấn áp chư thiên vạn đạo, có ta thì có trời. Chương 76, ta giả Na Vương, trấn áp chư thiên vạn đạo, có ta thì có trời. Hạ giới, phi thăng tiên giới. Ngay hôm nay, trong một đêm yên tĩnh, phi thăng giả đứng trên một thảo nguyên rộng rãi, Trung quanh là một mảnh yên tinh cùng hát cám. Hắn nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hô hấp, toàn thân tản mát ra một cố khí tức cường đại đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, cánh tay vung mạnh về phía trước, một luồng sáng chói mắt bắn ra từ tay hắn, trực tiếp nhằm phía hư không. Hư không giống như một mặt thủy tinh yếu ớt, trong nháy mắt bị hào quang đánh nát. Hiện ra một vết nước thật lớn. Tiên giới chi tôn, sẽ có một chỗ của ta. Trong vết nước, mây mù lờ lờ, hào quang lóe lên, giống như thông đạo thần bí dẫn tới tiên giới. Vì Thăng Giả không chút do dự nhảy vào vết nước, thân ảnh hắn như ẩn như hiện trong mây mù, như dung nhập vào một thế giới khác. Theo hắn tiến vào, không gian chung quanh vết nước bắt đầu chấn động đi liệt, sinh ra năng lượng gió lốc cường đại. Trong gió lốc, ánh sáng giao thoa, hình thành từng đạo quang mang hoa mỹ, giống như một bức họa mộng ảo. Chúng sinh trên thảo nguyên bị cảnh tượng đồ sộ này làm cho chấn động, bọn họ ngước nhìn không, chứng kiến thời khắc vĩ đại này. Tân ảnh của Phi Thăng Giả dần dần biến mất trong quan mang, để lại một mảnh yên tĩnh khiến người ta kính sợ. Cuối cùng, Thư không khôi phục lại bình tĩnh, phản phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng chúng sinh đều hiểu rõ, bọn họ vừa mới chứng kiến một vị phi thăng giả bước lên hành trình tráng lệ của tiên giới. Cùng lúc đó, các nơi cũng có phi thăng giả phi thăng thượng giới. Lần này, lão quái vật ẩn núp nhiều năm, không còn ẩn dấu, nhao nhao xuất thế. Phải đi tiên giới tranh tiên một đời, phải đi hưởng vô hạn tiên kia. Lão phu đi. Ha, ha Đợi mấy và năm, Lao phu rốt cục chờ được. Thời cơ phi tốt nhất Thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Đời này, Lao phu sẽ không bỏ qua. Dưới lòng đất hắc mạc, có người từ bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ này ngày này, rất nhiều hắc thủ gần nấp ở phía sau màn, rốt cục đều xuất thế. Phải phi thăng. Vì sao những Lao thế hệ trước này lại lựa chọn xuất quan vào lúc này? Bọn họ xác nhận, phi thăng một đời này là an toàn. Bởi vì người phi thăng thượng giới trở lại hạ giới, gia na tiên vương, nửa tháng trước, một tin tức chấn động cửu thiên thập địa hạ giới, có phi thăng giả quay về càn khôn giới. Người phi thăng kia chính là Già Na Vương biến mất ở thượng giới. Sau khi trở về, Già Na Vương thể hiện ra lực lượng khủng bố, chấn kinh tu sĩ của Cửu Thiên Thập Địa. Chỉ cần ý niệm vừa động, liền thăm dò rõ ràng chỗ ở của rất nhiều cường giả thánh giai ở thế giới này. Rất nhiều đại tu thánh giai cũng cảm nhận được cố lực áp bách không gì sánh kịp kia. So với thánh giai còn kinh khủng hơn vô số lần. Dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu, là có thể khiến các thánh ngã xuống. Đây chính là Già Na Vương đi tu tiên giới lịch luyện trở về, kinh khủng như vậy. Nhưng mà Già Na Vương không có ý quấy rầy bất luận kẻ nào. Rất khiêm tốn. Im lặng trở lại lãnh địa của Thâm Hải Già Na tộc. Những đại tu sĩ cảm nhận được thực lực khủng bố của Già Na vương, cũng không ngồi yên nữa, đều tới cửa bái phỏng, nghe ngóng bí mật của tiên giới. Muốn tranh nhất thế chi tiên đây chính là đại khủng bố duy nhất từ tiên giới còn sống trở về. Vậy dĩ nhiên phải tới cầu đạo. Bái phỏng, quý bái. Già Na vương cũng là tồn tại duy nhất hiểu rõ nhất đối với tiên giới ở thế giới này, đối với tu sĩ có chí đi ra càn khôn giới, muốn đi tiên giới phát triển, ai không muốn tìm hắn hỏi, ai không muốn để cho Già Na vương chỉ điểm sai lầm. Vừa Già trở về, Cửu Thiên Thập Địa xảy ra động đất. Vô số thánh giai Nghe đồn lao quái vật đã ngã xuống rất nhiều vào năm, vậy mà đều kinh hãi thế gian. Jana Gia Thánh Vương cũng không nghĩ tới, càn khôn giới lại có nhiều thánh giai như vậy, trước kia thực lực của bọn họ vẫn là thánh giai, rõ ràng đã quét qua, không có cao thủ. Chỉ có thể nói khi đó quá yếu, hơn nữa, thánh giai khác cũng không phải kẻ ngu, không muốn để cho tu sĩ cùng giai rõ sẽ được, phương pháp còn nhiều. Jana Vương nhìn thấy những người này tác ai tác quái ở thế giới này, đi tới chỗ nào cũng như bức hững hững, khinh thường người trong thiên hạ, cảm thấy mình là tồn tại vô địch như bước, thế mà ở trước mắt mình lại ngoan ngoãn. Hắn có chút sững Lần đầu tiên toàn bộ loại đái nộ này. Trong lúc nhất thời, không kịp phản ứng. Giang Như bức như vậy sao? Ta là đại lão, ta cũng thành đại lão rồi." Già Na Vương rất mơ hồ. Từ sau khi phi thăng tiên giới, hắn chính là tồn tại cuối cùng của tiên giới. Không nghĩ tới trở về càng khôn giới, chính mình thế mà có thể có loại đái nộ này. Có chút hoang hốt, thậm chí lệ nóng rưng trọng. Còn nhớ, Hắc Kỳ Lân không dám tìm người khác gây phiền thức. đối với câu nói 30 năm Hà Đồng 30 năm Hà Tây kia, đừng khinh thiếu nên nghèo. Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ lấy lại đồ vật thuộc về hắn. Rõ ràng chính là bất nạn hắn yếu nhất đã bao lâu rồi? Ta cũng chưa từng thể nghiệm cảm giác người trên người đối mặt với rất nhiều cường giả thánh giai thỉnh giáo, Già Na Vương khẳng định, trước mắt phi thăng đến tiên giới, khẳng định là không có vấn đề. Thậm chí còn chủ động mở ra đại hội giảng đạo ở đạo tràng dưới mặt đất. Nhận được tin tức này, lại nhìn hắn có thể quay về hạ giới, và lại hướng Già Na Vương thỉnh giáo rất nhiều tri thức về sau khi phi thăng tiên giới. Rất nhiều đại năng lựa chọn phi thăng ở thế này, cũng có mở đầu. Vô số cường giả thánh giai muốn phá toái hư không, xông vào thượng giới, xin hỏi Tiên Vương tiền bối, phi thăng giả của tộc ta còn sống không? Có người hỏi thăm trưởng đối của hắn về tình huống ở tiên giới. Tiên bối nhà ngươi là Huyền cốt chân quân, nghe cũng chưa từng nghe nói qua, thật đáng tiếc, Tiền bối nhà ngươi đã ngã xuống ở tiên giới, trở thành một bộ xương khô. Ai? Hắn phi thăng ở địa điểm không đúng, chỉ có thể nói khí vận không tốt. Kana Vương nói, "A làm sao có thể? Tiền bối nhà ta kinh tài tuyệt diễm, thu vi thông thiên, được xưng có thể chẳng tiên, làm sao có thể vẫn lạc? Hắn là người phương nào giết chết?" Hậu nhân Huyền cốt chân quân nghe được tin tức này, khó có thể tiếp nhận. Gia Na vương, nghe được tu vi thông thiên, được sưng có thể chạm tiên, hắn liền không hiểu thấu cảm giác, có chút thẹn thùng. Nghe tới một số lịch sử không tốt đại ca. Tu sĩ phi thăng lên, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, cái nào không phải tu vi thông thiên. Nhưng, tiên giới là địa phương nào ngươi biết không? Cái gọi là lực lượng tu vi thông thiên của ngươi, người ta chỉ cần búng tay một cái là có thể bóp nát ngươi. Buồn tọa không cần phải lừa ngươi. Tin thì tin, không tin thì thôi." Già Na vừa nói, xin hỏi, tiền bối nhà ta, linh tê thượng nhân đâu? Linh tê thượng nhân? Cũng chưa từng nghe qua đoán chừng là một bộ xương khô trong vô số bộ xương khô. Cũng đã vất lạc. Chư vị không cần hỏi lại, buồn trả lời toàn bộ chỉ cần không có đúng thời gian đối với địa điểm phi thăng giả, toàn bộ ngã xuống, trước mắt đã biết còn sống sót, cũng chỉ có 8 đại thánh nhân đồng thời phi thăng với ta, đã ba đại đọa lạc sinh vật, những người khác đều đã vỡ lạc. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thế giới xôn xao. Rất nhiều tu sĩ không tin lão tổ nhà mình vỡ lạc. Một ít thế lực còn một mực nói khoác mình có phi thăng giả, còn một mực chờ mong phi thăng giả có thể trở lại thế giới này, dẫn dắt bọn họ đi về phía huy hoàng. Hiện tại, tất cả nguyện vọng đều thành không. Rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, cũng không tin đây là sự thật. Xin hỏi Tiên giới là cảnh tượng như thế nào? Có đại thánh tiên giới tràn ngập tò mò hỏi. Đại đa số là cấm khu, nhưng mà cũng có nơi tu hành." Già Na Vương trả lời. "Tiên giới nguy hiểm sao? Sinh vật nơi đó cường đại sao? So với cản Khôn giới như thế nào? Đây không phải là nói nhảm sao?" Tiên giới từng bước nguy cơ, sinh vật nơi đó. Già Na Vương thương hại nhìn lao thánh vương trước người, tùy tiện một tồn tại liền có thể diễn sát thánh giai. "Tiên vương người có thể từ phía trên bình yên trở về, chắc hẳn cũng tuyệt đối có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm. Ngài cùng sinh vật tiên giới chiến đấu qua." Già Na Vương cao ngạo hất hàm lên, vô cùng cao hứng. Rất hiển nhiên, những lời này rất hưởng thụ với hắn. Nói, đó là tự nhiên. Kết quả chiến đấu như thế nào? Thực lực của Già Na Vương bây giờ, nhất định là có thể phạt tiên, đánh chết sinh vật tiền giới, không nói chơi. Có lẽ hắn đã sớm trở thành bá chủ một phương. Già Na Vương đứng trên sóng biển cao ngất, gió thổi làm chiến bào của hắn lay động. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt lộ ra tự tin và kiêu ngạo vô cùng. Hắn cao giọng thổi phồng mình đại chiến với sinh vật tiền giới, thanh âm như sống bên hai. Chúng ta vừa mới phi thăng liên gặp phải công kích của sinh vật hốn độn ma chú ở tiên giới, chúng ta liên hợp lực lượng của 9 đại thánh nhân, trải qua một loạt đại chiến. 9 đại thánh nhân đều ra hết gát chủ bài, các người đánh bại sinh vật tiên giới. Có người nói, cảnh tượng đó chắc chắn rất nhiệt huyết. Không, sinh vật tiên giới khủng bố biết bao, dù cho tập hợp đủ lực lượng 9 người chúng ta, cuối cùng cũng thua trận. Già Na Vương bất đắc dĩ nói, cũng may, dưới cơ duyên xảo hợp quen biết một vị đại lao tiên giới, được hắn ra tay cứu giúp, chúng ta còn sống. Hơn nữa, an ổn tu luyện ở tiên giới, tu hành tiến triển cực nhanh. Cuối cùng rốt cuộc có thể khiêu chiến với sinh vật tiên giới. Gia Na Vương miêu tả: "Nhớ rõ lúc buồn tọa quay về hạ giới, ta từng đại chiến với một sinh vật tiên giới khủng bố, trận đại chiến kia, trước mắt ký ức của ta vẫn còn mới mẻ. Đại khủng bố kia vô cùng đáng sợ, mà ta, ta không phải ăn chay." Hắn miêu tả sự tích sau khi phi thăng, tràng cảnh chiến đấu kịch liệt, sinh vật tiên giới phóng xuất ra quang mang sáng lạ, hắn lại không sợ hãi chút nào, nương tựa vào lực lượng uy vũ bá đạo, triển khai quyết đấu kinh tâm độc phách. Mỗi một lần công kích của hắn đều như lôi đình và quân, sinh vật tiên giới tan tác trước lực lượng của hắn điều này không khỏi thêm mắm thêm muối. Hình tượng của Gia Na Vương trong lời tự thuật của hắn trở nên vô cùng cao lớn, uy vũ bá đạo của hắn khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Hắn trở thành anh hùng trong lòng rất nhiều người, không hề ngoài ý muốn. Chuyện xưa của hắn sẽ được truyền tụng thiên cổ. Nghe được tâm trí hướng về, xin hỏi đối thủ giao thủ cùng Tiên Vương đại nhân là cảnh giới gì? Sinh vật hỗn độn, vượt qua cấp độ tiên. Gia Na Vương nói. Sinh vật tiên giới? Thật sự khủng bố như thế sao? Có người không tin. Tiên trưởng lão, ngài tu hành ở thượng giới lâu như vậy, tu vi chắc chắn sẽ người tiên, có thể chỉ giáo một chút được không? Cố Thánh Nhân nói, muốn tìm hiểu thực lực của Già Na Vương. Già Na Vương cười khinh miệt, muốn nhìn tu vi của bản tọa, cũng không phải không thể. Bản tọa cũng muốn biết, tu vi tiên giới chống lại thánh nhân càn khôn giới sẽ là cảnh tượng như thế nào. Các người cùng lên đi. Thiên Vương không khỏi quá khinh thường. Có thánh nhân cảm thấy Già Na Vương quá giả bộ, Người mạnh hơn nữa thì có thể mạnh mẽ tới đâu? Thánh nhân ở đây ai mà không phải là tồn tại trấn áp một thời đại. Xem thường chúng ta? Hừ hừ. Già Na Vương cười lạnh. Ầm ầm. Thân thể nghiêng về phía trước, bàn tay nhấn vào hư không một cái. Một bàn tay khổng từ trên trời giáng xuống. Sau đó trấn áp tất cả thánh nhân ở dưới. Phá. Những thánh nhân kia sử dụng tất cả vô liếng, lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Lúc này các thánh nhân mới ý thức được sự khủng bố của Già Na Vương. Tất cả đều kinh hãi nhìn hắn. Một tay trấn áp vạn cổ chư thánh. Đây là vĩ lực cỡ nào? Mà Già Na Vương nhìn thấy mình cường đại như vậy, lại nhìn đến toàn bộ sinh linh thiên địa này, lộ ra ánh mắt kinh hãi kính sợ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Không nghĩ tới Già Na Vương ta, Người ở cuối xe của thượng giới, thậm chí cơ hội giao thủ với tiên trưởng lão cũng không có. Ở chỗ này, lại mạnh như vậy. Hắn cũng thể nghiệm một lần. Trấn áp chư thiên. Cảm giác mang người mạnh nhất một phương thiên địa đặt dưới bàn tay ma sát, vô cùng thoải mái. Thế nào? Bộ tọa có tư cách trấn áp cửu thiên thập địa hay không?" Già Na Vương nói. Sắc mặt tất cả thánh nhân đều khó coi. Vị đại năng này vừa xa khỏi nhận thức của bọn họ. Nhìn thấy những biểu cảm này, trong lòng Già Na Vương vô cùng thoải mái. Siêu cấp thoải mái. Thì ra sau khi giả vờ, chính là loại cảm giác này. Mà cái này chỉ là bắt đầu từ lúc Già Na Vương hưởng thụ vạn tập cùng bài 6. Chương 77. Thần thoại về vương giả Kana hạ giới. Chương 77. Thần thoại về vương giả Kana hạ giới chứ thánh hợp lực, thế mà bị một chiêu của Già Na Vương trấn áp, kinh khủng cựu thiên thập địa. Vị đại năng từ tiên giới trở về này, đáng sợ như vậy. Ở trước mặt hắn, thánh nhân cũng giống như con kiến hôi, vô số ánh mắt kính sợ, khiến Già Na Vương rất hử tụ. Loại ánh mắt này mới đúng. Hắn, trở thành đại lao duy nhất của cựu thiên thập địa trong càn khôn giới, tung hoành hoàn vũ không người có thể địch. Thiên hạ nơi nào cũng đi được. Vô số tu sĩ chỉ có thể run lẩy bẩy dưới lòng bàn chân hắn. Già Na tiên Vương, ngươi cường đại như vậy, tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới như thế nào? Còn có, phía trên cảnh giới thánh nhân Đến cùng là dạng gì?" Có thánh giai cường giả hỏi. "Già Na vương đáng sợ như thế, chắc hẳn ở danh sách cường giả tiên giới, nhất định có một chỗ cắm rủi. Thu vi của ta, nửa bước chuẩn tiên cảnh giới." Già Na vương nói, "Lần trước bọn họ ăn lượng lớn máu gà tô linh cho, ngay cả hắn cũng đạt tới cảnh giới nửa bước chuẩn tiên. Cũng tạm được. Đó là dùng một trận bệnh nặng đổi lấy. Nửa bước chuẩn tiên cảnh giới ba. Nghe thật ngầu á lại đi qua chính là chuẩn tiên, sau đó chính là chân tiên cảnh giới. Thật hữu bức. Xin hỏi các hạ, phân chia tu vi cảnh giới ở thượng giới là như thế nào?" Thánh nhân sau chính là vấn đạo, vấn thương mãng tiên đạo. Hiểu rõ quy tắc tiên đạo, vấn đạo tầng 9. Sau khi hỏi, chính là thức tạng hoặc là tiên tạng. Nhận thức và dung hợp tiên giới chi đạo, chính là tiên tàng. Tiên tạng tầng 9. Sau tiên tạng, chính là chuẩn tiên. Dung hợp quy tắc tiên giới, trở thành một sinh vật tiên giới, chính là chuẩn tiên. Thu tiên cũng là chín tầng. Sau chuẩn tiên, chính là tiên. Không khác sinh vật tiên giới là mấy. Đây là suy luận và suy đoán của bọn họ, về phần có chính xác hay không, phải xem lúc đó có nhất trí hay không. Mà ta may mắn đột phá đến tiên tạng đại viên mãn lúc cảnh giới chuẩn tiên chưa đạt. Ai? Nếu cho ta một ít thời gian, hẳn là có thể trở thành chuẩn tiên. Trên thánh nhân lại còn có cảnh giới như thế. Xin hỏi Tiên Vương. Thiến giai, khó sao? Khó? Mỗi một cảnh giới nhỏ đều trên lệch như giữa người bình thường và thánh nhân. Cana Vương trả lời. T. Mọi người hít sâu một hơi, kinh hoàng nhìn Thánh Vương Cana. Khó trách tất cả thánh giai ở dưới tay hắn đều không đủ nói chuyện. Già Na Vương, thế mà đạt đến cảnh giới nửa bước chuẩn tiên. Càng biết chớ tướng, lòng kính sợ của bọn họ đối với Già Na Vương càng sâu sắc. Gia Na Vương nhìn những ánh mắt khiếp sợ này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt khó có thể phát hiện, cũng không phải hắn thích trăng bức. Trước kia khi hắn còn là Thánh giai, đối với loại chuyện trang bức hưởng thụ này, cũng nhìn rất thấp, thậm chí cảm thấy chỉ có người tự ti mới thích trăng bước. Cao thủ chân chính sẽ không trang bước, bởi vì không cần giả vờ. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn ở tiên giới, quả thật trôi qua không thuận lợi, lần này một lần nữa trở lại hạ giới, mới thể nghiệm cảm giác của người trên người đã lâu không thể nghiệm qua. Zana Tiên Vương thiên hạ vô song, ngài cường đại như vậy, chắc hẳn ở tiên giới cũng nhất định uy phong lẫm liệt, địa vị siêu phàm là bá chủ một phương nhỉ, không bằng nói cho chúng ta một chút sự tích về một số bá chủ của ngài ở thế giới. Dạ Na Vương, cái này cái này cái này, ngươi là cái gì không nói ra. Chuyện này thì không cần. Dạ Na Vương thẳng nhiên nói. Chủ yếu cũng không có gì hay để nói. Chẳng lẽ ta nói đoạn cuộc sống này của ta đều là khốn nục sao? Ừm. Cũng không hoàn toàn là ít nhất sau khi đoạn lạc cổ tộc phi thăng, ta vẫn là phong quang qua một đoạn thời gian. Chỉ là sau đó, ba con quái vật kia có kỳ ngộ. Ta tu luyện lưu lạc thành hạng chót bốn. Dạ Vương không muốn nói. Hào cảm của mọi người đối với hắn cũng càng ngày càng nhiều. Khiêm tốn, Gia Na vương khiêm tốn quá, hắn ở tiên giới, nhất định đại sát tứ phương, uy trấn bắc phương, có rất nhiều người ngồi ở chỗ này, có thể trấn áp khí thế của chư thiên, mà kịch bản đặc sắc như vậy, hắn thế mà không đề cập tới một chữ đây là người khiêm tốn cỡ nào. Tiên vương kia có hoài niệm cuộc sống ở tiên giới, có nên cân nhắc trở về một lần nữa hay không? Gia Na vương nghe được vấn đề này, rơi vào trầm tư ở chỗ này, mình chính là người trên người, đi lên phía trên, chính là người dưới ở chỗ này, có thể hưởng thụ vô hạn quan hoan. Các loại trang bức đấy mặt, thoải mái một nhóm, mà đi lên thỉnh thoảng sẽ bị sinh vật hỗn độn khiêu khích một chút, thật sự biệt khuất. Nói đến, vẫn là cuộc sống ở hạ giới càng thêm thoải mái. Nhưng, suy tư hồi lâu, Phạm Trần còn có việc chưa xong. Nếu đi nhầm vào vết nước hư không trở về, tự nhiên chết hết lại Phạm Trần thế tục. Dù cho ở thượng giới không thoải mái, hắn vẫn lựa chọn muốn trở về. Tiên giới, ta vẫn phải trở về, nhưng không phải hiện tại. Già Na Vương nói đi thì đi, nhưng phải chờ ta thoải mái một phen. Không đúng, phải chờ ta thu dọn hành lý. Nghe được câu trả lời này của Già Na Vương, kính trọng trong mắt Thánh càng thêm nồng đậm. Già Na Tiên Vương cường đại như thế, cũng có tiên mối, lần này xuống là vì đền bù tiết nối. cũng không biết tiếc núi này rốt cuộc là nữ nhân hay là cái khác, nhưng bất luận như thế nào, gia na tiên vương cũng là người có tính tình thật đáng để người sùng bái bốn. Ầm ầm, hư không dùng chuyện. càn con giới, một nơi hắc ám nào đó, nơi này huyền độ vô tận, hắc vụ lở lở, không có bất kỳ sinh cơ, khắp thiên địa không có ánh sáng, tất cả đều bị khói đen bao phủ, trong đó còn có lệ quỷ tiêu tên, thần ma bí thương, giống như 18 tầng địa ngục, nơi này được gọi là nơi kinh khủng nhất của càn khôn giới cấm khu chân chính, trong đó không có sinh vật nào có thể sống sót, cho dù là thánh nhân cũng không dám đặt chân. Nơi đây, không biết chôn xương bao nhiêu đại năng thánh dai. nhưng Già Na Vương lại một mình bước vào nơi đây, ở đây nhàn nhã dạo chơi. Trước kia nhìn một chút đều sẽ tim đập nhanh, hiện tại hắn hành tàu ở đây, lại như đi vào hậu hoa viên của mình, không chút để ý giạ bước. Gia Na Vương cảm khái, đây chính là lực lượng siêu thoát. Người tới dừng bước, tiến thêm một bước, Diệt sát. Trong bóng tối, có tiếng cảnh cáo the lương. Gia Na Vương không để ý đến hắn, tự mình đi tới, nhìn xem Muốn chết. Trong bóng tối có sinh linh nổi giận, vô tận tử khí cuốn tối. Loại công kích này có lực sát thương cực mạnh, thánh giai nhiệm phải đều sẽ bị ăn mòn. Ẩm! Mà Già Na vương chỉ tiện tay vô một cái, tử khí kia toàn bộ tiêu tán. A. Người âm thầm ra tay, trong ngáy mắt mất mạng, bị giơ tay lật bỏ. Người! Người là? Già Na tiên vương. Có thanh âm hoảng sợ từ trong bóng tối chuyển đến. Người chính là Tuyệt Thế Tiên Vương từ tiên giới trở về. Nghe thanh âm kia, chần đầy kiên kỵ, e ngại. Không biết Jana tiên vương đến thăm hắc địa ngục ta có chuyện gì. Các ngươi thật sự không nhớ rõ? lúc bổn vương còn trẻ, Hắc ám địa ngục các ngươi bị vào hậu trường cư ép, bắt vị hôn thê của ta." Già Na Tiên Vương thản nhiên nói. "Dung." Nghe nói như thế, tồn tại trong bóng tối rõ ràng giận mình. "Tiên Vương có hiểu lầm gì không?" Một giọng nói khác vang lên, thử, cho dù ngươi là khách từ tiên giới đến thì đã sao? Chẳng lẽ Hắc ám địa ngục ta còn sợ ngươi? Vị hôn thê của ngươi chính là bản tôn đoạn. Bản tôn không tin một mình ngươi còn có thể san bằng Hắc ám địa ngục của ta. Tu sĩ mạnh nhất thượng cổ Diệp Lâm Tiêu cũng không làm được, thì có thể làm gì?" Diệp Lâm Tiêu là tu sĩ mạnh nhất từ xưa đến nay cả Khôn giới công nhận chỉ là sau đó mạnh mẽ xông vào tiên vực, không biết tung tích, thừa nhận là được." Già Na Tiên Vương thản nhiên nói. Ầm ầm, một cái tắt đánh ra, tiếng nói của Sinh Linh vừa rồi im bặt mà dừng. Đông Hoa Đại Đạo tan lui, một cường giả ngã xuống. "Huyền Đình em ngu xuẩn này, mang đến cho Hắc Ám Địa Ngục chúng ta nguy cơ lớn, hắn là sai rồi, bất quá giả Na Tiên Vương." Người qua? Quá rồi sao?" Già Na Tiên Vương bình tĩnh nói, "Trước có hôn độn sau có trời, ta có giả Na liền có trời." "Ý gì?" Sinh Linh Địa Ngục Hắc vẻ mặt ngột. Ầm ầm, khi bọn họ còn chưa hiểu rõ có ý gì, Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giá xuống á một loạt tiếng kêu thảm thiết tử von liên tiếp phát ra thật như là các người cũng chết trận háám địa ngục sụp đổ không biết bao nhiêu vạn năm không có ánh mặt trời hát thổ địa chiếu vào ánh mặt trời một đám chuột nhất xấu xí ra Na Vương đánh giá sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ ai đây chính là nơi mà năm đó ta kiêng kỵ nhất cho dù thành đạo vẫn không dám đối trọi gây gắt hiện nay lại bị ta tiện tay là bỏ xưa lâu bằng nay ầm ầm sau đó ra Na Vương lại đến một hoa tộc lá đời Già Na Tiên Vương có chuyện từ từ nói, nói cho đàng hoàng cũng được, hoặc là ta diệt toàn tộc của ngươi, hoặc là toàn tộc ngươi tự đoạn tu vi. Già Na Vương bẽ ngẽn thiên hạ, "Ngươi không đồng ý, vậy mời lên đường." Ấm ầm, bí cảnh nhỏ bị một tay hắn đánh nổ. Già Na Vương kinh tài tự diễm, một người bị diệt hắc thủ phía sau màn đã từng nguy hại thế giới này, một ngày diệt chín đại cấm địa khủng bố. Trời ạ, đây chính là Già Na Tiên Vương. Cảnh giới chuẩn tiên, khủng bố như vậy. Hãn, quá cường đại, Tân Tiên Vương là thánh linh bản cựu tiên thập địa chúng ta, nếu hắn là dị tộc, trước có hỗn độn sau có trời, có ta Già Na liền có trời. Thật khí phách. Nhưng mà, hắn đáng giá loại danh xưng này, Già Na Vương, quá cường thế, rất bá đạo, ta rất thích. Sau này, hắn chính là thần tượng của ta. Danh tiếng của Già Na Vương phong hoa truyền khắp Cựu Thiên Tập Điệp. Được vô số tu sĩ nói chuyện say xưa, hơn nữa, được tôn sùng là thần tượng. Bù đắp tiếng mới, để lại cho bộ tộc Già Na vô số chân bảo, công pháp tu hành. Già Na Vương ở hạ giới tiếp nhận vạn tộc cultôn, giảng đạo cho vạn tộc, truyền thụ bí mật của tiên giới, khiến vô số người tâm thần hướng tới Trong mắt tu sĩ hạ giới, Già Na Vương chính là thiên hạ đệ nhất. Cổ Kim vô nhị, cho dù là Diệp Lâm Tiêu cũng phải đứng sang một bên. Danh vọng của hắn đạt tới cực điểm. Chư vị nên trở về thượng giới rồi. Già Na Vương quyết định rời đi. Rất nhiều đệ tử bái hắn làm sư phụ, sinh linh của tộc Già Na cực kỳ không nỡ. Nhưng mà Già Na Vương vẫn lựa chọn rời đi, ánh mắt hắn nhìn về phía Côn Luân Sơn. Bèo. Thân thể khế động, liền xuất hiện ở trên Côn Luân Sơn. Già Na Tiên Vương, ngươi tới Côn Luân Sơn của ta làm gì? Tộc ta cùng ngươi, có thể không tự oán. Côn Luân Chi Vương nói. Bọn họ như Lâm đại địch. Lần trước Già Na Tiên Vương tiến vào thánh địa tộc hắn cũng không có chuyện gì tốt. Già Na Tiên Vương chắp hai tay sau lưng, cười khẽ, "Vì lão bằng hưu lấy một ít đồ vật mà thôi." "Thứ gì?" "Đạo Tràng Côn Luân Tiên Tử." "Chủ phong Côn Luân." "Cái gì? Tuyệt đối không thể." "Chủ phong Côn Luân chính là thánh địa của tộc ta, nếu như Già Na Tiên Vương dám động, chúng ta liều mạng với ngươi." "Người của Côn Luân nhất tộc kích phát pháp trận, một bộ muốn liều mạng." "Ẩm." Chỉ tiếc Già Na Tiên Vương chỉ là sừng sững hư không, tâm vừa động, một bàn tay lớn xuống, pháp trận hộ tông của Côn Luân nhất liền bị Đạo trang của côn luân tiên tử, ta lấy đi." Hắn tiện tay nhét một cái. Toàn bộ ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, bị hắn nhét vào nội vũ trụ. "Cáo tử." Làm xong những việc này, Già Na Tiên Vương khoan thai rời đi, chỉ còn lại có người côn luân nhất tộc nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vô cùng phẫn hận, nhưng lại có ích lợi gì? Ngay cả tồn tại như Hắc ám Địa Ngục cũng bị miêu sát, hướng chi côn luân sơn bọn họ. "Già Na Tiên Vương, Người cái thổ phỉ này." Sau đó, Già Na Vương bái phỏng rất nhiều nơi. Thǐ Như, Vương Triều Đại Hạ, Vô Tận Kiếm Vực, Thâm Nguyên Ma Lốc, Sơn. Tây phương Phật giáo đạo tràng thành đế cổ tinh phủ tăng của Kim mẫuu đại đế hắn bắt đi toàn bộ thánh địa những nơi này thao tác này trực tiếp khiến vô số tu sĩ kinh ngạc đến ngây người đều không rõ hắn có ý gì đương nhiên cũng không dám động càng không thể chất vấn giá Na Tiên Vương ta làm việc không cần hướng người bên ngoài giải thích làm xong những thứ này giá Na Tiên Vương đánh vỡ hư không chuẩn bị phi thăng tiên giới đi rồi thế giới này thật đúng là hoa niệm nhưng mà người cầu đạo có thể nào yên ổn với hiện cho ba lần nay từ biển không biết còn có thể trở về hay không Can Vương có chút thì muộn bất quá cuối cùng vẫn kiên định bước ra một bước kia, đi vào trong thông đạo năm. Chương 78. Vẫn là hương vị giống nhau. Chương 78. Vẫn là hương vị giống nhau. ầm ẩm. Trên giới. cây nhỏ hư không dung chuyện, bỗng nhiên có một cái hang lớn xuất hiện. Phốc phốc. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, có một phi thăng giả phi thăng mà đến. Toàn thân hắn mang theo lôi điện. Vừa phi thăng lên, liền ngã xuống đất. Ân. Đây là không phải người. Vâng. Đoạ Lạc hộ. Đợi sau khi thấy rõ người phi thăng, các người tí hon chờ đợi ở cửa hàng sương sở. Hắc Long, Hắc Phượng Hoàng, Hắc Kỳ Lân của Dọa Lạc cổ tộc ngưng tụ ánh mắt. Hiu liu liu, hóa thành ba luồng hắc quang vọt xuống. Hắc hổ, Người. Người đây là Hắc hổ của Dọa Lạc cổ tộc. Đồng nguyên với ba thú xa Dọa đều là Dọa Lạc tộc. Vì sao huyết mạch của bọn họ khác biệt, lại có thể xưng là cùng một tộc? Lại quan hệ tốt như vậy? Nguyên nhân cũng là bởi vì Dọa Lạc nhất tộc là chúa tể của một thời đại nào đó ở càn khôn giới. Thời đại thay đổi, đoạn Lạc cổ tộc mất đi vị trí thống trị, nhưng cổ tộc ở thời đại đó vẫn lấy huyết mạch đồng tộc xưng nhau, bọn họ tu, Thật ra là cùng một loại pháp. Giống như một quốc gia, vì sao triệu tiền tôn lý chung ngô trị với người? Vì sao hán Miêu đồng các ngươi không phải cùng một tộc, lại quan hệ tốt như vậy, khi đối mặt kẻ địch cùng chung mối thủ? Bọn họ đều là sinh vật của một thời đại nào đó ở càn khôn giới. Mà chín đại thánh nhân vì sao chủng tộc khác biệt, nhưng cũng có thể được xưng là 9 đại thánh nhân, hiện tại cùng một trận doanh. Cũng là như thế. Chín đại thánh nhân là đương kim thời đại thành thánh, tương đương với đồng tu một đạo. Tự nhiên sẽ thân cận. Hát Long, Hắc Phượng Hoàng, Hắc Kỳ Lân, nhìn thấy các ngươi, thật sự là quá tốt. Các ngươi, quả thật phi thăng đến tiền giới, an ổn lại Hắc Hộ cố nén khó chịu nói, "Có thể nhìn thấy, Hắc hổ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trên người rỉ nước, máu tươi từ vết thương kinh khủng thẩm tấu ra, có vẻ cực kỳ dò người. Hắc hổ đừng nói nữa, chúng ta chữa thương cho người. Hắc Long nói. Ầm ầm, tiên đạo linh khí cường đại đánh ra, vết thương trên người Hắc hổ khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. "Ừm, sức mạnh này." Sắc mặt Hắc hổ vui vẻ, "Các người chẳng lẽ đạt đến cùng cảnh giới với Giản Na Tiên ba?" Nhắc tới Giản Na Tiên Vương, trên mặt hắn lộ ra kính sợ. "Giản Na Tiên Vương, đạt tới cảnh giới giống như hắn, Vũ Nục ai đây?" đoạ là cổ tộc Tam thú cảm giác có chút không hiểu thấu, Già Na Tiên Vương. Rất mạnh sao? Hưu hưu. Thương thế của Hắc hổ xem như đã ổn định. Vết thương trên người ngươi không giống như là cứng rắn chống lại lôi kiếp mà chịu. Ba con Hắc Long thu hồi chân khí, tao mày hỏi, đúng là không phải. Hắc hổ lạnh nhạt nói, trên đường phi thăng, gặp phải. Hắc hổ nhắc tới chuyện này, trong mắt tràn ngập kiên kỵ. Gặp bộ tộc quỷ dị. Cái gì? Bộ tộc quỷ dị? Quả thật cho tàn lại cháy. Hắc Long nói, bọn họ vẫn không bị tiêu diệt, mấy năm nay vẫn luôn trốn ở điểm đầu bay lên. Cho nên vẫn không bị tìm được. Hắc hổ trả lời, "Ai? Lần này phi thăng tiên giới, bọn họ đều tới, không biết phải đối phó như thế nào." Ánh mắt hắc hổ lộ ra vẻ lo lắng ngầm đậm. Bộ tộc quỷ dị, được xưng là bất tử bất diệt, cực độ khủng bố đã từng có rất nhiều chủng tộc bị bọn họ nô dịch. Vạn tộc càn phong giới, trong lòng có bóng ma cực độ, thậm chí trong huyết mạch đen, đối với cổ tộc quỷ dị, đều sẽ không tự chủ được sợ hãi, thật giống như nỗi sợ hãi của con người đối với quỷ, cho dù ngươi biết hắn không tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi sợ quỷ. Tồn tại hay không tồn tại là một chuyện, có sợ hay không lại là một chuyện. Hai chuyện lại không thể nói nhập là một. Hắc hổ chớ hoảng hốt. Lúc này chúng ta đã xưa đâu bằng này, nếu bọn chúng dám xông lên, chúng ta sẽ có thủ báo thủ. Có toán ba ván. Hắc Kỳ Lân nói, ầm. Hắc Kỳ Lân còn chưa dứt lời. Bên trong thông đạo phi thăng, liền có mấy đạo tàn ảnh bắn ra. Rầm rầm rầm. Những tàn ảnh kia cũng không phải phi hành mà đến, ngược lại giống như là bị vật gì đó ném vào. Cực kỳ chất vật. Trong những tàn ảnh này, có tu sĩ nhân loại, cũng có yêu thú, còn có đoạn lạc cổ tộc. Hắc Vương cựu đầu sáng nhất mạch tan ảnh bị ném xuống đất. Bèo bèo, Kim Ô đại đế, Thâm Viêm Ma chủ nhất mạch thánh nhân khẽ nhíu mày, vội vàng nhanh chóng đi trợ giúp nhất mạch của mình. Ma đoạn lạc cổ tộc cũng như thế, Hắc Phượng Hoàng Dương cánh bay lượn, đi tiếp ứng Hắc Ám cổ tộc bị ném ra ngoài. Ầm ẩm. tu vi của bọn họ vô cùng cường đại, trước tiên tiếp được người phi thăng bị ném ra. Ha, ha, khà khà. Khương, Khương, thánh giai cảnh không giới không chịu nổi một kích, đều là một đám rất rươi, lại còn không biết sống chết, muốn cản đường bạn tiên đế, muốn chết. Bọn họ vừa mới tiếp được phi thăng giả của nhất mạch nhà mình, đột nhiên nghe thấy trên vòng trời Động lớn phi thăng kia có âm thanh âm trầm khủng bố chuyển đến. Hình như ác ma địa ngục đang thét trói thai. cực kỳ chói tai. Sinh vật quỷ dị, quỷ dị, nhất tộc, thật sự là bọn họ. Soát, soát, soát. Người chưa đến, thanh tới trước. Không bao lâu, năm đám sinh vật quỷ dị được khí thể màu xám đen bao bọc, từ thông đạo phi thăng xông lên. Sừng rũ xuống đất trời, khí tức tràn ngập. Vô cùng kinh hãi đây là năm đại sinh vật trí cường của bộ tộc quỷ dị, đã từng là tồn tại khiến tộc sợ nhất. Nhất tộc. bọn họ, lại không chết. Hoặc là nói, bọn họ đã sớm sống lại. Quỷ dị ngũ đại thủy tổ. Lại, Còn ở nhân thế. Bọn hắn tránh thoát tầm mắt của vạn tộc, hiện tại biết được tiên giới an toàn, vì vậy phi thăng lên đây. Thánh hoàng đại hạ cau mày. Năm đại thủy tổ quỷ dị quét mắt nhìn phi thăng giả xung quanh ánh mắt lạnh nhạt. Một đám sâu kiến, quỷ dị phủ xuống. Các người đều là thần tử, Thân phục, sống, phản kháng, chết. Có một thủy tổ quỷ dị thản nhiên nói. Bộ tộc quỷ dị ở đây, bất kể ngươi là chân tiên hay là phi thăng giả, mau mau quỳ xuống nín đón. Nếu không, luyện hóa toàn bộ các ngươi thành quỷ nô. sinh hồn vĩnh cấm, chịu vô số thống khổ. Thủy tổ quỷ dị quan sát các người tí hon cực kỳ phách lối bá đạo cực kỳ trang bức Nghe được mấy câu này những phi thăng giả vừa mới phi thăng lên tuyệt vọng thủy tổ quỷ dị quá mức cường đại bất tử bất diệt phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ tiên giới này cũng bị quỷ dị làm ô nhiễm sao nếu tiên giới đều thành không gian quỷ dị, vậy thế gian nơi nào còn có tỉnh thổ quỷ dị năm đại thủy tổ rất là trang bước cao ngạo tự đại khinh thường bất luận kẻ nào giống như bất cứ ai trong mắt hắn đều là ra rưi hắn muốn tất cả phi tham giả làm nô lệ của bọn họ phụng dưỡng bọn họ. Nếu không, để cho tất cả thánh giả thể nghiệm cảm giác sống không bằng chết đối mặt với những thứ này. Lý Thanh Huyền, côn luân tiên tử, Thánh Hoàng đại hạ mỉ cười, đứng chắp tay nhìn các thủy tổ quỷ dị biểu diễn. Loại phối phương này, loại cảnh tượng này, loại bầu không khí này đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Mà ba thú đoạn lạc cổ tộc cũng cười như không cười nhìn năm đại thủy tổ chán bức, lẳng lặng nhìn, giống như đang nhìn một đám tôm kép nhại nhép. Trên thực tế bọn họ cảm thấy những sinh vật quỷ dị này chính là tôm tép nhại nhép đồng thời cũng vô cùng xấu hổ. Khụ khụ, cảm tình của chúng ta lúc vừa mới xuyên qua, cũng là loại biểu hiện này không biết trời cao đất rộng, nghĩ đến khi đó bọn họ vô cùng thẹn thùng, thật mất mặt đoán trường khi đó chính đại thánh nhân đối đãi bọn hắn, tựa như hiện tại bọn hắn đối đãi thủy tổ quỷ dị, chỉ có hai chữ có thể hình dung đó chính là ngu ngốc, đại ngu xuẩn, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thật mất mặt, thật khó coi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thấy tám đại thánh nhân và ba đại đoạn lạc sinh vật cũng không để ý tới bọn họ, cũng không sợ bọn họ, ngược lại cười như không cười, giống như nhìn bọn họ ngu ngốc, thủy tổ quỷ dị nổi giận, bọn họ cảm thấy phi thăng giả chính là đang vũ nhục bọn họ, các ngươi không sợ ta Đáng chết, muốn chết, gặp quỷ dị không bãi, tội trên luân hồi lộ gấp bội, các người đều chết hết cho ta. Một thủy tổ quỷ dị phất ống tay áo, đậu thủ." Trong tưởng tượng của hắn, hắn tùy tiện phất phắt tay, cũng có thể làm cho thánh giai trực tiếp nổ tung tại chỗ. Mịch Thiên như vậy đấy. Thế nhưng 6. Chương 79. Hắc Kỳ Lân thủy tổ quỷ dị đúng không? Tới tới tới. Đại chiến 300 hiệp với gia gia ngươi. Chương 79. Hắc Kỳ Lân, thủy tổ quỷ dị đúng không? Tới tới tới. Đại chiến 300 hiệp với gia gia ngươi. Dưới gốc cây nhỏ Tuy độ quỷ dị đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, phảng phất như chúa tể của phiến thế giới này. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, toàn thân tản ra khí tức khiến người ta hít thở không thông, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà khinh miệt, quan sát tất cả phi thăng giả có ý đồ phản kháng, tựa như nhìn một đám kiến bé nhỏ không đáng kể. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, toát ra một nụ cười khinh thường, tựa hồ cảm thấy buồn cười đối với cố gắng cùng truy cầu của những phàm nhân này. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, đám phi thăng giả dường như nhỏ bé và vô lực như vậy. Hắc khí lượn lờ. Sự tồn tại của thủy tổ khiến cho toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong một bầu không khí quỷ dị mà Khí diễm tiêu ngạo của hắn dường như muốn thôn vẽ hết thảy mọi thứ. Nhưng mà, ở phía sau sự phách lối vô tận này, bọn họ phát hiện những phi thăng giả căn bản không cho bọn họ màn mũi. Vô cùng lạnh lùng nhìn, giống như bọn họ không tồn tại. Cho dù bọn họ đánh ra công kích chí mạng, đám phi thăng giả vẫn hở hứng như cũng điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng mất mặt. Thủy tổ quỷ dị đó là đại biểu cho sự khủng bố. Lúc ở hạ giới, bất kể là ai nhìn thấy bọn họ đều sẽ sợ hãi, mà những người này, vì sao lại bình tĩnh như thế? Bọn họ không sợ chết sao? Quả thật, vẫn có người e ngại. Những vị thăng giả mới ở đây nhìn thấy thủy tổ quỷ dị đánh ra hắc khí hủy diện, sắc mặt hoảng sợ. "Tiểu, cẩn thận. Các vị đạo hữu, không thể sơ ý, mau mau tránh né." Nhưng mà, sắc mặt đám người Lý Thanh Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ. "Hừ hừ, giả vờ. Để ta xem ngươi có thể giả vờ bao lâu." Có người trong số thủy tổ quỷ dị cười lạnh. "Đây chính là nguồn gốc khủng bố có thể ô nhiễm chư thần. Thật sự cho rằng thứ này không có chút lực sát thương nào sao?" Phụt. Những đạo văn kia đánh vào trên đông đạo phi giả, nhưng mà, trang diện ô nhiễm khủng bố không xuất hiện. Cảnh tượng giả đổ tung cũng không xuất hiện. Những thứ đó, thật giống như gió mát lướt nhẹ qua dương liễu, một cơn gió thổi qua, không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đám Lý Thanh Huyền. Thủy tổ Quỷ Dị thấy cảnh này ánh mắt sáng ngời, không thể tin nổi, sao? Sao có thể vô dụng? Trước kia mọi việc đều thuận lợi, Quỷ Dị chi nguyên, trước kia thuộc về khí tức khắc tinh của càn khôn giới, hiện tại thế mà, vô dụng? Vì sao? Có gì đó quái lạ. Những tu sĩ vừa mới phi thăng cũng vô cùng kinh ngạc đây. Đây là vì sao? Công kích của Thủy tổ Quỷ Dị vô dụng với đám người Lý Thanh Huyền? Không thể nào. Năng lượng của Thủy tổ Quỷ Dị là khắp tinh của tu sĩ càn khôn giới. Bọn họ đã gặp phải thủy tổ quỷ dị ở thông đạo phi thăng, từng chiến đấu với thủy tổ quỷ dị. Phi thăng giả gần như không ngoại lệ, không hề có sức hoàn thủ. Một cái tắt đã bị đánh bay, hoàn toàn chính là miểu sát. Mà bây giờ, nguồn gốc quỷ dị không thể địch lại, không đối phó được tu sĩ càn con giới. Bọn họ cảm giác trong này tràn ngập hương vị thần bí, hào quang quỷ dị. Năm đại thủy tổ quỷ dị lại ra tay. Trong lòng bọn họ có vô biên sóng gió chập trùng, còn có một tia cảm xúc mơ hồ bất an xuất hiện. Cố nén bất an, vận dụng đại năng lực. Ẩm Hắc khí tràn ngập mà đến, phải bao phủ bọn họ. Cắn nuốt, mà đám người lý Thanh Huyền vẫn bất động như núi. Hắn nghiền ngẫm nhìn Thủy Tổ Quỷ Dị. Theo hắc khí bao phủ, Thủy Tổ Quỷ Dị rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc. Khà khà. Khương, Khương, không biết cái gọi là lại dám chủ động tiến vào trong Hồng Quang Quỷ Dị, cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng phải vất lạc. Đây chính là sức mạnh đủ để giết tiên. Thủy Tổ Quỷ Dị trầm trọc, cho rằng những người phi thăng căn bản không hiểu cái gì gọi là nguy hiểm. Đây chính là Hồng Quang Quỷ Dị chính là lực lượng quỷ dị có thể diệt tiên." Giọng nói nhàn nhạt từ bên trong truyền đến. "Cũng chẳng qua là như thế thôi." "Ừm." "Bình thường được xưng có thể độ thần diệt tiên, vậy trình độ kỹ năng, ngươi hiểu mà." "Ha ha, là lỗi của ta." Trong sương đen, truyền đến tiếng nói chuyện vui cười vui vẻ của mọi người. Không có tiếng kêu thảm thiết sợ hãi dãy ruột, dây chết như trong tưởng tượng đám người Lý Thanh Huyền nghĩ đến bọn họ đã từng sử dụng cái gọi là thần kỹ công kích có thể độ thần diệt tiên, nhưng mà tất cả đều chỉ là phán đoán của bọn họ mà thôi. Cái gọi là diệt tiên thần kĩ, chính là hết ngồi đáy giếng chưa thấy qua việc đời, mới có thể nói ra. Thiên chân chính gặp được thế giới này. Ngươi đừng nói dữa tiền, ngươi chính là có thể diệt một cọng tóc gáy của hắn, đều tính ngươi lợi hại. Lý Thanh Huyền, Côn Lôn tiên tử, Hắc Long, Hắc Vượng Hoàng vân vân. Càng cảm thấy xấu hổ. Mất mặt. Lúc trước, bọn họ làm sao có thể hô lên khẩu hiệu này? Bây giờ nghe, thật đúng là. Dù sao ra gà cũng nổi hết cả lên, các ngươi. Thủy tổ quỷ dị rốt cuộc cũng kinh ngạc. Không còn bình tĩnh như trước. Lực lượng quỷ dị, nhưng là chỗ dựa của bộ tộc quỷ dị. Kỳ thật không có thứ này, sức chiến đấu của bọn họ ở Càn Khôn giới cũng không phải rất nổi bật. Mà bây giờ những thứ này, lại vô dụng đối với phi tham giả. Vậy, bọn họ còn có ưu thế gì? Các ngươi nhất định là dùng pháp bảo gì đó che đậy lực lượng quỷ dị. Không thể nào. Trên thế giới này, cũng không thể có thứ gì có thể che đậy được lực lượng quỷ dị. Loại chuyện này vượt ra khỏi nhận thức quỷ dị. Lực lượng quỷ dị là căn bản khiến bản tộc sợ hãi, không có thứ này, bộ tộc quỷ dị sẽ không đáng sợ. Haha, ha, buộc ha. cho ngươi còn được gọi là đồ thần diệt tiên. Ngay cả tiên khí của tiên đạo, ngươi cũng không biết. Hắc kỳ lần chế nào? Thủy tổ quỷ cùng một cái giới, có lẽ chúng ta sẽ sợ lực vị dị của ngươi. Nhưng nếu cảnh giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa chúng ta vừa vặn lại có thủ đoạn giải quyết lực lượng quỷ dị của ngươi, vậy các ngươi còn có thể giả bộ sao?" Hắc Kỳ Lân không chút khách khí chào phúng. Thời gian gần đây, hắn cũng thật sự phiền muộn, bị tám đại thánh nhân hung hăng trấn áp, không có quyền lên tiếng. Thật vất vả cảm giác có thể đánh thắng được giá Na Vương. Ai biết tên kia lại chạy tới hạ giới chắc mức, lưu một mình một người. A không, lưu một đầu hung thú của mình ở tiên giới làm tồn tại giác rối nhất, nhưng mà hất tức chết mất. Bây giờ nhìn thấy thủy tổ quỷ dị đi lên chắc mức, mà hắn lại có thể chế trụ được sinh vật quỷ dị Vậy còn không hung hăng thở ra một hơi, giả bộ một đợt, còn đợi đến khi nào? Tiếc khí, không có khả năng. Lực lượng quỷ dị của chúng ta mới là lực lượng cường đại, có thể khắc chế chư thiên vạn giới, thậm chí là tiên giới chi đạo, cũng chỉ có thể bị trấn áp. Bọn họ rất mê tín với lực lượng quỷ dị này. Phụt, Hắc Kỳ Lân nở nụ cười, động một chút lại trấn áp vạn giới, động một chút lại nghiền ép tiên đạo. "Uy uy uy, ta nói, ngươi thật sự hiểu rõ tiên giới chi đạo sao? Ngươi liền mò ép, không biết cái gọi là hết ngồi đáy giếng." "Được rồi, ngươi nói nhảm với ngươi." Mịch thất bộ đạm. Hắc Kỷ lần xuất thủ. Ẩm. Theo nó động thủ đặc, động cước. Hắc khí xung quanh bị đánh tan, trong ánh mắt kinh hãi của thủy tổ quỷ dị, bước về phía bọn họ. Ẩm. Năm vị thủy tổ quỷ dị bị đạp từ tán, nhất nhát không chịu nổi. Làm gì còn có nửa điểm cảm giác của người trên người? Thủy tổ quỷ dị không phải rất lợi hại sao? Tránh cái gì, đến đến. Đại chiến 300 hiệp với gia ra ngươi. Hắc Kỷ lần tiêu ngạo nói. Cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ xả năm. Chương 80. Bỏ ngựa. Bị phi thang giả ức hiếp còn có thể bị ngươi ức hiếp. Cái thứ đồ chơi gì? Chết cho ông. Chương 80. Bỏ ngựa. Bị Phi Thăng Giả ức hiếp còn có thể bị ngươi ức hiếp. Cái thứ đồ chơi gì? Chết cho ông. Hắc Kỳ Lân cực kỳ kiêu ngạo, đây là cơ hội trang bức mà hắn vất vả là mới có được. Trong khoảng thời gian ở tiên giới này, nó bị đánh đến không ngẩng đầu lên được. Chiến đấu với Thánh Hoàng Đại Hạ, mới đầu còn có thể đánh có qua có lại. Sau đó, chỉ có phần bị miểu sát. Phúc lợi của nguồn gốc kỳ lạ trong cơ thể bọn họ đã qua, tốc độ thăng cấp cũng không nhanh như vậy. Cũng chỉ có Hắc Long Thiên Phú cực cao. Còn có Hắc Phượng Hoàn huyết mạch rất gần với cái viết, mới có thể miễn cưỡng chen vào vị trí trình độ trung đẳng trong số phi thăng giả. Hắc Kỳ Lân A sau khi Giả Na Vương biến mất, hắn đã hoàn toàn trở thành người phi thăng phế nhất đương nhiên. Đó là so với những người khác, đối với thứ vừa mới phi thăng lên. Hắc Kỳ Lân chính là đại bột đánh không chết. Không sai, hắn chính là thứ gọi là Thủy Tổ Quỷ dị vừa phi thăng lên đây. Haha, ha. không nghĩ tới vừa phi thăng liền gặp phải chuyện bị người vây công, chính là đối với khẩu vị của chúng ta. Bộ tộc Quỷ Tị, luôn luôn tiến lên trong núi thây biển máu, sợ gì lấy một địch nhiều. Các vị đạo hữu Chúng ta cùng nhau chém tiên giới chi địch, dương ta bất hủ chi uy quỷ dị." Lại quỷ dị thủy tổ nói, nói mạnh miệng. "Ta thấy các ngươi vẫn là không rõ ràng tình huống, vậy thì để bổn tọa cho các ngươi nhận rõ hiện thực." Hắc Kỳ Lân xóa tay. "Các ngươi đừng ra tay, để ta đánh một mình bọn chúng năm tên." Hắc Kỳ Lân khí phách đứng thẳng người lên, ôm hai chân, ngạo khí nói, hành động rất nhân tính. Ngay vậy, rất nhiều phi thăng giả muốn động thủ nhún vai, hoặc đứng chắp tay, hoặc khoanh tay nhìn, hoặc là hai tay rủ xuống, không định ra tay, đều đang xem kịch. "Vậy năm người này để lại cho ngươi thoải mái một chút đi." Ai bảo ngươi là người yếu nhất trong chúng ta? Ta cho rằng quỷ dị thủy tổ sẽ rất mạnh, không nghĩ tới làm ta quá thất vọng. Thiệt thòi cho chúng ta trước đó còn rất kiên kỵ tới đây. Lý Thanh Huyền bọn họ đã hiểu rõ một đạo lý, sở dĩ tồn tại cái gọi là khắc chế, hoàn toàn là bởi vì ngươi quá yếu, nếu như ngươi vượt xa đối thủ, cái gọi là khắc chế liền không tồn tại. Giống như nước khắc lửa, nhưng khi một giọt nước rơi vào hố lửa, căn bản không diệt được lửa kia, ngược lại sẽ bởi vì lửa hơi, dẫn tới lửa bạo động thiêu đốt. Cắt. Hắc Kỳ Lân môi, không nói gì. "Phiền, có thể đừng có mà không nói ra được hay không?" Không thấy ta đang trang bước sao? Người nói ta là yếu nhất, tuy đây là sự thật, nhưng các người nói như vậy, ta trực tiếp mất đi rất nhiều bức cách. Hắc Kỳ Lân cũng là một con đậu bỉ. hắn không phản bác. Năm con tiểu quỷ, nếm thử nghịch lân thất bộ đạp của ra ra đi. Hắc Kỳ Lân chủ động xông vào trong đám thủy tổ nhân quỷ dị. 5 vị thủy tổ quỷ dị liếc nhau, cũng không có ý tứ muốn đấn đấu. Tình huống hiện tại có chút cổ quái, Trang bức có thể, không thể cứng rắn trang bước. Trước tiên giết một tên, lại nghĩ biện pháp đánh tan từng tên. Hắc Kỳ Lân không biết xuống chết, đột nhiên lại dám một mình xông vào trận doanh của chúng ta. Hừ, hừ. Vậy ngươi liền đi chết cho bà tôn. Dút ra. Lực lượng thủy tổ. Huyết mạch quỷ dị ảnh hưởng. Chói buộc. Huyết mạch quỷ dị khôi phục. Dị hóa. Lực lượng quỷ dị, 3000 hồi hồn. Nguồn gốc của quỷ dị. Hủy diệt. Năm đại thủy tổ quỷ dị đồng loạt ra tay đánh ra năm đạo quan mang, phóng tới Hackylen. Hừ hừ. Hackylen, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết đọa lạc cổ tộc cùng với bộ tộc quỷ dị của ta có sâu xa không? Trong cơ thể ngươi, chảy xuôi huyết mạch của bộ tộc quỷ dị chúng ta, chỉ cần chúng ta muốn, thời có khống chế ngươi. Diện sắc ngươi để ngươi quỷ dị hóa, Chúng tộc có huyết mạch quỷ dị, vĩnh viễn đều là nô lệ của bộ tộc quỷ dị chúng ta. Đi chết đi. Phát lực. Rầm rầm rầm. Nhưng dưới sự vận dụng toàn lực bí pháp của bộ tộc quỷ dị, thân thể Hắc Kỳ Lân thậm chí còn không dừng lại một lát nào. Làm sao có thể? Làm sao vô dụng? Không thể nào. Hắn là huyết mạch truyền thừa của quỷ dị nhất tộc ta, không thể nào không bị ảnh hưởng. Đây là vì sao? Đông đông đông Trong lúc bọn họ không hiểu, Hắc Kỳ Lân giẫ tới. Nịch Lân thất bộ bước ra. Rầm rầm rầm. Năm thủy tổ quỷ dị bị giẫm trúng thân thể. Ầm ầm. Nam Thủy Tổ Quỷ Dị giống như năm viên đá tháo, va Và vào mặt đất, nhấc lên từng đợt bụi bặm, phốc phốc. Năm đại Thủy Tổ Quỷ Dị đồng loạt phun ra một ngụm máu đen, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời. Hắc Kỳ Lân diếu Võ Dương Ai, quả thực không nên quá bá đạo. Không, không thể nào. Chúng ta lại bị thương? Vạn cổ tới nay, chỉ có chúng ta làm bị thương người khác, người khác chưa từng làm chúng ta bị thương một sợi tóc gáy. Vì sao huyết mạch quỷ dị khôi phục vô dụng? Năm đại Thủy Tổ Quỷ Dị vô cùng kinh hãi. Bọn họ thế mà, bị thương? Bọn họ chưa bao giờ bị thương, cho dù một lần. Quỷ dị nhất tộc bị Liên Quân Toàn Bộ càn khôn giới vây công, bị vô số cường giả thánh giai thảo phạt. Bọn họ biết chưa từng bị thương, cuối cùng giả chết trốn ở thông đạo phi thăng giả, bất quá là trước đó đã dự mưu từ trước. Muốn ở chỗ này quan sát phi thăng giả, nhìn cái gì thời gian, địa điểm nào thuộc về thời đại chính xác, muốn dùng phi thăng giả của càn khôn giới làm thí nghiệm, để bọn hắn có 10 phần nắm chắc phi thăng. Bọn họ chấn áp và cổ. Nếu không phải vô ý tiếp tục thống trị càn khôn giới, bộ tộc quỷ dị bọn họ không nhất định sẽ thua. Mà hôm nay, bọn họ thật sự thua rồi. Không phải cố ý mà là bị đánh thua thật sự, thồ huyết. Các ngươi thật là rất lại phía sau. Đến lúc nào rồi mà còn dùng quan niệm cũ kỹ để nhìn thế giới, chẳng trách các ngươi lại bị bại tới rối tinh rối mù. Hắc Kỳ Lân chế nhạo. Các lao cổ đồng, lại ăn một kích của bạn Tony. Hắc Kỳ Ngô Thiên Hạ đột nhiên bước ra. Phốc phốc phốc. Nam thủy tổ quỷ dị phát hiện mình lại thật sự không có bất kỳ năng lực đánh trả nào. Bị Hắc Kỳ Lân xem như bóng đá đạp tới đạp lui. Đã tới đã lui, hoàn toàn thành đồ chơi. Hắc Kỳ Lân, thật mạnh mẽ. Căn bản chính là không thể lại. Nhưng bọn họ lại còn nói Hắc Kỳ Lân chỉ là tồn tại yếu nhất trong đám người phi thăng kia. Mà Hắc Kỳ Lân lại không phản bác. Đây Đây là tin tức chấn động cỡ nào? Lấy tính cách kiêu ngạo của Hắc Kỳ Lân, trừ phi là sự thật, hơn nữa những người đó chênh lệch với hắn không phải bình thường, nếu không Hắc Kỳ Lân tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nói như vậy, phi thăng giả lúc trước đều là tồn tại khủng bố cường đại đến không lường được. Khi bọn họ nhìn những phi thăng giả kia, ngoại trừ nghi hoặc, chính là kiêng kỵ, không dám khinh thị một phần. Bọn họ làm sao làm được? Trong khoảng thời gian ngắn, tiến bộ nhanh như vậy. Đương nhiên, kẻ khởi xướng này, người khổng lồ kia, hiện tại đang ở một bên quan sát bọn họ, chỉ là đám thủy tổ quỷ dị vừa lên liền gặp phải phân tranh, không có chú ý mà thôi. Đủ rồi. Thủy tổ quỷ dị bị đá tới đá lui, cuối cùng bọn họ không chịu nổi nữa, gào thét lên, quá khó đủ. thực sự quá khó đụ. Còn chưa đủ." Hắc Kỳ Lân trả lời. Ấm ầm." Hắc Kỳ Lân đạp tan hắc khí trên người bọn họ, lộ ra hình dáng xấu xí của năm đại thủy tổ quỷ dị. Bọn họ lại không phải là huyết nhục sinh mệnh, mà là Khô lâu, năm bộ xương khô đỏ cam vàng lục thanh. Năm khô lâu sinh vật đầu bọn họ bước lên hồn hỏa. Xương cốt trong cơ thể giống như kim cương màu sắc, ánh sáng rực tỏa ra dữ toàn, cam toàn, hoàng toàn, lục toàn thanh toán. Trong suốt lấp lánh, rất là để mắt. Đây là bộ mặt thật của Ngũ Đại Quỷ dị sao? Hóa ra dưới khí đen, ngươi là loại sinh vật xấu xí này. Để ra siêu độ các ngươi đi. Chết. Hắc Kỳ lân rèn sắc khi còn nóng, đột nhiên phóng tới Nam Đại Thủy Tổ Quỷ dị, nhưng vọt tới một nửa. Sắc mặt hắn đại biến, hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn mặt đất, bay cao, thoát khỏi mặt đất. Ta kháo, nó làm sao lại chạy ra ngoài? Ngũ Đại Quỷ dị không rõ ràng cho lắm. Sao tên lại đột nhiên chạy? Giống như nhìn thấy cái gì đó rất bố. Ngũ Đại Quỷ dị quay đầu nhìn lại, Phát hiện một con bọ ngựa đang chậm rãi kích động cánh bay tới, không nhanh không chậm. Nhàn nhã dạo chơi. Thủy tổ quỷ dị đặt lời: "Không phải chỉ là một con bọ ngựa thôi sao, có gì mà sợ chứ? Đường Đường là Hắc Kỳ Lân, lại sợ một con bọ ngựa? Mặc dù cá thể của nó quả thực lớn hơn một chút, nhưng có cái gì đáng sợ? Các ngươi chính là tu tiên giả, mất mặt." Bọ ngựa giống như phát hiện bọn họ, vỗ cánh bay tới. Ngũ đại Thủy tổ quỷ dị nổi giận, bị phi thăng giả khi dễ còn chưa tính, ngươi chỉ là con bọ ngựa rác rưởi mà cũng muốn đánh chủ ý lên chúng ta." Ngũ đại Thủy tổ quỷ dị đang phi nuột, bọ vừa vận động phải hạ xuống. "Cái thứ gì?" bọ ngựa đúng không? Chết cho bổ tọa. 4. Chương 81. Đây là cái quỷ gì? Chương 81. Đây là cái quỷ gì? Cái quái gì vậy? Thủy tổ quỷ dị vốn đã buồn mực, bây giờ vừa hay nhìn thấy một con bọ ngựa tới tìm chết, vậy bọn họ có thể nu chiều. Năm thủy tổ quỷ dị đồng thời phát động công kích. Năm trùm sáng màu đen nổ về phía bỏ ngựa. Con bọ ngựa màu xanh đông đưa cánh, vốn đang nhàn nhã tự tại bay ở đó đột nhiên có năm chùn tia sáng đánh lên cánh của nó. Lập tức khiến cho bọ ngựa chú ý, Phúc. Nó vỗ cánh lao xuống phía năm đại thủy tổ quỷ dị. Ừ. Vì sao công kích của chúng ta Không đánh nổi đó, Thủy tổ quỷ dị có chút giận mình, cùng nhau ra tay, đừng lường. Ầm ẩm. Ngũ đại thủy tổ quỷ dị ngưng tụ lực lượng toàn thân, giết về phía bỏ ngựa. Ngũ đại quỷ dị giống như năm mặt trời màu đen đột nhiên đổ vào. Ca. Móng vuốt bỏ ngựa hời hợt kẹp lấy hai thủy tổ quỷ dị. Ba cái, đông đông đông, khăng nện ở phía trên. Nhưng đối với bọ ngựa mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí còn không chống đỡ được sự va chạm của mỗi. Nhưng điều này hoàn toàn chọc giận bọ ngựa. Chẹp. Móng vuốt bọ ngựa kẹp mạnh một cái. Thân thể thủy tổ quỷ dị kia phát sinh nứt gãy thanh thủy. Thân thể của hai thủy tổ quỷ dị bị bẻ gãy, Bỏ ngựa kẹp chữ hợp lực lớn cỡ nào? Thủy tổ quỷ dị căn bản không chịu nổi. Thân thể bị tẹp nức, lập tức mất đi ánh sáng lộc lấy. Ùm. Làm sao có thể? Con bỏ ngựa này, thật là khủng khiếp. Cạch cạch. Bò ngựa cắn mấy lần thân thể của sinh vật quỷ dị, phát hiện đều là xương cốt, ăn không ngon. Rất mất hứng liền ném sang một bên đây không phải là đồ ăn sao? Giết. Hu hu hu. Ba sinh vật quỷ dị khác xông lên. Két, két, két. Ba tiếng ròn vang kẹp một cái, chuyển động tác rất nhanh đừng nói sinh vật quỷ dị chỉ là một con rắn nhỏ hơn một chút, cũng không phải là đối thủ của Bọ Ngựa. Bọ Ngựa ở côn trùng giới chính là đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí thế giới võ hiệp có rất nhiều người quan sát động tác của Bọ Ngựa, sáng chế ra Bọ Ngựa Quyền, uy trấn bát phương đủ để chứng minh sự đáng sợ của Bọ Ngựa. Năm đại thủy tổ quỷ dị tuyệt đối không nghĩ tới, mình xông lên thiên giới, vốn muốn khí phách chinh phục, nhấc lên sóng to gió lớn, để cho tất cả sinh linh tiên giới ở dưới dư y của mình run lẩy bẩy. Ai có thể nghĩ? Lại bị ba, ba và mặt đầu tiên là một đám phi thăng giả hoàn toàn không sợ mình, ánh mắt nhìn mình giống như nhìn tôm tép mạ nhép. Thủy tổ quỷ dị vốn còn muốn lập uy, để cho những phi thăng giả này nhìn xem thực lực của mình. Nhưng lại bị Hắc Kỳ Lân được Sưng yếu nhất đánh cho sinh hoạt không thể tự lo điều này khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Thủy tổ quỷ dị, thứ khi xuất hiện chính là đại danh từ khủng bố. Sinh linh vạn tộc ai không sợ, cho dù là thánh giả, ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có phần run rẩy. Vô số năm tháng trôi qua, căn khuôn giới đều sống ở dưới khủng bố. Nhắc tới sinh vật quỷ dị, ai không biến sắc. Thánh giai cường giả kinh nghiệm nhất cũng không muốn đối mặt với bọn họ, để phòng bọn họ. Vì sao? Bởi vì bọn họ chính là ác mộng của càng khôn giới, bất tử bất diệt, nô dịch thánh giai đều là trò trẻ con, bọn họ chính là chúa tể khủng bố, tồn tại ho khăn một chút cũng có thể khiến vô số cường giả run sợ. Thủy tổ quỷ dị cảm thấy, chỉ cần bọn họ tiến vào tiên linh giới, bất kể là tiền bối phi thăng nào, hay là đại năng tiến lên giới, đều sẽ bị bọn họ làm cho rung động. Sinh vật quỷ dị tung hoành quân rồi, đó là vô địch chân chính, chúa tể chân chính. Tu sĩ càng khôn giới và thảo phạt bộ tộc quỷ dị, không phải bởi vì bộ tộc quỷ dị thật sự không có sức chống cự, có một bộ phận nguyên nhân chính là thủy tổ quỷ dị không muốn chơi đem càn khôn giới tặng cho và tộc. Bọn họ đã tìm được một nơi thích hợp để an thân hơn, chính là không gian hỗn độn, trong thông đạo giữa càn khôn giới và tiên giới. Nơi này có thể tiếp xúc với một tia tiên đạo, để cho bọn họ sớm trở thành sinh vật tu luyện tiên giới chi đạo. Mà, sinh vật bất tử. Trước kia bọn họ cũng đã thử phi thăng, Làm và Tử phi thăng dò đường, chỉ tiết hai người vẫn chưa trở về, chỉ chuyển về tin tức hiện nay không phải thời gian phi thăng chính xác, địa điểm chính xác. Xin đừng phi thăng, liền biến mất. Nhắc nhở xin đừng phi thăng, chính là thủy tổ quỷ dị truyền về. Nhận được tin tức, ngũ đại quỷ dị kiềm chế ý niệm phi thăng, tiếp tục tu luyện tiên đạo chi lực ẩn núp ở thông đạo tiên giới. Theo thời gian trôi qua, thậm chí bọn họ cũng đã đạt tới cảnh giới vạn đạo. Chân chính vô địch càn khôn giới. Bọn họ đều khinh thường tất cả sinh vật của càn khôn giới. Lần phi thăng này, ở trong thông đạo phi thăng, đối mặt với công kích của tu sĩ thánh giai càn khôn giới, bọn họ tiện tay khế động. Có thể miêu sát, giống như xử lý con kiến bắt bớ tu sĩ thánh giai càn khôn giới. Loại thủ đoạn này, thủy tổ quỷ dị tự tin, cho dù bọn họ đến tiên giới, cũng nhất định có thể nhanh chóng đứng vững gót chân. Dù không thể cùng cự đầu tiên giới vật tay, cũng có thể nắm càn khôn giới phi thăng giả. Nhưng nên đón bọn họ, là vô tận và mạt hiện tại, lại bị một con côn trùng té nát hay làm điều sát. Trong lòng năm đại quỷ dị phiên muộn, bọn họ chưa bao giờ trải qua thất bại lớn như vậy, cho tới nay đều là bọn họ thắng. Tiên giới, thật sự quá kinh khủng đoạn là hắc hổ thấy cảnh này, đôi mắt hổ màu vàng hơi đỏ kia không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh không gì sánh được. Thủy tổ quỷ dị, cứ, không còn nữa. Trong lòng nó, năm đại sinh vật quỷ dị, đó là biểu tượng của vô địch ở phi thăng thông đạo, nó mạnh mẽ bị một cái tắt đánh bay, đều sắp có bóng ma tâm lý, mà dù là sinh vật quỷ dị vô địch như vậy, lại bị bỏ ngửa chết, còn có tu vi của tăng ca, thật mạnh, Mịch Lân thất bộ đạo, lại có thể đánh thủy tổ quỷ dị không thể động đậy, lấy một bình năm, còn có thể thắng, đây là thật sao? Hắc hổ vô cùng ác. Hắc Kỳ Lân, khi nào mạnh như vậy? Nhớ ký lúc ở Càn Khôn giới, tu vi của Hắc Kỳ Lân không khác mình làm mấy, hiện tại, hắn thế mà đạt đến tình trạng chính mình cũng khó mà nhìn lên. Tiên giới cơ duyên, khủng bố như thế, điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là, cho dù Hắc Kỳ Lân mạnh mẽ như vậy, dường như vẫn rất kiêng kỵ con bọ ngựa kia. Con bọ ngựa kia mạnh mẽ tới mức nào? Nhìn cũng bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ kỹ năng công kích loại luận nào, chính là có thể đánh chết thủy tổ quỷ dị. Thủy tổ quỷ dị, thế nhưng là bóng ma tâm lý của tất cả tu sĩ càn khôn giới. Hôm nay cứ như vậy bại. Bại đến rối tính rối mù đám phi thăng giả mới nhìn một bậc. Hát hổ. Còn có những phi thăng giả nhân tộc kia, tất cả đều trận mắt há hốc mồm. Vừa mới bắt đầu trong lòng bọn họ còn đang một mừng nghĩ, phi thăng quỷ dị khủng bố, tu sĩ càn khôn giới muốn lâm vào trong bóng tối. Sinh hoạt của tiên giới, đoán chừng phải ảm đạm không ánh sáng, sẽ bị quỷ dị chi phối. Mà bây giờ Bóng ma tâm lý của bọn họ trực tiếp bị đánh nát. Thì ra, quỷ dị cũng không phải không thể địch lại. Thì ra, trong lòng bọn họ, sinh vật quỷ dị là bóng ma khủng bố, cũng có thể yếu như vậy. Con bò ngược kia, là tồn tại cỡ nào? Người phi thăng mới tới hỏi. Từng, tồn tại cỡ nào? Lý Thanh Huyền lắc đầu, ngươi nhớ kỹ đừng trêu chọc là được. Ngay cả các ngươi cũng đánh không lại sao? Đám người Lý Thanh Huyền, ta có năng lực như thế nào, có thể đánh đồng với loại sinh vật kia. Rất khủng bố. Ta nhớ rõ một lần chiến đấu uy hiếp nhất là ở trong tay bò ngựa qua mấy chiêu, thông đi. Lý Thanh Huyền nói đây cũng không phải là chiến tích gì tốt, nhưng lại có thể bị Lý Thanh Huyền lấy ra nói, chứng minh con bọ ngựa này quả thật khủng bố. Con bọ ngựa tiên giới này kinh khủng như thế, lẽ nào hắn là người thống trị khu vực này? Có người nói, "Chúa tế giả?" Hắn xứng sao?" Thánh Hoàng Đại Hạ vừa định giải thích, trong vòng trời liền có một bàn tay từ trên trời giáng xuống cắm vào, vô cùng to lớn. Bàn tay kia giống như muốn lật trời lật đất, bỗng nhiên chộp về phía bọ ngựa. Phụp. ngựa nhìn thấy bàn tay to, vô cùng hoảng sợ, Vèo cánh muốn chạy trốn. Ai biết bàn tay kia lại thoăn cái đã nắm lấy thân thể bọ ngựa bọ ngựa liều mạng rãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Giống như con kiến hôi bị hung hăng nhào nặn. Chuyện này, chuyện này là sao? Hắc hổ, còn có Tế Thiên Thánh Nhân đều lộ ra vẻ kinh hãi năm. Chương 82. Tiên giới phiên bản cùng bố. Thật. Thế ngoại đạo nguyên. Chương 82. Tiên giới phiên bản cùng bố. Thật. Thế ngoại đạo nguyên. Vậy là cái quỷ gì? Phi Thăng Giả mới hoảng sợ. Tay này, quá lớn. Hơn nữa vô cùng cường đại. Ngay cả bọ ngựa miểu sát thủy tổ quỷ dị, ngay cả Lý Thanh Huyền không ai bị nổi. Hắc Long đều lộ ra kính sợ, ngước mộ thần sắc. Giống như triều thánh giả gặp được chân thần. Loại ánh mắt này, đám phi thăng giả mới chưa từng thấy trên mặt Lý Thanh Huyền, Hát Long. Những tồn tại này đều là cường giả đứng đầu càn khôn giới, tính cách bọn họ cao ngạo, khinh thường bất cứ sinh linh nào. Có ta vô địch, ta chính là ngưỡng bậc nhất. Chính là như vậy. Thế nhưng, những tồn tại này, khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ, lại có vẻ sùng bãi như vậy, giống như tín đồ cùng nhiệt gặp được chân chủ của mình. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia, rốt cuộc là ai? Chủ nhân chân chính? Hắn, tới rồi." Lý Thanh Huyền nói. Nhớ kỹ, Không được trêu chọc hắn, nếu không, ta cũng không bảo vệ được các ngươi." Hắc Long nhắc nhở Hắc Hổ. Ngay cả Hắc Long cũng thần phục chủ nhân của bàn tay khổng lồ, không phù hợp phong cách của hắn. Còn có Hắc Kỳ Lân, Hắc Phượng Hoàng, vì sao bọn họ cũng một mặt kính sợ? Cả tâm này, không phải là người không sợ trời không sợ đất, thà chết cũng không túi đầu. Tại sao bọn họ lại có biểu cảm như thế? Thay đổi, các ngươi thay đổi, nạo khí của các ngươi đâu?" Hắc Hổ vô cùng không hiểu. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Hắc Hổ, Hắc Long, Hắc Phượng Hoàng, Hắc Kỳ Lân ba đầu thú đoạ lạc biểu thị vô cùng lý giải. Biểu cảm gì? Khi ngươi bị đói mấy ngày, ngươi mới biết cái gì gọi là ngạo cốt bất tỷ ba miếng cơm. Lúc trước chúng ta cũng không phải chưa từng kiêng ngạo, kết quả thì sao? Ba con sinh vật xa đọa nhớ tới nỗi sợ bị thức ăn chi phối. Đương nhiên đói không phải mấu chốt, mấu chốt là ngươi không ăn cũng được, đối thủ của ngươi đang ăn. Chờ ăn xong, hắn sẽ nói, ăn no rồi. Ngược một sinh vật xa đọa đi ngủ. Sau đó người mà ngươi xem thường sẽ đè ngươi xuống đất ma sát, ngươi còn bất lực. Chỉ như vậy, liền hỏi ngươi có ngạo hay không. Thự nhiên, sợ dĩ bọn họ kính sợ và sùng bái khẳng định không chỉ là quan hệ thân thể cùng tinh thần, cũng bởi vì tính cách của Tô Ninh, nhân cách bị lực, hắn cho tới bây giờ đều là công bằng đối đãi với đám người phi thăng, tôn trọng cho đám người phi thăng, vô luận là nói chuyện hay là trao đổi hàng ngày, đám người phi thăng đều cảm thấy tôn trọng. Tô Ninh chưa bao giờ lấy cao cao tại thượng, các người coi như rắc rưởi, ta nói cái gì các người liền làm cái đó, các người muốn ngẫu nghịch ta liền làm các loại. Sinh vật xa đạo hiểu rất rõ điều này, bởi vì trước kia đạo lạc sinh vật cống hiến không gian bảo vật, Tôn Ninh cũng không có ép buộc bọn họ. Nếu chỉ có vũ lực hiếp, Đám phi thăng giả cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Nạo cốt là thứ rất hiếm có, nhưng vẫn có người kiên trì với tín niệm trong lòng. Có người sẽ lựa chọn chịu lục, có người sẽ lựa chọn tức thời, có người sẽ lựa chọn giả vờ giả vịt, mềm yếu khuất phục, cũng có người sẽ có một thân ngông nghênh, cương trực công chính, cho dù là chết. Tín niệm trong lòng cũng sẽ kiên cố như bàn thạch. Sở dĩ địa vị của Tô Ninh trong lòng đám phi thăng giả tụ không chỉ là áp chế vũ lực, còn có nhân cách mị lực đương nhiên. Vũ lực áp chế quan trọng nhất, ngươi chỉ có dùng vũ lực áp chế, người khác mới có hứng thú ngồi xuống tìm hiểu ngươi, nghe ngươi giảng đạo lý cứ mới có thể đi phát hiện ưu điểm trên người ngươi. Ra tay chờ quá. Vừa thất thần đã khiến nó kẹp chết năm phi tháng giả. đáng tiếc. Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh âm của hắn giống như sấm nổ, nổ vang trên bầu trời. Lúc này mọi người mới ngẩn đầu nghiêm túc đánh giá người khổng lồ. Người khổng lồ rất đẹp trai. Tô Ninh đứng dưới ánh mặt trời, thân thể to lớn, dáng người cao ngất, nụ cười sáng lạ, giống như toàn bộ thế giới đều thắp sáng cho hắn. Vẻ đẹp trai của hắn không chỉ ở bên ngoài, mà còn từ trong ra ngoài tản ra khí tức của ánh mặt trời. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định và thiện ý, làm cho người ta không khỏi muốn tới gần. Hắn luôn tràn ngập năng lượng chính trực, bất kể đối mặt với khó khăn gì, đều có thể duy trì thái độ lạc quan tích cực. Sự hòa ái dễ gần của hắn khiến người ta như tắm gió xuân, giao tiếp với hắn giống như tắm trong ánh mặt trời ấm áp, vô cùng thoải mái. Hắn tựa như một mặt trời tản ra ánh sáng, ấm áp mỗi người xung quanh. Người khổng lồ này, rõ ràng cũng không cao lớn như trong tưởng tượng, nhưng sự tồn tại của hắn lại khiến người ta có một loại cảm giác che khuất bầu trời, để ép tất cả. Hắn ta chính là tiên. Trong lòng đám phi thăng dạ động, bọn họ gặp được tiên chân chính. Sinh vật quỷ dị không ai bị nổi, bị ngựa giết chết trong 2 3 chiêu, mà ngựa kinh khủng lại bị một tay của hắn nhẹ nhõm nắm lấy. Người này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Chủ tịch 3, ba. Hán. ánh mặt trời tốt, thật đẹp. Mắt Thâm Nguyên mị mà sáng lên. Thật cao, thật lớn. Hán, đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào? Đám phi thăng giả chần động. Không phải con trong lồng sắt kia sao? Tô Ninh lắc đầu. Khó trách, cung nên tiên trưởng đại nhân. Nhóm vi thăng giả chắp tay. Không cần đa lễ, các người chơi. Ta đi nhốt thứ này lại, về sau sẽ bồi luyện cho các ngươi. Tô Ninh cười cười. Đa tiên trưởng đại nhân. Đáng người Lý Thanh Huyền quay lại, đi lại cùng. Một sinh vật tiên giới độc nhất vô nhị, bỏ ngựa, có thể diệt sát sinh vật thủy tổ quỷ dị, cứ như vậy bị bắt, sau này sẽ trở thành người luyện cùng phi thăng giả. đám tân phi thăng giả kinh ngạc. Chúa tể này, thoạt nhìn người rất tốt, chẳng trách phi thăng giả đến thế giới này trước, lại mạnh mẽ như thế. Tiên trưởng đại nhân là chúa tể mảnh đất này, hắn luôn luôn rất hiếm tốn. Tự giễu mình chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật tiên giới, bất quá, ta cảm thấy hắn tuyệt đối là đại lão một phương. Thực lực của hắn sâu không lường được, làm sao có thể là người bình thường của tiên giới. Theo ta quan sát, Tiên trưởng lão càng giống một vị cao nhân ẩn sĩ hơn. Mặc dù tiên trưởng lão là người hiền lạnh, nhưng ở thế giới này, ngươi muốn sống thì đều phải dựa vào tiên trưởng lão, nếu không cho dù là phi thăng giả cũng sẽ chết đói, các ngươi tuyệt đối không được đắc tội." Đáng người Lý Thanh Huyền nhắc nhở. "Chết đói? Tu sĩ còn đói? Hơn nữa, đói bụng không phải có thể đi săn sao?" Có người không hiểu. "Đi săn?" Kim Ô đại đế nhìn người nhỏ như nhìn một kẻ ngu. "Đừng nói chúng ta đã kích các ngươi, ở thế giới này, các ngươi ngay cả con kiến hôi cũng đánh không lại, các ngươi còn muốn đi săn?" Tu tiên giớiùng bố. "Không phải các ngươi thể tưởng tượng" kinh khủng nhưng ta thấy nơi này rất tốt rất giống thế ngoại đảo nguyên có người nhìn xung quanh bất hủ sơn mạch đang xen tinh tế phòng nhỏ nhàn nhã giải rác rõ ràng chính là thế ngoại đảng nguyên cái này nào có cái gì kinh khủng hơn nữa không phải có tiên trưởng đại nhân tọa trường sao dầm dầm. khi bọn họ không hiểu đột nhiên có xương đen che đậy mà đến che khuất bầu trời cảm giác tức thì khi mây đen áp thành muốn phá vỡ xương đen mang theo khí lạnh. khiến người như rơi vào bằng ngay cả xươngất cũng lạnh đến đáng sợ không linh hồn đều đang rú rậy Sương đêm kia, tản ra khí tức quỷ dị nồng đậm, làm cho người ta sinh lý khó chịu. Khí quỷ dị này, so với thủy tổ quỷ dị, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Quỷ dị khí tức của thủy tổ không đáng nhắc tới. Quỷ, quỷ dị, khí tức quỷ dị thật đáng sợ. Hai đạo khí tức quỷ dị xuất hiện, khiến cho sinh vật nơi này cũng nhịn không được run dậy, ngay cả đám người Lý Thanh Huyền cũng sắc mặt trắng bệnh, chịu đựng áp lực rất lớn đây là sự sợ hãi đến từ linh hồn. Hả? Lại có người mới đến. Thật tốt quá, về sau nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy hai khuôn mặt to đến cực điểm đang quan sát bọn họ. Mặt quỷ cực kỳ khó coi, không có chút huyết sắc nào. Toàn bộ da nức, giống như bị người xé nát lại khâu lại, một đôi mắt chỉ có tròng trắng, tròng trắng mắt trắng bệnh. Cho dù là ba ngày ban mặt, cũng có vẻ rất quỷ dị. Giống. Đột nhiên, một tiếng thu giống chuyển đến. Trấn Thiên động địa. Một con hổ còn khổng lồ hơn trời đi tới, gào thét trong không khí. Hổ khiếu này, thiếu chút nữa đã đánh chết đám phi thăng giả mới. Tâm thần của phi thăng giả run rẩy. Cái này, cái này, cái này. Tiên rồi bạn cùng bố, thật. Thế ngoại Đào Nguyên A. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đám người mới phi thăng, vẻ mặt của đám người Lý Thanh Huyền tràn đầy ý cười. Xem bộ dáng các ngươi chưa thấy qua việc đời, không phải vừa rồi còn rất kiêu ngạo sao? Chỉ chút tiền đồ ấy, tiên giới chân chính của bố, các ngươi còn chưa thấy qua đâu sáu. Chương 83. Một trong những quy củ của tiên giới, buổi tối vào nhà, nếu không cảm mạo dễ bị khiên đi. Chương 83. Một trong những quy củ của tiên giới, buổi tối vào nhà, nếu không cảm mạo dễ bị khiên đi. Cái này, tiên giới, rốt cuộc là một tiên giới như thế nào? Trước đừng nói chuyện, chữa thương quan trọng hơn. Lý Thanh Huyền chỉ huy mọi người chữa thương cho Phi Thăng Dạ mới. Ma chủ vực sâu chữa thương cho man nữ vực sâu. Lý Thanh Huyền và những người phi thăng khác như Tề thiên Thánh Nhân chữa thương, còn hát Hổ thì giao cho đám người hát Long. Không bao lâu, những vị thăng giả mới đã ổn định thân thế, sẽ không chết nữa. Dầm dậm. Nhưng sau khi ổn định thân thế, bọn họ lập tức gặp phải một vấn đề, đó chính là đói bụng. Thánh giai còn đói được sao? Mọi người không thể tưởng tượng nổi. Không cần kinh ngạc, thánh giai trên thế giới này cái gì cũng không tính, đói là chuyện rất bình thường. Lý Thanh Huyền nói, ầm ẩm. Lúc này, Tô Ninh đi mà quay lại, nhìn các người tí hon. Phía dưới có rất nhiều tiểu nhân. Bên phía đoạn lạc sinh vật có thêm Hắc Hổ Mà bên Lý Thanh Huyền có thêm ma nữ vực sâu, thánh nhân thể tiên, còn có đế quyết, thần minh, phượng bà tiên. Người càng đến càng nhiều, nơi này cũng càng ngày càng náo nhiệt. Có thêm món mới, hẳn là không đến mức nhàm chán như vậy đương nhiên, điều khiến Tô Ninh vui mừng chính là, sau khi những người tí hon này đi lên, mình có thể thu được rất nhiều công pháp thánh giai, có thể cường hóa tiên pháp mà hắn tu luyện để hắn trở nên mạnh hơn. Nói như thế, thánh giả phi thăng đến càng nhiều, đối với hắn lại càng có lợi. Đáng tiếc, có 5 người đã chết. Tô Linh bất đắc ít nhất thiếu đi 5 bộ công pháp. Tiên trưởng lão, có một vấn đề muốn báo cho ngươi. Lý Thanh Huyền chắp tay. Nói đi. Tô Ninh nói, "Đúng vậy, bọn họ đói bụng, kính xin tiên trưởng lão ban thưởng chút đồ ăn." Lý Thanh Huyền nói. Tô Ninh vô chán, "Làm sao lại quên mất việc này?" Sau khi đám phi thăng giả đi lên, tiêu hao rất lớn, cần bổ sung thể lực. Nếu không sẽ dễ chết đói. "Tiểu Đào, đi lấy một ít đồ cho bọn họ." Tô Ninh phân phó. Tiểu Đào gật đầu, "Được." Xoay người lập đi. Tô Ninh suy nghĩ một chút, "Đợi đã, không cần lấy dinh dưỡng quá tốt, tùy tiện lấy một ít là được, nhớ mang nước." Khương Tiểu Đào gật đầu, nở nụ cười tán nhãn, "Được, ta biết rồi." Nàng thật ra là muốn hòa ái dễ gần cười, bất quá vô luận cố gắng như thế nào, nụ cười của nàng đều rất khiến người khó trách có thể hủy chết người sống. Mặt đất, nghe được lời nói của Tô Ninh, đám tân phi thăng giả có chút nghi hoặc khó hiểu, có ý gì? Cho thiếu chút thức ăn. Lý Thanh Huyền nhìn ra sự hoang mang của bọn họ, đừng nghĩ nhiều, không phải tiên trưởng đại nhân không nợ ăn ngon với các ngươi, hắn sợ các ngươi chết bụng thôi. Bằng không, đừng nói ăn uống bình thường, cho dù là thần cấp khủng bố như tiên vương hoàng, chân huyết của nó cũng có thể ăn vào thân thể nội tung. Không phải khoa trương, thật sự có thể ăn đến no bạo, chính là loại nội tung chân chính kia. Bọn họ mặc dù có nghe nói qua, tại hạ giới nghe giả Na Tiên Vương bày ra một ít bí mật tiên đạo, nhưng vẫn là không thể nào tin được, đồ ăn gì có thể làm thánh dai nổ tung. Tô Ninh đánh giá người tí thăng phía dưới, lần này người phi thăng lên đây lại là nữ nhiều năm ít, ngoại trừ Phượng Phệ Tiên, thể thiên thánh nhân già, ma nữ, đế huyết, thần minh đều là nữ. Bổ khuyết cho người phi thăng nam nhiều nữ ít, như vậy mới cân bằng. Khương Tiểu Đạo rất nhanh trở lại, chỉ có một ít bánh bao, còn có ai? Các loại thịt, ta đoán chừng bọn họ ăn không vô. Tô đầu, đặt cái đĩa xuống đất. Ầm ầm. Đám phi thăng giả mới kinh ngạc, một cái đĩa lại khủng bố như vậy, ở hạ giới đã có thể làm pháp bảo tuyệt thế rồi. Lý Thanh Huyền nhìn thấy biểu cảm của những người này, liền nghi đến chính mình lúc trước. Bọn họ cũng là loại biểu lộ khiếp sợ này. Cảm khái, thời gian thật nhanh, hoài niệm quá. Trước kia cái gì cũng không hiểu, bộ dáng chưa từng thấy việc đời, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thú vị, cũng rất chua sót. Khi đó, nếu không phải tiên trưởng lão ở một bên kiên nhẫn trợ giúp, chỉ sợ bọn họ đã sớm thành xương khô, không phải bị sinh vật hỗn độn tiên giới giết thì là bị chết đói. Trung quanh có rất nhiều xương khô, chính là chứng cứ Khi bọn họ nhìn vẻ mặt của Tô Ninh, cũng càng thêm cảm kích. Tô Ninh cười nhìn về phía tiểu nhân trên mặt đất, "Andy, nếu như cảm thấy không đủ, thêm nữa. Các người tí hon mới nghi hoặc ăn như vậy sao? Thật sự có thể no bụng. Nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng mà người, quả thật rất thơm ở hạ giới, không biết bọn họ đã bao lâu chưa ăn qua đồ vật." Hừ hừ, có người bay đến bên cạnh bánh bao ăn một miếng. Lập tức, ánh mắt hắn sáng lên. Ngon quá. Vào miệng liền tan, hóa thành lực lượng tinh túy nhất chạy khắp toàn thân. Kinh hỉ đây chính là sức mạnh của tiên đạo. Bọn họ cảm giác thân thể lập tức được bổ sung, hơn nữa Tu vi đỉnh trệ hồi lâu, Loan Thoáng muốn tiến về phía trước một bước. Lực lượng thật hào hùng. Bất kể là thánh nữ hay là thánh nhân ăn được miếng đầu tiên, trên cơ bản sẽ không giữ được hình tượng. Cắn từng miếng lớn, ngay cả động vật ăn thịt hát hổ đều gặm say xương ngon lành. Cơ duyên như thế, khó trách bọn Lý Thanh Huyền đối với tiên trưởng lao vô cùng kính trọng, khó trách bọn họ tiến bộ nhanh như vậy. Nhận thức của bọn họ đối với Tố Ninh lại thêm thắt sâu. Không không không, chống đỡ. An không, không cẩn thận ăn nhiều một chút, thân thể không chịu nổi. Các người tí hon mới ăn một chút, thân thể đã sáng lên. Hình như có thứ gì đó đang chạy ra ngoài. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Tô Ninh vẫn cảm thấy thú vị. Những tiểu nhân này chính là dễ nuôi sống, dễ dàng hơn nuôi một con gà ân. Gà trống đứng đắn, luyện hóa hồi lâu, thậm chí một số người còn không thể luyện hóa, cần tiền bối trợ giúp mới giải quyết vấn đề năng lượng thân thể tăng gọn. Lúc này bọn họ mới thật sự hiểu được, không phải Tô Ninh keo kiệt, mà thật sự quá bổ. Tuy tiện một cái bánh bao cũng bổ như vậy, quả thật là tiên giới. Loại đãi ngộ này đừng nói là tu luyện cho tốt, chính là mỗi ngày không làm việc gì cũng có thể tiến bộ rất nhanh. Các người tí hon mới nhận thấy được tương lai của mình, tiền đồ bừng sáng. Cảm tạ tiên trưởng lão ban ơn, chúng ta vô cùng cảm kích. Đa tạ tiên trưởng đại nhân. Các người tí hon chắp tay, tính tình hắc hộ rất kiêu ngạo, không phải rất phục Tô Ninh, cảm thấy cho dù ngươi là tiên thì thế nào, ta dựa vào cái gì muốn thần phục ngươi. Nhưng bị Hắc Long, Hắc Phượng, Hoàng Hắc Kỳ lần đánh cho một trận, cuối cùng cũng thành thật. Tô Ninh cũng không thèm để ý, thao tác thông thường. Đều là bản tính kiêu ngạo của đọa lạc cổ tộc. Chúng ta tự giới thiệu một chút đi. Tiên trưởng lão, ta chính là thâm nguyên ma nữ của thâm nguyên nhất mạch, đã gặp qua tiên trưởng lão. Tại Hạ Thánh nhân Lệ quyết. Phượng Ba Thiên, Trần Minh, bọn họ tự giới thiệu, đồng loạt hành lễ với Tô Ninh. Tô Ninh thấy vậy, khoát tay, không cần đa lễ, nếu đã đến nơi này, các người coi như nhà mình, không cần câu thúc, có cái gì không hiểu, hoặc là tiên giới có cấm kỵ gì, có thể hỏi các tiền bối. Ở chỗ này, kỳ thật không có nhiều quy củ như vậy. Cấm kỵ của tiên giới, là quy củ của tiên trưởng lão sao? Kỳ thật cái gọi là cấm kỵ, quy củ về Tô Ninh chỉ chiếm một chút. Về phần những thứ khác, cũng tỉ như đừng đi ra khỏi phạm vi Tây nhỏ, nếu không chính là muốn chết, buổi tối nhiệt độ không thít giảm, nhất định phải trở về phòng nhỏ. Đừng ở trên nóc nhà, nếu không sẽ dễ bị cảm mà bị khiêng đi. Đừng ăn lung tung, nếu không sẽ bị vi rút lây nhiễm. Rất dễ dàng bị đưa đi, nhìn thấy sinh vật tiền giới, cho dù là con kiến hôi, cũng phải đi vòng, bằng không dễ dàng bị khiêng đi. Ngàn vạn lần đừng đi khiêu chiến sinh vật tiên giới một mình, bằng không thì dễ dàng bị khiêng đi đây đều là giáo hấn của máu. Tô Ninh vỗ chán một cái, ta lại quên hỏi một chuyện. Các ngươi ở hạ giới, có nhìn thấy giả A vừa không? Hắn là đi hạ giới, hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn? 4. Chương 84. Hắc Kỳ Lân xui xẻo này chỉ sợ lại muốn đá trúng tâm thép. Chương 84. Hắc Kỳ Lân xui xẻo này chỉ sợ lại muốn đá trúng tấm thép. Già Na Tiên Vương, nhắc tới cái này, các tiểu nhân mới Phi Thăng lập tức dâng lên lòng kính sợ. Trên khuôn mặt nhỏ kia, tất cả đều là sùng bái. Sự tích của Già Na Tiên Vương, làm lòng người hướng tới, là biểu tượng của vô địch và bá đạo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Phi Thăng giả, tất cả đều là sùng bái, còn kính trọng hơn so với lúc nhìn về phía Tô Ninh, bởi vì thời gian tiếp xúc với Tô Ninh ngắn, mặc dù Tô Ninh ra tay rung động, nhưng cũng chỉ bắt được một con bò ngựa. Bọn họ còn chưa từng nghe qua sự tích khác. Già Tiên Vương liền không giống. Hắn ở hạ giới, Hô mưa gọi gió, cường thế trấn áp tất cả kẻ địch, thậm chí còn nói ra, trước có hỗn độn sau có trời, có ta giả na liền có, khiến vô số tu hành giả mê muội. Con từng có một người độc lập sáng tạo rất nhiều cấm kỵ chi địa, tỉ như Hắc ám địa ngục, Lãnh Ngợi Hoa tộc. Một bàn tay đã đánh nát địa ngục Hắc ám, khiến cho vô số vùng đất đen vạn nằm không thấy ánh mặt trời lại thấy ánh mặt trời, ánh mặt trời một lần nữa chiếu vào phiến đại địa kia. Một thân áo xanh tiến vào ẩn thế Hoa tộc, uy hiếp những đại khủng bố kia, toàn thể các ngươi tự phế, vẫn là ta tiễn các ngươi lên đường. Sau đó, một chiêu đánh nát bí cảnh Hắn tung hành cựu tiên tập địa, không người nào có thể ngăn cản. Vì thế nhân dạng giải bí mật của tiên giới, vì thế nhân mở tiết lộ, đạt được thế nhân kính ngưỡng. Vì danh của hắn, thậm chí đã vượt xa tu sĩ đệ nhất viế cổ. Diệp Lâm Tiêu thành thế nhân biết, đã gặp qua, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Là thần tượng của không biết bao nhiêu người. Vạn tộc chi vương. Khi đám người tiểu phi thăng nói xong những sự tích này, Lý Thanh Huyền, Hắc Long nhìn nhau. Như như vậy, Tô Ninh cũng kinh ngạc một trận. Già Na vương này, thật biết chơi. Rất thú vị. Già Na tiên vương, chính là đệ nhất cổ kim. Ánh mắt Tề Thiên Thánh Nhân trở nên nóng rực. Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Loại ánh mắt này, không phải là giả, là chân chính tâm phục khẩu phục. Già Na Vương ở hạ giới, lưu lại truyền thuyết bất hủ. Những người khác đối với chuyện này, cũng chỉ cười cười, cảm thấy tên Già Na Vương kia rất thú vị, thích tranh bức. Duy chỉ có một phi thăng giả là cảm thấy không cân bằng. Vậy thì để cho Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngược lại kinh ngạc, khiếp sợ, khinh thường, chơ chẽ, vô cùng ghét Mẹ nó, Tà Châu bọn như vậy Ta cũng không có trang bức như vậy. Ngươi dựa vào cái gì a còn có hỗn độn trước sau có trời, có ta nạ Ga ạ thì có trời. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Nó quá hâm mộ Giả Na Vương giả bộ những bước này. Rõ ràng Kana Vương chỉ là người yếu nhất trong bọn họ, lại đi hạ giới giả vờ lớn hơn một đợt. Hắc Kỳ lân thích trắc bước, hoàn toàn không chịu nổi có người còn trang bức hơn hắn. Chủ yếu nhất là, người giả bộ lợi hại hơn hắn thì thôi đi, người nghe thấy hắn lợi hại đều giả bộ như vậy. Hắn không chịu nổi. Hừ hừ. Cái gì Giả Na Tiên Vương? Cái gì mà trước có hỗn độn sau có trời, có ta Giả Na thì có trời? Cái gì mà đệ nhất trí tôn và cổ? Chó má. Hắn chẳng qua là lừa gạt các ngươi những người vô tri này mà thôi." Hắc Kỳ Lân vô cùng khinh thường nói. Ầm. Hắc Kỳ Lân nói xong những lời này, hiện trường nổ tung. Những vị thăng giả mới trợn mắt nhìn hắn. Thần tượng mà mình sùng bái, thế mà bị vũ nhục như vậy. Thật sự rất đáng hận. Hừ. Ta thấy là có người gan tị. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hắc Kỳ Lân đã sớm chết vô số lần. Nhìn thấy Giản Na Tiên Vương tại hạ giới sáng chế công kích vô song, hâm mộ. Đấu kỵ trừ đối. Ha ha. Chửi đối người khác, cũng không thể nâng cao đệ tử của mình ngược lại sẽ để cho ngươi lộ ra giá rẻ. Ngươi mạnh như vậy, sao không thấy ngươi đi chấn áp và cổ? Liền ngay cả Hắc Hổ đều một trận do dự, nói, "Ba cái, cái kia, ta cảm thấy Già Na Tiên Vương thật sự rất cường đại, không giống ngươi nói đến như vậy đi." Hắn cũng là một trong các thánh từng bị Già Na Vương đưa tay trấn áp. Loại thủ đoạn khủng bố kia, hiện tại Hắc Hổ vẫn còn nhớ như in. Hừ hừ, một đám không có kiến thức. Hắc Kỳ Lân chế ước. "Vô địch Già Na Vương, chẳng qua là tồn tại yếu nhất của chúng ta, nếu bây giờ hắn ở đây, một tay của ta, a không, một cái móng đuôi của ta có thể đánh bại hắn." Ngươi, Ngông cuồng! nếu như Tiên Vương Già Na ở đây thì nhất định sẽ tiện tay trấn áp ngươi. Tế Thiên Thánh Nhân là fan hâm mộ trung thành của Tiên Vương Cana, khi nghe được thần tượng của mình bị chửi mắng thì lập tức đối đầu với Hắc Kỳ Lân. Vô tri, Hắc Kỳ Lân khinh thường nói. Được rồi, chờ hắn đi lên, bản tọa tự mình trấn áp cho ngươi xem. Haha! ha, ha. ngươi động một chút lại làm như vậy, trấn áp cái kia. Ngươi rất mạnh sao? Lúc này, một thanh em nghe không nổi nữa, "Đứng, dậy, vừa vận vô sự, không bằng đánh một trận." Thánh Hoàng Đại Hạ đứng chắp tay, long hành bộ. Thấy có người ra mặt cho Giả Na Tiên Vương Tâm tình của những người phi thăng chấn động, hảo cảm đối với Thánh hoàng đại hạ thẳng tắp tăng lên. Hắc Kỳ Lân nhíu mày, sau đó gian ra, "Ta không đánh với ngươi, ta không đánh lại ngươi." Hắn nói rất nhẹ nhàng. "Thì ra ngươi cũng không phải vô địch. Vậy ngươi giả vờ cái gì?" "Hừ hừ, chỉ biết đánh miệng pháo mà thôi. Nếu như Giản Na Tiên Vương ở đây, nhất định sẽ đem miệng của ngươi xé nát để ngươi còn giả bộ." "Đúng." Hắn rõ ràng biết Tiên Vương đại nhân không có khả năng đánh với hắn, cố ý giả vờ. Lân rất tức giận, đánh không lại Thánh hoàng đại hạ, không có nghĩa là ta đánh không lại Giản Na Vương. Đắn đo đó, vẫn là rất nhẹ nhàng. Cường giả tộc ta cần gì ngươi bình phán? Thâm viên Ma chủ đứng ra, khó chịu thì đánh với ta. Đúng vậy. Ý nghĩa cường đại cũng không chỉ là cường đại trên tu vi, còn có nhân cách cường đại, Già Na Tiên Vương đối với càn khôn giới có đại công đức, đây chính là mạnh. Cái này, không cho phép ngươi chửi đối. Đại hạ thánh hoàng nói. Nhìn thấy tám đại thánh nhân viễn cổ đều đang nói chuyện cho Già Na Tiên Vương, những vị thăng giả mới cảm động. Rốt cục có người hiểu Già Na Tiên Vương, cuối cùng cũng có người nói chuyện với hắn. Liền không quen nhìn sắc mặt Hắc Kỳ Lân, chờ về sau lão tử tu vi có thành thiệu. nhất định phải đánh nổ hắn để hắn nói nhảm. Có công đức lớn thì không sai, thế nhưng ta vẫn nói hắn không đánh lại ta, đây là sự thật." Hắc Kỳ Lân nói. "Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta vẫn là câu nói này, hắn không mạnh bằng ta. Cả ngày ngươi chỉ biết đánh đúng không? Vậy thì, ta thay Già Na Vương đánh một trận với ngươi." Lý Thanh Huyền nói. Nhìn thấy Lý Thanh Huyền đều nói chuyện, Hắc Kỳ Lân cao mày, gia hỏa này chính là bệnh thần kinh. Vi luyện kiếm, hắn là người đầu tiên dám khiêu chiến bỏ ngựa tiền giới. "Ta lười tranh luận." Hắc Kỳ Lân nói. "Lý Đạo Hữu, tư hiệp trong tộc ta không có người đúng không? Đánh thì đánh, ai còn sợ ngươi?" Hắc Vương Hoàng tiến lên, giang cơ với Lý Thanh Huyền. Hắc Long bất đắc dĩ, cũng tiến lên. Mà bên Lý Thanh Huyền, Thánh Hoàng đại Hạ, Côn Lôn tiên tử, Kim Ô đại đế đều đi lên. Mắt thấy lại sắp tiến hành một trận đại chiến. Ầm ầm, đột nhiên, hư không chấn động lần nữa ầm ầm nổ tung. Thông đạo phi thăng lại xuất hiện. Người mới phi thăng. Không, không. Là mùi vị quen thuộc. Già Na tiên vương. Đám người mới phi thăng lập tức nhận ra, trong thông đạo phi thăng là Già Na tiên vương. Mà Lý Thanh Huyền, Hác Long cũng nhận ra, đây là khí tức của Già Na vương. Tô Ninh trên trời, ờ. Hắn về rồi hả? Nhưng mà khí tức này, Hắc Kỳ Lân cảm giác được khí tức này, cười ha hả, ha, ha ha, ha ha, ha ha. Trên biển vô dụng, hiện tại hắn đã lên, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn làm sao vô địch. Dạ Na Vương, lão tử liền ở chỗ này chờ ngược ngươi, để cho người sủng bái của ngươi nhìn xem, ngươi là lựa gạt thế nhân như thế nào. Biểu tình của mọi người không giống nhau, đều sợ Dạ Na Vương bị ngược đám người Lý Thanh Huyền, Thánh Hoàng đại hạ hạ quyết tâm, nếu Hắc Kỳ Lân muốn ra tay vũ lục Dạ Na Vương, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới, đánh không được hai chiến. Mà Tô Ninh ở trên bầu trời Sau khi cảm giác được khí tức của Già Na Vương, lại là sức sở, cùng Thương Tiểu đào nhìn nhau. Tô Ninh không khỏi cảm thán, khí tức thật cường đại. Xem ra Già Na Vương tại hạ giới có đại cơ duyên. Thu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắc Kỳ Lân muốn đánh vào mặt Già Na Tiên Vương cái chủ ý này, chỉ sợ muốn thất bại, thậm chí sẽ bị hung hăng đánh mặt. Tô Ninh nghĩ, trong thông đạo, khí tức của Già Na Vương vô cùng kinh khủng, là khí tức của người phi thăng mạnh nhất mà Tô Ninh từng thấy. Thậm chí khí tức này, sợ đã vượt qua nhận thức của tất cả sinh vật ở đây. Nhìn Lân tiêu cáo, Tiên sui sẹo này giống như mỗi lần trang bức đều sẽ đá chúng tấm thép. Tô Ninh cũng không phản trần, tiên lặng mặc niệm 3 phút cho hắn. Ai bảo hắn ta nói chuyện trò người ba. 4. Chương 85. Có thể gặp lại lần nữa, thật là đáng mừng. Chương 85. Có thể gặp lại lần nữa, thật là đáng mừng ầm ầm. Hư không xung quanh cây nhỏ rung chuyển. Một cái thông đạo phi thăng vừa thô vừa tò tình lình xuất hiện. Hắc động có hỗn độn khí lở lở, sâu không thấy đáy, cửa động là rậm rạp vết rách. Sấm sét cương phong to lớn đang tàn phá bờ bãi. Một cảm giác gấp bách đại dường như muốn đè sập tất cả mọi thứ xung quanh, quá chấn động. Đây, đây là đám phi thăng giả kinh hãi không thôi. Loại cảm giác áp bách cường đại này đến từ thông đạo lô đen. Cường giả phi thăng từ hạ giới đến, còn chưa từng xuất hiện loại khí thế này. Khí tức của Già Na Vương điều này sao có thể? Chẳng lẽ? Ẩm. Đám phi thăng giả rung động, một cú bạo tạc nổ ra lại vang lên. Hỗn độn thần lôi to bằng ngón cái lít nhà lít nhất. Giống như lôi chỉ, giống như một bóng đèn, cho dù là ban ngày cũng làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Theo bạch quang hiện lên, có một bóng người cao lớn xuất hiện. Nửa người trên của hắn là người, nửa người dưới là rắn. Nửa người trên mặc áo giáp hôm anh, sau lưng cắm chín cây cờ sĩ, mang theo mũ tướng quân, 6 cánh tay đều cầm một thanh vũ khí, đao kiếm búa dịu mác câu. Thoạt nhìn vô cùng thần kỳ, là già Na Vương. Hơn nữa, khiến người ta kinh ngạc chính là thân hình hắn cao lớn hơn một vòng, thân rắn đã to đến cánh tay người trưởng thành. Trung quanh tràn đầy bại quang, thật giống như thần linh đi ra từ tiên đạo. "Mẹ kiếp, người, người, người là Dạ Na Vương? Cái này, làm sao có thể?" Hắc Lân trợn mắt há mồm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hình tượng của Già Na Vương, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn. Thật ra không chỉ có hắn, những người khác đều cảm thấy, Già Na Vương không giống. Già Na Tiên Vương, ở trong mắt bọn họ, thật giống như một cự vô bá. Trên người tản ra hào quang kinh người. Hắn làm sao đạt tới loại trình độ này? Mọi người khiếp sợ. Già Na Tiên Vương, thật tốt quá, rốt cục lại gặp được ngươi rồi. Lúc ở hạ giới, ngẫu nhiên nghe qua ngươi giảng đạo, ký ức hay còn mới mẻ, không nghĩ tới ở đây gặp nhau, thật sự cảm khái. Thế Thiên Thánh Nhân và những người khác đều kinh hỉ. Hóa ra là các ngươi, các ngươi phi thăng thành công rồi. Kẻ Na Vương cười cười, như thế rất tốt, ở thế giới này, các ngươi phải tu hành cho tốt, không được phụ lòng tiên trưởng lao đã nhờ vả. Yên tâm đi Giản Na Tiên Vương, nhất định không phụ nhờ vả. Tế Thiên Thánh Nhân bọn họ vừa mới phi thăng mà đến, đều là tồn tại trải qua hành trình Giản Na Tiên Vương hạ giới, ấn tượng đối với hắn chỉ có hai chữ, vô địch. Bọn họ đối với Giản Na Tiên Vương là tâm phục khẩu phục. Cho dù là loại sinh vật xa đạo như hắc hổ, lúc đối mặt Giản Na Tiên Vương, cũng có một loại cảm giác thần phục khó có thể mở miệng. Không có cách, hắn ở hạ giới, quá kinh diễm, quá mức cường thế. Hắc Kỳ Lân, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhược Na Tiên Vương bất quá là kẻ yếu nhất, bất nhập lưu tồn tại, ngươi nói ngươi muốn đánh bại hắn, hiện tại hắn đã đến, ngươi muốn làm như thế nào? Thế Thiên Thánh Nhân cười như không cười ép buộc Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân há miệng, "Hừ, chẳng qua là dọa người mà thôi, một cái móng vuốt của ta là có thể trấn áp hắn." Hắn ta vẫn còn mập mẹo. "Già Na Vương, ngươi dám đánh với ta một trận sau. Hai con ngươi của Già Na Na Vương giống như bóng đèn lấp lánh, cười cười, "Có gì không thể. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút, ta đạt tới cảnh giới như thế nào." Hừ. Hãy để ta đánh tan nào tưởng vô địch của ngươi, trang bức ở hạ giới thì còn được chứ thượng giới. Là dòng ngươi quật lại cho ta, là hổ ngươi nằm sấp ở đó." Hắc Kỳ Lân ngang ngược nói. Hắc Long và Hắc Hổ ở bên cạnh sắc mặt khó coi. "Hà ba." Hắc Kỳ Lân ý thức được mình nói sai, vội vàng cười làm lành, "Hắc hắc. Không phải nói các ngươi, các ngươi đừng để ý. Già Na Vương, an thịt Lân Thất Bộ Đạp của ta." Thân thể Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên phóng tới vòng trời, bước về phía Già Na Vương. Ầm ầm. Mỗi một bước đều có tiếng ầm ầm. Già Na Vương nhìn một chút, cười yếu đất. "Ầm." Trường thương trên tay chỉ một cái một đạo bạch quang bắn ra. Ầm ẩm. Nổ trên người Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân giống như quả bóng da, bị bạch quang này đánh bay, hung hăng đập xuống đất. Bùi mù cuồn cuộn. Chờ Hắc Kỳ Lân chật vật bỏ từ dưới đất lên. Sắc mặt hắn ta rất khó coi. Do dự một chút, không tính. Ta chưa chuẩn bị xong, lại đến. Hắc Kỳ Lân không phục lắm, lại xông lên lần nữa. Hắc Kỳ Lân, ta cảm thấy ngươi nên thu tay lại đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tôn Ninh tâm khẩn Không, ta không tin. Chỉ là gia nạp vương mà ta cũng không nắm được, vậy ta còn chơi cái gì nữa? Hắc Kỳ Lân không nghe khuyên bảo, Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc hắn đi. Ầm ầm, lại bị Già Na Vương một chiêu đánh xuống, vẫn là không tính. Mịch Lân Thất Bộ Đạp ngươi cũng chưa sử dụng xong, Già Na Vương cười nhạt, ta chờ ngươi sử dụng xong. Đây là ngươi nói đấy à? Đầu bị đập nát cũng đừng trách ta. Mịch Lân Thất Bộ Đạp, bước đầu tiên, đương. Già Na Vương không có phản kích, chỉ là phòng thủ, cự kiếm đặt ngang trước ngực. Chân của Hắc Kỳ Lân không thể bước ra nửa phần. Hà ba, vì sao vô dụng? Vì sao hắn ta lại cường đại như thế? Không khoa học, không có lý do. Không có đạo lý a. Bước thứ 2. Ken. Bước thứ 3. Ba. Đường 4. Bước thứ 7. Ken 3, ba, đạp xong 7 bước, giá Na Vương không chút sức mẹ ổn như bản thạch. Mà trái lại hất kỳ lân lại mệt mỏi đến hư thoát. Ngươi xuống hạ giới ăn cái gì? Ăn thức ăn cho heo hả? Ngươi sao lại mãnh liệt như vậy? Ăn thức ăn cho heo, đây là hắn trong lúc vô tình nghe được Tô Ninh nói với con hổ ngốc, hắn cảm thấy rất có phong cách, cho nên liền học được. Thức ăn cho heo, khẳng định là một loại đan dược vô cùng lợi hại. Ngay cả con ngốc cũng rất mạnh, đều được khen là ngươi có phải ăn thức ăn cho heo hay không? Thức ăn cho heo kia có thể không mạnh sao?" Ân. Hắc Kỳ Lân âm thầm thệ, một ngày nào đó, nhất định phải lừa gạt một ít thức ăn cho heo ở bên Tô Ninh. Chạm. Gia Na Vương cười mà không nói. Sáu thanh vũ khí cùng phát sáng ầm ẩm, ẩm. Toàn bộ chùm sáng hội tụ thành một cỗ, mãnh liệt đánh về phía Hắc Kỳ Lân. Hưu. Thân thể Hắc Kỳ Lân trực tiếp bị ném đi. Mẹ nó, Người thật sự là, một chút cũng không khách khí. Gia Na Vương đánh bại Hắc Kỳ Lân, cười cười, "Sao, phục chưa?" Trong lòng hắn rất khoái. Hiện tại rốt cục báo thù rửa hận. Trước đó ở tiên giới, hắn vẫn bị Hắc Kỳ Lân khiêu khích. Vấn đề là Hắc Kỳ lần chỉ chọn quả hư mềm, mà hắn chính là quả hư mềm, điều này làm cho Già Na Vương rất bực. Hiện tại rốt cuộc hung hăng thở ra một hơi. "Ta khinh phục. Tuy rằng ta thua ngươi, thế nhưng ta chính là khinh phục." Sự quật cường cuối cùng của Hắc Kỳ Lân chính là đầu lâu cao ngạo giơ lên. Mặc dù cái đầu kia có chút bẩn, nhưng mà không ảnh hưởng đến sự quật cường của hắn. "Ha ha." Già Na Vương cười cười, cũng không để ý mặc kệ hắn, quay đầu lại, nhìn Hắc Phượng Hoàng và Hắc Long thật sâu, không nói gì. Hắc Phượng Hoàng đương nhiên càng kiêu ngạo, "Sao nào, muốn đánh với ta? Ngươi không phải là đối thủ của ta." Già Na Vương nhàn nhạt nói một câu, quay đầu đi chỗ khác. Hắc vương hoàng tức giận, nhưng há miệng, không nói gì nữa. Trong lòng hắn rõ ràng, mình bây giờ, quả thật đánh không lại Già Na Vương. Già Na Vương không để ý tới đoạn Lạc cổ tộc nữa, thu vũ khí, chắp tay với Tô Ninh, bái kiến tiên trưởng lão. Tô Ninh cười cười, khoe tay, không cần đa lễ. Ánh mắt do dự một lát, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ôi, ngươi đi ôn chuyện với các bằng hữu đi." "Được." Già Na Vương thu tay lại, gật, gật đầu. Thưởng về phía Bát Đại Nhân, chư vị, đã lâu không gặp, có thể gặp lại lần nữa, thật sự là đáng mừng. Buốn Chương 86. Chỉ là phân thân thần thức, vậy bây giờ ngươi ở đâu? Chương 86. Chỉ là phân thân thần thức, vậy bây giờ ngươi ở đâu? Chúc mừng, chúc mừng, không ngờ ngươi xuống hạ giới một chuyến, lại trở nên mạnh mẽ như vậy, chúc mừng. Thánh Hoàng đại hạ cười ha hà nói, ta vốn còn tưởng rằng ngươi đi nhầm vào hạ giới, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, lúc trở lại, tu vi sẽ không đuổi kịp, xem ra là chúng ta lo lắng quá rồi. Lý Thanh Huyền lắc đầu. Lúc đầu ta cho rằng ngươi bị hỗn độn cương phong xé rách, nhìn thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tám đại thánh nhân hỏi Hàn Vân mọi người quan tâm. Già Na vương chắp tay. Ta đi nhầm đường hầm hư không, quả thật cũng cực kỳ nguy hiểm, may mắn không có việc gì, trở lại hạ giới, đây đều là nhờ phúc của các vị. Đâu có đâu có, là Già Na vương ngươi khí vận ngập trời." Kim Mô đại đến nói. Bọn họ chín người vui vẻ hòa thuận, cho chuyện với nhau thật vui. Bởi vì chín người đều cùng một thời gian phi thăng lên, lại thuộc về cùng một trận doanh, đánh qua đệ, đấu qua kiến, từng gặm bánh mì, ăn cơm gạo, đã uống qua máu gà. Tình cảm thâm hậu đồng cam cộng khổ. Chín vị thánh nhân hàn huyên một chút. Thánh hoàng đại hạ nói, "Xin hỏi, ta ở hạ quốc ở hạ giới, vẫn ổn chứ?" Già Na vừa nói, "Cũng may. Lúc ta đi, tình hình của Hạ quốc quả thật không lạc quan, bởi vì ngươi không còn nữa, các quốc gia xung quanh còn có cựu thần tiền triều. Võ tướng ngương nặng, quân thần một tay che trời, đều đang làm khó dễ, để Hạ quốc của ngươi ở trong loạn trong giặc ngoài." Lông mày của Thánh hoàng đại hạ nhíu lại, "Ta biết ngay là không nên giữ bọn họ lại mà. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta đã giải quyết cho ngươi, một cái tắt đã giải quyết những người đó, nói cho ngươi một tin tức tốt." Trong hậu bối của ngươi, xuất hiện một người kinh tài diễm, bất luận là thiên phú tu vi, hay là quân mưu thủ đoạn, đều làm người ta kinh hãn. "Không thua gì ngươi." Vị kia ở dưới hoàng triều loạn trong giang ngoài, thế mà không khiến đại hạ sụp đổ, cũng coi như như thấy. Ta cho nàng truyền thừa của ngươi, nói không chừng sau này nàng phi thăng, các ngươi sẽ gặp lại." Già Na Tiên Vương nói đại hạ thánh hoàng chắp tay, "Đa tạ." Những người khác cũng nhao nhao hỏi thăm thế lực của mình có sao không. "Yên tâm đi, đều không có việc gì." "Trừ..." Già Na Vương do dự một lát. "Vấn đạo sơn bị một đạo pháp quỷ dị khác xâm chiếm, những thứ khác đều tốt." "Vấn đạo lao nhân như mày, "Quỷ đạo nhân là hắn, Già Na Vương, ta đã ra tay giáo huấn, nhưng mà thân truyền của ngươi đã không tìm được nữa." không biết là đã tuyệt diệt hay là đã trốn đi rồi. Già Na Vương bất đắc dĩ, nén bi thương. Vân Đạo Lao nhân sắc mặt khó coi, "Sư đệ à, sư đệ, người tàn nhẫn như vậy, không chịu chung sống hòa bình sao? Được, ta nhớ kỹ." Vấn Đạo Lao nhân nặng người nói, "Hiện tại hắn cũng không có cách nào, đúng rồi, lần này hạ giới, ta mang đến lễ vật cho các người. Kẻ nạ Vương nói, "Lễ vật gì?" Nhìn xem, Già Na Vương mở ra nội vũ trụ, nhất thời từng đạo tràng xuất hiện, Côn Lôn đạo tràng, Vô Tận kiếm vực, Cổ điện cấm khu đại hạ. Nhìn thấy những thứ này, Ánh mắt tám đại thánh nhân sáng lên đây đều là đạo tràng của mình ở hạ giới. Lúc trước khi nhìn thấy đoạn lạc cổ tộc lấy bất hủ sơn của mình ra, trong lòng bọn họ cực kỳ hâm mộ, đều hối hận không có mang đạo tràng của mình tới, làm hại bọn họ chỉ có thể ở nhà tranh. Bây giờ nhìn thấy Giản Na Tiên Vương mang tới cho bọn họ, trong lòng vô cùng cao hứng. Đa tạ Giản Na đạo hữu, Người có lòng, rất không tệ. Tám đại thánh nhân tiếp nhận đạo tràng của mình, đặt nó xuống đất. Từng người vô cùng tinh mỹ, tràn ra khí tức thần bí. Bọn họ sắp xếp tốt đạo tràng của mình, nhanh chóng tiến vào trong đạo tràng, không ngừng quan sát, cảm khái ngàn vạn có một loại về nhà. Cảm xúc khi trở về cố hương, nhìn vết tích phía trên, có một số người con mắt đều ướt át. Đây là chữ ta viết lúc chưa thành đạo. Kim độ lai điện, ngày khắc đạp lang tiêu. Đây là thánh kiếp ta trước đó khắc xuống. Nếu ta trở về, thiên địa vô địch, nếu một đi không trở lại. Vậy một đi không trở lại. Rất nhiều người đang tìm kiếm quá khứ của mình. Thật giống như viên đạn bắn ra nòng súng lúc trước, cách vô số 5 tháng, chính giữa mi tâm bọn họ, có thể nhìn thấy cố thủ ở đây. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức cảm giác được thế giới này là thế giới chân thật, mới chân chính dung nhập vào thế giới này. Thừa dịp tám đại thánh nhân đang nhớ lại quá khứ, Gia Na Vương bay đến trước người Tô Ninh, tiên trưởng tiền bối, ta cũng mang lễ vật đến cho ngươi. Ồ. Tô Ninh bất ngờ. Gia Na Vương lại còn mang đến cho hắn đồ vật. Là cái gì? Tò mò. Là cái gì? Cái này. Gia Na Vương cười cười, bàn tay giải xuôi ra, vô số điểm sáng hiện lên trong tay hắn, thật giống như ngôi sao đầy trời bị hắn nắm ở trong tay. Đây là? Tô Ninh bất ngờ, thần sắc kinh hỉ. Công pháp, thật nhiều bộ công pháp, đều là công pháp thánh giai. Đúng vậy. Hạ giới hẳn là cũng không có gì đáng giá tiên trưởng đại nhân nhớ thương, chỉ có những công pháp này, cũng góp nhặt một ít. Già Na tiên vương cười cười, tiên trưởng đại nhân dựa vào những công pháp này, hẳn là có thể đem tiên pháp tăng lên một chút đẳng cấp. Tô Ninh vui vẻ đây là thứ hắn thiếu hụt. Đa tạ. Không cần khách khí, tất cả của chúng ta đều là do tiên trưởng lão ban tặng, chút đồ này tính là cái gì? Già Na vương không quan trọng nói, tiện tay điểm một cái, điểm lên trên đầu Tô Ninh. Sau đó, lít nha lít nhít công pháp tin tức xuất hiện trong đầu hắn. Cổ đế quyết, Cổ tinh thần quyết, Cổ tiên huyền quyết, Cổ tiên chí quyết, Cổ Thiên đế quyết, Thiên hoàng thánh quyết, Thiên đạo thánh quyết, rất rất nhiều rất nhiều đều là thánh quyết. Tô Ninh nhận lấy, lễ vật này của ngươi quá quý trọng. Vô cùng tăng kích. Không không không, tiên trưởng đại nhân quá lời. Gia Na vương vội vàng lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn đạo tràng của tám đại thánh nhân, bất hủ sơn mạch của Đoạ Lạc cổ tộc. Còn có thánh nhân mới. Hồng Nốc, vua quỷ dị Khương Tiểu Đào, Tiểu Ly, còn có tất cả mọi thứ xung quanh. Sắc mặt phiên muộn, ai. Cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài. Cần gì phải thở dài? Nói không chừng còn có cơ hội gặp mặt. Tô ninh nói. Già Na Vương nhận ra, Tiên trưởng lão. Ngài đã nhìn ra tám đại thánh nhân, Đoạ Lạc cổ tộc. Tất cả sinh vật bọn họ đều nhìn không ra dị thượng, Tô Ninh lại nhìn ra. Nhưng mà cũng đúng, thủ đoạn của ngài thông thiên, có thể nhìn ra, cũng là bình thường. Vừa rồi hắn để cho ta cùng tám đại thánh nhân ôn chuyện, khẳng định cũng đã nhìn ra. Ngươi là trạng thái linh hồn." Tô Ninh nói, "Thật ra là, ngươi vừa xuất hiện, ta cũng đã cảm giác được. Ngươi là bản thể tách ra, một đạo thần thức mà thôi, đó cũng không phải là chân thần của ngươi." Tô Ninh nói, "Vẫn không thể gạt được Tiên trưởng lão." Già Na Vương hào phóng thừa nhận. Cái gì? Cái... Nghe nói như thế, tám đại thánh nhân, cùng với phi thăng giả mới, còn có Đoạ Lạc cổ tộc, đều bay tới. Ngươi, ngươi, ngươi chỉ là một phân thân thần thức. Hắc Kỳ Lân không thể tin được. Không thể nào? Thân thể của ngươi rõ ràng ngưng thực như vậy. Hơn nữa, thu vi của ngươi rõ ràng mạnh như vậy, một đạo thần thức, làm sao có thể mạnh như vậy? Phân thân thần thức của ngươi đều mạnh như vậy, bản thể kia phải mạnh tới mức nào? Bây giờ ngươi đang ở đâu? 4. Chương 87. Đi bên kia Đừng làm chúng ta mất mặt. Chương 87, đi bên kia. Đừng làm chúng ta mất mặt. Canh 3. Nghe được Già Na Vương chỉ là phân thân phân thức, các phi thăng giả ở đây vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thế mà cũng không phát hiện một chút, cho rằng Già Na Vương chính là chân thần. bởi vì hắn quá cường đại, khí thế quá bằng bạc. Loại tôn tại này, sao có thể là phân thân? Phi thăng giả mới cũng vô cùng kinh ngạc. Không thể tin. Mà người không thể chấp nhận nhất chính là Hắc Kỳ Lân. Không thể nào. Người không thể nào là phân thân, làm sao phân thân có thể đánh thắng được ta? Lúc ngươi chưa hạ giới, đã đánh không lại ta. Nếu như ngươi là phân thân, như vậy bản thể của ngươi ở nơi nào? Vì sao ngươi không phi thăng? Tất cả bí ẩn, khiến đám phi thăng giả mê mang. Không hiểu. Già Na Vương trầm mặt hồi lâu, sửa sang lại cảm xúc một chút. Vậy ta nói từ đầu tới đôi một chút đi. Lúc trước ta đi nhầm vào hạ giới, thật ra là do bộ tộc quỷ dị giở trò quỷ, bọn họ muốn phi thăng, lại không dám. Chỉ có thể không ngừng thăm dò, nhìn xem tiên giới có người còn sống hay không, sau đó thăm dò được vị trí của ta, ta vô ý bị hư không loạn lưu vào. Tiến vào đường hầm. Ở trong đường hầm, ta gặp được bộ tộc quỷ dị Bọn họ nhìn thấy ta cũng rất kinh ngạc, hơn nữa, chúng ta triển khai đại chiến, về sau các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, ta thắng. Bọn họ không phải là đối thủ của ta, bất quá, bọn họ quanh năm sống ở Thông Đạo Phi Thăng, đánh không thắng có thể chạy, sau khi bọn họ bỏ chạy, ta liền không tìm được. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Khó trách lúc đó, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chúng quanh cây nhỏ có người công kích Thông Đạo Tiên Đạo, vừa mới bắt đầu mọi người chỉ cho là sinh linh hạ giới tu vi không được, không cách nào mở ra. Nguyên lai là bộ tộc quỷ dị đang điên cuồng thăm dò. Sau khi giàn na vương hạ giới, cũng có hư không dùng chuyện chắc chắn là hắn và bộ tộc quỷ dị đại chiến ở thông đạo, dẫn tới dao động thông đạo. Tất cả đều giải thích được thông suốt. Ta vốn định trực tiếp trở lại thượng giới, sau đó suy nghĩ một chút, thật vất vả mới đi tới đó, liền về nhà xem thử. Thuận tiện, giải quyết xong phàm trần thế tục, liền hạ giới. Sau khi hạ giới, làm một số việc, cũng không tính là bí mật. Người phi thăng mới hẳn là biết, ta cũng không nói nhiều. Già Na Vương nói đám phi thăng giả mới chấn động trong lòng. Nguyên lai like Già Na Tiên Vương hạ giới, còn có loại bí mật này. Những gì trải qua thật không thể tin nổi. Nhưng, tại sao ngươi có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? kỳ lần không rõ, bởi vì lực lượng tín ngưỡng trong lòng Tô Ninh mở miệng, hoặc là nói, lực lượng công đức, Già Na Vương tiến vào hạ giới, làm rất nhiều đại sự có công với nhân tộc, tu sĩ trong thiên hạ đều chấn động, xuống bái, thiên địa đại đạo, cũng triệt để thừa nhận vị này có công đức lớn đối với thế giới, cho nên, hắn hoàn thành tiến hóa. Tô Ninh nói, hắn cảm nhận được, dưới bạch quang của Già Na Tiên Vương, có vô số niệm lực, công đức và tín ngưỡng. Ha ha, tiên trưởng đại nhân nói rất đúng, ta chính là vì chuyện này, cho nên mới tiến lai. Đương nhiên cũng là bởi vì ở thượng giới phá vỡ gông cùng xiển xích tu hành, mở ra tu tiên đại đạo. Cho nên mới có thể dung nạp nhiều công đức như vậy, nếu là sinh linh hạ giới, cho dù có được công đức cũng chỉ có thể theo gió tứ tán, không cách nào ngưng tụ, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn thánh giai một chút." Gia Na Vương giải thích. "Thì ra là thế." Mọi người lựa lờ. Mà Hắc Kỷ Lân thị vô cùng hâm mộ. "Hay lắm. Cứ như vậy." Người thế mà bay lên. "Vì sao người đi xuống không phải là ta? Ta cũng đánh cho bộ tộc quỷ dị không thể tự lo liệu cuộc sống. Vậy sau đó thì sao? Vì sao ngươi chỉ có phần thân thần trở tới?" Mọi người hỏi ra vấn đề mang tính then chốt, ta ở ngoại giới phàm trần thế tục, liền muốn phi thăng lên, vì vậy liền đến đạo tràng của các vị lấy lễ vật của các ngươi, sau đó phi thăng." Già Na Tiên Vương tiếp tục giải thích. "Nhưng mà, ta ở thông đạo phi thăng, xuất hiện khác biệt. Lúc ta phi thăng lên, đi nhầm đường. Đi một hồi lâu, phát hiện đây không phải đường ta trở về nơi đây, có lẽ ta phải đi một thế giới khác. Hơn nữa ta cảm nhận được, thế giới kia cũng rất mạnh. Tuy loại cảm giác gáp bách này không khủng bố như tiền giới, nhưng có lẽ cũng coi như một thế giới tương đại." Già Na Vương nói tiếp, Sau khi ta phát hiện mình đi nhầm, đã không thể nghịch, không về được. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mang theo tân thánh tiếp tục đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, cuối cùng chỉ còn cách một bước là tới thế giới kia, ta không biết vì sao. Có chút phiền muộn, vì vậy ngoái đầu nhìn lại một chút đường đi, ta dùng thần thức phân thân xem xét. Phát hiện nhục thân không cách nào biểu ngữ, nhưng mà lợi dụng tân thức, có đôi khi vận khí tốt, có thể trở về. Trải qua nhiều lần cố gắng, rốt cục đi tới thông đạo bình thường, ta lại phân ra thần thức, đem đồ vật mang lên, muốn trả lại cho các vị. Vì vậy, liền có phát sinh hiện tượng phát sinh bây giờ. Mọi người trầm mặc. Thì ra là thế. Già Na Tiên Vương đi thế giới khác. Thông đạo hư không, ngoại trừ đến thế giới này, còn có thể đi thế giới khác. Mà để mọi người có nhận thức mới chính là, dường như, ngoại trừ càn khôn giới và tiên giới, thế giới ra, hình như còn có thế giới. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, không thể nào chỉ có hai vị diện sinh mệnh chứ. Ai? Vậy ngươi, thế giới không biết kia. Sợ rằng, chỉ có một mình ngươi phải cẩn thận, không phải lẻ loi một mình, bên cạnh ta còn có rất nhiều thánh giai tùy tùng. Bất quá, ta chỉ sợ vô pháp chiếu cố tốt bọn họ a. Ca Na Tiên Vương phiền muộn thở dài, mọi người càng thêm trầm mặc, nếu là không có ngoại ý muốn, chỉ sợ lần này qua đi, rất khó lại cùng Già Na Tiên Vương gặp mặt. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Ninh. Tô Ninh gật gật đầu, không có gì để nói. Người chờ một chút, ta chuẩn bị cho ngươi một ít lễ vật." Mọi người cũng không biết Tô Ninh muốn chuẩn bị cái gì. Tô Ninh gọi Khương Tiểu Đào, bọn họ cùng đi chợ tiến hành mua sắm. Không bao lâu, chứa đầy một chiếc xe tải, kéo đồ vật về gần cây nhỏ. "Đây là đồ ăn, ba túi gạo, một túi mì sợi, còn có mấy thùng mì ăn liền. Đây là mỏ gà." Chính là thứ các ngươi ăn lúc đó. Đây là thịt bò, đây là thịt lợn, đây là ba giọt máu của Hồng đốc. Tô Ninh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phong phú cho giá na Vương. Lúc Xỏa Hổ nghe được là máu của hắn, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, một bộ đây chính là máu của lão tử, ngươi đừng có biểu lộ lãng phí. Chứ nguyên liệu nấu ăn, ta còn chuẩn bị cho ngươi một ít vũ khí phòng thân. Đây là thuốc sát trùng. Ừm, uy lực rất lớn, ngươi bây giờ hẳn là có thể dùng, bất quá nhược kỹ, ngàn vạn lần phải mang tốt biện pháp phòng hộ, ngàn vạn đừng hướng chính mình, bằng không thì dễ dàng chết vùi lên. Đây là một chuối pháo nhỏ châm lửa có thể dùng, có thể nổ chết bọn ngựa, hết xanh, thậm chí rắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đây là pháo lớn. Nhớ kỹ, lúc sử dụng chạy mau. Cái đồ chơi này ngay cả người của thế giới chúng ta đều có thể thương tổn. Đúng rồi, đây là pháo hoa. Uy lực rất lớn. Viễn trình có thể dùng. Còn có cái này. Siêu cấp vô địch quy lực to lớn, có thể vành sát tiên linh của thế giới chúng ta. Tên của hắn là Lôi Quẳng, là lao nhân trước kia dùng để nổ núi cùng nổ cá. Nhớ kỹ, người dùng cái này, lần vạn vạn lần phải bố trí trì Còn có. Giời xa. Giời xa. Thứ này, ngay cả ngọn núi lớn bên phía chúng ta cũng có thể nổ tung, vô cùng kinh khủng, ngay cả ta cũng sợ. Nhìn thấy phạm vi cây thế giới bên này của chúng ta không, có thể nổ nát phạm vi này gấp trăm lần. Còn nhiều hơn, nhất định phải cẩn thận. Lúc Tô Ninh lấy ra mấy thứ này, đám phi thăng giả ở đây đều sợ ngây người. "Tà kháo, tà kháo, ngươi còn nói ngươi chỉ là người bình thường, thế mà luôn có nhiều áp chủ bài khủng bố như vậy." "Đúng rồi, ta cũng không biết thế giới trước kia của ngươi là thế giới gì, chuẩn bị cho ngươi một thanh long tuyển kiếm mua từ trên mạng, trước kia ta cảm thấy thú vị thuận tay mua, hiện tại cho ngươi." Vũ khí lạnh là để phong thân ta còn chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thi từ ca phú của thế giới này, còn có rất nhiều kinh điển điện ảnh hiện đại và âm nhạc kinh điển các loại, nếu như ngươi đi qua là thế giới văn học giải trí, cũng có thể dựa vào sao chép những thứ này kiếm miếng cơm ăn. Phương pháp sử dụng ta lưu lại ân ký, Tô Ninh đều cho hết những gì có thể cho đám phi thăng giả trận mắt há hốc mồm. Già Na Tiên Vương cũng trận mắt há hốc mồm. Nhìn xem, đây chính là ngươi nói, ngươi là người bình thường, ngươi có thể lấy được nhiều bảo vật diệt thế như vậy, còn nói ngươi ở thế giới này là người bình thường. Tôn Ninh suy nghĩ một chút, ngươi đi hạ giới lâu như vậy, Hẳn là thu thập được rất nhiều bảo vật không gian, những thứ này có thể cất vào trong không gian của ngươi. Đa Tạ Tiên trưởng đại nhân." Tô Ninh dừng một chút, đi qua bên kia, "Đừng làm mất mặt chúng ta." 4. Chương 88: Thế giới mới. Chương 88: Thế giới mới. "Cảm ơn tiên trưởng lão, được. Ta biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không mất mặt ở tiên vực." Gia Na vương hai mắt đẫm lệ. Tô Ninh bảo hắn thu đồ tốt. Gia Na vương đem toàn bộ Tô Ninh đưa bỏ vào không gian chữ vật, chỉnh trọng kỉ sự. Những thứ này đối với hắn mà nói, đều là bảo vật Mỗi một món đặt ở thế giới tiểu nhân đều là tồn tại tương đối bùng nổ. Tôi, đáng tiếc ta chỉ có thể lấy được chút đồ này, nếu có điều kiện, ta sẽ làm cho người một khẩu súng lục, lưu đạn, bom mạnh, thậm chí đạn đạo đạn hạt nhân. Tô nói, có chút cảm thấy không thích hợp. Ngay chán. Đạn đạo đạn hạt nhân thì thôi đi. Đồ chơi kia ngươi dùng phòng trừng có thể làm cho toàn bộ thế giới chốn cùng, bất quá, Người đoán trường cũng chạy không thoát. Vũ khí diệt thế có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đây là dạng gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Được rồi, lôi quản tướng cứ dùng đi. Đồ chơi này mặc dù rất đắt, nhưng uy lực cũng tạm được. Lúc trước thế hệ trước mở đường ở vùng núi, lấy thất tài, đều sẽ dùng đồ chơi này làm nổ núi, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Thứ này, không thể tùy tiện thử. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, mà lại, ngươi phải sớm bố trí, chạy trốn cực xa, miễn cho bị ngộ thương." Tô Ninh lần nữa cường điệu. Jana Vương đối với thứ đồ chơi như ống sấm này, cũng có nhận thức mới. Tóm lại chính là, vũ khí cấp bậc gì thế? Được, ta sẽ thận trọng." Già Na Vương thể son sắt cam đoan. Cái này, chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Bên này của ta cũng không có gì tốt để ta Chỉ có vậy, hi vọng ngươi đi qua, tất cả thuận lợi đi." Tô Ninh nói. Già Na vương gật đầu, "Được, Tiên trưởng lão, ta cảm giác cũng phải trở về, nếu như còn không trở về, chút thần thức phân thân này của ta sẽ tiêu tán. Đi đi." Tô Ninh khoát kho tay. Trong lòng quả thật có mấy phần không nỡ chia ly, giống như người nhà mẹ đẻ cuối cùng cũng gả đại cô nương đi. "Các vị đại hữu, ta trở về đây, các ngươi dừng bước." Ca Na vương cáo biệt tám vị thánh nhân. Bảo trọng." Tám đại thánh nhân gật, gật đầu. "Nghĩ nghĩ, Già Na vương hướng về Hắc Long chờ. Mặc dù chúng ta thường xuyên tranh đấu, bất quá cũng coi như quen biết một hồi, chư vị, tạm biệt. Hắc Long và Hắc Phượng hoàng gật đầu, Dạ Na đạo hữu, mọi chuyện phải cẩn thận. Hắc Kỳ lên liếc mắt, ngàn vạn lần nhớ kỹ, ngươi có thể chết trận, nhưng mà, đừng làm mất mặt chúng ta. Ngươi nếu không chịu nổi, vậy chính là mất mặt tiên vực chúng ta. Nếu ngươi ném mặt tiên vực chúng ta, chờ lần sau gặp mặt, Lao tử đánh chết ngươi. Cái loại không lưu tình kia. Haha. Ha. yên tâm. Dạ Tiên cười, cùng bộ tộc xóa Chư vị đạo hữu, tiên trưởng lão, ta đi. Dạ nhìn mảnh đất này một chút, Bất đắc dĩ thở dài, "Ta giúp ngươi một tay." Tô nói xong, Ẩm. một quyền mện lên thông đạo không gian, Dầm rầm rầm. Sau vài tiếng nổ đường hầm không gian kia lớn hơn vài vòng, "Đa Tạ Tiên trưởng đại nhân." Jana Tiên vương chắc tay, Quy lực một quyền của hắn lại có thể khủng bố như thế. Vốn chính mình còn muốn khiêu chiến Tiên trưởng đại nhân một chút, nhìn chính mình đạt đến tình trạng như thế nào, bây giờ nghĩ lại, không cần, Tiên trưởng đại nhân. Sâu không lường được, hắn đứng ở bên ngoài thông đạo, nhìn những người ở đây lần cuối, sau đó, "Khả ngươi nhảy vào lỗ đen." Đám tạp chủng gì rỡi? Già Na Tiên Vương đến, liền xem các ngươi có thể chịu đựng được văn minh thế giới tiên vực tẩy lễ hay không. Tô Ninh, bắt Đại Thánh nhân ba, Trần Thánh, không nghĩ tới Già Na Tiên Vương, lại còn có một mặt này. Các người nói, Già Na Tiên Vương đi, sẽ là cái thế giới nào? Sợ rằng, thế giới kia nguy hiểm, không yếu hơn tiên giới bao nhiêu, hắn có thể chịu đựng được hay không? Không may, Tô Ninh nhìn cửa vào thông đạo mà Già Na Tiên Vương biến mất, bất đắc dĩ thở dài, ai, nghe theo mệnh trời đi. Cùng lúc đó ở trong thông đạo, một chỗ tiết điểm của thế giới sinh mệnh nào đó Già Na vương đang ngồi xếp bằng trong hố độn hư không đột nhiên mở mắt, "Hả? Thật sự liên lạc được? Thân thức của hắn có chút liên hệ nào đó với hắn, có thể cảm ứng được phân thân thần thức của mình đã tiếp xúc với bọn người Tô Ninh. Nhưng cụ thể là làm cái gì, gặp phải cái gì? Còn phải phân thân trở về mới có thể biết." Tiên vương đại nhân, vì sao ngài lại kích động như thế?" Tân Thánh có người hỏi. "Những người này đều là phi thăng giả đi theo Già Na tiên vương phi thăng, hy vọng tiên vương che chở, bọn họ cùng một chỗ cùng Già Na tiên vương đi làm đường, đi tới nơi này." Khóe miệng Già Na tiên vương mỉm cười, "Không có gì, chúng ta phải đi vào sao?" Thần tức bên kia dao động, hình như rất khủng bố. Có người lo lắng. Già Na Tiên Vương lúc này lại không lo lắng, chờ một chút. Chờ? Chờ cái gì? Trên mặt mọi người hiện lên vẻ sầu lo nồng đậm. Bất quá Già Na Tiên Vương không nói, bọn họ cũng không hỏi đại khái qua một đoạn thời gian. Già Na Tiên Vương cảm giác được thần thức phân thân của mình càng ngày càng tới gần nơi này, tới. Bá. Hai mắt mở ra. Các Thánh không hiểu, mê mang nhìn Già Na Tiên Vương. Hưu hưu hưu. Mãi đến khi một bóng người xuất hiện, khiến chư thần xôn xao. Đó là người mới, người phi mới giống như Già Na Tiên Vương. Không đúng, không phải phi thăng giả mới, chính là thần thức của Già Na Tiên Vương. Hắn đã trở lại. Mọi người nhìn Già Na Tiên Vương, Già Na Tiên Vương khỏe miệng mỉm cười. Tới đây, bá, thần thức kia vào tới, cùng Già Na Tiên Vương hợp hai là một. Ẩm. Già Na Vương nhắm mắt cảm thụ, về chuyện phân thân thần thức trải qua, thật giống như hắn tự mình trải qua. Nhiều vật tư như vậy, còn có rất nhiều vũ khí có tính sát thương. Già Na Vương há to miệng, đều bị đồ vật mình mang về làm cho kinh ngạc. Đa Tạ Tiên trưởng đại nhân. Già Na Vương cách không cúi đầu. Gì? ngoại trừ mang về đồ vật, bởi vì thần thức của ta đã từng tiếp xúc qua thế giới kia, thế mà mang về một cái tọa độ lộ tuyến đồ. Cái này có ý nghĩa, nếu như về sau có chuyện gì, chân thân của ta mặc dù không qua được, nhưng là có thể phân ra một đạo thần thức, thông qua lộ tuyến đồ này trở về tiên vực bên kia truyền tin. Già Na Tiên Vương đối với phát hiện này phi thường vui vẻ. Xem ra, chính mình phân ra thần thức đi tìm tiên trưởng lao, là đi đúng rồi. Chư Thánh nhìn biểu lộ kinh hỉ kia của Già Na Tiên Vương, không rõ cho lắm. Vì sao hắn lại cười vui vẻ như vậy? Có việc? Tiên Vương nhân, chuyện gì khiến người vui vẻ như vậy? Cố Tấn tỉnh hỏi: "Không có việc gì?" Già Na Tiên Vương cười cười: "Đi thôi, để chúng ta xông vào thế giới này, nhìn xem rốt cuộc thế giới này là thần vực hay là ma vực." "Được." Tân Thánh Nặng liền nói. Ầm ầm, Già Na Tiên Vương mạnh liệt một kích, phá vỡ hàng rào thế giới. Một thông đạo xuất hiện trước mắt. Ngay sau đó, thế giới này cũng xuất hiện ở cuối thông đạo. Thứ nơi này có thể thấy được bên ngoài cửa động, có một thế giới tù. Từ thông đạo có thể nhìn thấy một góc của tảng băng trìm của thế giới kia. Tiên rồi cảnh đẹp không sao xiết, khiến người ta mê mẩn. Tường Vân lượn lờ, thủy khí ngàn dài, Quần lâu Ngọc Vũ như ẩn như hiện trong mây mù. Kỳ hoa dị thảo nợ rộ khắp nơi, phát ra hương thơm mê người. Tiên cầm dị thú chơi đùa trong rừng, tăng thêm vài phần sinh cơ cùng linh động. Dòng suối trong suốt dốc rách chạy xuôi, sóng nước dập dần, dần, phản chiếu tiên cảnh xuất trần thoát tục. Ngọn núi xa xa cao vút trong mây, như bình phong tiên cảnh. Trong thế giới thần kỳ này, tất cả đều có vẻ yên tĩnh tưởng hóa như vậy, phản phất thời gian đều đọng lại. Đó chính là Tiên giới sao? 4. Chương 89. Chân chính giả Nam Vương, ta. Với bắt đầu đã dùng ống lôi nổ xuyên tiên giới. Chương 89. Chân chính giả Na Vương, ta. Vừa bắt đầu đã dùng ống lôi nổ xuyên tiến giới. Đó là Tiên giới. chơi hạ quá rộng lớn, khí tức thật mãnh liệt, có một loại đạo ngân cường đại đang chảy xuôi, so với thế giới kia của chúng ta càng mạnh hơn. Nếu như có thể tu hành ở thế giới này, tuyệt đối có thể để cho chúng ta tiến bộ. Tân Thánh kinh hỷ và phần. Già Na Tiên Vương, vào đi thôi. Có Thánh đạo mới nói. Được. Già Na Tiên Vương không có bất kỳ dừng lại, gật gật đầu, dẫn đầu càn khôn giới chư thánh sông vào giới. Mắt thấy tân tiên giới càng ngày càng gần, mọi người cảm xúc dâng trào. Hưu lưu mấy chục đạo thân ảnh tại dưới sự dẫn dắt của Già Na Tiên Vương, vọt vào tân tiên giới. Bọn họ ngự không mà đi. Nhìn thế giới mỹ lệ như mộng như ảo này, tâm tình vui vẻ. Đây chính là tiên giới sao? Ta cảm thấy khí tức tiên đạo. Thế giới này thật sự quá mỹ diệu. Tu hành ở thế giới này, nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Pháp tác của tiên đạo, ta cảm nhận được. Các thánh đều hưng phấn dị thường. Bầu trời trên đất dưới đất, hoàn toàn khác với cản khôn giới. Hiển nhiên, nơi đây so với cản khôn giới càng hơn một bậc. Mọi người đều vui mừng vì có thể tới tiên giới. Phi thăng Không phải như thế, chẳng phải là vì tới đây tu hành, để cầu đại đạo thái sao? Cảm nhận được khí tức của giới này, thật khiến người ta mê mẩn. Duy Giản Na Tiên Vương trầm mặc không nói. Giản Na Tiên Vương, như hà ngữ? Có tân thánh thấy sắc mặt của Giản Na Vương không tốt, liền không hiểu hỏi, kiên quyết. Không đợi Ca Na Vương trả lời, một đám người đã từ bốn phương tám hướng vào tới. Khí tức của các loại đều cường đại, thần thái cao ngạo. Sau đó vây khốn đám phi thăng giả vào trong đó. Hỉ hỉ, lại có phi thăng giả mới. Rất tốt, rất tốt. Người cầm đầu mặc trường bào màu xanh, ánh mắt hung ác hiểm, cười lạnh nhìn đám Con kiến kia. Lần này, Thiên Vương đan của tông chủ xem như có là rồi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng sẽ có phi thăng giả. Không dễ chút nào." Có người cười gần nói, "Phi thăng giả? Toàn thân đều là tinh túy, chính là tài liệu luyện đan thượng đẳng. Coi phi thăng giả càn khôn giới như dê đợi làm thịt." Trêu ngược vây khốn, "Các ngươi là người phương nào, muốn làm gì?" Có tân thánh hỏi. "Muốn như thế nào? Tên của ta là Thanh Ý Diệp thượng tiên, lần này đến đây, chính là dẫn các ngươi đi Huyền Thiên Tiên cung ta làm khách." Thanh Ý Diệp cười nói, "Tuyệt đối không phải chuyện tốt." Vừa rồi nghe nói Tiên Vương đàn có lạc đây là muốn dùng phi thăng giả của Càn Khôn giới luyện đan nhĩ. Thanh Nghi Diệp Thượng Tiên, chúng ta cảm tạ ý tốt của người, nhưng chúng ta từ trước đến nay tự do tản mạn đã quen, không chịu nổi sự giúp thúc của tông môn, cho nên xin lỗi, xin lỗi. Chuyện này không phải do các vị. Thượng Tiên áo xanh chắp tay cười lạnh. Phi thăng đến địa giới Huyền Thiên Tiên Cung chính là tài sản riêng của Huyền Thiên Tiên Cung. Bắt lấy, Thanh y Diệp Thượng Tiên chỉ huy người chung quanh, muốn gỡ xuống tài liệu luyện này. Người giới ai nấy đều có tu vi cao thâm, không thể đối phó bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Giả Na Tiên Vương. Thường đôi mắt nhìn về phía Giả Na Vương, bọn họ chưa từng nghĩ tới, tiên giới này lại kinh khủng như thế. Vậy mà lại coi phi thăng giả là tài liệu lợi đan. Hơn nữa, nghe ý tứ của Thanh Y Liệt thượng tiên, chỉ cần có người phi thăng lên, nhất định sẽ bị bắt lại lợi đan. Sau khi phi thăng giả đi vào tiên giới, đi đến khu vực nào, chính là tài sản riêng của khu vực đó. Khó trách nhiều tiền bối phi thăng giả như vậy chuyển về càn khôn giới mà nói, đều là không cần phi thăng. Thì ra, bố như vậy, xem ra, người là đầu của bọn họ. Tiên vương, có ý tứ? Theo chó cỡ nào cũng dám xưng là tiên vương. Các ngươi có biết, thế giới này, tiên vương đến cùng là tồn tại cỡ nào? Ngươi cũng xứng xưng là tiên vương." Buồn cười, thượng tiên áo xanh nói. "Ai? Già na tiên vương lại giống như không nghe thấy lời của thanh ý liễu thượng tiên." Thở dài một hơi. "Mọi người không rõ vì sao, phương thế giới này cũng nguy hiểm như thế. Đáng tiếc, ban đầu bọn tọa cho rằng chỉ có một tiên giới. Sau khi trở lại hạ giới, còn lấy kiến thức bên kia dạy chư thánh. Có lẽ, những người phi thăng dẫn đầu kia đã bị hại, lỗi của ta." Già Na Tiên Vương ngày nấy, nghe đến đây, có thân thánh nhíu mày, hỏi Thanh Y nghi, Thanh Y nghi hỏi những phi thăng giả phi thăng từ càn khôn giới phi thăng đến, hiện tại thế nào rồi? Đúng, các người làm gì bọn họ? Thanh Y nghi cười khẽ, giống như nhìn con kiến hôi. Trên thực tế, người phi thăng ở trước mặt hắn chính là con kiến hôi. Làm sao bọn họ vậy? Hừ hừ, các người đi với ta. Không phải ta biết rồi sao? Thượng Tiên áo xanh trầm giọng nói, không muốn giải thích với những người này. Mau bắt lại. Tuyệt diệt. Sinh vật tiên giới xung quanh nhau nhau lên, muốn bắt lấy phi thăng giả. Thanh Y nghi cười khinh miệt. Các ngươi tốt nhất đừng dãy rủa, nếu không sẽ sống không bằng chết. Ha ha. Một phế vật tiên tàng tầng 1, cùng một đám giác rưỡi cảnh giới vấn đạo, cũng dám trang bức trước mặt ta. Sắc mặt Giả Na Tiên Vương âm trầm. Hà ba, thượng tiên áo xanh ngay vậy, có một dự cảm chẳng lành. Sao hắn biết những chuyện này? Lên. Hắn tự mình ra tay. Ẩm. Cánh tay của Giả Na Vương nhẹ nhàng nhấc lên, một cú lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống đè lên người Thanh Ý Liệp Thượng Tiên. Ầm. Thân thể Ý dị thượng tiên vỡ vụn. Không. Cái này, cái này sao có thể? Phi giả Sao lại có loại tồn tại khủng khiếp như vậy? Không, không thể nào. Thượng Tiên áo xanh cảm nhận được gáp mạch trên người vương, vô cùng kinh hãi. "Đừng, đừng dễ ta. Ta chính là đệ tử của Huyền Tiên Tiên Cung, người dễ ta." "Phốc phốc." Hắn còn chưa nói xong, Già Na Tiên Vương đưa tay liền để hắn câm miệng. "Ồ nào." Già Na Tiên Vương chán ghét nhìn người kia một chút. Những sinh vật tiên giới khác nhìn thấy cảnh này, đều không thể tưởng tượng nổi trường to mắt. "Thanh y Ly thượng tiên, cứ thế mà đi." Vẫn là bị sinh vật hạ giới. Đập nát. Cái này, cái này, làm sao có thể Vì thằng rả hà giới, không phải là người yếu đối sao? Không phải. Nhân hình hao tài liệu sao? Các ngươi cũng chết. Ầm ầm. Thân hình Già Na Vương khẽ động, đại khai sát giới. Trong nháy mắt, đã giết sạch sẽ tu sĩ tiên giới vây khốn bọn họ. Trong bầu trời, huyết vũ bay tán loạn. Toàn diện. Già Na Tiên Vương sừng sững tại bầu trời, giống như thần linh sáu tay. Thấy cảnh này, các tân thánh trợn to mắt. Già Na Tiên Vương, quá cường đại. Không hổ là ngươi. Tiên Vương đại nhân, nếu như không có ngươi, chúng ta đều bị bắt đi luyện đan rồi. Trong lòng Già Na Tiên Vương kỳ thật cũng rất may mắn, may mắn mình trước phi thăng đến mảnh tiên vực kia của Tôn Linh đại nhân, nếu vừa mới bắt đầu liền tới nơi này, đã sớm bị bắt đi luyện đan. Đạo ngân của thế giới này rất cường đại, nhưng so với tiên trưởng đại nhân bên kia, lại yếu hơn không ít. Xem ra thế giới kia của tiên trưởng lão là vị diện cao cấp trên tiên giới. Già Na Vương cảm thụ được đạo của thế giới này, tự lẩm bẩm: Hưu. Hắn giơ tay câu một cái, đem linh hồn thanh ý tiên tới, trực tiếp thi triển siêu hồn Na Vương. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có tân tính hỏi. Huyền Tiên Tiên Cung dường như là bá chủ một phương của tiên giới, chúng ta giết người của bọn họ. Chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không từ bỏ ý đồ sao? Già Na Tiên Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dám thật sự lấy Sinh Linh Càn Khôn giới ta lừa đan. Hắn không từ bỏ ý đồ, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Đã như vậy, vậy thì đừng trách lao tử không khách khí. Bá chủ vô thượng tiên vực, liên nhìn các ngươi có thể chống đỡ được lôi quản oanh tạc của ta hay không? Già Na Tiên Vương thập phần tức giận. Tiên trưởng lão, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi yếu đi, dám động vào Sinh Linh giới ta, Tiên Tiên chó má gì chứ? Xem ta có nổ tung hắn không? 4. Chương 90. Huyền Tiên Tiên Cung đúng không? Giá Na Tiên Vương ở đây, còn không tới quỷ nên. Chương 90. Huyền Tiên Tiên Cung đúng không? Già Na Tiên Vương ở đây, còn không tới quỷ nên. Huyền Tiên Tiên Sơn cao vút trong mây, mây mù lở lở, phản phất như pháo đài thần bí đứng sừng sững giữa thiên địa. Kiến trúc tiên sơn khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy, đình đài lầu các đan sen tinh tế, xa hoa lộng lẫy. Xung quanh cung điện kỳ hoa dị thảo nở như mộng như ảo. Sơn, bay múa, còn có long hành hồ khiếu. Chu Đế vương hoàng cùng tề ở, cũng không biết có phải là chân long cùng tiên cầm thuần chủng hay không. Hưu hưu, ở giữa mê mù, có tu sĩ ngự không mà đi, ra vào ở trong tiên cung. Những tu sĩ kia mỗi người khí tức cường đại, trên mặt có cảm giác siêu trần phát tục, cao ngạo không quần, phảng phật như chúa tể cao cao tại thượng. Phong cảnh trong tiên cung càng làm người say mê. Trong cung điện đứng sừng sững ngọc trụ to lớn, phía trên điêu khắc đồ án tinh mỹ, tản ra ánh sáng ôn nhuận. Trên vách tường khảm nạm bảo thạch minh châu, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Trong cung còn có dòng suối trong suốt thấy đáy cùng hồ nước tĩnh, sóng nước dập dờn. Phản chiếu cảnh tượng tráng lệ của Tiên cung ở chỗ sâu trong cung điện, có một hoa viên thần bí, bên trong sinh trưởng linh hoa tiên thảo thế gian hiếm thấy, tán mát ra hương khí mê người. Trong bụi hoa còn có chim thú kỳ dị, hoặc bay lượn hoặc chơi đùa, tăng thêm một vòng sinh cơ cùng thần bí. Sự cương đại của Huyền Thiên Tiên cung không chỉ ở bề ngoài trắng lệ, mà còn ở lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó. Ở chỗ này, thời gian phản phất đều có thể đình chỉ, hết thảy đều lộ ra vẻ uyên tĩnh mà thần bí, làm cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Nơi sâu trong tiên cung có một hồ nước yên tĩnh. Một lão nhân tóc trắng đi chân trần ngồi xếp bằng ở trong lương đình, bên cạnh là một cái bàn thấp màu đỏ. Có màu sắc mỹ lệ phong trào, xem ra tuyệt không phải phản vật. Trên bàn thấp màu đỏ, bảy một mâm trái cây. Không biết loại trái cây này có màu đỏ, trong suốt lấp lánh, hương thơm mê người. Tiên phẩm. Lão nhân tóc trắng tay trái cầm cần câu cá, tay phải nắm trái cây màu đỏ như quả nho, nhìn chằm chằm mà hồ. Ngộ nhiên nhét một trái cây vào miệng. Hắn tập trung tinh thần, chan đầy phấn khởi, giống như đang làm một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Cung chủ Huyền Thiên Tiên cung, Hoàng phủ chân hùng. Tồn tại chí cao của Huyền Thiên Tiên vực, nhân. Hắn sống vô tận nguyệt, đã không biết y trấn tiên hạ bao lâu ở sau đỉnh mát. Có một đám tu sĩ tuổi tác không nhỏ cung kính đứng đó, không dám có nửa phần quấy rầy đừng nhìn bọn họ sợ. Những người đó khí tức bằng bạc, nếu đi ra khỏi Huyền Thiên Tiên Cung, đều là cấp bậc đại lao, dầm chân một cái cũng có thể làm cho thế giới rung chuyển. Thuộc về loại người bình thường nhìn một chút cũng sẽ nổ tung cấp bậc, mà giờ khác này, bọn họ lại lặng lặng, không dám phát ra một chút âm thanh. Lao nhân tóc trắng như không có gì, chuyên tâm câu cá. Phù phù. Cũng không biết bao lâu, cá trôi giật giật. Hồ nước tĩnh. Nổi lên từng gợn sóng ánh mắt lao nhân tóc trắng tụ, lộ ra kinh hỉ. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Người phía sau hắn cung kính, cũng trừng to mắt. Khẩn trương nhìn. Ba. Cá trôi trên mặt hồ chìm vào trong hồ nước, dây câu nhỏ bé căng thẳng trong ngáy mắt. Trong không khí phát ra tiếng xèo xèo. Trong mắt lao câu cá đại hỉ. 3. Tùy y ném trái cây trong tay đi. Trái cây này chính là tiên phẩm. Đặt ở trong mắt tu sĩ bình thường, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu gọn sóng, mà hắn lại vực đi như dẫm trên giấy. Hai tay nắm chặt cần câu. Cần câu rẻo dai 10 phần bị quái vật trong hồ nước kéo cong. Rầm rầm. Dây câu đột nhiên rẽ phải, tiến lên, lùi lại. Điên cuồng rẽ rựa. Nhóc con, còn rất man cường. Vậy ta xem ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu. Lao nhân đứng lên, dùng một chân đạp vào rào chắn, thân thể gỗ lượn, ngựa về phía sau. Tông chủ Lý Vũ, tông chủ Dũng mãnh. Đám đại lao phía sau thấy mặt hổ bị con muỗi đánh vừa yên lặng, lúc này mới dám lên tiếng. Xèo xèo, dây câu không ngừng kéo dữ Ba. Đột nhiên, tiếng động vang lên rồi đứt đoạn. Thân thể lão nhân tóc trắng lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững. Dây câu bị cắt ra. Những tên hot sau đình nghĩ mát lập tức ý miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Tiến tính đến đáng sợ. Mà lão nhân tóc trắng bởi vì con mồi thoát câu, sắc mặt cùng âm trầm đến đáng sợ. Hừ, không có chút thuận lòng nào. Ông lão tóc trắng hừ lạnh. Người sau đình hóng gió thấy cảnh này, nhao nhao túi đầu câm như hến. Ba, hắn ném cần câu, rút khăn tay trong ngực ra lao tay. Ý của các người là, Dược liệu tiên đàn của ta? Chạy trốn. Con hại Huyền Thiên Tiên cung chúng ta tổn thất không ít người." Lao nhân tóc bạc thản nhiên nói, Dầm dậm. Tu sĩ sau đình nghỉ mát đều sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống đầu đất, không dám nâng lên nửa phần. "Xin cung chủ thứ tội, chúng ta thất trách." Xin cung chủ thứ tội. Hừ, Dược liệu hình người rất quan trọng, cái này liên quan đến đại kế tấn thăng của bản tọa. Nhưng mà, thanh danh của Huyền Thiên Tiên Cung cũng rất quan trọng, nếu để cho những lao gia hỏa khác biết, Huyền Thiên Tiên Cung chúng ta cư nhiên bị dược liệu hình người của hạ giới làm tổn thương, không biết sẽ chế nhạo chúng ta bao nhiêu năm." Lao nhân tóc bạc thản nhiên nói, trên mặt không hề bất tâm. Nhưng mà, tu sĩ quỷ giới đất lại toàn thân run dậy. Bọn họ đều biết thủ đoạn của vị này, nếu để hắn không hài lòng, hậu quả khó mà lường được đây chính là cảm giác gáp bách của chủ nhân Huyền Thiên Tiên Cung. Các ngươi cũng biết, ta rất quan tâm tới thanh danh Lão nhân tóc trắng trở lại trước bàn thấp ngồi xuống, vuông khăn trong tay xuống, lại lần nữa cầm lấy một quả bỏ vào miệng, ngai kỹ nuốt chậm. Hắn thoạt nhìn vô hại như vậy, lại làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tu sĩ sau lưng lương đỉnh vùi đầu thấp hơn. Lần này, là thuộc hạ của ai làm việc không tốt? Lão giả tóc bạc nhàn nhạt hỏi. "Phù phù." Có một đại hán dâu quay nón mồ hôi đầy người, hoảng sợ giật đầu. "Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai." Cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định xử lý tốt chuyện này, bằng không thuộc hạ có thể chết tội. Đại hán râu quay nón dập đầu như dã tỏi, hắn biết chết. So với bị tên biến thái trước mắt này đùa chơi chết còn tốt hơn. Được rồi. Vậy mà ngươi còn được gọi là người rắn giỏi mạnh nhất huyền tiên tiên vực, nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì. Lao nhân tóc trắng nhàn nhạt tan quả hồng. Một ngày, ta chỉ cho ngươi một ngày. Một ngày nếu như ngươi xử lý không tốt. Đại hán kinh hỉ. Cảm ơn cung chủ đại nhân, cảm ơn cung chủ đại nhân. Dầu quay nón đại hán như được đại xá, thuộc hạ nhất định làm tốt, nhất định làm tốt. Đi đi. Lao nhân tóc bạc nhẹ nhàng khoát tay áo, phản phất đội một con rồi. Vâng. Người kia chậm rãi rút đi. Lão nhân tóc trắng nhìn lại mặt hồ bình tĩnh. Bộ ngư cụ này thật sự là phế, xem ra phải đổi một bộ khác. Sai người đi xuống, diệt tông môn chế tạo bộ ngư cụ này đi. Hắn hờ hợt liền quyết định vận mệnh của một tông môn. Dường Như sinh linh ở trước mặt hắn, chính là số sinh có thể giết chóc bất cứ lúc nào. Ầm ẩm. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên nổ vang, kinh lôi chợt chợt. Huyền Tiên Tiên Cung đúng không? Nghe nói các người đang tìm chúng ta, càng khôn giới giả na tiên vương ở đây. Nhanh ra đây quỷ lên. Có âm thanh vang rộ giống như sấm sét phá không, vang vọng cùng. Chủ nhân Huyền Tiên Tiên Cung, hả? Thú vị. Hắn kinh ngạc một Trong giây lát khẽ miệng lộ ra một vòng cười nhạt năm. Chương 91. Quy sắc VS lôi quản. Chương 91. Quy sắc VS lôi quản. Đã bao nhiêu năm rồi? Không biết đã bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có người dám sông vào sơn môn của Huyền thiên Tiên Cung, lần trước xuất hiện loại chuyện này không biết đã là bao lâu trước rồi. Lao nhân tóc bạc nhẹ nhàng cười một tiếng. Cung chủ, để ta đi giải quyết bọn hắn. Có một nam nhân tướng mạo trung đẳng, hơi mập chủ động xin đi rất giặc. Không cần, ta muốn nhìn xem, nhân dược có thể diện sát đệ tử tông ta rốt cuộc là thế nào. Là hắn có thể một chút hay là nhân dược biến dị của Hồ Huyền Thiên chúng ta, có thể dễ rửa. hắn bước ra một bước đạo hoa dưới chân săn lạ, một con đường lớn màu vàng kéo dài từ dưới chân hắn đến chân trời. Theo lão nhân tóc trắng bước ra một bước, mái tóc trắng của hắn thế mà lại đen nhánh xinh đẹp. Dáng người cũng tự dàn mua. nghịch hóa, biến thành trẻ tuổi. Tay áo đồng bền, bộ dáng thượng đẳng đây mới là diện mục chân thật của lão nhân tóc trắng. Hắn luôn thích ăn mặc thân thể của mình thành dáng vẻ dàn mua. Huyền Thiên nhân, người sáng tạo Huyền Thiên tiên Cung, tiên đạo cự đầu sống vô số năm tháng, chân áp Huyền Thiên Tiên vực không biết bao nhiêu năm. Trên bầu trời đám người Già Na Tiên Vương ngự không phi hành, quan sát toàn bộ tiên cung. Khi nhìn thấy cựu trọng tiên cung, ánh mắt không khỏi chấn động đây chính là tiên vực, quá mức sáng lạ. Trên mặt Già Na Vương không hề bận tâm. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này, cũng có chút kinh ngạc, rung động. Nhưng mà nghĩ lại, tất cả ngoại vật chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, có cái gì phải để ý? Chỉ có nội tâm sáng lạ mới là thật sự sáng lạ. Ệ Na Tiên Vương ở đây, Huyền Tiên Tiên Cung còn không mau mau tới đây quyến Có thánh nhân nói, Già Na Tiên Vương. Nói thật, Kiêu Ngạo nói ra lời này, trong lòng hắn có mấy phần xấu hổ. Có lẽ là theo Tô Linh lâu, loại chuyện trang bức này, nhất là loại trang bức không có kỹ thuật này, rất thẹn hùng. Một tiếng nói như vậy, khiến cho ta giống như là một nhân vật phản diện vậy. Ấm ầm. Bọn họ mở miệng không lâu, chỗ sâu trong Huyền Thiên Tiên cũng có một con đường lớn sáng lạn trải ra đây chính là Tiên Vương hành đầu. Thật phô trương. Ngay sau đó, một sinh linh đi chân trần, dung mạo đều rất đẹp, khí chất phiêu miểu giả từ bên kia bước tới. Bá. Chỉ một bước đã đến trước mặt mọi người. Tay áo hắn bồng bềnh, khí chất lạnh nhạt, giống như tiên nhân. Chủ nhân Huyền Thiên Tiên cung cười, như tấm xuân, chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt dạo bước trong hư không, đánh giá đám người cản côn dưới. Các ngươi chính là người giết đệ tử Huyền Thiên Tiên cung ta?" Hắn nhẹ nhàng nói, thoạt nhìn, cũng không ra sao cả. Mọi người hiểu rõ, người này rất có lai lịch, cho dù không phải chủ nhân của Huyền Thiên Tiên cung, cũng là cao tầng của Huyền Thiên Tiên cung. Người là?" Già Na vương hỏi. "Không dám, ta là chủ nhân của Huyền Thiên Tiên cung, Thiên Nguyên Tiên vương." Thiên Nguyên Tiên vương nói. "Hưu hưu hưu." Thiên Nguyên Tiên vương xuất hiện, cao tầng cùng với đệ tử của khác nhau nhau xuất hiện. Có đầu sọ hét lớn, lớn mật. Nhìn thấy Thiên vương còn không lễ bái có biết lấy tội chết, dù trên luân hồi lộ cũng phải chịu cửu thiên âm lôi trừng phạt. Dạ Na Tiên Vương nhìn Thiên Nguyên Tiên Vương, gật gật đầu, thì ra ngươi chính là Thiên Nguyên Tiên Vương. Ai? Hắn thở dài một hơi. Đạo hữu cớ gì thở dài? Thiên Nguyên Tiên Vương hỏi. Ta chỉ là không nghĩ tới, bước cách lớn như thế, sinh linh chiếm cư tiên cung như thế, lại nhỏ yếu như vậy. Ân, ta thất vọng rồi." Dạ Na Tiên Vương nói. Hắn còn thật sự cho rằng tông môn kiêu ngạo hững ngạnh như thế, chủ nhân sau lưng khẳng định vô cùng cường đại. Thậm chí hắn đã làm tốt đối phương là cự đầu không sai biệt lắm với tiên trưởng đại nhân. Ai có thể ngờ, lại yếu như vậy. Thật đúng là. Bạch lo lắng. Thiên Nguyên Tiên Vương nhíu mày, sau đó mở ra, "Ngươi rất tốt. Rất lâu không ai dám trảo phúng bọn ta như vậy. Ngươi rất giả bộ ngươi biết không? Già Na Tiên Vương vung tay, "Ngươi đã là Tiên cung chi chủ, vậy cũng không cần thiết nói nhảm." "Chết đi." Già Na Tiên Vương xuất thủ. Dũng dế, ánh sáng đom đóm cũng dám tranh sáng với trang sáng. Thiên Vương tiên Nguyên nói, Ẩm. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm giác được có gì đó không đúng. Già Tiên Vương xông lên trước, sáu tay mở ra, mỗi người cầm vũ khí, Dết về phía Thiên, thiên Vương. Thiên Nguyên Tiên Vương chắp một tay sau lưng, còn muốn dùng một tay khác nhẹ nhàng vùng tay áo lên, đem con kiến hôi này đánh bay. Nhưng mà, ầm. Công kích của hắn, thậm chí ngay cả gió mát quất vào mặt cũng không tính. Một kiếm của Giả Na Tiên Vương, liền đem Thiên Nguyên Tiên Vương chặt đứt. Ùm. Không, không thể nào. Mặt Thiên Nguyên Tiên Vương lạnh nhạt, rốt cục kinh hãi. Không thể nào. Người thế nào? Con kiến hôi cản con giới, sao lại có loại thực lực này? Thiên Nguyên Tiên Vương bị cắt thành hai đoạn không thể tin. Giờ khắc này, tu sĩ Huyền Thiên Cung đều kinh ngạc. Không dám tin nhìn một màn trước mắt con kiến hôi hạ giới kia. Lại thương tổn đến Tiên Nguyên Tiên Vương. Đây không phải là tổn thương đến, rõ ràng là chém thành hai khúc. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy Tiên Nguyên Tiên Vương bị thương. Con kiến hôi này, chuyện gì xảy ra? Tam quan của bọn họ bị nghiền nát. Con kiến của càng Khôn giới không phải đều là nhân dược sao? Thực lực vô cùng nhỏ yếu, còn có một thân đạo vận linh khí hiếm thấy, dung để luyện dược là thượng phẩm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, càng Khôn giới nhân dược có thể lợi hại như thế, lại có thể sánh vai Tiên Vương cự đầu. Bá, Thiên Nguyên Tiên Vương trọng tổ nhục thân, một lần nữa thành hình. Sấm mạnh hắn ta khò coi, ngươi. Phốc phốc. Bất quá hắn còn chưa nói xong, đã bị 6 thanh vũ khí của Già Na Tiên Vương quay thành 7 tám khối. Huyền Tiên Tiên Quyết. Ầm ầm. Vạn đạo dáng mạo đầy trời. Hướng về phía Già Na Tiên Vương. Trên bầu trời, đây màn hình đều là đại đạo rực rỡ sáng lạ. Phái. Già Na Tiên Vương bỗng nhiên phát lực, tiên khí quanh thân chấn động. Những tiên quang sáng lạ kia, lại giống như chuột thấy mèo, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Lần lượt tiêu tán. Không thể nào. Hạ giới tuyệt đối không có loại pháp này. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt của chủ nhân Huyền Thiên Tiên Cung đại biến, đâu còn thần thái lạnh nhạt như lúc nãy. Người muốn biết? Ta không nói cho người. Già Na Tiên Vương ha ha cười, "Chịu chết đi." "Tiên Vương!" Già Na Tiên Vương mãnh liệt xông tới giết. "Ầm ầm." Chủ nhân Huyền Thiên Tiên Cung bộc phát ra huy năng tiên đạo khủng bố, xung quanh tràn ngập vô số sắc khí, tiếp xúc giả nhau nhau tiểu tán. "Không phân biệt được ta." "Bá!" Già Na Tiên Vương một tay bảo vệ Thánh Đoàn mới, một tay giết hướng Thiên Nguyên Tiên Vương. "Ầm." Cho dù bộc phát ra tu vi đại khủng bố, Nguyên Tiên Vương vẫn là bị một kích vánh bạo. "Thiên Vương!" Chứ gì cũng có thể xưng là Tiên vương. Hừ hừ, buồn cười. Thế giới này chỉ có một Tiên vương, đó chính là giả Na Tiên vương. Cho dù một tay nâng phi thăng giả vương nữ, vẫn vô địch thế gian, nghiền ép Tiên Nguyên Tiên vương ngươi, có tân thánh gà hét. Già Na Tiên vương. Lời này chuyển đến hai tất cả tu sĩ Huyền Tiên Tiên cung, lại nổ tung. Quá điên rồi. Lời này. Nhưng bộ dáng thật sự rất ngầu. Bá. Tiên Nguyên Tiên vương không hổ là lao quái vật, thế mà còn không có lên đến mức này, ở phương thiên địa này, có thể tích huyết chúng sinh. Bất quá lần này sau khi hắn gây dựng lại thân thể, Không có đại chiến với Già Na Tiên Vương nữa, ngược lại cũng không quay đầu lại chạy, rơi vào trong Huyền Tiên Tiên Cung. Già Na Tiên Vương muốn truy kích, nhưng lại bị một cố lực lượng ngăn cản đương. Một mai rùa khổng lồ xuất hiện, bảo hộ Thiên Nguyên Tiên Vương ở trong đó. Già Na Tiên Vương liên tục đánh kích, sử xuất tất cả vũ liếng, thế mà cũng không phá nổi. Cố khí tức này, thật quái thuộc, dường như là mùi vị của tiên vực thượng giới. Già Na Tiên Vương kinh ngạc, là gì hải sinh vật thuộc về Tô Linh đại nhân bên kia? Khó trách sẽ cường đại như vậy. Thế giới này lại còn có pháp bảo như thế cảm nhận được lực trùng kích của giá Na Tiên Vương, Thiên Nguyên Tiên Vương kinh hãi lạnh mình. Người này, thu vi ít nhất cao hơn hắn một cái giới. May mắn ta có quy sát trận, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hừ hừ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà, muốn phá vỡ thứ này, ngươi cũng không xứng, bản tọa ở ngay chỗ này, ngươi có thể làm gì được ta?" Thiên Nguyên Tiên Vương nói. Haha. ha, ha. ngươi thật mất mặt, mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng, giả bộ muốn chết, bây giờ lại trốn ở trong mai rùa kêu gào." Buồn cười. "Đừng dùng phép khích tướng. Ta không ngắm có bản lĩnh ngươi mở trận này ra." Zana Tiên Vương do dự một lát. Lúc ban đầu khi hắn tới đây, vốn định dùng lá bài tẩy lớn nhất, Lôi Quản, Nổ Huyền Thiên Tiên vực, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải có chút lãng phí hay không? Huyền Thiên Tiên vực, đáng ra vận dụng vũ khí như thế. Zana Tiên Vương, ngài mau đến xem. Đống Nhiên có người bi thảm hô to, phản phất gặp cái gì sự tình kinh hãi. Zana Tiên Vương bỏ qua Thiên Nguyên Tiên Vương, phi thân mà đi đến hổ Huyền Tiên. Zana Nạ Vương nhìn thấy cảnh tượng dưới hổ, đầu chấn váng. Thiếu chút nữa ngã quỹ. Ngay sau đó khóe mắt như muốn ra. Hiện trường, quá không khê. Nhìn về phía Thiên Nguyên Tiên Vương bên kia, vốn còn muốn buông tha các ngươi. Bất quá, các ngươi thế mà đem tu sĩ Càn Khôn giới ta hại thành bộ dạng thê thảm này, còn môi dưỡng ở trong hồ làm con mồi. Lúc hắn chạm đến tu sĩ Càn Khôn giới bị giam cầm dưới hồ, lập tức hiểu rõ tất cả. Giờ khắc này, Già Na Tiên Vương lửa giận phần thiên, quy sát trận phải không? Người đâu? Cứu đồng đạo Càn Khôn giới ra cho ta, sau đó rời khỏi nơi đây. Nói muốn lời này, Già Na Tiên Vương yên lặng lấy ra lôi quản, đồng thời, nhãn lửa, huyền tiên, tiên định rồi. Ngay hôm nay, vốn chương 92 Nổ nát Huyền Thiên Tiên vực, Thiên Nguyên Tiên Vương ngây ngốc. Chương 92, Nổ nát Huyền Thiên Tiên vực, Thiên Nguyên Tiên Vương ngây ngốc. Trong Huyền Thiên Hồ, sâu thẳm, không thấy đáy. Từng con quái vật người cá đang du đáng ở trong đó. Những quái vật này thân thể khổng lồ, thô bạo khát máu, trên người có vết thương lít nha lít nhít, miệng có vô số vết rách đẫm máu, nửa người nửa cá đôi mắt chỉ có thu tính nguyên thủy, không có nhân tính. Thoạt nhìn, giống như là ác ma từ địa ngục bỏ ra. Bọn họ không phải quái vật, đều là phi thăng giả của càn khôn giới được Huyền Thiên cùng cho ăn đan đặc biệt, thực lực tăng vọt. Nhưng mà loại trưởng thành này không phải trưởng thành bình thường, sẽ làm cho người ta mất đi hình người, dần dần trở thành dã thú. Huyền Thiên Tiên Cung hiển nhiên sẽ không để ý những thứ này, bọn họ chỉ muốn đem những dư tính của những người này phát huy ra toàn bộ. Tác dụng của người phi thăng càn khôn giới chính là trở thành tài liệu luyện đan. Á còn có một tác dụng đó chính là trở thành cá trong hồ, cung cấp câu cá cho chủ nhân Huyền Thiên Tiên Cung, giải trí tiêu khiển. Loại hành vi này, quả thực là phát rồ đám người giá Na Tiên Vương nhìn thấy thảm trạng của tu sĩ cùng giới, lửa giận mập trời. Khi nhìn về phía Huyền Thiên Tiên Cung, không còn là quan hệ đối địch đơn thuần, là quan hệ đối địch hận thấu xương, hắn không thể từng ngụm từng ngụm sẽ xuống huyết nhục của bọn hắn. Già Na Tiên Vương thấy vậy, vô cùng tức giận. Ngay cả tâm muốn buông tha Huyền thiên Tiên Tiên Cung, cũng vào giờ khắc này triệt để giễu sạch. Lôi quẩn nổ xuyên qua vực này lãng phí? Không, không lãng phí. Vừa vận thích hợp ba, rầm rầm. Già Na Vương giơ tay, rút càn khôn giới trong hồ nước ra khỏi mặt nước. Hình thái của những người kia đó, quá tàn nhẫn, vô cùng thế thảm. Người xem, mắt hổ đều rưng rưng. Thủ đoạn của Huyền Tiên Tiên Cung quá táng tận thiên lương, mang bọn họ đi. Già Tiên Vương thản nhiên nói, là Gia Na Tiên Vương, can khôn giới Tân Thánh biết Cana Tiên Vương thật sự nổi giận. Hưu hưu hưu, ở Gia Na Tiên Vương hạ đạt mệnh lệnh rời đi, phi thăng giả ở đây nhanh chóng biến mất. Chờ tất cả đều an tĩnh lại, Gia Na Vương chậm rãi bay tới phía trên quy sát trận, lẳng lặng quan sát phía dưới. Hán. thần thấu người của Huyền Tiên Tiên Cung, tập mái, đáng chết. Gia Na Vương thản nhiên nói, thần đến tự hạng. Không còn biểu lộ phẫn nộ. Tiên Vương, ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Thuộc hạ sao lại cảm thấy có một loại dự cảm không lành? Không bằng, lao ra! Trưởng lão Huyền Thiên Tiên cung trốn trong quy sát pháp trận mở miệng ánh mắt nhìn về phía Già Na Tiên vương, lại có một chút sợ hãi. Nhìn thấy cái này, Thiên Nguyên Tiên vương khinh thường, nhàn nhạt mở miệng, sợ cái gì? Tiên quy pháp khí này thế nhưng là hỗn độn cổ địa chạy ra tiên trấn, liền xem như tiên tổ cấp bậc cường giả đều phá không được, các ngươi tin hắn có thể phá vỡ? Già Na Tiên vương, hận đi, mặc sức hận đi, ngươi càng hận. Ta càng thích. Ta thích bộ dạng ghét ta như ngươi, lại không giết được ta. Thiên, thiên vương ở trong chiến đấu không chiếm được chỗ tốt, Muốn tại điểm này tìm một chút cảm giác tồn tại. Người phi giới người không ra người. Vị không gia quỷ là ta tạo thành. Vậy thì thế nào? Cần ta miêu tả cho người một chút không? Ta cho bọn hắn ăn thuốc bổ, luyện bọn hắn thành cá người cho ta câu, loại bọn hắn đói bụng rất nhiều ngày, nhưng không có đồ ăn, cũng trốn không thoát huyền thiên hồ. Vì sinh tồn, chỉ có thể nhịn đau ăn mồi câu của ta. Mỗi lần lấp đầy bụng, đều phải chịu đựng bị lưỡi câu câu và môi. Bộ dáng dây rủa dưới dây câu của ta, thật sự là cực kỳ mỹ diệu. Nói đến cái này, không chỉ có tu sĩ cản con giới, coi như là tu sĩ huyền tiên cung cũng sẽ tim đập thình thịch. Bởi vì tu sĩ huyền tiên cung không nghe lời, cũng sẽ bị làm thành nhân ngư tra tấn. Bởi vậy, người của Huyền Tiên Tiên cung mới có thể e ngại như vậy. Đương nhiên, tên biến thái này tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chỉ cần ngươi đừng phạm sai lầm, đồ vật cho tự nhiên cũng không theo kiệt chút nào. Bởi vậy, cho dù đi theo hắn vô cùng nguy hiểm, cũng vẫn sẽ có rất nhiều người đi theo hắn la lộn. Nghe được những lời này, ngươi có phải rất khó chịu hay không? Nhưng, cái này thì sao? Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của ngươi, ta liền cao hứng. Nhưng mà, tại trên mặt Già Na Tiên Vương, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình chột trợn. Xem ra ngươi đối với quy sát trận rất tự tin. Già Na Tiên Vương bình tĩnh nói, "Ngươi cho rằng Cường đại thì có thể tàn sát bự bãi sinh linh, ngươi cho rằng Cương đại thì có thể muốn làm gì thì làm, ngươi thật giả bộ." Chủ nhân Huyền Thiên Tiên cung niết khỏe miệng lên, chẳng lẽ không phải sao? Ta đã từng gặp qua tồn tại cường đại hơn ngươi vô số lần, hắn cũng chưa từng trả đạp sinh linh, ta cũng chưa từng thấy hắn dạ vờ. Ngươi cho rằng quy tắc trận của ngươi rất cứng rắn, kỳ thực, có người có thể một quyền đánh nổ, chính là tồn tại cơ đó, cũng chưa từng giả bộ giống như ngươi." Ai? Tôi, ngươi có tư cách gì đánh đồng với vị kia? So với hắn, ngươi thậm chí không có tư cách xuất hiện trước mắt hắn." Chủ nhân Huyền Thiên cung, đừng hỏi Có người có thể một quyền phá quy sát trận của ta? Ta không tin, trên thế giới này không có loại người đó. Người vẫn nên phá vỡ trước rồi nói sau. Thiên Nguyên Tiên Vương cho rằng mình trốn ở bên trong, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Hắn khôi phục bộ dáng lạnh nhạt văn nhã. Không có thuốc chữa. Giá Na Tiên Vương lắc đầu, nhìn kiếp nổ đốt cháy không sai biệt lắm, liền đem xuống. Xèo xèo, kia lửa đang bốc khói. Thiên Nguyên Tiên Vương có một loại cảm giác không tốt. Ầm ầm, lôi quản nổ tung, trời long đất lở. Ngay cả hư không cũng nổ thành hỗn độn. Lực lượng hủy diệt lấy kiếp nổ làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Hư không, đất đoạn từng khúc, lan tràn, bạo tạc, tựa như một đóa hoa lửa nở rộ, cực điểm mỹ lệ, dưới vụ nổ, tất cả chốt bùi. quy sát trận là vô địch, tuyệt đối là vô địch. Thật ra, trong nháy mắt khi nổ tung, trên trán thiên Nguyên Tiên Vương cũng đã toát ra mồ hôi lạnh, toàn bộ trên mặt trắng bệnh vô cùng. Lực phá hoại kia thực sự quá khủng bố. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện quy sát trận có thể tạo ra một chút tác dụng. Ca, tập, tập, chỉ tiếc quy sát trận căn bản không ngăn được. Sóng kích hủy diệt tiếp xúc với Mai dùa. những chốt xí hỏa tan kia Tiến diện. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Thiên Nguyên Tiên Vương nhìn đại trận Mai Dụa không thể phá vỡ từng chút một hóa thành hư ảo, tâm tình chấn động. Đôi mắt kia đều nhìn chằm chằm. Không có khả năng, không có khả năng. Sao nó lại vỡ? Thiên Nguyên Tiên Vương ngỡ ngác. Đây chính là tiên thân của Huyền Vũ chân quân. Bất tử bất diệt, không thể phá vỡ, thế giới diệt mà ta bất diệt. Trong nhận thức của hắn, Mai Dụa không thể bị hủy diệt. Vô luận thế gian bất luận pháp gì, đều khó có khả năng phá hủy. Huyền Vũ đại trận không biết đã ngăn cản bao nhiêu lần nguy cơ diệt cho Huyền Thiên cho dù là tiên đế ra tay, cũng không thể làm gì. Huyền Thiên Tiên cung cũng chính là bởi vì có pháp bảo hộ tông như thế, Tiên Vương Tiên Nguyên mới không sợ hãi, ung ngạo ưng ẹo. Mà bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của hắn lại từng chút một hóa thành bụi bặm. Thiên Nguyên Tiên Vương không thể nào tiếp nhận được. Giả bộ a ngươi tiếp tục giả bộ a. Đậu xanh rau má ngươi, ngươi không phải rất có thể chữa sao? Già Na Tiên Vương đều bặm nói tục. Có thể thấy được hắn ta hận cỡ nào. Ngươi phách lối cái gì? Diệt Huyền Thiên Tiên đột ta. Ngươi còn chưa chết. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi căn bản chạy không ra ngoài, còn không phải muốn cùng chúng ta chịu chết. Thiên Nguyên Tiên Vương hướng về phía giả Na Tiên Vương nói: "Ha, Người nói cái này, quên nói cho ta biết, hiện tại đứng ở trước mặt người, chỉ là một bộ linh thân mà thôi, cho nên, diệt liền diệt." Già Na Tiên Vương thản nhiên nói. "Cái gì? Linh thân? Không thể nào. Linh thân? Không thể nào mạnh mẽ như vậy." Thiên Nguyên Tiên Vương không tin. "Vô tri, Người không biết nhiều lắm, Huyễn Tiên Tiên vực. Các ngươi cùng linh thân của bản tọa, cùng xuống hoàng tuyển đi." Ầm ẩm. Nói xong, Huyễn Tiên Tiên vực hoàn toàn bị vụ nổ nuốt chửng. "Không!" Tiên Vương không cam lòng giết đảo, bất quá không thể làm gì năm. Chương 93. Tiên rồi chấn động. Bát Phương kiến kỵ. Chương 93. Tiên rồi chấn động. Bát Phương kiến kỵ. Thiên Nguyên Tiên Vương đến chết cũng không biết, chính mình vẫn lạc, lại là bởi vì treo trọc sinh linh hạ giới, là những con kiến bị hắn coi là đồ chơi, coi như nhân dược. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà vẫn lạc đột nhiên như vậy. Huyền Tiên Tiên vực, sẽ sụp đổ đột nhiên như vậy, triệt để như vậy, ầm ầm. Huyền Tiên Tiên vực vốn là một tiên cảnh yên tĩnh thường hòa, lại trong nháy mắt ta nữa, lâm vào trong hủy diệt vô tận. Giữa bầu trời, mây đen cuồn cuộn Sấm chớp vang rền, ngày tận thế giáng xuống. Tiên quang rực rỡ nổ tung, như pháo hoa rực rỡ nhưng lại mang theo nguy hiểm trí mạng. Sóng sung kích năng lượng khổng lồ quét ngang qua, nơi đi qua, ngọn núi sụp đổ, mặt đất bị xé rách, tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Cung điện, lầu đắc trong tiên vực nhau nhao sụp đổ, hóa thành một mảnh bụi mịn. Tiên thú hoa lệ hoảng sợ chạy trốn bốn phía, nhưng không cách nào đào thoát khỏi trận tai nạn này, triệt để hóa thành vụ. Vô số tiên nhân vật phi hành trên không trung, bọn họ thi triển ra các loại pháp thuật, ý đồ chống cự cỗ lực lượng hủy diệt này, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công, thân thể từng khúc chôn bụi. Ở trung tâm vụ nổ, Một đoàn hỏa diễm to lớn bay lên trời, nhiệt độ nóng rực có thể đem toàn bộ thế giới nóng chảy, hư không đều không thấy thành hỗn độn hấp động. Trong hỏa diễm, mơ hồ có thể thấy được một ít phủ văn cùng quang mang kỳ dị, đó là hạch tâm của tiên vực, cũng là ngọn nguồn hủy diệt. Theo vụ nổ không ngừng tăng cấp, toàn bộ huyền thiên tiên vực đều bị bao phủ trong một mảnh núi mù. Tiên cảnh trước đây bây giờ biến thành một mảnh luyện ngục, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể may mắn còn sống sót trong thai nạn như vậy. Vì sinh mệnh cũng phải bị đánh nát. Huyền thiên thiên tựa như một ngọn núi khổng lồ, ầm bị nổ sập. Sinh độ đại đạo trật tự loạn như bọt nước văng khắp nơi. Cuối cùng Khi tất cả đều trở về yên tĩnh, Huyền Thiên Tiên vực hoàn toàn sụp đổ trở thành một cái hố sâu không thấy đáy, đại đạo pháp tắc khủng có trật tự đang run rẩy. Hiện trường chỉ còn lại có một mảnh hoang vu và tĩnh mịch. Huy hoàng và vinh quang trước kia đều ở trong vụ nổ lớn này biến thành cho tàn. Sinh linh tiên vực, toàn diện, tiên vực, sụp đổ. Hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh đây chính là sự khủng bố của vũ khí dị thế. Huyền Thiên Tiên vực có trời mới biết diện tích lớn bao nhiêu. Huyền Thiên cung chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé trên Huyền Thiên Tiên bực mà thôi, kiếp nổ nổ nát, cũng không phải là tiên cung đơn giản như vậy, mà là toàn bộ Huyền Kì, cùng lúc đó, tiên vực khác thấy một màn như vậy, các tiên vương tiên đế, thiên cung chi chủ, tiên địa chi vương, tiên triều vũ đế, vô số đại lao tu sĩ dùng bí bảo thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Thanh Thiên Tiên địa! chuyện này, chuyện này, sắc mặt Thanh Thiên Tiên Đế trắng bệnh. bởi vì tu vi của hắn đủ cao, cho nên thấy rõ ràng, chính là thấy rõ ràng, sắc mặt hắn ta mới khó coi. Thế mà, có người trong nháy mắt hủy diệt Huyền Thiên Tiên vực, không phải Huyền Thiên Tiên cung, không phải nguyên tiên nguyên vương, mà là hủy diệt toàn bộ Huyền Thiên Loại thủ đoạn này Nếu đặt ở Thanh Thiên Tiên Địa. Vậy? Không hề nghi ngờ, Thanh Thiên Tiên Địa cũng sẽ bị nổ nát trong nháy mắt. Mẹ nó, thật quá kinh khủng. Người này là ai? Thật sự là phi thăng giả của càn khôn giới. Nhưng, ta dùng bàn tay thôi diễn của Thanh Thiên vì sao không suy diễn ra, hắn đến cùng đến từ nơi nào? Trên người của hắn có một tầng xương mù che chắn. Người này, không thể trêu chọc. Thanh Thiên Tiên Đế lập tức đưa ra kết luận đại ngu tiên triều, một nữ đế uy vũ ngồi trên lòng ý tiên đạo. Vương miệng Uy Nga, giống như núi cao. Dưới Vương Miện Uy Nga có một khuôn mặt huynh quốc quân thành. Rất tốt. Tên ngu xuẩn thiên Vu thuần huyền tiên thiên cung kia cuối cùng cũng bị nội chết. Thực sự quá tốt. Tên biến thai kia đáng tội, trước kia luôn hĩ vào Huyền Vũ tiên trận che chở, muốn làm gì thì làm, không để đồng đạo tiên giới vào mắt, thậm chí còn dám nói năng lộ mãng với Bốn Tiên Hoàng. Thật đáng chết. Đại Ngô Tiên Hoàng vui sướng nói. Hừ hừ, nhưng mà con kiến của Càn Khôn giới lại dám làm tổn thương sinh linh tiên giới ta, thật sự là đảo ngược thiên cương. Nhất định phải tìm một biện pháp diệt trừ hai họa bực này. Cựu Diệu thiên, thiên Sinh linh hạ giới, xem ra tiên vực không được yên ổn. Trước kia các đại tiên vực đối với người phi thăng hạ giới cũng không tốt, cuối cùng vẫn là gặp phải mầm hai vạn. Đối địch với hắn ba. Không không không. Trời mới biết loại tuyệt thế pháp bảo hủy diệt một tiên vực kia, có phải hắn chỉ có một hay không? Có lẽ không chỉ có một. Vì nhà ai chỉ có một pháp bảo vừa lên đã sử dụng, hay là trước tiên xác minh hư thật. Thái Sơ tiên địa. Đám sâu kiến hạ giới lại còn có thể làm ra chuyện nghịch tiên như vậy. Có vấn đề. Trên người hắn tất có dấu đại mật, nếu có thể giải phấu vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể hủy tiên tiên cung, cũng có thể diệt Thái Sơ tiên địa ta. Thiên tiên vương biến thái kia mặc dù là một tên ngu xuẩn, nhưng hắn có thể sửng sức tiên giới nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý, tăng thêm huyền vũ tiên trận. Các đại tiên vực căn bản không có cách nào bắt hắn, mà bây giờ, hắn lại bị diệt. Việc này, không nên kết luận sớm. Vô số tiên vực chấn động, cự đầu kinh hãi. Bọn họ đều không ngờ rằng, sâu kiến hạ giới lại có thể đánh nát một vực. Chiến tích bừng này, quá mức kinh hãi đừng nói là sinh linh hạ giới, chính là trên thế giới này có người có thể đánh nát một tiên bực, cũng đã là chuyện rất đáng ngậm. Tuyệt đối có thể được khắp nơi tôn trọng. Nhưng mà bởi vì thân phận của Giả Na tiên vương hạ giới, Các phương kiên kỵ, đồng thời lại có thật nhiều cảm xúc khác trộn lẫn ở trong đó. Thực sự không được, có lẽ có thể mời bên kia ra tay. Tiên vực, không thể để cho con kiến hôi ở hạ giới nhung chàm. Bên phía Phi Thăng Giả càn khôn giới, Hủy Diệt Huyền Thiên Tiên vực, Già Na Tiên Vương vốn cho rằng sẽ có cự đầu các đại tiên vực đến đây truy sát, muốn diệt trừ nhân tố không xác định này của hắn. Già Na Vương nghiêm trận chờ đợi đã chuẩn bị tốt cho huyết chiến, nhưng mà đợi hồi lâu, thế mà không thấy cự đầu ra mặt, thậm chí không thấy tu sĩ tiên giới khác nhìn trộm điều này khiến hắn nhất thời không hiểu ra sao. Có lẽ, La Kiên Kỳ đi. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đứng vững góp chân ở thế giới này." Già Na Tiên Vương nói, hắn dẫn dắt phi thăng giả sinh sống ở tiên giới, tổ kiến tông môn thế lực. Hết vậy, tiến hành đâu vào đấy. Vì dự phòng bất trắc, Già Na Vương còn bố trí rất nhiều vũ khí công kích ở ngoài tông môn, nhưng vẫn không có ai để ý tới bọn họ, giống như toàn thế giới đều bỏ quên bọn họ đây là đang thăm dò. Tiên vực không dám tùy tiện hành động, kết giao hoặc tiêu công, cũng chưa biết chừng. Già Na Vương vui vẻ như thế, vừa vẫn có cơ hội phát triển, vừa tu luyện vừa chỉ đạo cho thăng giả tu luyện, thỉnh thoảng còn lấy thức ăn mà Tô Ninh đưa ra, tang tu vi cho mọi người. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, có một ngày, Dạ Na Tiên Vương tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút hướng khu vực Tô Ninh kia đưa một phong thư, có thể thành công hay không, không nghĩ tới thật đúng là có thể thành. Tuy phân thân thần thức của ta không thể ngược dòng trở lại tiên trưởng đại nhân bên kia, nhưng mà hình như dựa vào liên hệ giữa ta và thế giới kia, có thể truyền lại một ít tin tức. Như thế rất tốt, ta phải nhanh chóng viết một phong thư cảm tạ cho tiên trưởng lão, nếu không phải hắn, ta ở thế giới này chỉ sợ đã gặp đại nạn. Dạ Vương rỡ, lập tức viết một phong thư cho Tô Linh, báo cáo tình huống nơi này. Tô Linh bên này Hắn đang say sưa nhìn cuộc sống của các người tí hon, bỗng nhiên hư không rung chuyển, một phong thư nhẹ nhàng bay tới. Tô Ninh nhìn thấy lá thư này, sắc mặt có chút cổ quái, "Hả ba, đây là ý gì?" 4. Chương 94, Luyện khí tầng 7. Chương 94, Luyện khí tầng 7. Vẫn tiên trưởng Lao An, "Ệ e nạ vô cùng cảm kích đại nhân ngồi dưỡng, ta ở chỗ này tất cả đều tốt, chính là lúc vừa tới, gặp được một tên trăng bức. Còn bắt nạt phi thường giả của càn khôn giới chúng ta, ta dưới cơn nóng giận, dùng lôi quản nổ tiên của bọn họ. Viết thư tới cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút." Loại vũ khí diệt thế kia, cái gọi là ống sấm. Còn nước không? Nếu có, có thể tặng thêm cho một chút không? Tốt nhất là nhiều một chút, đến 18 cái, nếu như có thể chỉnh đến 80 cái cũng không tệ. Tô Ninh. Gia Na Tiên Vương nói rất nhiều, ghi chép hắn thường ngày ở bên kia, còn có tang nộ. Nhưng thứ hấp dẫn Tô Ninh lớn nhất chính là lôi quản bị hắn dùng tin tức này. Ngươi vừa lên đã cho lôi dùng rồi. Ta đã nhẫn nhịn một đại chiêu cho ngươi, vốn muốn để ngươi làm át chủ bài thận trọng đối đãi, ngươi ta đi lên liền cho ta làm bình a3. Ngươi lại là biết làm sao lợi dụng đại chiêu? Sáu. Ta có thể nói gì đây? Muốn cái dám gì đây? Không có, cái này tuyệt đối không có. Tô Mỗ không có thời gian tìm kiếm cấm phẩm như ống lôi cho Già Na Vương. Muốn làm ra thứ có uy lực tương tự, thậm chí vượt qua uy lực này, cũng không phải không làm được, Tô Ninh có rất nhiều biện pháp, nhưng thứ nhất là thứ này phạm pháp, thứ hai là cho dù có làm được, ta cũng không đưa đến vị diện của Già Na Vương. Tô Ninh cũng chỉ có thể đem việc này ném ra sau đầu. Nhận được thư của Già Na Vương, hắn kỳ thật vẫn rất vui vẻ điều này có nghĩa là Già Na Vương ở bên kia tất cả đều tốt. Về phần cạnh tranh, nguy hiểm. Thế giới nào cũng có cạnh tranh và nguy hiểm. Gần đây Tô Ninh cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn tu luyện. Có công pháp Thánh Giới mà Già Na Tiên Vương thu thập được ở hạ giới, tiên pháp của hắn không ngừng tiến hóa, tu vi cũng một đường tăng gọn. Luyện khí tầng 1, tầng 2, tầng 3 ở trong tu tiên linh giới, thuộc về luyện khí sơ kỳ, mà luyện khí tầng 4 tầng 6 thuộc về luyện khí trung kỳ, luyện khí 789, thuộc về luyện khí hậu kỳ. Lúc trước Tô Ninh từ luyện khí tầng 3 đột phá đến tầng 4, có lực lượng tăng lên rõ rệt, nguyên bản khí chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể, sau khi đến luyện khí tầng 4, liền có thể luyện khí phóng ra ngoài. Lúc không thuần thủ, Ninh chỉ có thể giống như bắn súng, đem linh khí lấy ra ngoài. Nhưng theo Tô Ninh không chế linh khí không ngừng tu tục, hắn phát hiện mình có thể không ngừng đem linh khí liên tục phóng ra, nối liền thành một đường. Từ điểm thành tuyến đây là một tiến bộ cực lớn. Nếu sau này linh khí của ta ngưng tụ đến một trình độ nhất định, có thể ngưng tụ linh khí thành độ cứng của đào kiếm hay không? Tô Ninh nghĩ đến lúc đó khẳng định rất khả quan. Nhưng ngẫm lại, ta phải có độ cứng cao như vậy làm gì? Có thể để cho linh khí liên tục không ngừng kéo dài phóng thích mới là đạo lý. Luyện khí trung kỳ so với luyện khí sơ kỳ, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Khác biệt lớn nhất chính là có thể cách không lấy vật. Ầm ầm. Luyện khí tầng 5 Sau khi đạt tới luyện khí tầng 5, linh khí trong cơ thể Tô Ninh càng nhiều, giống như một cái thùng nước nhỏ đến cái vại nhỏ. Lượng linh khí tăng lên để hắn có thể khống chế linh khí theo ý mình. Trong vòng 2 mét có thể tự do co duối, cách không lấy vật. Cường độ thân thể của hắn cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Thậm chí có thể dựa vào bàn tay thịt bổ tảng đá ra độ cứng có thể so với kim thạch. Luyện khí tầng 6. Sau luyện khí tầng 6, Tô Ninh phát hiện mình có thể đem cực hạn linh khí có thể chạm đến, tăng lên tới khoảng cách 5 mét đương nhiên, nồng độ linh khí trong cơ thể lại một lần nữa tăng lên khiến cho độ cứng linh khí mà hắn ngưng tụ ra cũng tăng lên rất nhiều. Không ngừng áp xúc, có thể tạo thành sát thương ở trước người 1 mét đương nhiên, giới hạn trong những thứ không lớn áp xúc đao kiếm bình thường thể tích nhỏ, Tô Ninh phát hiện so với sắt thép còn cứng rắn hơn, có thể chém sắt như chém bùn. Nếu thứ này chém lên người, vậy không phải sẽ bị phán nhiều thêm mấy năm sao? Tô Ninh nghĩ thầm, nếu như ở thời kỳ vũ khí lạnh, có được một thân linh khí khủng bố này, ít nhất có thể trở thành một chuyển kỳ bất bại. Trên chiến trường, khẳng định cũng là tồn tại vạn nhân địch. Có thể nói là vạn người địch đều nói rồi. Mà kinh hỉ chân chính là ở luyện khí kỳ tầng thứ 7 đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7, tương đương với việc đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nồng độ linh khí quả thực đã không phải người thường có thể với tới. Mặc dù phạm vi có thể ảnh hưởng chỉ có 10 mét, nhưng mà trong vòng 10 mét, hắn đều có thể tạo thành sát thương đây là thực lực khủng bố cỡ nào. Trong vòng 10 mét, hắn gần như là vô địch, có thể ngưng tụ linh khí xuyên thủng đối thủ bất cứ lúc nào. Nói như vậy, lại có thể phán thêm mấy năm đánh chết đối thủ, còn có thể vui vẻ nói từ hình mới thank you. Nếu như kẻ địch ở ngoài 10m, vậy ngươi sẽ không tới gần kẻ địch. Nếu như kẻ địch lái xe chạy, còn ngươi súng bắn Vậy ngươi sẽ không chết cho hắn xem. Khi thật đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 7, Tô Ninh phát hiện linh khí không chỉ có thể dùng làm thủ đoạn tiên công, lấy ra làm phòng ngự, cũng là lựa chọn rất không tồi. Có thể dùng linh khí ra chỉ trên thân thể, hình thành áo giáp. Như vậy liền có được một bộ áo giáp hộ thể toàn phương vị không góc chết độ cứng rất khả quan. Hẳn là có thể ngăn trở đao kiếm đâm tới công kích, về phần súng ống, phải xem đường kính của súng ống lớn nhỏ, uy lực mạnh yếu, để phán đoán mình rốt cuộc là bị thương nhẹ, bình thường bị thương, trọng thương hay là tử vong. Tôn Ninh phát hiện còn có thể ngưng tụ linh khí thành một thứ giống như phân thân, thông qua linh khí tuyến có thể tâm nghiệm chỉ huy linh khí phân thân hành động, nhưng mà thứ này hình như rất vô bộ đương nhiên, Tô Ninh còn có phương pháp sử dụng càng đơn giản, chính là phong thích ra linh khí, phóng thích số lượng lớn, bao trùm địch nhân, làm cho địch nhân không thể hô hấp, hít thở không thông mã chết đứng. Cái thao tác lẳng lơ này vẫn là Tô Ninh ngẫu nhiên phát hiện, thậm chí hắn còn từng cho rằng mình là một thiên tài, bởi vì dùng loại phương pháp này rất người, hoàn toàn có thể quang minh chính đại giết người, hơn nữa rửa sạch điểm nghi người. Ta ở bên cạnh nhìn, hắn đột nhiên ngạt thở chết, liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ người khác ngạt thở ta đứng bên cạnh cũng chắc ta? Ân. Dường như, loại giải thích này có chút gượng ép, hiềm nghi sát thực rất lớn. Dù sao nếu giết một hai lần người xuất hiện ở hiện trường còn có thể cưỡng ép giải thích là trùng hợp, giết mấy trăm lần. Kẻ ngu kia cũng biết người dùng thủ đoạn nào đó không thể cho ai biết đương nhiên, đối với chuyện này Tô Ninh cũng không để ý bởi vì hắn căn bản không muốn giết người. Tô Mỗ là công dân hợp pháp, cũng không phải sát nhân của ma, tại sao cứ muốn giết người? Hơn nữa, cho dù hắn muốn ai chết cũng không cần hắn ra tay. Khương Tiểu Đạo và Tiểu Ly có thể làm thay. Như vậy so với chính hắn ra tay, có thể dễ dàng hơn nhiều. Tô Ninh đối với loại tu tiên này cũng không phải rất hiểu rõ, hắn nghiên cứu phương pháp sử dụng linh khí, hoàn toàn là bởi vì thân thể nhiều ra mấy thứ này, cảm thấy tò mò, liền tùy tiện làm. Tô Ninh cũng không muốn giết người. Nếu như đặt ở trong tiểu thuyết khác, một người tu tiên tu luyện đến luyện khí tầng 7, nhanh đến 100 chương nội dung cốt truyện, nhân vật chính đều sắp giết đi rồi. Mà Tô Ninh đến bây giờ, cũng chưa từng tự tay giết người đạt tới luyện khí kỳ tầng 7, Tô Ninh cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Ngoại trừ không biết bay, tố chất thân thể, nồng độ linh khí của mình, đều khiến hắn trở thành tồn tại giống như siêu nhân. Loại tố chất thân thể cùng thực lực này Để Tô Ninh tinh lực tràn đầy, hắn cũng không nhàn rỗi, dùng thân thể cường đại này khai hoang trồng trọt, coi mình là nhu sứ, mở suốt 10 mảnh đất cũng không mệt. Bởi vậy, hắn lại nghỉ ngơi và hồi phục đường nông thôn tiến vào nhà mình một phen. Phát hiện vẫn là tinh lực rồi rào đến tận đây hắn rốt cục nhận thức được, thân thể của mình đạt tới tình trạng này, sắp thực chịu đựng. Sau khi đạt tới luyện khí tầng 7, Tô Ninh không chỉ phát hiện cường độ thân thể mình tăng lên, còn rất nhanh phát hiện một vấn đề. Chính mình bởi vì lượng ăn tăng lên rất nhiều, cho nên trong lúc vô tình, chính mình thế mà bị mình ăn nhà ba. Cũng thật buồn cười. Phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. 4. Chương 95. Ta không giết bà nhân, bà nhân lại vì ta mà chết. Chương 95. Ta không giết bà nhân, bà nhân lại vì ta mà chết. Sau khi đạt tới luyện khí tầng 7, Tô Ninh không chỉ phát hiện cường độ thân thể của mình tăng lên, còn phát hiện khẩu vị của mình tăng nhiều, trong lúc vô tình. Số dư trong thẻ ngân hàng, thế mà. Sắp thấy đấy. Đây chính là chỗ kinh khủng của luyện khí tầng 7 sao. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, luyện khí tầng 7 mang đến ảnh hưởng, không phải là bởi vì thực lực của mình quá mạnh, đại khai sát giới khiến xã hội lâm vào khủng hoảng, cũng không phải bởi vậy để cho mình b cho rằng ta vô địch trên thiên hạ, đi trang bực khắp nơi, mà là mình bị mình ăn nghèo. Một luyện khí kỳ. Tầng 73. Cách không lấy vật, cách không giết người, Người mang các loại dược kỹ. Người nói với ta, ta sắp chết đói rồi. Ta đều kinh ngạc. Tô Ninh tỏ vẻ rất cạn lời. Hắn liên tục xác định, mấy chục vạn trong thẻ. Vậy mà thật bị ăn sạch ăn sạch từ lúc nào cũng không biết, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Trong khoảng thời gian này đột phá, thức ăn của mình cơ hồ đều là cao tố, thịt bò, trứng gà. còn có các loại năng lượng tốt. Rốt cuộc ta có thủ đoạn gì có thể kiếm tiền? Giết người phóng hạ cư bốc hay là chụp cắp. những thứ này Tô Ninh có thể làm, cũng có thể để tiểu đảo tử đi làm, nhưng hắn không muốn đi thu được tiền tài như vậy. Vấn tâm hổ thẹn. Tiên trưởng lão, thật ra kiếm tiền là một môn học vấn. Lúc trước ta rất nghèo, từng đi cửa thành bày hàng việc hè, đoán mệnh cho người ta, trừ nhật tam quái, trên đến vương công quý tộc, dưới đến người buôn bán nhỏ, không ai không biết thần cơ diệu toán của ta, sau đó bởi vì đoán mệnh làm giàu. Lão nhân hỏi, nghe thấy Tô Ninh ngẫu nhiên nhắc tới kiếm tiền như thế nào? Các người tí hon tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Lúc trước ta dựa vào nghịch thiên cải vận cho người ta, Trình đoán phong thủy kiếm được một khoản. Lúc trước ta chữa bệnh cho người ta, kiếm được một khoản lớn. Lúc trước ta, các người tí hon không ý thức được Tô Ninh sẽ thiếu tiền. Ngẫu nhiên nghe được hắn nhắc tới những chuyện này, cho rằng hắn muốn nghe chuyện cũ của mọi người. Tô Linh nghe xong sử xúc, xem bói, chữa bệnh, xem phong thủy, hay lắm, cộng mấy thứ này lại, sao lại giống thần côn? Chẳng lẽ bây giờ ta phải làm thần côn? Là một cao thủ luyện khí kỳ tầng thứ 7, đi vào trong thành thiên tiểu bảy quẩy hàng. Cái này, thật thê Nói không chừng còn bị thành quản đội theo dõi. Ngẫm lại, hay là thôi đi, có chút xấu hổ, chủ yếu nhất cũng không có ai tin tưởng ta. Tô Ninh trong lúc nhất thời lại có chút một bức. nhưng mà hắn cũng không nội. Dù sao hiện tại tu vi đã đến bình cảnh, cho dù kiếm được tiền, chính là bổ sung rất nhiều đồ ăn, cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Loại chuyện kiếm tiền này có thể bàn bạc kỹ hơn. Đinh, đinh. Đột nhiên điện thoại của Tô Ninh vang lên, không phải Vương quản lý, số lạ, khiến Tô Ninh có chút tò mò. Này, chúng ta nơi này là bệnh viện tỉnh, xin hỏi ngươi cùng Khương Vân Dương là quan hệ gì? Ngươi là người nào của Khương Vân Dương? Khương Vân Dương? Tô Ninh một mặt ngậm, "Là cha ta. Sao ông ấy lại ở bệnh viện tỉnh?" Khương Tiểu Đảo nghi hoặc, "Tôi xin hỏi có chuyện gì không?" Tô Ninh hỏi, "Khương Vân Dương bị bệnh nặng, sức khỏe không được lạc quan. Hơn nữa vợ của anh ta là cô Lưu Viện cũng bị trọng thương, tình hình nguy cấp, chúng tôi chỉ nhìn thấy số điện thoại của anh trên điện thoại của nhị lão, cho nên đã liên lạc với anh." Đầu bên kia điện thoại, bác sĩ bình tĩnh nói, "Cái gì? Sinh bệnh nặng?" Mẹ của Khương Tiểu Đảo, "Con bị trọng thương." Tô Ninh một mặt ngậm bước đây là tình huống gì? Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì?" Tô Ninh hỏi. Khương Tiểu Đào bên cạnh nghe cha mẹ gặp nguy hiểm, vô cùng nóng nảy. "Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, chính ngươi tới xem một chút đi." Tô Ninh cúp điện thoại, Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Lúc này, trên giường bệnh của bệnh viện, Khương Vân Dương đang yếu ớt nằm ở phía trên, trên người còn cắm rất nhiều ống, người đã hôn mê, nhưng có thể cảm nhận được, thân thể của hắn có dấu vết bị động qua. Trên mạch máu trên cánh tay, lít nha lít đều là vết thương. Ma mẹ của Khương Tiểu Đào cũng rất thảm, trên người khắp nơi đều là vết thương, có bị năm đâm đánh có bị côn khí đánh, một khối xanh một khối tím một khối, Thoạt nhìn không còn ra dáng người nữa, khổ sở đến cực điểm. Đây là làm sao vậy? Vì sao lại biến thành như vậy? Tô Ninh vô cùng khó hiểu. Bệnh của Khương ba phụ không phải đã được ta chữa khỏi sao? Vì sao hắn còn có thể là loại bộ dạng này? Còn có Khương Bá ba mẫu, đây là vì sao? A, Khương tiểu đao thép chói hai, vô cùng kinh khủng ánh đèn kia lại lóe lên không ngừng. Nàng đã mất khống chế đây là cha mẹ của nàng. Quỷ dị Chi Vương nhìn thấy cha mẹ thành bộ dạng này, nếu như không phải Tô Ninh ở một bên, Nơi này đã sớm long trời lở đất. Làm sao vậy? Đây là thế nào ba? Người cả tòa nhà đều không rõ ràng cho lắm. Mọi người không cần cần trương, đây là vấn đề mặt điện, có thể là tiếp xúc không tốt." Nhân viên công tác của bệnh viện giải thích. Mà trước giường bệnh, Tô Ninh ra hiệu cho Khương Tiểu Đào đừng ngồi. Hắn tự mình kiểm tra thân thể Khương Vân Dương. Không nhìn không biết, vừa nhìn. Tô Ninh bỗng nhiên nhíu mày lại, làm sao có thể? Tinh huyết của hắn, sau khi bị linh khí của ta tầm bổ, lại bị rút đi. Thân thể Khương Vân Dương suy yếu tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời. Tôn Ninh ở trong này, người thấy một mùi không giống bình thường. Hưu, hắn lập tức rót linh khí vào thân thể Khương Vân Dương, tầm bộ thân thể sắp mục nát của hắn. Thân thể vốn suy yếu, dưới sự trị liệu của Tôn Ninh, rốt cục ổn định lại. Lại đến Lưu Viện. Tôn Ninh chậm rãi đưa linh khí vào cho nàng. Tình huống của nàng thoạt nhìn rất thảm, nhưng lạc quan hơn Khương Vân Dương, bởi vì nàng bị thương, đều là thương tổn trên thân thể, mà không phải giống như Khương Vân Dương, là tổn thất trên khí huyết. Tiếp thu linh khí của Tôn Ninh, cơ thể bẩm tím xương phủ của nàng đang khôi phục, thương thế trên người yếu đi. Mí mắt Lưu Viện giật. giật trợ tức tình ánh mắt của nàng, rất mê mang quét một vòng. Sau đó, dường như lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều đang run dậy. "Đừng, đừng đánh. Ta, ta cái gì cũng không biết. Đừng đánh." "Không, đừng động vào lao đầu tử nhà ta. Các người lại muốn hắn sẽ chết." Lưu Viện hô to, trong lòng Tô Ninh lạnh lẽo, giống như mình phỏng đoán. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Viện, vô vỗ bả vai bám mẫu, ôn nhu nói, bám mẫu, Bám mẫu, ta là Tô Ninh, đừng sợ hãi. Hiện tại nơi này rất an toàn. Cháu là Tô Ninh." Bác gái, nghe được lời nói của Tô Ninh, Lưu Viện dần dần tỉnh táo ánh mắt mê mang nhìn Tô Ninh, nhưng thân thể vẫn sợ hai run dậy. Tô Ninh, Tô Ninh. Lưu Viện ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Ninh. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi thấy do người trước mắt. Tô Ninh, thật là người a. Tô Ninh. Hai mắt Lưu Viện rưng rưng. Tô Ninh, mau thiếu bác của con. Bác ấy, bác ấy thật khổ. Nhưng ngay lập tức câu nghĩ đến điều gì đó. Bọn họ phát hiện máu của bá phụ ngươi có thể chữa bệnh, liền điên cuồng hút máu của hắn. Không không Ninh, sao con lại ở đây? Con không nên ở đây, con chạy mau. Con chạy mau. Bị bọn họ bắt được, con sẽ nguy hiểm. Con chạy mau. Mẹ Thương Tiểu Đào như phát điên, ngôn ngữ lo gì không thông, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra hai chữ khổ nạn. Có người, tạo thành cực khổ to lớn cho bọn họ để cho bá mẫu dịu dàng này, để lại bóng ma tâm lý thật lớn. Dù Tô Ninh có Phật hệ, giờ phút này trong lòng cũng vô cùng tức giận. Máu có thể chữa bệnh. Tô Ninh đại khái đã hiểu được cái gì? Ta không giết bá nhân. Bá nhân lại vì ta mà chết, bốn. Chương 96. Loại chuyện này sao có thể báo cảnh sát? Chương 96. Loại chuyện này sao có thể báo cảnh sát? Bá Mâu yên tâm, không có việc gì không có việc gì. Nơi này rất an toàn. Tô Ninh nhẹ nhàng an ủi Lưu Viện, "Yên tâm, đã không có việc gì, không cần sợ." Hắn cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa, giọng nói mang theo gió xuân mang theo thu hợp. Kỳ thật chỉ có người chân chính quen thuộc Tô Ninh mới biết được, giờ phút này hắn phi thường tức giận. "Nơi này là đâu?" Mẹ của Khương Tiểu Đào dần dần ổn định lại, có lẽ là bởi vì đau đớn trên người bị Tô Ninh giải quyết, cũng có lẽ là bởi vì giọng nói dịu dàng của Tô Ninh. Dù sao không biết vì sao. Ở bên cạnh Tô Ninh, luôn khiến người ta có cảm giác an toàn khó hiểu, giống như cho dù trời sắp xuống cũng không có việc gì. Bệnh viện, Tô Ninh nói. Bệnh viện ba. Mẹ của Khương Tiểu Đảo, Lưu Viện, sắc mặt nghi hoặc, ngược lại khẩn trương. Mau, mau rời khỏi đây, ta, ta không muốn ở bệnh viện. Lưu Viện hoàng sợ nói. Chúng ta có thể xuất viện, nhưng mà Khương bá mẫu có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Ninh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Viện dường như nhớ lại điều gì đó, mỗi giây đều là dãễ ruột và đau đớn, bi thảm và tuyệt vọng. Nàng không muốn nhớ lại. Không ngừng lắc đầu nước mắt bất trị bất giác chảy xuống, trong lòng Tô Ninh không có tư vị. Sau khi kiên nhẫn quyến bảo, rốt cuộc cũng nói ra chân tướng. Thì ra, ở Tô Ninh tách ra với bọn họ không lâu, hai người già liền trở lại bệnh viện kiểm tra lại, phát hiện thân thể Khương Vân Dương thế mà chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa liên tục không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Nhị Lao kinh hỉ, nhưng mà lập tức, hai nạn cũng lặng lẽ mà tới. Ngày đó, trong số những người xếp hàng cùng bọn họ đi khám bệnh, pha tạp một đầu mục dưới lòng đất, cũng bệnh tình nguy kịch. Biết được Khương Vân Dương thế mà vượt qua bệnh nan y địa đầu mục tuyệt vọng dưới lòng đất đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Hỏi Hàn Ân cần cho hai người họ, lại lấy tình huống đồng bạn cùng bệnh ra để lừa gạt sự đồng tình và tín nhiệm của hai người. Hỏi thăm tâm đắc khôi phục của Khương Vân Dương, để cho mình có một chút dẫn dắt. Khương Vân Dương vui vẻ truyền thụ, bởi vì hắn từng trải nghiệm loại tuyệt vọng bệnh tật đó. Vì thế liền chia sẻ cách sống của mình đơn giản chính là thả lòng tâm tình. Đơn giản chính là nhìn thoáng một chút, lạc quan một chút, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp các loại. Tên đầu mục giới đất kia biểu đạt sự sùng bái nhàn nhạt đối với hai lão nhân, khen bọn họ thật đúng là nhìn thoáng. Ban đầu tên đầu mục dưới lòng đất kia quả thật là người cũng rất tốt, hỏi Hàn cần với hai người. Thỉnh giáo nhị lão thường xuyên Nghị Lao cảm thấy nhân phẩm của người nọ rất không tệ, ấn tượng đối với người kia cũng rất tốt. Cho đến khi người kia đề xuất, Khương Vân Dương có tình huống đặc thủ, nếu để cho người ta nghiên cứu, nói không chừng giới y học có thể công phá chứng sơ cứng teo cơ, hỏi hắn có hứng thú góp một viên gạch cho sự nghiệp y học của giới y học hay không. Khương Vân Dương cũng không phải tô đinh, vậy trả lời tất nhiên là nguyện ý dù sao Khương Vân Dương cũng đã từng là giáo viên cũ của học phụ cao đẳng, tiến bộ đối với nhân loại, còn có sự nghiệp y học phát triển. Thế là vui vẻ đồng ý không ngờ. Đây mới là khởi đầu của ác mộng của bọn họ. Ban đầu, tất cả đều bình thường. Hai ông bà được đưa đến bệnh viện Lung điều số 1 Ma Đô để nghiên cứu đây chính là bệnh viện lớn số 1 trên phương diện ung thư toàn quốc, cho dù là đặt ở trên thế giới cũng có thể xếp hạng trên danh hảo. Tình huống thân thể của Khương Vân Dương, bị cha rất cẩn thận. Rất nhanh bọn họ đã biết, trong thân thể Khương Vân Dương có một năng lượng hệ chữa trị đặc thù, liên tục không ngừng xử lý nguyên nhân bệnh trong thân thể hắn. Mà loại năng lượng này rất đặc biệt, là một loại năng lượng hoàn toàn mới. Không biết, người kia mừng rỡ, hỏi tham loại tồn tại đặc biệt này có thể bị phục chế ra hay không. Nếu thật sự lấy được thứ này, chứng sơ cứng keo cơ sẽ bị xóa khỏi sách bệnh nan y, bác sĩ lại nói cho hắn biết. Loại vật này ở trong tự nhiên giới tựa hồ tìm không thấy, cụ thể là cái gì? Phải làm sao từ trong dược liệu lấy ra, từ trong loại dược liệu nào có thể lấy ra? Thời gian bao lâu có thể ở trong tự nhiên giới phát hiện loại năng lượng này, đều là ẩn số. Không biết. Nói như vậy, muốn cứu mạng hắn, cũng là ẩn số. Sắc mặt người kia bắt đầu trở nên phức tạp. Sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía nhị lao. Nhị lao cũng không biết ánh mắt kia có ý nghĩa gì từ chối bệnh viện đề xuất lợi dụng thân thể của hai người già để nghiên cứu, cam đoan không tổn thương đến lời hứa của Khương Vân Dương, người trẻ tuổi kia sợ hai người họ xảy ra chuyện gì không xác định được, cô ý đưa hai người già về tỉnh. Giáo sư của bệnh viện ung điệu số 1 đô vô cùng tiến buổi. Được Khương Vân Dương đồng ý, chỉ có thể để lại một ít máu máu từ từ nghiên cứu. Bọn họ không ép buộc Khương Vân Dương phải cống hiến những thứ này cho sự nghiệp y học của nhân loại. Trở lại tình hành. rốt cuộc khuôn mặt dữ tận của người trẻ tuổi kia cũng lộ ra. Vì mạng sống, vì kiếm tiền, hắn đưa Nhị lão vào bệnh viện đen, tiến hành tra tấn thảm vô nhân đạo đối với Nhị lão. Phát hiện dược tính độc đáo từ giới sinh vật tự nhiên, lấy dược tính ra rất khó khăn. Nếu trực tiếp lấy từ trên thân nhân dược thì sao? Người trẻ tuổi kia, coi Khương Vân Dương là nhân dược, không ngừng rút máu, bổ thân thể cho hắn. Rút máu, bổ thân thể. Lặp đi lặp lại như thế, mà Khương Ba Mẫu nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên sẽ thay lao đầu tử ra mặt, kết quả bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Rốt cuộc, máu trong cơ thể Khương Vân Dương, không biết đã bị thay đổi bao nhiêu lần, hắn đều cảm giác máu trên người mình rất xa lạ, không phải là của mình, nhân tố có thể chữa trị cho bệnh nan y kia, cũng hoàn toàn không còn. Cũng không biết có phải là mềm lòng hay là gì khác người trẻ tuổi kia ngược lại không trực tiếp giết chết hai người già mà là thả bọn họ còn đưa đến bệnh viện trị liệu nhị lao tỉnh lại cũng từng báo cảnh sát sự tình rất nhanh đã được giải quyết hung thủ làm tổn thương hai lão bị bắt nhưng mà là bị người đẩy ra gánh tội thay khiến cho nhị lao không thể nào tiếp nhận được chính là toàn bộ quá trình tổn thương nghỉ lão chi tiết các phương diện người trẻ tuổi kia hoàn toàn tránh đi tất cả những nghi, thật giống như toàn bộ sự kiện không liên quan đến hắn nhưng rõ ràng là người trẻ tuổi kia chủ đạo nhưng hắn thật giống như nhân vật không đ đêmm đến hồi tưởng lại Giống như người nam nhân kia, quả thật cái gì cũng không làm, sự tình đều là người khác làm. Hắn là vô tội, không thể bị pháp luật chế tài. Người nọ tựa như rất có nghiên cứu đối với pháp luật, hiểu được làm sao tổn thương người khác, bảo vệ mình. Hung thủ rất nhanh bị bắt lại, hắn cũng thú nhận không kiên kỵ. Nhưng mà bởi vì chỉ là cố ý thương tổn tội, cũng không phải cố ý giết người. Hung thủ chưa bị phán tử hình. Suy nghĩ kỹ càng thì cực sợ. Xem ra người trẻ tuổi kia cho chô tốt cửa lớn, để người chịu tội ngoan ngoãn tội. Sau đó, vị trưởng phạt nhị lão không nghe lời, người kia phái người dạy dỗ nhị lão một trận. Rất nhanh người đánh lại bị bắt lại nhưng mà người trẻ tuổi kia vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật bởi vì người đánh mạnh miệng chính là chính hắn nhìn nhị lao không vừa mắt giáo hấn rất bất đắc dĩ. rõ ràng chuyện này lộ ra vẻ huyền nghi lại chỉ có thể qua loa kết thúc có đôi khi người biết rất rõ ràng người kia tội ác trong chất lại không có cách nào chế tải cũng chính là có người thường nói người thượng đẳng chế tạo quy tắc người Trung đẳng lợi dụng quy tắc người hạ đẳng chỉ có thể tiếp nhận quy tắc thống trị không liên quan tới lương thiện tô Ninh cho nên con tuyệt đối đường báo cảnh sát như vậy sẽ hải con mẹ Hương tiểu đã nói Tô Ninh gật đầu, yên tâm đi. Ta sẽ không báo cảnh sát. Loại chuyện này. Sao có thể báo cảnh sát chứ? Nếu báo cảnh sát có thể giải quyết. Người kia đã sớm không nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Đi, ta đưa hai vị về nhà trước. 4. chương 97. Nơi này có ca mê ra giám sát không? Đây không phải là chuyện tốt sao? chương 97. Nơi này có ca mê ra giám sát không? Đây không phải là chuyện tốt sao? Tô Ninh giúp cha mẹ Khương Tiểu Đào thu thập hành lý, kỳ thật cũng không có hành lý gì. Trong lúc đó... Khương Vân Dương từ từ tỉnh lại, bất quá trong ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ hoảng sợ, bất quá so với Khương Bá Mẫu hiển nhiên trấn định hơn rất nhiều, nhìn thấy Tô Ninh cũng cực kỳ kinh ngạc. Có Tô Ninh ở đây, hai người khôi phục rất nhanh, không bao lâu cũng có thể xuống đất đi đường. Chỉ có Khương Vân Dương thân thể có chút kém. Ba người ăn một ít gì đó, khôi phục thể lực. Làm xong thủ tục xuất viện, Tô Ninh đỡ hai ông bà dần dần rời khỏi khu nội chú đi đến đại sảnh. Có hai người cao lớn, thân thể cường tráng, thần sắc hung hắc nhao hiểm chặn đường đi. Hai người một người mặc áo khoác màu đen, một người mặc áo ba lỗ. Cơ bắp trên người tựa như thì treo cối treo trên thân thể, lộ ra vẻ rất có lực lượng, rất khủng bố. Bọn Tô Ninh bị theo dõi. Kỳ thật Tô Ninh đã sớm phát hiện bọn họ bị để mắt tới. Nhưng vậy thì sao? Lão đại nói không sai, không ngờ thực sự có người tới đón. Mùi câu này đặt rất tốt. Một đại hán bên trái mở miệng. Lão đại thần cơ diệu toán, chúng ta làm sao so được? Đại hán bên phải nói. Trên người hai người tản ra mùi vị hung ác. Có lẽ giải trí giải trí bình thường không phải đánh bài, rất có thể là đánh người. Người trẻ tuổi nếu ngươi là người đầu tiên tới đón Khương lão đầu, vậy thì đi theo chúng ta một chuyến đi. Người mặc áo khoác bên phải hai tay nhét vào trong túi lạ lúc nói. Hai người thân hình cao lớn uy mãnh, chọt nhìn có một mét 8 mấy, so với Tô Ninh cao cùng cường tráng. Nơi này tất cả đều là giám sát. Các người còn muốn quang minh chính đại bắt người hay sao? Khương Vân Dương hay lớn. Hắc hắc. Đây không phải là vô cùng tốt sao? Chính vì nơi này đều là camera giám sát, nên chúng tôi mới lựa chọn ra tay ở đây, như vậy, có thể chứng minh hai người chúng tôi ra tay không liên quan gì đến người khác, đến lúc đó định tội cũng chỉ có thể định tội chúng tôi. Người đàn ông mặc áo giả kịt cười khinh miệt. Các người ba? Ba Khương Tiểu Đảo phẫn nộ. Vô pháp vô thiên. Nam tử mặc áo ba lô Nhưng mà các ngươi phải nghĩ kỹ, hai người chúng ta đi vào, những ngày tiếp theo của các ngươi cũng không dễ chịu, biết điều, hãy ngoan ngoan phối hợp. Áo cơm nam, thương lão đầu, ngươi còn muốn trải nghiệm một chút sự khủng bố của việc rút máu ba? Liêu nữ sĩ, ngươi còn muốn trải nghiệm chăn Hà ba? Hai người không ngừng khiêu khích, phát luôn bờ bãi, nhưng còn chưa nói hết lời, lời uy hiếp đã bị chặn ở hết hầu. Bởi vì hai người bọn họ phát hiện, mình thế mà, không có cách nào hô hấp, không khí xung quanh giống như lập tức biến mất, tạo thành trạng thái chân không. Ninh lười nói nhảm với bọn họ, trực tiếp động thủ. Phụ Phụ, phụ, chỉ có thể hô, không thể hút. Cuối cùng, không thể hô lên. Hô hấp của hai người trở nên dị thường gian nan, a không, là hô hấp không cách nào bình thường. Trên mặt bọn họ tràn ngập thống khổ không thể hô hấp, mỗi một lần hít vào yếu ớt đều giống như đang kéo co với sinh mệnh. Cảm giác hít thở không thông như thủy chiều dâng lên, tiết hầu như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, miệng bị bịt lại, không thể phóng ra một tia không khí, hấp thu một chút không khí. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt bọn họ trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng, hai tay bóp cổ, cố gắng để cho mình khôi phục bình thường. Trong ánh mắt hai người lộ ra cảm giác vô lực thật sâu. Môi đột nhiên mở ra, ý đồ hút vào dưỡng khí khao khát kia, nhưng chỉ có tiếng thở dốc vô ích đáp lại bọn họ dãy rủa. Trên trán nổi gân xanh, mồ hôi theo gỏ má chảy xuống, thấm ướt vào áo, hoa chân múa tay vui sướng. Thần xác hoảng sợ đây là cảm giác sắp tử vong. A Hai người muốn lên tiếng, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không phát ra được một chút thanh âm. Phù phù. Hai người ngã xuống đất. Thân thể dần dần trở nên nặng nghề, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đè sập. Hai tay bọn họ theo bản năng bắt lấy vật thể bên người, ý đồ tìm kiếm một tia chống đỡ. Nhưng hết thể đều như ảo ảnh vô lực, tim đập nhanh hơn, như muốn phá tan trói buộc trong lồng ngực, rồi lại bị áp lực nặng nghề ép trở về. Thời gian như đọc lại, mỗi giây đều biến thành sự tra tấn vô tận. Ý thức của bọn họ bắt đầu mơ hồ, suy nghĩ dần dần phiêu ly, thế giới trước mắt dần dần mơ hồ. Ở trong vực sâu thống khổ này, bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khát vọng sinh tồn cùng sợ hãi vô lực. Cuối cùng, ngã trên mặt đất rẽo rủa vài cái, hoàn toàn bất động. Trước khi chết, đôi mắt hắn ta lộ ra ngoài, vẻ mặt đau đớn và méo, miệng há thật lớn, bị nghẹn chết tươi. Cha mẹ Khương Tiểu Đào thần sắc căng thẳng, cũng không biết sẽ ra chuyện gì. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bọn họ, làm sao vậy? Làm sao? Đột nhiên ngã xuống đất. Ai biết được, nói không chừng có bệnh tim gì đó, nhưng nơi này là bệnh viện. Bệnh viện hẳn là có thể tra ra chân tướng. Tô Ninh nún nhún vai. Bá phụ bám mẫu, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, bọn họ ngã xuống ở trước mặt chúng ta. Khương Vân Dương ngồi dỗi, sợ bị oan uổng. Không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta cách bọn họ một khoảng xa, hơn nữa, ở đây có Camê ra giám sát. Chúng ta không làm gì cả. Tô Ninh nói. Cha mẹ Khương tiểu đào luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Cũng đúng. Chúng ta không biết bọn họ, bọn họ vô duyên vô cớ chết thì có quan hệ gì với chúng ta, huống hồn nơi này còn có giám sát. Khương Ba phụ nghĩ tới đây, khẽ gật đầu. Hai tráng hán kia bất kể như thế nào cũng thật không ngờ, mình muốn ra tay với người khác dưới sự giám sát, không nghĩ tới lại kết thúc sinh mệnh dưới sự giám sát, càng không nghĩ tới. Phương thức tử vong, lại là ngạt thở. Đang sống nghẹn chết điều này nói ra hai tin. Thật sự có người ở trong hoàn cảnh bình thường, trước sinh lý đặc thù bình thường, có thể bị nén chết. Cốc cốc cốc. Bên này xuất hiện tình huống Lập tức khiến cho ba đại hán canh gác khác chú ý bọn họ thấy đồng bạn ngã xuống, vội vàng chạy tới. Nhưng chạy được vài đoạn, phát hiện cổ họng giống như bị thứ gì đó kẹt lại, thế mà không có cách nào hô hấp. Chạy rồi chạy, phù phù, một cái ngã xuống đất. Bọn họ chết cực nhanh, bởi vì vận động khiến thân thể tiêu hao càng nhiều dưỡng khí. Trước mắt, nơi này đã chết đi 5 người. Không hề nghi ngờ đây đều là Tô Ninh làm, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ chứng cứ nào là hắn làm. Camera được quay rất rõ ràng, là những người đó mình không biết làm sao lại chết. A, 5 người ngã xuống, khiến bệnh viện chú ý Xa xa từng y tá thét chói thai, vội vàng liên hệ đội cấp cứu ngân, hiển nhiên là hết thuốc chữa. Bỏ Tô Ninh cứ như vậy nhìn bệnh viện bận rộn. Lần đầu tiên giết người, không thấy máu. Tô Ninh không có bất kỳ khó chịu nào, không phải bởi vì hắn trời sinh máu lạnh, mà bởi vì quả thật tình cảnh cũng không bạo lực máu tanh, tựa như đột nhiên có người ngã xuống ngủ đương nhiên. Mấu chốt nhất là không thẹn với lương tâm. Giết một người đáng chết, trong lòng ngươi sẽ không có cảm giác tội lỗi, không có sợ hãi đột nhiên chết năm người. Cũng kinh động đến chú mũ bên kia, nhưng các hạng kiểm tra chứng minh, năm người kia xác thực chết bởi ngoài ý muốn mà bởi vì bọn người Tô Ninh là một trong những nhân chứng, bị hỏi thăm vài câu đơn giản, liền thả bọn họ rời đi. Giám sát đã nhìn thấy rõ ràng, Tô Ninh bọn họ quả thật cái gì cũng không làm. Chuyện này, rõ ràng rất kỳ lạ, lại có người có thể nhẹ thở. Cũng rất không hợp thói thường. Nhưng, cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. Người cũng không thể không tố cáo không khí, không cung cấp dưỡng khí cho người ta chứ. Dù sao cho dù người tố cáo không khí, cũng không tố cáo được Tô Ninh bọn họ. Cảm giác rất không bình thường, rất kỳ quái. Nhưng lại giống như không có gì kỳ quái đây chính là lý do vì sao Ninh ngăn cản Khương Tiểu Đạo ra tay. Hắn lựa chọn tự mình ra tay. Nếu như Khương Tiểu Đạo ra tay, sẽ có rất nhiều dấu vết bạo lực xuất hiện, sẽ không có cách nào kết án nhanh như vậy. Tất cả thuận buồn xuôi gió. Tô Ninh đưa cha mẹ Khương Tiểu Đạo về nhà an toàn. Cùng lúc đó, một nơi xa hoa nào đó trong thành phố, xung quanh đều là ánh đèn xa hoa truy lạc. Một nam tử tướng mạo thượng thừa nhận được tin tức, vô cùng kinh ngạc, cái gì? 5 người đều đã chết ba. Thử vọng ngoài ý muốn ba. 4. Chương 98. Ta nói, nếu người sẽ tin sao? Chương 98. Ta nói, nếu Ngươi sẽ tin sao? Ở chỗ cao của thành phố, một người đàn ông hào hoa phong nhã yên tĩnh đứng đó. Anh ta mặc một bộ Âu phục tinh xảo, cắt may khéo léo, đường con luật mà, thể hiện ra sự tao nhã và thưởng thức của anh ta. Trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, rượu vang đỏ nhẹ nhàng lay động trong ly thủy tinh, lộ ra màu đỏ thấm. Khuôn mặt của nam tử giống như kiệt tác của đại sư điêu khắc, mỗi một đường con đều vừa đúng. Mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt lộ ra bình hẳn, sống mũi cao thẳng, khiến cho toàn bộ khuôn mặt càng thêm lập thể, môi hơi hơi dương lên, mang theo một nụ cười lơ đãng, phản phất tùy thời đều có thể nói ra lời nói làm cho người động Làn da của hắn hiện ra màu luốm mị khỏe mạnh, nhẵn nhụi mà bóng loáng, tản mát ra ánh sáng mê người. Ngũ quan vô cùng lập thể, làm cho người ta không khỏi vì đó mà khuynh đảo ánh mắt nam nhân nhìn xuống xa hoa truy lạc, thành thị phồn hoa trải rộng trước mắt hắn. Đèn nồng lóe ra ánh sáng năm màu, trên đường người qua lại như dệt gửi, ngựa xe như nước. Trong quán bar và hộp đêm truyền ra tiếng nhạc quyến ảo, mọi người ở trong sàn nhạy tận tình vũ đạo. Hắn lặng lặng thưởng thức rượu vang đỏ, tựa hồ đối với tất cả những ồn ào náo động này, ngẩm mặt làm ngơ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại siêu thoát cùng bình tĩnh, phản phất hắn là người đứng xem của cái thế giới phồn hoa này. Có lẽ hắn đang tự hỏi ý nghĩa nhân sinh, có lẽ hắn ở trong tràng cảnh náo nhiệt này tìm kiếm một loại yên tĩnh nào đó. Vô luận là loại nào, hắn đều cho người ta một loại cảm giác thần bí mà mê người đương nhiên, trừ phát thần kinh ra. 3. Hàn Vũ nhã vứt bỏ danh tựu trong tay, phát ra tiếng vang, "Ba, thanh thúy." Có thể giết chết 5 người một cách vô thanh vô tức, hay là đang theo dõi dưới màn hình, đây là năng lực gì? Dung động. Nhưng trên báo cáo kiểm tra của bác sĩ, rõ ràng viết là ngạt thở mà chết. Trên thế giới này, có thứ gì có thể khiến người ta cách thật xa liền ngạt thở mà chết? Nam tử nhíu mày, Cuối cùng, một đám phục vụ mặc trang phục hầu gái vội vàng túi đầu tới dọn dẹp mảnh vỡ ly rượu ở hiện trường. A, một nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, dáng người không tệ nhẹ á thì ra là đầu ngón tay của nàng bị mảnh vụn ly rượu đâm thùng. Lực chú ý của nam tử bị hấp dẫn, nhìn về phía bên kia. Cô gái bên kia sợ hết hồn, "Đúng. Xin lỗi. Xin lỗi ông chủ." Nam tử cười cười, cũng không có trách cứ, nhẹ nhàng tiến lên, nắm chặt tay nữ nhân. Bàn tay thon dài mảnh khảnh như hành tây của nữ tử, da trắng như mỡ đông đầu ngón trỏ có một cây bén nhọn đâm thật sâu vào trong đó, máu tươi vụ chảy ra. Nàng Khẩn Trương nhìn nam tử, nhưng cũng không dám dây rủa. Nam tử như mày, xoẹt. Hắn mạnh mẽ giúp nữ tử kéo mảnh vỡ thủy tinh trên đầu ngón tay xuống, cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt nữ tử trắng bệnh, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt đau. Nhưng nàng không dám phát ra một chút âm thanh nào, cổ họng giống như có thứ gì đó kẹt lại. Nàng biết nếu để cho nam tử này khó chịu, sẽ rất thảm. 3. Ba, người đàn ông đứng dậy, vứt bỏ mảnh vỡ thủy tinh. Ngay sau đó ném ra 4 năm tiền mặt màu đỏ. "Vứt và rồi." Nam tử nói. Nữ phục vụ viên nhìn thấy đồ vật nặng trên người mình, trong nháy mắt cũng quên đau đớn ngược lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nhiều khi, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, liền tạo thành một vòng quan hệ quỷ dị. "Cảm ơn ông chủ." Cô vội vàng cất những thứ đó vào túi mình đối với nam tử mang Maghon, cảm giác nam tử quá hào phóng, những ủy khuất trước đó cũng liền biến mất. "Thật ra 4 năm vạn cũng không nhiều, mấu chốt là ngươi phải làm sao cho. Có người cho liếm cầu 4 50 vạn người ta vẫn cảm thấy ngươi là phế vật, mà có người tùy tiện cho 3 dưa 2 quả táo, người khác sẽ mang ơn." Đi băng bó một chút, sau đó đến phòng của ông chủ chờ. Một người đàn ông trung niên miệng đầy ngắn, đeo kính mắt điểm đậm nói, "Nghe vậy, nữ tử khẽ giật mình, Nhưng mà cũng chỉ có thể túi đầu, yên lặng rời đi. Làm xong những thứ này, Ga đeo kính dâu nói, có phải là có người bóp bóc mèo ca mê ra giám sát không? Cũng không phải là không có khả năng. Người đàn ông vỗ tay, vẫy tay về phía bên cạnh, một ly rượu vang đỏ được đựng trong ly được bưng lên, hắn ta nhấp một ngụm. Rượu này, không dễ uống. Đây rõ ràng là rượu giống như trước kia, chỉ là hôm nay tâm tình của người không giống. 3. Ba, hắn ném chén rượu đi. Mọi người, bệnh tâm thần. Nhưng người này vốn rất tàn nhẫn, rất thân kinh. Bọn họ cũng tập mãi thành thói quen. Nếu có người bóp méo camera giám sát, vậy đối diện sẽ là ai? Chính phủ sao? Vì bảo vệ hai dân chúng tóc hối kia không có chút giá trị, thiên vị như thế. Không thể nào nói nổi. Nam tử trầm tư, hay là bên phía đối thủ cạnh tranh. Ông cụ bên kia hình như không ổn, vẫn muốn lấy từ trô ta một ít huyết thanh trị liệu, chỉ tiếp. Bên trên không cho ta bán cho vị kia, nói đến đây ta liền tức giận. Đây rõ ràng là một vụ mua bán lớn, nếu ta có thể bán qua, chia 10 lần bán, không được kiếm 800 tỷ. Với giá trị của ông cụ đối diện, đừng nói 800 tỷ. Cho dù là mấy trăm tỷ Vì mạng sống nhắm chừng ông ta cũng sẽ lấy ra. Ông chủ, chúng ta lạc để rồi." Ga đeo kính dâu hắn nói. Nam tử biến thái nhướng mày, "Đúng đúng đúng, ta luôn không tập trung chú ý. Chúng ta đang thảo luận về vấn đề ba nhân vật hao tổn nguyên liệu kia." Nam tử nói. Trong mắt hắn, người có thể dùng để gánh tội thay, dùng để làm công cụ, đều không phải là người, mà là một loại vật phẩm tiêu hao. "Tục xưng nhân hình hao tài liệu." Nó như vậy có lẽ có người sẽ cảm thấy đột ngột, nhưng mà, thật ra trên thế giới này có rất nhiều nhân hình hao tài, người làm việc là nhân hình hao tài của ông chủ. Ông chủ muốn kiếm tiền, cho nên lợi dụng công nhân kiếm tiền cho bọn họ. Tiền mình có thể kiếm được thật ra là rất ít, năng lực cũng có hạn, nhưng nếu có thể lợi dụng người khác giúp ngươi kiếm tiền. Vậy thì không cần như vậy. Máy móc là vật liệu của nhà máy, người dùng là vật liệu hình người của nền tảng, cá thể là vật liệu tập thể. Rất tăng tốc, rất thực tế. Những người làm việc cho nam tử kia đều là tài liệu của hắn. Thế giới này không thiếu người cùng đường mặt lộ. Nếu quả thật có cơ hội, sẽ có rất nhiều người bị quá hóa liệu. Muốn lưu lại chút gì đó cho mình hoặc người nhà. Nếu không mấy năm trước khu Bắc tiểu quốc Nam Bộ rõ ràng nguy hiểm như vậy vẫn có vài người cố ý đi về phía bên kia không phải không biết nguy hiểm mà là thật muốn làm người xấu kiếm nhiều tiền ta nói nếu có một khả năng nào đó Nam tử suy nghĩ một chút tất cả mọi thứ các mê ra giám sát đều là thật trên thế giới này có người thật sự có thể cách không lấy mạng người ta người nói có khả năng này hay không tuyệt đối không có khả năng này ga đeo kính dâu ngắn kiên định trả lời chúng ta phải tin tưởng giá trị của chủ nghĩa duy vật chống lại tất cả ngôn luận của Ngưuỷ sa thần cái mà ông chủ nói hẳn là thuộc về siêu nhân hoặc là thần. Thế giới này cũng sẽ không có loại đồ chơi kia, ít nhất ta chưa từng thấy qua. Nam tử đẹp trai, người tâm rất thẳng, huyết dịch rất đỏ a, ta nói, nếu, ý của ta chỉ là nói nếu. Nam tử liếc mắt nhìn nam tử đeo kính, thần sắc biến đổi, như mày, nếu ta nói, hiện tại phía sau ngươi, có một khuôn mặt khủng bố, có thứ gì đó giống quỷ, ngươi sẽ tin sao? Gã đeo kính vẻ mặt không tin, "Ba, ông chủ, đừng nói đùa." 4. Chương 99. Có camera giám sát có thể chứng minh ta không động, không có camera giám sát thì ai có thể chứng minh ta đã làm gì? Chương 99. Có camera giám sát có thể chứng minh ta không động, không có camera giám sát thì ai có thể chứng minh ta đã làm gì? Bên kia, Tô Ninh đưa cha mẹ Khương Tiểu Đạo về nhà. Hắn chủ động đi tới chỗ chú đội mũ, hỏi thăm chuyện cha mẹ Khương Tiểu Đạo gặp phải. Chuyện này đã kết án, hung thủ đã tìm được. Tô Ninh tới nơi này hỏi thăm chi tiết vụ án. Từ trong mắt một số chú mũ, Tô Ninh có thể thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt bọn họ. Bản thân chuyện này đã tràn ngập cổ quái, lao cán bộ hơi có chút kinh nghiệm đều có thể nhìn ra được. Nào có đơn giản như vậy. Nhiều lần Nhiều lần, ba người khác đều bất ngờ đụng phải cha mẹ Khương Tiểu Đào, đạo tặc cùng hung cực các bắt nạt bọn họ, sau đó quyết đoán nhận tội. Một lần hai lần là ngoài ý muốn, một mực như vậy, rõ ràng là không bình thường. Nhưng kết án chính là kết án, lại không tìm được manh mối gì khác. Người thậm chí còn chưa chết, không tính là phán tử hình. Cho nên, không có cách nào. Tô Ninh tự hồ cũng không muốn chân chính hỏi ra chuyện sau màn, cũng chỉ là hỏi từng chuyện một, từng chi tiết, cũng không biết là xuất phát từ đồng tình hay là cái gì, nữ cán bộ viên trẻ tuổi rất kiên nhẫn giải thích. Nói gần nói xa đều là để bọn hắn chú ý an toàn, hoặc là Đổi thành thành thị sinh hoạt các loại. Diễm vương dễ dết, tiểu quỷ khổ sở. Chuyện lông gà vỏ tỏi. Trên thế giới này lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật ra căn bản không phân biệt được nhiều tinh lực như vậy chuyên môn xử lý thích đáng một chuyện nhỏ nhạt không đáng kể nào đó, cho dù thật sự bỏ ra cái giá thật lớn đi truy tra. Cuối cùng có thể cũng chỉ có thể bắt được một kẻ chết hay. Nhưng bất kể là bộ phận nào, tinh lực tài nguyên đều chỉ có bấy nhiêu, phối trí cho người nhiều tài nguyên như vậy, vậy tài nguyên mà những người khác lấy được sẽ giảm bớt Giúp ngươi xử lý chuyện bé nhỏ không đáng kể đều phải trả giá thật lớn, chuyện khác càng lớn càng ác liệt hơn, chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm sao? Cho nên, thật ra xử lý loại chuyện này vẫn có trình tự trước sau, nặng nhẹ, thép tốt dùng trên lưới dao. Còn có một loại tình huống, có thể xếp ngươi vào ưu tiên. Đó chính là nhân mạch, quan hệ. Bất kể là làm công ty hay là cái khác, cái đồ chơi này kỳ thật rất để cho người bình thường tâm thủ đến tận xương tủy. Nhưng mà, nếu như có người là người được lợi từ quan hệ, hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Quan hệ giống như một cốc nước khoáng, Trước mặt ngươi có hai người, một là huynh đệ ngươi, một là người xa lạ, công bằng mà lại không trái pháp luật, ngươi có thể tùy ý xử trí ly nước này, ngươi là cho huynh đệ hoặc là bạn tốt của ngươi, hay là cho người xa lạ. Tô Ninh cũng không phải tiểu bạch làm việc, đối với những thứ này vẫn rất có cảm xúc đương nhiên, hắn tới nơi này hỏi tham vụ án. Nói chưa tiếng, cũng không phải vì đạt được cái gọi là tài nguyên nên về. Hắn tìm được một ít dấu vết liên quan tới nhà máy tội ác, đại khái xác định vị trí. Cảm ơn. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tô Ninh đi ra khỏi văn phòng đến quê, mọi âm thanh đều yên tĩnh, ánh trăng như nước lên cánh đồng băng ngát. Trên mảnh đất tiến tính này, một nhà xưởng khổng lồ giống như một con thú khổng lồ, lặng lẽ phủ phục. Nó thân hình khổng lồ mà cồng kềnh, trong bóng tối có vẻ phá lệ bắt mắt. Bên ngoài nhà xưởng giống như một pháo đài sắt thép, lạnh lẽo mà cứng rắn. Trên vách tường đầy vết rỉ xét, cửa sổ vỡ nát, lộ ra hào quang yếu ớt, giống như là mắt của cự thú, nhìn trộm hết thảy xung quanh. Ông khói thật lớn cao vút trong mây, thỉnh thoảng toát ra khói đặc quật quật. Ở dưới ánh ban ngày chiếu rọi, cùng đêm tối hình thành đối lập rõ ràng. Xung quanh nhà xưởng là một mảnh hoang vu. Cỏ dại mọc um tùm, trởm, không có một tia sinh cơ. Gió đêm thổi qua, mang đến từng trận hàn ý, làm cho người ta không rét mà run. Cảnh tượng này phản phất như một thế giới bị lãng quên, chỉ có cự thú đang cô độc tồn tại. Toàn bộ hình ảnh lộ ra một loại không khí quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất an khó hiểu. Nhà xưởng to lớn này ở trong đêm khuya lộ ra hoang vô cùng quỷ dị như thế, phản phất cất dấu bí mật gì, làm cho người ta không dám tới gần. Giống như có thể ăn tươi người sống bất cứ lúc nào. Tô Ninh, Khương Tiểu Đào, Tiểu Ly chậm rãi đi bộ ở ngoài ố không lâu sau. Nhà máy này thình lình xuất hiện ở trước mắt. Nơi quan trọng của nhà xưởng, người ngoài không thể tới gần. Một bảo an cao lớn đứng gần cửa nhà xưởng hét lớn: Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Theo tiếng hét lớn của bảo vệ, bảo vệ phụ trách cảnh giới xung quanh đồng loạt tiến lên, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của những bảo an này, thân thể cường tráng, đều là người luyện võ, hơn nữa bình thường khẳng định còn tiến hành một ít huấn luyện. Người canh cửa nhà xưởng bình thường không phải đều là ông cụ sao? Nơi này, không đơn giản. Cảm ứng qua, nơi này không có camera giám sát, thậm chí không có điện thoại di động và các loại công cụ truyền tin, giống như ngăn cách với thế giới. Khương Tiểu Đao nhắc nhở. Nói như vậy, nơi này chẳng phải là chân chính ngăn cách với thế ngoại. Nếu xảy ra chuyện gì, Cứ giống như đá chìm đáy biển, không hề có tung tích để có thể tìm ra. Tô Ninh nghĩ, ta cảm nhận được, bên trong có vô số oan hồn huyền rượu không tiêu tan. Tiểu Ly nói, xem ra bị hãm hại, không chỉ có một hai người, trên người những người này đều có mùi màu tươi. Vậy thì đúng là nơi này rồi. Tô gật đầu. Người đứa sao? Mau rời khỏi nơi này, bằng không cũng không cần rời đi. Bảo An vẻ mặt hung ác giết lão. Ầm. Thân thể Bảo An trẻ tuổi đột nhiên bị một đạo bén nhọn đâm thủng, lực xuất hiện một cái lỗ lớn. A. Những bảo an khác thấy thế, thét lên. Bóng dáng Khương Tiểu Đào và Tiểu Ly hiện ra từ trong đêm tối. Bàn tay thon dài khô héo của Khương Tiểu Đào xuyên qua lồng ngực người kia. Theo thời gian trôi qua, trở nên cường đại cũng không chỉ là Tô Ninh, Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly cũng đang mạnh lên, hiện tại không chỉ có thể trực tiếp ảnh hưởng ngoại vật, ở bên người Tô Ninh, có linh khí khổng lồ cung ứng, các nàng còn có thể buộc phát ra sức chiến đấu khủng bố, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Tô Ninh xuất hiện ở đây. Có người lơ đãng quay đầu lại đối diện là một khuôn mặt kinh khủng. Gương mặt kia trắng bệch, như là vỡ vụ, lại bị người ta ghép lại từng khối, con mắt lạnh lùng vô cùng, tóc rối tung, khóe miệng treo một nụ cười quỷ Thượng đế, ta nhất định là đang nằm mơ. Con mắt nam tử bỗng nhiên trừng lớn, sắc mặt hoảng sợ. Bá, hắn run rẩy móc ra một cây thánh giá, hướng về phía khuôn mặt kinh khủng kia. Chết. Đây là thứ mà người đàn ông ra nước ngoài cầu xin, đồng thời khai quang, được xưng là có thể giết chết quỷ dị. Khuôn mặt kinh khủng kia rất nghi hoặc, không biết vì sao nam tử lại móc ra thứ này. Ca. Phụt. Vì đáp lễ, ngón tay thon dài của tiểu ly cắm vào trái tim nam tử, kéo mạnh. Trái tim của người đàn ông bị kéo ra khỏi lồng ngực. Phù phù. Phù phù. Trái tim máu chảy đầm đìa liên thông rất nhiều mạch máu đang ngậy nhót trong không khí. Trái tim kia bị quỷ dị nắm trong tay, máu tí tách rơi xuống. Tiểu Ly còn vô cùng biến thái vươn ra bàn tay thon dài như kéo đưa trái tim tốt bụng kia cho người đàn ông đeo kính. Sắc mặt người đeo kính hoảng sợ, chỉ vào cơ quan thân thể tiểu Ly đưa tới. Hà hố một, tâm tình sợ hãi lại phức tạp. Oèn, thân thể khổng lồ của hắn ta ầm ầm sụp đổ. Á a a. Cái chết của người đàn ông đã gây ra một cuộc hỗn loạn lớn ở nơi này. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng vang vọng đêm tối. Đừng đùa nữa, bọn chúng đi. Tiểu Ly đang hưởng thụ cảm xúc hoảng sợ của đối phương, phía sau nàng đỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu the lương. Tiểu Ly quay đầu nhìn lại, là Khương tiểu đảo cả người nhuốm máu. "Tỷ tỷ, so với người bình tĩnh qua đời, mang theo sợ hãi tử vong, linh hồn của bọn họ sẽ ăn ngon hơn." Tiểu Ly nói. "Không hề nghi ngờ, người chết chứ đó, linh hồn đều bị các nàng ăn hết. Thứ đồ chơi kia, đối với linh hồn thể mà nói, là chất dinh dưỡng, là đồ ăn, ăn có thể trở nên mạnh mẽ." Giết bọn họ. Khương tiểu đảo nói. "Ha ha ha." miệng cười quỷ dị. "Ngươi, ngươi là hai lão già kia?" Chết đi, con gái ba. Có người chỉ vào Khương Tiểu Đào, không thể tưởng tượng nổi nói. Dung mạo của Khương Tiểu Đào có vài phần tương tự với Khương Văn Dương và Lưu Viện, quả thực là hai người kết hợp lúc còn trẻ đây là. Con gái của hai lão nhân, tới tìm hắn báo thủ. Thảo! ta đã nói hai lão giả kia không đơn giản mà. Những người này biết cha mẹ của ta. Khương Tiểu Đào sắc mặt càng thêm kinh khủng, cũng là một trong những hung thủ hãm hại cha mẹ ta. Phụt. Không có bất kỳ nhân từ nương tay nào. Khương Tiểu Đào không hề cố kỵ diện sắt những người này. Vèo. Có người muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên nổ tung. Từ trong ra ngoài, La Tô Ninh hắn đang thanh lý cá lồ lưới. Ai? Vẫn chưa quá thuần thục, vốn muốn khiến trái tim hắn đột nhiên mừng đập. Ai ngờ quá nóng nội, dùng sức quá mạnh, linh khí nổ tung. Tôn Ninh bất đắc dĩ. Nơi có Kameza giám sát giữ người, có thể chứng minh mình không làm gì cả, chỗ không có ca mê ra giám sát mà. Ngươi lại lấy cái gì chứng minh mình đã làm cái gì ba? Cũng không biết vì sao, lần này Tôn Ninh giữ người, rõ ràng rất đẫm máu. Nhưng mà, hắn lại cũng không có gì không khỏe. Có lẽ, đây chính là trải qua sinh tử, cái gì cũng không kích động nội nội tâm dung chuyển của hắn. Hoặc là sau khi tu tiền, trời sinh liền sẽ trở nên lạnh bạc Hay là Tô Ninh đã sớm biết đêm nay sẽ như thế Cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Dọn dẹp bảo ăn xong, Tô Ninh thu toàn bộ thi thể và dấu vết vào bảo vật không gian Nơi này, dường như chưa từng có người nào, cũng chưa từng chiến đấu Đi thôi, một người hai quỷ, đi vào bên trong nhà sường 6 chương 100, nơi này chính là SV đút, là lòng cũng phải nắm sấp Trưng 100, nơi này chính là SV đút, là lòng cũng phải nắm sấp Bên trái có 3 cái, bên phải 4 cái Một người hai quỷ đi tới trước một cánh cửa sắt, cửa sắt gì xét loang lổ, vô cùng nặng nghề. Bên ngoài cửa sắt là một bức tường xi măng dày và lạnh leo. Tô Ninh ngươi cẩn thận, trên tay bọn họ có côn điện, còn có vũ khí lạnh dao chém. Hành động. Ẩm. Tô Ninh một cước đá vào trên cửa sắt, cửa sắt dày nặng kia, thế mà xuất hiện một cái lõm xuống thật lớn. Ẩm. Lại một quyền. Cửa sắt rời khỏi bức tường bê tông, Ẩm Ẩm sụp đổ. Quái vật lên. Ở bên cạnh Tô Ninh, linh khí trên người Ninh có thể cung cấp năng lượng liên tục không ngừng cho các nàng để các nàng có thể không hề cố kỵ bộc phát sức chiến đấu cường đại. Tiểu Ly giống như một thích khách, thân thể nhỏ gầy nằm trên tường, giống như một con nhện, dùng cả tay lẫn chân, dùng một loại tư thế quái dị sông lên trước, miệng và đầu ngẩng cao, rõ ràng không phù hợp tỷ lệ, trên miệng treo nụ cười quỷ dị. Đây, đây là thứ quỷ gì vậy? Có hai bảo an nhìn thấy cảnh này, kinh hai trừng mắt nhìn Tiểu Ly. Không, không phải là Lệ Quỷ bị hại chết, đến đây đòi nợ chứ? Một bảo an ha to miệng. Bá! Một tay Tiểu Ly cắm vào trái tim bảo an, kéo. Hắn kéo mạnh một cái, trái tim và mạch máu đầm đìa đều bị kéo ra. A, một người khác thấy cảnh này, Con mắt trận tròn như trung đồng, sắc mặt trắng bệ. Bỗng nhiên kêu thảm thiết, muốn chạy trốn. Hừ. Tay tiểu Ly đột nhiên thỏ ra sau lưng hắn, trái tim bị kéo ra từ sau lưng. Hai trái tim ầm ầm nổ tung. Mà bên Tô Ninh, một tráng hán tay cầm cầm đao, mặc đồng phục màu đen vùng cao khảm đao trong tay, bổ về phía Tô Ninh. Mà Tô Ninh chỉ hơi nghiêng về phía trước, đã tránh thoát lư đao, bả vai khiêng khớp nối tay đối phương. A! Các khớp tay của tráng hán đột nhiên nứt gãy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Ầm. Tôn ra một quyền, đánh vào ngực người kia. Tiếng kêu thảm thiết của tráng cũng im bặt mà dừng. Hắn chết rồi. Nắm đấm của Tô Ninh quá cứng, uy lực quá lớn. Luyện khí tầng 7, động tác của Tráng Hán trong mắt hắn, thật giống như động tác chậm, muốn trốn như thế nào thì trốn. Hắn chỉ muốn đánh chết đối thủ, mà không phải đánh tạt đối thủ. Veo veo veo. Ba con thu không lùi mà tiến, xông về phía Thông đạo. Xung quanh đều là Thông đạo sắt thép, 23 người vừa nhìn đã biết là được huấn luyện nghiêm chỉnh, thần sắc tự nhiên phối hợp, ở trong đám binh lính tạp nhàm cũng coi như khó được. Khi nhìn thấy Tô Ninh và hai con quỷ bay tới, đều có chút không thể tin. Phốc phốc. Tiểu Ly nóng lòng móc tim người. Thân thể xông tới, linh khí phóng ra ngoài giống như từng cây băng chùy xuyên thủng đối thủ, ba đứa nhỏ giống như sát thần đơn phương giết chóc, chỉ trong lát lại có 14 người bỏ mình. Đây là lệ quỷ, lệ quỷ đã trở về đời mạng. Có người run rẩy nói, khi tiến vào nơi này, bọn họ gần như đã bán mạng đi, Ô tâm tính bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong, chân chính đối mặt với loại tình huống này, vẫn là nhịn không được kinh hãi lạnh mình. Soạt soạt, súng. Nhưng một trong những vũ khí có lực sát thương cực lớn của thế giới này, chính là bởi vì phát minh của thứ này, mới thay đổi phương thức chiến tranh, thứ này không biết đã cắn nuốt tính mạng của bao nhiêu người. Tô Ninh vẫn tương đối kiêng kỵ thứ này. Tuy rằng thân thể luyện khí tầng 7 có khả năng miễn dịch một bộ phận súng ống công kích, nhưng hắn cũng không muốn dùng thân thể đi thử xem có thể chống đỡ được hay không. Hiu liu liu, mỗi một bộ cường độ kỳ thật đều cứng rắn hơn so với người bình thường. Hai đội trưởng kia hoảng sợ đây là cái quỷ gì, ngay cả súng cũng không bắn thủng. Khương Tiểu Đảo và Tiểu Ly thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn cũng kinh ngạc, người anh cả này của ta, hơi cẩn thận một chút. Đi. Tô Ninh sở mũi, tôi cũng không ngờ tôi lại mạnh như vậy, chỉ nghĩ có thể lợi hại hơn người bình thường. Tâm niệm vừa động, bảy linh thân cùng nhau chuyển động, giết về trung quân. Phô phô phô. Thân hình gương tiểu đào và tiểu ly giống như quỷ mị. A không đúng. Bản thân bọn họ chính là quỷ mị, thân thể quỷ dị nhanh chóng sông lên phía trước, trong chớp mắt giữa hai đội trưởng, một người bị cắt cổ, một người bị kéo ra trái tim. Ba con sói con vậy mà trong thời gian cực ngắn đã giết chết một đội ngũ 23 người. Bất quá nhục thể phàm thai ở trước mặt bọn Tô Ninh, hoàn toàn không đủ nhìn, bị bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Trong lúc đó, Thỉnh Phàm có xạ thủ lão Lục dùng hàng tâm đánh lén, đương nhiên, những thứ này bất luận là đối với hai con quỷ hay là Tô Ninh, đều không có tác dụng. Sau khi Tô Mộ biết chuyện này, cũng không từ bỏ phòng ngự, những gia hỏa trong tay lão lục này dường như không phải rất chính tông, nếu như gặp phải đường tinh lớn, hoặc là đánh lén chính tông, thậm chí bà Z, hắn cũng không dám cam đoan. Hắn cẩn thận vẫn sẽ vận dụng linh khí phòng ngự. Càng giết vào sâu trong nhà xưởng, Tô Ninh và hai quỷ càng kinh hãi run rẩy. Không phải sức chiến đấu đối diện mang đến cho bọn họ bao nhiêu rung động, mà là tình cảnh bên trong nhà xưởng này, thật khiến người ta hít thở không thông. Kinh khủng. Rất khó tưởng tượng, ở dưới lòng đất của một nhà máy gia công hóa học bình thường, sẽ có những thủ đoạn hắc tội ác chồng chất này tồn tại. Nơi này có vô số nhân hình hao tại bị nhốt trong lòng. còn có vô số các loại vật liệu dùng để nghiên cứu, bàn mô, các loại vật liệu dùng để làm nhân hình, nam nữ già trẻ đều có, giống như سوق sinh ở chợ, bị nhốt trong lòng, mặc người chém giết. Các đại nghiên cứu lớn, nhân viên nghiên cứu đã bị đám người Tô Ninh dọa chạy, nhân vật hao tổn hình người cứ như vậy bị để lại trên đài, một số đang dự định cắt lắc nghiên cứu, một số cắt được một nửa, một số thậm chí còn giải phẫu cơ thể sống nghiên cứu lục phủ ngũ tạng. Đẫm máu. Những người này hình như đều là nhân bản thể, ta phát hiện trang bị nhân bản ở bên kia." Khương Tiểu Đao nói. "Đúng." Những thứ này chẳng qua là nhân bản thể mà thôi, vì sao các ngươi phải để ý? Một nam nhân mặc áo khoác trắng còn chưa chết nói, dường như nhắc tới nhân bản thể, cảm giác tội ác của mọi người liền ít đi một nửa. Thế nhưng, nhân bản thể liền thật không tính là người, chỉ tính tài liệu. Tô Ninh cũng đang tự hỏi một vấn đề, nhân bản thể chẳng lẽ không tính là người sao? chứ 101. Thật là ngươi. Chương 101. Thật là ngươi. Bởi vì thể nhân bản không có quan hệ xã hội, không có giảng buộc văn minh nhân loại. Tô Ninh không muốn suy nghĩ vấn đề này. Vậy nghiên cứu lĩnh vực y học Chúng ta chỉ nghiên cứu vĩnh sinh và hủy diệt, ý học chẳng qua là tiểu đạo." Áo khoác trắng chính nghĩa lâm liệt, biểu cảm rất vĩ đại. "Vậy lý lập quần." "Hừ hừ, hắn chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi, rút ra ghen miễn dịch bệnh giảm giá cho hắn, nhưng mà thuộc loại chuyện nhỏ nhặt tiện thể nhất tới." Áo khoác trắng nói, "Nếu như các người lợi dụng thí nghiệm cơ thể sống là vì y học phát triển tiến bộ mà tiến hành, là vì để nhân loại khỏi khỏi khỏi bệnh tật, cho dù các người phạm tội trái pháp luật, ta cũng sẽ xem trọng các ngươi một chút." "Đáng tiếc." Tô Linh dài, "Tham dò vĩnh sinh cũng là vì nhân loại tiến bộ mà cố gắng." Áo khoác trắng nói, "Chúng ta phải rời đi. Tô Ninh nhìn lại 101 như địa ngục. Rất khó tưởng tượng nơi này là thế giới hiện thực. Nhưng mà, có đôi khi một số chuyện ở hiện thực quả thật rất thái quá, rất chấn vỡ tam quan của người. Rời khỏi nội bộ dưới mặt đất. Vừa mới rời đi, toàn bộ nhà xưởng đồng loạt hạ xuống khoảng 10m. Thật giống như có người vốn đã dự liệu được sẽ có một ngày bị phát hiện, cố ý thiết kế nơi này thành như vậy, làm nhà xưởng hạ xuống, đem đồ vật bên trong chôn bùi, mà nhà xưởng rách nát trên mặt đất, vẫn như cũ không có gì đáng ngại, chỉ là thấp hơn một chút so với ban đầu. Mà giờ khắc này lại tiến vào nhà xưởng. Nơi này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng không có gì dị thường, chính là một cái nhà xưởng bình thường. Nhìn thấy bộ dáng này, ai có thể nghĩ đến phía dưới nhà xưởng lại chôn vùi vô số sinh linh. Nhìn thấy dáng vẻ của nhà máy này, Tô Ninh suy nghĩ phức tạp. Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều ở dưới loại thời đại này, lại còn có thể có loại đồ vật này tồn tại, còn chưa bị phát hiện, là thật sự che giấu rất tốt sao? Có một bàn tay to lớn mắt thông thiên đang điều khiển. Về phần bàn tay lớn này là ai bốn? Bây giờ đi đâu? Tiểu Ly hỏi. Đương nhiên là vào trong thành phố chơi. Dù sao còn sớm, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Tô Ninh cười. Đồng ý, Khương Tiểu Đào cười. Trên mái nhà của tòa nhà cao tầng cường Thịnh, Lý Lập Quân và người đàn ông đeo kính dâu ngắn đang nói chuyện với nhau. Lý Lập Quân hỏi gã đeo kính có tin tưởng trên thế giới này có quỷ hay không, có tin sau lưng gã có một mặt quỷ khủng bố hay không. Mình là người theo chủ nghĩa duy vật, đừng nói giỡn, ông chủ. Nam nhân râu ngắn căn bản không tin. Nhưng mà, ngay sau đó hắn cảm giác cổ mình lạnh léo. Chậm quay đầu đối diện với khuôn mặt kinh khủng của Tiểu Ly, sắc mặt hắn lập tức vá mẹo, thân thể cũng run mãnh liệt mấy lần. Mẹ kiếp! Vừa mới nói tục xong, hắn đã cảm thấy trái tim mình mát lạnh. Bàn tay kia nhẹ nhàng dùng sức, trái tim bỗng nhiên nổ tung. Mặt người đàn ông lập tức không còn chút máu. Ánh mắt nhắm lại, ầm ầm sụp đổ. Từng đàn nghênh nghênh nghiến nghiến kêu thảm chạy loạn, hiện trường lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Đông đông đông, một đám bảo an xuống tới, cầm lấy ngọn lửa quét loạn không phân biệt được, vốn định tiêu diệt kẻ xâm nhập, lại sát hại rất nhiều người vô tội, mà nhìn thấy một màn nam tử râu ngắn bị giết xác, không khỏi kinh hãi lạnh mình. Đây là thứ gì? Bảo vệ không hề nghi ngờ bị Tiểu Ly và Khương Tiểu Đạo giết xác. Trong ngay mắt, tất cả hộ vệ đã được giải quyết. Người là Hai nữ như kia. Hiện trường yên tĩnh. Lý Lập Quân nhìn Khương Tiểu Đảo, kinh ngạc nói: "Trong lúc kết giao với Khương Vân Dương và Lưu Viện, anh ta đã từng biết hai người có một đứa con gái, còn từng nhìn thấy ảnh chụp Khương Tiểu Đảo ở nhà Khương Vân Dương. Ngươi tới báo thủ cho bọn họ." Lý Lập Quân cực kỳ chấn động. Ai có thể nghĩ đến người đã chết còn có thể xuất hiện? Phộc phốc. Cổ Lý Lập Quân bị bắc gãy, trái tim bị rút ra. Vô cùng thế thảm. "Đi, Mà Tô Linh." Lần hành động này, hắn không tham gia. Dù sao cũng là thành thị, quá tiêu ngạo không tốt, tiên sinh, đây đã là giá tốt nhất rồi, người đã dùng mấy tấm phiếu lưu đệ bao gồm cả đấu âm đàn mua, thật sự là giá cao nhất. Vậy được rồi, ta đổi nước chanh. Nhìn số tài sản ít ỏi trên người mình, cuối cùng hắn vẫn chọn nước chanh có giá trị cao nhất đang lúc Tô Ninh chuẩn bị ngồi xuống, vừa uống trà sữa vừa chờ bọn Khương tiểu đạo. Một giọng nói quen thuộc vang lên, "Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm." Tô Ninh nhìn lại, lông mày hơi nhíu, "Là người à, không nở lại gặp được ngươi ở đây. Người muốn uống gì, ta mời." Nữ tử hào phòng nói, "Không cần, ta đã chọn rồi." Chương 102. Trong lòng khổ tâm. Chương 102. Trong lòng khổ tâm. Toji cứ như là hôm qua mới quen cô ấy, nhưng hình như rất lâu rất lâu, lâu đến mức bản thân cũng sắp quên mất. Sắp định chỉ uống cái này. Tô Di nói. Ông chủ, đến bình lớn gậy đánh căng tươi. Ta nhớ ngươi thích uống cái này. Tô Di nói. Thật sự không cần, cảm ơn. Tô Ninh cười cười. Vậy cũng được. Tô Di không có cứng cầu. Ta mặc kệ ngươi, ngươi cứ tự nhiên. Ừm. Tô Ninh cười cười. Hai người này Tô Ninh không biết, hẳn là bằng hữu của Tô Di Tân. Tô Di, không phải là bạn trai của ngươi chứ? Ngươi phạm cái gì hoa si? Tô đồng bạn một cái. Cậu đi, ngươi còn muốn uống gì hay không, không uống ta cũng không mời." Tô Dĩ nói, "Uống, uống, uống, nhất định phải uống, thật vất vả mới thuyết phục được Thiết Kê ngươi mời khách một lần, cái này cũng không dễ dàng, sao có thể không uống?" Ba người vừa nói vừa cười đi về phía quầy ba. Ngũ cảm của Tô Ninh rất nhạy cảm, hắn có thể nghe được ba người nói chuyện với nhau, nhưng đối với hắn mà nói, đều không sao cả. Khi đồng bọn nói Tô Ninh đẹp trai, lúc đầu cô còn không chú ý lắm, sau đó nhìn kỹ một chút, phát hiện Tô Ninh quả thật đẹp trai hơn trước kia, xoái hơn một vài lần. Nàng rất khó hiểu, rõ ràng đều là một khuôn mặt giống nhau, người giống nhau Vì sao bây giờ nhìn lại giống như hai người? Kỳ quái, đây là cho ngươi. Tô Di vẫn mua cho Tô Ninh một thùng lớn bằng ngừng, đây là hắn luôn luôn nữa thích uống. Chia tay coi như con biết, chẳng lẽ không thể mời ngươi uống một cái. Tô Ninh vừa định cự tuyệt, Tô Di đã nói như vậy. Tô Di liền đi một bên khác ngồi xuống. Nhưng mà, vừa vặn có thể nhìn thấy Tô Ninh. Một mình hắn ở đây làm gì? Không phải là bởi vì Chia tay khổ sở chứ? Giờ phút này, nhiều năm tình cảm như vậy, nàng lắc đầu đem suy nghĩ kéo trở về. Tô Ninh bên này, không chút gợn sóng, về phần thống khổ khi thất tỉnh Đó thuần túy là suy nghĩ của Tô Di mà thôi. Cái kia, Tô tiên sinh. Lúc Tô Ninh đang túi đầu nhìn điện thoại, hắn phát hiện bên cạnh mình có thêm một đôi chân dài thẳng tắp đều đều, còn có một mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn lên. Nếu như là từ 1 đến 100, vậy nữ tử này chính là 100. Nếu như vừa đến 1 vạn, vậy dung mạo của nữ tử này chính là 1 vạn. Tất cả những người phụ nữ mà Tô Ninh từng xem, bao gồm cả video ngắn, TV, người phụ nữ này ít nhất có thể xếp vào top 3 hàng đầu. Gần với côn lôn tử, còn có Thâm Huyền ma nữ. Dù sao hai người kia cũng là khí chất tu tiên gia chỉ. Thật giống như không cẩn thận ném vào trong bùn hoa sen, ra khỏi bùn mà không nhiễm. Nàng quá xinh đẹp, vừa xuất hiện liền đưa tới ánh mắt của tất cả mọi người trong tiệm trà sữa. Mà loại nữ nhân cao quý này, bình thường chỉ sợ sẽ không liếc mắt nhìn người khác một cái, người bình thường nhìn thấy nữ nhân đều sẽ tự thi, ở trước mặt Tô Ninh lại không đúng. Trong tay nàng cầm hai chén trà sữa, là chén trà sữa chân châu lớn. Nàng kim nén đến mức sắc mặt đỏ bừng. "Ngươi có thể mời ngươi ngồi một chút hay không?" Ninh, A ba. Cô gái nghe được lời mình nói, cũng ngẩn người, trợn trừng to mắt. Tô Ninh thì mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cô nàng này, lời nói và khí chất của nàng tuyệt đối không phù hợp. Cũng đúng, cho nên đây là em gái dễ thương lạnh lùng của Ngự thị ba. Mặt của em gái, đống chốc giống như quả táo đỏ. "Xin lỗi, ta, ta nói sai rồi." Tô Ninh cười cười, "Không có việc gì, ngươi ngồi đi." Nàng vội vào ngồi xuống. "Đây là trà sữa ta mời ngươi uống, chỉ là trà sữa bình thường, cũng không đắt. Nhưng ta cho ngươi thêm ấm, buổi tối uống mát đối với thân thể không tốt, cho nên ngươi đừng ghét bỏ." Nữ tử ngồi xuống, tối đầu không nhìn Tô Ninh, rốt cuộc nói hết tất cả ra khỏi miệng. Nói xong, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết làm sao, đêm nay đối mặt người này, vì sao lại khẩn trương như vậy? Không phải chỉ là cái này sao? Chẳng có cần phải khẩn trương như vậy không? Tô ninh muốn bày, "Ta, ta." Nữ tử lại bắt đầu nói lắp. "Tô Linh, nữ nhân này," nhìn rất mạnh, nhưng nói thế nào cũng không rõ. "Ta còn muốn." Cô gái suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì. Quá mức thú vị. Thấy cảnh này, người chung quanh đều bị dập đầu. Nam thì cực kỳ đẹp trai, nữ thì cực đẹp ông trời tác hợp. Rất nhiều người thích gặp loại CV này thậm chí có người còn lén lút lấy điện thoại ra, chụp hai người vào trong tay, truyền lên nền tảng video ngắn hôm nay phát hiện một đôi CP, tuyệt. Các tỷ muội mau tới cắn. Thiên tác tri hợp. Lại là một nữ tử kinh diễm như vậy ấy ẩm. Hơn nữa, còn xinh đẹp như vậy ba. Nàng có một loại cảm giác, đồ vật của mình bị người đoạt đi. Chương 103. Người tin tưởng thế giới này có siêu năng lực sao? Chương 103. Người tin tưởng thế giới này có siêu năng lực sao? Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy Tô Ninh cúi đầu uống nước chanh, nữ tử tự giới thiệu, ta là Ngô Mộc Giao, năm nay 23 tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học gạ lỷ sĩ sì ạ, trước mắt Tô Ninh mời uống trà. Lỗ Ngộng giao tự mình cầm ống hút lên cho Tô Ninh, đẩy tới trước mặt hắn. Ngón tay thon dài, giống như xanh hàm, rất đẹp. Người cũng không cần khách khí, có lời gì chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi, ta thấy ngươi ngẹn nửa ngày cũng rất gấp." Tô Ninh buông tay. "Cái kia, nếu không ngươi vẫn là uống một ngụm đi." Lỗ Ngộng giao cúi đầu. Thấy Tô Ninh không nhúc nhích, làm sao nàng biết ta có thể cứu? Làm sao nàng biết ta có năng cứu? Nhất hỡi. Trong lòng Tô Ninh có một sát ý nhàn nhạt trâng ngập. Về phần Lý Lặc Quân, hắn cũng chỉ là suy đoán. Tô Ninh kỳ thật muốn giết người diệt khẩu. nhưng mà trầm tư một lát, giết người diệt khẩu. Hiện tại mình tựa hồ có chút thay đổi, động một chút liền muốn giết người diệt khẩu, trước đó hắn cũng không phải người thích giết chóc. Gần đây mở ra giới, ý niệm đầu tiên gặp phải vấn đề lại là giết người diệt cậu. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ sợ chính là chết không thừa nhận. Vị tiểu thư này nói đùa, ta là một người bình thường, làm sao có thể có năng lực trị ung thư? Ông nội ngươi mắc ung thư, hẳn là phải đi bệnh viện trị liệu hóa chất, ngươi tìm ta. Chỉ sợ là tìm nhầm người rồi. Tô Ninh bình tĩnh uống nước tranh. Không có đi đụng vào chén trà sứ kia. Ta, ta biết ngươi có." Nữ hài đỏ mặt nói, "Tất cả đều chỉ là suy đoán, cho dù là giết người vô căn cứ, cho dù là xông vào nhà máy, không có bất kỳ chứng cứ chứng minh mình có năng lực phương diện này, thậm chí năng lực giết người đố đốc, nếu có người là Hermes, thông qua tất cả manh mối, nhất định có thể đoán được tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến mình, nhưng ngươi không có chứng cứ. Ta chỉ cần chết không thừa nhận, ngươi có thể có lời giải thích gì? Muốn chứng minh ta có năng lực dị thường, gần như không có chứng cứ, mà có thể lấy được tất cả tư liệu hành vi gần đây của ta." cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng, mà loại chuyện gần như không có khả năng này, không có nghĩa là thật sự không làm được, trừ phi người muốn biết được tất cả những chuyện này, mạnh khẽ thông thiên, là một đại nhân vật một tay che trời. Ta không có chứng cứ. Lô ngọm giao ấp háa búng, không có chứng cứ. Quả nhiên, đều là suy đoán. Chẳng lẽ mình thật sự bị nhân vật ghê gớm nào đó để mắt tới? Ta, ta, ta chính là cảm giác ngươi có thể cứu. Lô ngọm giao cúi đầu, yếu ớt nói, những năm này ta đi khắp cả nước, đi khắp toàn thế giới, gặp rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều người. Ngươi là người duy nhất cho ta cảm giác, ngươi có thể giúp ta." Lúng lúng giao túi đầu. "Tô Linh." Hắn cạn lời trợn mắt. "Hay lắm. Thì ra ta suy đoán nửa ngày đều là đánh rắm. Hóa ra nha đầu này cũng không phải vận dụng đối cảnh lịch thiên gì để điều tra ta, mà là tên này thấy ta thuận mắt, cảm thấy ta có năng lực cứu ra ra nàng, vì vậy liền tới bắt chuyện ba. Việc này hơn nào đến. Kết quả ngươi nói ngươi nhìn ta một cái, cảm thấy ta có thể cứu ra ra ngươi. Ngươi xác định cảm giác của ngươi như vậy?" Tô hỏi. "Cảm giác của ngươi. Có thể sai hay không? Có đôi khi không thể quá tin tưởng cảm giác của mình. Cảm giác của con người là sẽ sai." Tô Ninh nói. Biết được nha đầu này cũng không có vận dụng nghịch tiên quan hệ đến điều tra mình, hắn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, đối với Ngô Ngọng Dao cũng không có nhiều địch ý như vậy. "Không, ta tin tưởng trực giác của ta, từ nhỏ trực giác của ta liền đặc biệt chuẩn." Ngô Ngộng Dao quật cường nói. Người tin tưởng trên thế giới này có siêu năng lực sao?" Ngô Ngộng Dao chấp chớp mắt, có mấy phần đáng yêu. "Siêu năng lực gì?" Tô Ninh hứng thú hỏi. "Siêu năng lực chính là, có người có thể cách không lấy vật, có người có thể bay." Có người có thể một quyền đánh nát cửa sắt, có người có thể xuyên qua vật thật, có người có thể." Lô Mộng Dao nói ra một đồng lớn. Nàng sợ Tô Ninh không tin trên thế giới này có siêu năng lực. Người có cảm giác này hay không? Có đôi khi nằm mơ, sẽ mơ tới chuyện phát sinh trong tương lai, lúc ấy ngươi còn không cho là đúng, cảm thấy rất không hợp tói thường, nhưng sau đó trong hiện thực chân chính phát sinh tình tiết trong mộng của người, người mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Nô Mộng Dao nói, "Ta có một bạn học đại học, lúc cô ấy cấp ba, liền mơ thấy mình theo dõi một bộ phim. Bộ phim đó có mấy diễn viên cô ấy thích tham gia diễn, ở trong mơ, cô ấy mang cả bộ phim xem xong, Về sau, sau khi cô ấy tỉnh, đi lên mạng tìm bộ phim đó, phát hiện bộ phim đó căn bản không tồn tại, cậu ấy cảm thấy kinh ngạc, cũng không để trong lòng. Về sau thẳng đến khi lên đại học, cậu đoán thế nào? Lơ ngọng giao dừng một chút. Bộ phim kia, thế mà thật sự phát sóng, hơn nữa thời gian quay chụp. Thế mà ở sau khi cô ấy nằm mơ xa xa, về sau, bộ phim kia giống như lúc cô ấy thấy trong mộng, cô ấy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền mang chuyện này nói cho chúng ta nghe, chúng ta vừa mới bắt đầu cảm thấy rất lạ. Sau đó cô ấy mang toàn bộ cốt truyện bộ phim đó tiết lộ cho chúng ta, ở sau đó, chờ bộ phim đó toàn bộ đó phát sóng. Chúng ta phát hiện cốt truyện này giống như lúc cô ấy nói, khoa học này lại giải thích như thế nào? Chương 104, Nô tiểu thư đại khí. Chương 104, Nô tiểu thư đại khí. Cũng ví dụ như, có người đột nhiên tại một ngày nào đó thức tỉnh siêu cấp đại não, bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Vô luận là học thuộc lòng hay là xem phim, đều có thể không sót một chữ đem tất cả chi tiết học thuộc lòng, nhưng ngày thứ hai, cái năng lực kia lại biến mất, cái này có lẽ chính là bị vật gì đó lấy đi." Nô ngậm dao nói, "Rất nhiều rất nhiều người luôn luôn thức tỉnh rất nhiều năng lực làm người ta khiếp sợ, nhưng sau đó đều sẽ biến mất. Cho nên, ngươi nói những lời này là muốn nói cho ta biết, trên thế giới này thật sự có siêu năng lực tồn tại. Tô Ninh mỉm cười. Ý tưởng rất thú vị, nhưng mà, ta là người theo chủ nghĩa duy vật, ta tin tưởng khoa học, ta không tin trên thế giới này có siêu năng lực. Văn cầu ngươi, gia gia của ta thật sự rất quan trọng đối với ta, ta chỉ có một gia gia. Ngươi chỉ cần giúp ta, muốn ta làm gì cũng được. Ta tin tưởng trực giác của ta. Lô Ngộng Dao lắc đầu. Ta nói rồi, trực giác của con người là sai. Tô Ninh nói. Nhưng, Lô Ngộng Dao hạ to miệng. Được rồi, cho dù trên thế giới này không có siêu năng lực, mặc kệ ngươi có siêu năng lực hay không, ngươi có thể đi theo ta một chuyến, nhìn xem ra ra ta." Lô Mộng Dao nói. "Chuyến này, mặc kệ ngươi có thể cứu ông nội ta hay không, ta đều cho ngươi 100 bạn. À không, 500 bạn. Nếu như ngươi sợ ta lừa ngươi, ngươi có thể cho ta số thẻ trước, ta đem tiền gửi cho ngươi, ngươi lại đi cùng ta, có thể chứ?" Lô Mộng Dao chờ mong nhìn Tô Ninh. "500 bạn liền để cho ta đi nhìn một chút." Tô Ninh kinh ngạc, "Ngươi không sợ ta không làm gì cả?" "Thật sự đi qua nhìn một chút đi, kiếm không 500 vạn của ngươi sao?" Không sợ, 500 vạn mua một cơ hội, kỳ thật rất đáng giá." Lô Ngộng Dao nói, "Mặc kệ ngươi có chị được tốt hay không, chỉ cần đi với ta nhìn ra ra ta một chút, ta liền cho ngươi 500 vạn. Với vạn, ta lại thiếu tiền, cho nên mời đi theo ta." Lô Ngộng giao khách khí mời Tô Ninh ra cửa, "Chờ gì? Bọn họ, bọn họ ra ngoài rồi. Vừa rồi bọn họ tán gẫu vui vẻ như vậy, vừa nói vừa cười. Quan hệ khẳng định không đơn giản. Ta thấy là đi. Ai, đáng tiếc. Một soái ca tốt như vậy, nhưng mà, nữ nhân kia cũng đẹp như vậy, ở cùng với hắn." Thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tōji nghe không rõ nội dung bọn Tô Ninh nói chuyện, bởi vì hai bên thật ra cách nhau cũng không gần, Tōji cố ý chọn vị trí xa một chút, chính là sợ Tô Ninh cho là mình cố ý ngồi sát bên hắn, dư tình chưa xong. Đẹp trai cái gì mà đẹp trai? Nhìn cái loại người này chính là không hiểu được lắm ạ, ngày lễ sẽ không tặng hoa, ngược lại sẽ mua cho người một đống đồ ăn các loại, còn có thể nói đồ ăn tương đối thực dụng. Đợi chút nữa có thể ăn. Tōji nói. Còn có. Vừa nhìn chính là loại không có tiền, cũng không tiến lên kia. Còn có. Tōji nhớ kỹ là muốn để cho mình nhớ kỹ khuyết điểm của Tô Ninh. Tô Ninh, thật sự rất đẹp trai. Vì sao sau khi chia tay với mình, hắn sẽ trở nên đẹp trai như vậy? Nhớ rõ lúc ở cùng mình, cũng không phát hiện hắn đẹp trai như vậy. Còn có, hắn thế mà cũng có bạn gái mới. Bạn gái còn xinh đẹp như vậy. Trong lòng Tô Di còn chua hơn cả nước tranh không đường của Tiệp Băng Tuyết. Thật sao, ta cảm thấy hắn rất tốt. Thoạt nhìn hẳn là không tệ. Tô Di, Người chán ghét hắn như vậy? Tô Di ha to miệng. Chán ghét? Tô Ninh đương nhiên không có để ý trong lòng Tô Di đang suy nghĩ gì. Ra khỏi tiệm sữa, Tô Ninh cùng Nô Mộng Dao lên một chiếc xe sang trọng đầu năm nay, bên ngoài xe chạy không ít. Thật ra mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đối với đại đa số người mà nói, xe cũng chỉ là xe. Xe màu trắng, xe màu đen cũng chỉ là xe mà thôi, về phần tiêu chí trên xe, ngoại trừ mấy loại bảng hiệu kia, đại đa số người cũng nhận không ra. Tô Ninh cùng Nô Mộng Dao ngồi ở hàng sau. Dù là xe này không gian rất lớn, nhưng mà không gian phía sau lớn như vậy, tựa hồ đều có một chút không dung được chân dài của Lô Mộng Dao. Thật ngại quá, có chút chen đến ngươi. Lô Ngộng Dao xin lỗi nói. Không ngại, Tô Ninh nói. Tiền Có phải có thể chuyển rồi không? Tự nhiên, Lô mộng dao cười, nghe được 500 bạn vào tài khoản, Tô Ninh mới thở phào nhẹ nhóm. Trả tiền xong, nàng phát hiện thái độ của Tô Ninh dường như đã tốt hơn rất nhiều. Cái này, chương 105, Tiêu Sơn. Chương 105, Tiêu Sơn. Tô Ninh không biết đó là nước hoa của nhãn hiệu gì, hoặc là dầu gội đầu, cũng có thể là mùi thơm cơ thể. Có thể mở cửa sổ hay không, có chút sặc. Trước kia khi ngồi máy bay hoặc là phương tiện giao thông khác, cho dù mình mặc quần dài, những đôi mắt xung quanh đều sẽ tỏa sáng, sáng đến mức làm cho người ta kinh run sợ phận không thể hẳn đôi mắt kia lên trên người mình. Nàng cũng không hiểu, không phải chỉ là một đôi chân tôi sao, có gì đáng xem? Mà Tô Ninh thì khác, vừa lên xe, ánh mắt của hắn gần như không dừng lại ở trên chân mình, coi như mình không tồn tại. Được, lúng lúng giao nói, kéo kẹt, cửa sổ phía sau bị mở ra một khe hở. Cái kia, cảm ơn. Tô Ninh nở nụ cười. Tài xế, tiền. Quan trọng hơn Bạch Phú Mỹ, có tiền. Người cũng chỉ có tiền, nhưng có Bạch Phú Mỹ, ngươi liền có thể có vô số tiền. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là không hiểu một bữa no cùng bữa bữa no khác nhau nha. Một đường không nói chuyện, Mãi cho đến bệnh viện, hai người lên lầu. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Ngộng Dao, bọn họ đi vào một gian phòng bệnh đặc biệt. Căn phòng bệnh này rất sang trọng, các loại dụng cụ và thiết bị sinh hoạt khiến nó trông không giống phòng bệnh. Mọi người thấy Ngô Ngộng Dao mang một nam nhân xa lạ trở về, đều có chút kinh ngạc. "Ngộng Dao, đây là?" có một phụ nhân tinh mỹ hỏi. "Bàng Hữu." Ngô Ngộng Dao không để ý đến ánh mắt của những người trung quanh, mang theo Tô Ninh trực tiếp đi đến trước một cái giường bệnh, trên giường bệnh nằm một lão nhân, lão nhân nhìn rất suy yếu, giống như là bị rút đi tinh khí thần, hai mắt đều có chút đục ngầu. "Tô Ninh ba." Nô Ngộng Dao vừa định gọi ra ra, nghe Thẩm thầm nói như vậy, vẻ mặt sương sở. Đều quên nói chuyện. Ngô Mộng Dao, ra gia ra, Thẩm Thẩm, hắn không phải bạn trai cháu. Mộng Dao, ngươi như thế này không được. Bạn trai chính là bạn trai, sao có thể không thừa nhận? Ngươi nói như vậy, thế nhưng sẽ tổn thương tâm bạn trai ngươi. Yên tâm đi, nô gia chúng ta cũng không phải thế lợi mắt, sẽ không trở ngại ngươi chọn bạn trai, ngươi nhìn chúng là được. Bọn họ trước vào làm chủ, đều cho rằng Tô Ninh là bạn trai Ngô Ngộng Dao. Thứ nhất Ngô Ngộng chưa từng mang nam nhân trở về, đây là lần đầu tiên. Thứ hai, nam nhân này phi thường đẹp trai. Cùng nô ngộng giao thật sự là quá xứng đôi. Thứ ba, nô ngộng giao tự mình nói là bằng hữu, bằng hữu. Nam nhân, đó không phải là bạn trai sao? Đúng vậy Mộc Dao, ngươi cũng không thể để cho người khác khó xử. Nô lão ra cười cười, khiến Tô Ninh kinh ngạc chính là, trong phòng bệnh cũng không oán trời trách đất, ngược lại không khí hài hòa. Giống như gia đình hàng ngày ấm áp, nên nói giỡn thì nói giỡn, nên trêu chọc thì trêu chọc, ông cụ không thích bầu không khí ỉại bại. Tô Ninh nhìn thấy bầu không khí hài hòa khắp đường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng đã chuẩn bị tốt vào cửa liền bị cha hỏi ta là ai? Lô Ngộng Dao liền trả lời nói là nàng mời tới thần ý, ý sau đó đệ tử Ngô ra không tin, nhau nhau chảo phúng. Sau đó chính mình tràn ngập phẫn nộ, muốn rời đi, Nô Ngộng Dao đau khổ cầu thần. Chính mình cố mà làm. Kinh diễm mọi người. Ừm, được rồi. Loại cốt chuyện này, nếu như là Khương Tiểu Đào ở chỗ này, nàng nhất định sẽ nói như vậy. Không phải bạn trai, là người qua đường. Mọi người có chút bất ngờ. A, là như vậy. Có thể thấy được, người trong phòng thế mà đều có chút thất vọng. Lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi cũng không biết ta là người như thế nào, chẳng lẽ chỉ bởi vì vẻ ngoài đẹp trai của ta? Tôn Ninh không biết là. Thật ra một vài thượng vị giả, chỉ cần vài phút, thông qua lời nói cử chỉ, biểu lộ, còn có khí chất, liền có thể phán đoán người là một người như thế nào. Theo bọn họ, Tôn Ninh chính là một người phẩm chất không tệ. Xin lỗi, động giao từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt, chưa thấy qua việc là gì. Để ngươi chê cười rồi." Lão ra từ rất đáng tiếng nói. Người đẹp trai, thân thể khỏe mạnh, tự tin, không kiêu ngạo không xiểm định, ánh mắt rất sạch sẽ. Không có loại sợ hãi rụt rẻ, né tránh, cho người ta một loại cảm giác không tệ. "Tôn ra cũng có thể thử xem." Lão gia tử nói. Ta thử cái dám gì chứ? Ta vẫn là xem bệnh đi. Thô Ninh nói. Tiểu tử, thật ra ta biết tâm ý của mộng giao, nàng chính là cùng đường, có bệnh thì mới tìm cách chữa, tình huống của ta. Ta tự mình rõ ràng, húng chi người vốn chính là có sinh lão bệnh tử, điểm ấy lao đầu tử ta vẫn là nhìn thoáng, hơn nữa. Đời này ta cũng không có thiết đuối, nên xông qua, phong qua qua, cô đơn qua. Nên trải qua cũng đã trải qua, cho dù xuống mổ, cũng không có gì lớn. Lao đầu tử thao thao bất tuyệt nói. Lao gia tử, ta muốn hỏi một chút. Có phải người tên là không ninh hỏi người ta Trước kia lúc ta đi học, ký túc xá và thư viện đều là ngài quyên tặng, sau đó lên mạng xem xét, phát hiện ngài quyên tặng ký túc xá và thư viện ở khắp nơi trên cả nước. Còn có học đồng các loại. Tô Ninh nói: "Thật không dám giầu dếm, ta còn từng được ngươi giúp đỡ." Lần đầu tiên hắn bước vào, đã cảm thấy ông cụ trên giường bệnh rất quen mắt, nhưng bởi vì bị bệnh, tinh thần ít hơn rất nhiều so với ảnh chụp. "Ngươi không cần tự trách. Nếu đã xem cũng xem, ta cũng thực hiện ước định với Ngô tiểu thư, vậy ta sẽ không quấy rầy." Tô Ninh cáo biệt, có muốn ngồi thêm một lát không? Lão gia từ giữ lại. Đa tạo ý tốt của lão gia tử, trời cũng không còn sớm. Tô Ninh nói. Tô Ninh gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng ước định chính là như vậy, Tô Ninh liền tới xem một chút, vô luận kết quả như thế nào. Chờ một chút. Ngô Mộng Dao nói: "Tô Ninh, nha đầu này sẽ không muốn chết quấn quýt lấy chứ. Cái kia, chơi một rồi, ta để tài xế đưa ngươi về." Rời khỏi phòng bệnh, về phần Ngô Mộng Dao và Ngô lão gia tử, hắn chỉ có thể nói, Nô lão gia tử không chết được. Tô Ninh quả thật đã ra tay, nhưng hắn sẽ không thừa nhận đưa mắt nhìn tài xế rời đi, Tô Ninh trở lại trong xe tại của mình. Về nhà. Khương Tiểu Đảo và Tiểu Ly ngồi ở hàng sau, đã đợi rất lâu. Tô Linh, ngươi đi đâu rồi?" Tiểu Ly hỏi, "Chúng ta đợi đã lâu." Sau đó Nhị Quỷ biểu hiện ra thu hoạch lần này, "Nhìn xem, chúng ta mang đến chiến lợi phẩm gì cho ngươi?" Chương 106, 106 thu hoạch, "Có thể đừng quá đáng hay không?" Chương 106, 106 thu hoạch, "Có thể đừng quá đáng hay không?" Lần này chúng ta thu hoạch tràn đầy. Tiểu Ly hưng phấn vô cùng, "Nhìn, ta đã quét sạch cái gì cho ngươi rồi." Một mùi tiền mới đập vào mặt, bên trong lại đều là một sấp tiền nặng trịch. Duột, một túi vải khác mở ra, bên trong ánh vàng rực rỡ. Mẹ kiếp. Tô Ninh lại một lần nữa khiếp sợ, đồ chơi này cũng có ba buồng túi. Các người lấy khí lực ở đâu ra? Chẳng trách vừa rồi cảm thấy lốp xe của thần xe đều bị đè bẹp một chút, còn có rất nhiều nhà tranh. Đáng giá không ít tiện. Cốp sau chứa 7-8 dương nhà tranh. Tô Ninh, không chỉ vậy, còn có những đặc sản đất, xe tải bị nhét rất kín, chỉ trừ lại chỗ lái cho Tô Ninh lái xe. Còn nữa, người xác định nhiều đồ vật như vậy không thấy đâu sẽ không khiến người ta chú ý. Kéo đống đồ này về nhà, trên đường sẽ không bị cảnh sát giao thông điều tra. Bị bắt được, tốt xấu gì cũng là một tên lừa gạt. Yên tâm đi, những thứ này lai lịch đều không rõ ràng. Bên trên không tra được, đều là ta lấy từ trong kho hàng tư nhân của Lý Lập Quân." Tiểu Lý nói, "Chúng ta chỉ là đen ăn đen mà thôi." Tô Đình, "Thật không hợp lẽ thường. Ta là công dân hợp pháp, loại chuyện đen đan đen này, sao có thể quang minh chính đại bỏ vào trong xe tải? Nhất định phải bỏ vào không gian chữa vật giấu đi mới an toàn, hơn nữa cho dù bị cảnh sát giao thông điều tra, cũng không sợ định ra tội danh lừa gạt hàng cá nhân. Nếu như lại xem xét, phát hiện một chiếc xe bánh mì nhỏ chứa những vật trân quý này, vậy còn không phải tin tức sao?" Nơi này Còn có một tấm thẻ, cả gì nghe vị kia nói có hơn 100 mục tiêu nhỏ, tồn tại ngân hàng nước ngoài. Ta dùng cái đồ chơi này đi lấy tiền, không cần chứng nhận dành tính thật, thật có thể lấy được sao? Không chi nước ngoài xa như vậy, mật mã là 123123. 123. Liền, rất không đáng tin cậy đấy. Tô Ninh tiện tay ném tấm thẻ này vào đáy hòm để hít đuổi. Không đúng. Tiểu Ly, bình thường ngươi cũng không nhiệt tình như vậy, vô sự hiến nhân cần, phi gian tước đạo, ngươi khẳng định có âm mưu, nói, lại gây họa gì rồi? Tô Ninh nói, ta luôn luôn rất cẩn trọng, có thể gây ra họa gì? Tiểu Ly cười hì hì, nói Tô Ninh biểu thị không tin. Chính là có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Nàng yếu ớt nói, "Quả nhiên, cái đuôi hồ ly lộ ra." Chấm rãi lái xe về nhà. Khuôn mặt kinh cùng kia, lại thêm con ngươi chỉ có tròng mắt trắng bệnh, còn có khuôn mặt nhỏ lít nha lít nhít vết rách tóc hai bù xù. Nhìn làm cho người ta tê cả da đầu, mấu chốt là nàng còn cho rằng mình đang dạng ngây thơ, rất đáng yêu. Kịch. Tô Ninh phanh gấp lại. Phốc phốc. Kinh ngạc nhìn về phía tiểu quỷ đang trôi bên cạnh mình. "Cái, cái gì? Ngươi, ngươi nói cái gì? Vô cùng không hợp tỏ thượng. nói" Ngươi muốn nuôi con ít. Đi. Ta không nghe lầm chứ? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tiểu Ly nói, một tiểu quỷ, nuôi con ít. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi xuất lực, ta tự mình chiếu cố, cam đoan sẽ không quấy rầy đến ngươi, phiền đến ngươi. Tiểu Ly cam đoan. Tô Ninh, đây là vấn đề của ma hay không phiền toái? Đây là vấn đề có đánh hay không? Đây là vấn đề không xuất lực được sao? Chỉ là một con tiểu quỷ, nuôi con. Ngươi để người ta nghe được, ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Mấu chốt là, ngươi làm sao mang con nuôi? cũng không có con nuôi cho ngươi. Chính ngươi đoán chừng cũng không sinh ra được. Hơn nữa, ngươi vẫn chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, ngươi xác định ngươi có thể nuôi sống được. Tô Mô giống như một lao đăng, nhìn quê nữ 15-16 tuổi nhà mình, nói muốn cho con người ta có loại tâm tình đó. Chính ngươi cũng chỉ là một đứa bé, ngươi chăm sóc đứa bé như thế nào? Nghi ngờ, không quá tán thành. Không đúng, không phải ngươi muốn nuôi một con tiểu quỷ chứ? Tô Ninh nói, trẻ con bình thường không phải sẽ bị ngươi đùa chơi chết sao? Hình như ngươi rất nghi ngờ năng lực của ta. Tiểu Ly thở phi phì. Hơn nữa, ta cũng không phải nuôi quỷ. Ta nuôi chính là hài tử bình thường." Tiểu Ly nói, "Ngươi trộm hài tử nhà ai?" Tô Ninh hỏi, "Hay lắm, ngươi mới là vật nhỏ tình mẹ Trần Lan. Không phải trộm, lai lịch quang minh." Tiểu Ly nói, "Cho nên con của ngươi đến từ đâu?" Lúc SV đốt 101 nổ tung, ta cũng đã chú ý tới nàng. Ta cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết sau đó không chết. Ta đi rồi quay lại, vụ trộm mang nàng ra ngoài, không để cho ngươi phát hiện." Tô Ninh nhớ lại một chút, khi SV đốt 101 nổ tung, Tiểu Ly quả thật đã rời đi một lát. Lúc đó cũng không quá để ý ra hỏa này thường xuyên chơi chó mất tích. Ngươi chắc chắn ngươi đang chơi thật. Tô Ninh hỏi, ngươi cũng biết nuôi một đứa bé phiền thoái như thế nào, buổi tối phải dỗ đến khuya, phải thay tã cho nó, phải cho nó bú sữa bột, phải cho nó mua đồ. Ta không đồng ý. Tiểu quỷ nhà ai trăm con? Nhà ai tu tiên giữa hoa? Ngươi tưởng là nuôi sùng vật ta. Ngươi đồng ý đi, cầu xin. Tiểu Ly trước mắt, ngươi không có tiền thôi. Tô Ninh nói, những thứ vừa rồi, Tiểu Ly chỉ chỉ tiền bị Tô Ninh thu vào không gian chữ vật. Tôi hóa ra ngươi trộm nhiều tiền như vậy không phải vì ta, mà là để nuôi đứa bé kia. May mà ta còn cảm thấy ngươi đã học được hiểu Tô Ninh chợt mắt đã biết không có chuyện gì tốt. Khì hỉ. Tiểu Ly cười vô tư, "Ta cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận với ngươi. Khương Tiểu Đào tê liệt bốn tay, ta khuyên không được. Ta cảm thấy ngươi a ném đứa nhỏ kia đi càng thực tế hơn, Tô Ninh thả rằng không thích trẻ con. Dù sao trên thế giới này, đứa bé kia cũng không có người thân, không có bất kỳ ghi chép nào, cho dù chết, hẳn là cũng sẽ không có người truy tra, cũng sẽ không có người để ý." Khương Tiểu Đào nói. "Nói thật, đứa bé kia rất đáng yêu, nói không chừng cô sẽ thích." Khương Tiểu Đào nói. Chương 107. Nguyên đối thế giới này đạo. Chương 107. Muốn tới thế giới này đạo. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của cỏ xanh thấm vào rốt gan. Trong vùng núi hoang dã, cỏ đôi chó xanh mượt khẽ lay động trong gió nhẹ, phảng phất như đang hoan hô vì một ngày mới. Dãy núi xa xa bao phủ trong một tầng sương mù thật mỏng, như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Trên con đường nhỏ trên cánh đồng, giọt sương điểm xuyết cỏ xanh, tựa như từng viên bảo thạch trong suốt long lanh. Chim chóc vui sướng ca hát trên cánh cây, tựa hồ đang kể ra vẻ đẹp cùng tưởng hòa của thiên nhiên. Tô Ninh ngồi xếp bằng bên cây nhỏ, mặc cho ánh mặt trời chiếu lên người hắn. Một cây một người, dường như đã làm bạn với cỗ vô số năm tháng. Giang Nguyệt Vị đã tồn tại, bên bờ sông người khác lần đầu thấy chăng. Hắn biết Giang Nguyệt đối đãi với người khác, cũng không biết vì sao, Tô Ninh lúc này giống như cùng một gốc cổ thụ kia dung hợp thành một thể. Có một luồng khí tức huyền ảo đang chảy xuôi, cố khí tức này, luân đạo này, khiến các người tí hon dưới cây nhìn ngây người. Tô Ninh lúc này trạng thái quá mức hư diệu, dường như hắn đã nhập đạo, lại dường như bản thân hắn chính là đạo. Các người tí hon ngậm nhìn. Hưu hưu hưu. Loại trạng thái kỳ diệu này, thẳng đến khi hai quỷ hồn bay tới. Tô Ninh lấy lại tinh thần, thu hồi thư tịch, mới biến mất là bởi vì bản thân Tô Ninh đã có năng lực nhập đạo, hay là hắn đọc sách để hắn thành đạo. Các người tí hon không biết, Tìm cho nàng một gia đình tốt. Tiểu Ly nói ánh mắt dò hỏi. Vậy là tốt rồi. Tô Ninh gật đầu. Không phải ta tùy tình, hai người các ngươi âm khí quá nặng, tiếp xúc thời gian dài sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đối với trẻ con. Cho dù các ngươi không tiếp xúc với đứa bé kia, nó sinh hoạt ở nơi này cũng sẽ bị âm khí của các người gây thương tích. Hy vọng các ngươi hiểu rõ. Được, nhị quỷ Phioli nơi đây. Tô Ninh lại cầm sách lên nghiên cứu. Mà sau khi hắn đọc sách, cảm giác huyền diệu lại xuất hiện, là vì đọc sách Các người tí hon kinh ngạc đương nhiên, Tô Ninh căn bản không chú ý tới cái này, hôm nay hắn ở chỗ này đọc sách, chính là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn thể nghiệm một chút thời học sinh đọc sách buổi sáng. Loại cảm giác này, thật ra rất tốt đẹp. Bọn họ lập tức ngồi xếp bằng dưới ánh sáng mà Tô Ninh và tiểu thụ dài xuống. Loại ánh sáng này, để thân thể của bọn họ vô cùng thoải mái. Bọn họ không lĩnh ngộ ra đại đạo chính xác, phảng phất như ở dưới tắm rửa của đại đạo tiên giới, đạo vốn méo mó của bọn họ, vốn trong thân thể không có cách nào hợp ý thế giới này, cưỡng ép dung hợp đạo của thế giới này. Nếu để lại ám thương, đều đang từ từ khép lại ánh sáng đại đạo quang hoa Bông xuống trên người Tô Ninh, để thân thể bọn họ được thanh tẩy. Linh hồn không tì vết, có thể khiến người ta tuân thủ bản tâm, sẽ không tẩu hòa nhập ma. Quá kinh người. Tiên trưởng lão, rốt cuộc đang đọc sách gì vậy? Các người tí hon kinh ngạc. Xem đại khái một giờ, Tô Ninh khép sách lại. Các người tí hon cũng tỉnh lại từ trong đả tọa. Quả nhiên, là vì quyển sách kia. Các người tí hon xác định. Vậy, rốt cuộc là một quyển sách như thế nào? Hắn nhớ tới hoạt động, không ngờ túi đầu nhìn xuống, các người tí hon giống như hành hương, nhìn chính mình Cậu ngươi làm gì vậy? Nộ ra đại đạo pháp tắc do tiên nhân chạy xối ra." Lý Thanh Huyền nói. "Ba? Hả? Tiên nhân? Tiên nhân gì? Ta, đại đạo pháp tắc chạy ra ngoài. Cái quỷ gì? Trên người ta có thể có đại đạo pháp tắc gì chứ?" Côn Lôn tiên tử do dự một lát, xin hỏi tiên trưởng đại nhân, vừa rồi, ngài xem là tiên đạo chân giải của thế giới này sao? Vì sao thời điểm ngươi đọc, tiên đạo cẩm hượng? Tiên đạo chân giải? Tiên đạo cẩm minh?" Tô Ninh sử sở, "Có sao?" Hắn căn bản không có chú ý hữu lật lật quyển trong tay. Hắn rất nghi hoặc. Cũng không biết vì sao, khi nói ra ba chữ này, thân thể các tiểu nhân run lên, giống như dẫn động thứ gì đó trong cõi u minh, có một đạo âm huyền ảo nổ tung trong đầu bọn họ. Vẹn vẹn ngâm tụng 3 chữ 7. lại có thể khiến cho thiên địa củng hưởng. có thể khiến cho tiên đạo củng hưởng, là bởi vì vừa rồi tiên trưởng đại nhân dẫn tới đạo chưa tan, cho nên chúng ta mới có thể cảm nhận được cao diệu trong đó. Tiên trưởng đại nhân, đạo đức kinh này, thật sự là tiên pháp trí cao trên thế giới này sao? Các người tí hon kích động, có thể cho chúng ta xem hay không? Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng của các người tí hon, trong lòng Tô Ninh kinh ngạc đạo đức kinh mạnh như vậy sao? Kỳ thật lúc mới bắt đầu hắn không cảm thấy sách kinh đi điện trên thế giới này có thể so sánh với bí tịch tu tiên tinh hoa của thế giới tiên Hiệp thế giới này mới tồn tại bao nhiêu năm dù một ít thần thư xác thực rất lợi hại ẩn chứa rất nhiều triết học đạo lý nhưng tác giả mới bao nhiêu tuổi. tuổiung tiên giới động một chút là mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy kỷ nguyên lão cổ đồng so sánh mấy chục năm càng ngộ. dù cho tất cả đều là tinh hoa cô đọng, cũng khẳng định không sánh bằng người khác lấy vạn làm đo lường cảộ sau đó đặt sách xuống đất cho các người tí hoa xem các người tí hon thầnắtì trọngậm ãi lên muốn quan sát tiên tinh cáchch chương 108 nguyên thủy chân giải Đại đạo chân giải. Chương 108. Nguyên thủy chân giải, đại đạo chân giải. Tô Linh thấy vậy, mở ra trang thứ nhất cho bọn họ. Tờ giấy khổng lồ lật qua lật lại trên mặt đất, vô cùng nói đập vào mi mắt là 6 chữ cổ to lớn, chữ cổ vẽ một nét, giống như thiên địa mật lạc. Mở rộng, nối tiếp, ngăn cách, tự nhiên mà thành. Khi thấy 6 chữ này, các người tí hơn kinh ngạc. Dường như 6 chữ văn họa chính là thiên địa liên thông nào diệu ánh mắt vấn đạo lao nhân sáng lên, tự lẩm bẩm đỉnh đầu hắn có thánh quang chiếu rọi. Dường như đã dẫn động pháp tắc thần dị gì đó. Thánh quang hạ xuống, khiến cả người hắn đều đắm chìm trong trạng thái kỳ quái. Danh tiếng lừng lẫy, vô cùng nổi tiếng. Vấn đạo lao nhân cả đời đều theo đuổi đại đạo, ở phương diện đạo này, hắn chuyên tâm nghiên cứu sâu. Nổi danh chính là vạn vật chi mẫu. Nước gọi là nước, lửa gọi là lửa, gỗ gọi là gỗ, đất gọi là đất, vàng gọi là vàng. Núi đá gọi là núi đá, nhật nguyệt gọi là nhật nguyệt. Ta gọi là ta, Hán, gọi là hắn. Giá thú và sơn thủy, nhân loại, cùng sông lớn, nội danh vô danh, vô danh. Lã Nguyên Thủy chân giải chưa mở cho thiên địa, hỗn độn chi đạo. Có danh. Là chân nghĩa của thiên địa đại đạo sau khi thiên địa sơ khai. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thì ra đây chính là đạo. Vấn đạo lao nhân giống như điên, lúc khóc lúc khóc. Ta ngộ rồi, ta ngộ rồi. Đạo ra. Cuối cùng ta cũng ngộ rồi. Ha ha, ha ha, ha ha. Hắn điên cuồng cười to. Nhưng mà, không ai sẽ cho rằng hắn thật sự điên rồi, bởi vì ở trên người Vấn đạo lao nhân, có vô tận quang hoa đang nổ tung, có vô số đạo âm đang Hoa sen, đạo tắc, thiên quang màu. Hán. giống như thủy tổ của đạo, giống như mặt trời, ánh sáng lấy hắn mà lên. Người tu luyện kiếm, kiếm biểu thị một trong những danh tiếng của mình, kiếm, chính là tên. Người tu luyện hỏa, hỏa, cũng là một trong những cái tên. Cái gọi là vạn đạo, chẳng qua là tên của từng người, mà vạn đạo dung hợp, trở lại hỗn độn. Hỏa không thành hỏa, mục không thành mục, thủy không thành thủy. Nó là cái gì? Đạo, cũng là vô danh, không có tên, chính là hỗn độn chi đạo, chính là thiên địa khởi đầu. Vẫn đạo lao nhân hỏi, hắn mẫn cảm đối với đạo Thế gian vô song. Lúc này tùy ý nhìn đạo kinh mở đầu, lại dẫn tới thiên địa dị tượng, đưa tới đại đạo cập hưởng, cái này thực sự, quá kinh người. vấn đạo lao nhân điên cùng khóc lớn, sư phụ, người, không nhìn thấy đạo. Ta thay người nhìn thấy. Cuối cùng cả đời người theo đuổi đạo không gì có được. Ta, thấy được. Sư phụ, ngài, thật nên nhìn xem. Đồ đệ ta, không phụ lòng di hủy của lão nhân ra ngài. Rốt cục, vì ngài, kiến thức, đạo tri chân giải, nổi danh, vô danh. Thì ra là thế. Quả thật là làm cho người ta hiểu ra Vấn đạo lão nhân dập đầu với cây nhỏ, đó là nơi của càn khôn giới, lại dập đầu về phía đạo tràng của Vấn đạo Lao nhân, đó là di lưu của sư phụ, cũng là phần mộ của sư phụ. Sư phụ của hắn, chúa tể Vấn đạo Sơn lần trước, cả đời đều đang theo đuổi đại đạo. Hắn là bất hủ, nhưng thánh giai có thọ nguyên vô tận, hắn vốn có thể không chết. Nhưng cuối cùng vẫn bi quá hóa liệu, hóa đạo cảm nộ. Chỉ tiếc, đến chết cũng không lộ ra được chân lý đại đạo. Tiết mới mà kết thúc đều nói người Vấn đạo đều là kẻ điên. Hoặc là nói, Vấn đạo Sơn đều là kẻ điên điểm ấy mà nói, quả thật như thế. Bây giờ, Vấn đạo lão nhân lại ở đây giải khai đại đạo chân lý. Vẫn là Tô Ninh trong lúc vô tình xem một quyền, tạp thư, cái này vật của tiên giới kinh khủng đến mức nào? Tùy tiện một quyển sách, trang thứ nhất, mấy chữ trước, vậy mà đều có thể có tính chấn động như vậy. Thật sự là quá kinh khủng. Bất kể là vấn Đạo lão nhân hay là những phi thăng giả khác, thấy cảnh này đều tê cả ra đầu. Mau mau đứng lên. Vân Đạo lao nhân lại không hề bị lay động, tiếp tục lễ bái. Đa Tạ Tiên trưởng lão. Đa tạ đại đạo chân giải mà tiên trưởng lão tặng cho. Nếu như ban thưởng đại đạo chân giải chi thư cho tiên trưởng lão chỉ sợ cả đời lao hủ cũng không có cơ hội nhận thức chân giải đại đạo như thế nào, cho nên thi lễ này, lao hủ nhất định phải làm." Vấn đạo lao nhân quật cường nói, "Có lẽ tiên trưởng lão cũng không thèm để ý đến cuốn sách này, đối với đại đạo chân giải cũng không thèm để ý, nhưng hắn đối với lao hủ, thật sự quá quan trọng, so với sinh mệnh quan trọng hơn, nếu như hóa đạo có thể nhận biết đại đạo chân giải, lão hủ cũng sẽ không chút do dự hóa đạo, truy tìm sư phụ." Vấn đạo lao nhân kích động nói, "Mấy năm nay, lão hủ vấn đạo thiên hạ, vấn đạo tiên giới, chính là vì hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, tìm được đại đạo chân giải. Mà nay Xem như đạt được kết muốn. Vấn đạo lao nhân giống như tín đồ thành kính, nằm rạp trên mặt đất. Khói xanh bốc lên, biến ảo thành dáng vẻ của lão giả. Là khói hóa thành bóng người. Một cảm giác quen thuộc. Sư phụ. Đồ nhi. Không phụ lòng ngài nhờ vả. Vấn đạo lao nhân đứng dậy, bay về phía Vân đạo sơn. Không ngờ, ta có 3000 môn đồ, bình thường ngươi xem thường nhất, cảm thấy ngươi quá mức phóng đáng, sợ là vô duyên với đại đạo. Mà cuối cùng, lại chỉ có ngươi, Vân đạo thành công. Không tệ, không tệ. Lão giả gật đầu, tỏ vẻ vui mừng. Một đường vân đạo, ta cũng không bằng ngươi. Nhưng, vị sư rất kiêu ngạo, lão giả kia thở dài, mà giờ phút này vẫn Vấn Đạo lão nhân cũng đã kích động đột đỉnh. Vấn Đạo, thay sư tôn tìm ra đại đạo chân giải, còn khi còn bé ân một bữa cơm của sư phụ, chính là chấp niệm xấu nhất, hiện tại lại thực hiện được, chương 109. Trong hai Vấn Đạo sư tổ. Chương 109. Trong hai Vấn Đạo sư tổ. Trên Vấn Đạo Sơn, thanh yên lão nhân bất ngờ, không ngờ đồ đệ mình xem thứ nhất, cuối cùng thế mà có thể đi đến một bước này. Cho nên, thượng vô dụng, di quan kỳ diệu. Cho nên, thượng có dụng. Để xem chàng. Đây, cả hai, cùng ra. Mà tên lạ, cùng gọi là Chi Huyền, huyền. Chi, Lại Huyền, Trú Diệu, Chi Môn. Vấn Đạo lão nhân cảm giác được chính mình kỳ diệu trước này chưa từng có. Tô Ninh hứng thú nhìn vấn Đạo lão nhân cùng với những người tí hơn khác. Theo trang thứ nhất của Đạo Kinh xem xong, dị tượng trên người vấn Đạo lão nhân càng thêm sán lạ, bảo tượng càng thêm trang nghiêm. Hắn thật giống như người Tuyết Minh đạo, thật giống như một bóng đèn nhỏ phát ra các loại màu sắc kỳ lạ, quá đẹp mắt. Những người tí hơn khác, như Lý Thanh Huyền, Côn Luân tiên tử, Hoàng chủ Lại Nghe vấn đạo lao nhân đọc diễn cảm thiên kinh, dường như có cảm ngộ, thân thể tản ra thánh quang chập chờn. Nhập đạo. Đây là biểu hiện của nhập đạo. Trong số những người phi thăng ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Tứ Đại Đoạ Lạc cổ tộc là không có thu hoạch. Bọn họ vẻ mặt ngộ. Bọn họ đi. Là sát đạo, lại có thể làm cho một lao già hâm hệm, biến thành dáng vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Quá kinh người. Tứ Đại Đoạ Lạc cổ tộc đầy mắt ghen ghét, cho dù là phượng hoàng không ai bị nổi, trong mắt lạnh cũng vô cùng âm mộ. Không hề nghi ngờ. Vấn đạo lão đầu kia thu được lợi ích to lớn. Đây là một đại cơ duyên. Tương lai hỏi lão giả nát rượu kia, khẳng định là tiền đồ vô tận. Chỉ tiếc chúng ta không nộ được chân lý của nhân tộc đạo, nhân tộc chi đạo khác với nhân tộc chi đạo của ta, nếu không, cấp đạo của hắn, chúng ta nhất định sẽ một bước lên trời. Thật hâm mộ lão giả thời kia. Nhìn lão đầu đầy người hoa thái, giống như đạo tổ, tứ đại cổ tộc đi tới đi lui. Hắn không thể ăn luôn lão giả kia. Hai luồng đạo quang từ hai mắt hắn bán ra, kinh diễm tuyệt thế. Còn muốn xem tiếp không? Tô Ninh tùy ý ngồi xếp bằng ở một bên, xem vấn đạo lão nhân đạo, lật sách cho các người tí hon. Không được. Trương đầu, cũng đã là cực hạn của lão hộ Vấn đạo Lao nhân nói, trên người hắn có vô số đạo vận chảy xuôi. Tiếp xúc mới, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Đa Tạ tiên trưởng đại nhân, xem một chương là nó rồi. Tô Ninh cũng kinh ngạc. Tô Ninh, còn có loại này. Đọc sách còn có thể đọc ra tần xấu. Những người tí hon này quả thật rất dễ nuôi sống ăn cơm chỉ ăn một chút, đọc sách chỉ đọc một phần nhỏ. Vậy thì cứ như vậy đi. Thô Ninh bất đắc dĩ, khép sách lại. Vấn đạo Lao nhân cùng thanh niên lao đạo trên Vấn đạo sơn lên nhau. Sư phụ, đồ đệ muốn hỏi đạo lão tổ. Vì sư phụ chính danh, dựa sạch sĩ Ánh mắt vấn đạo lao nhân kiên định. "Ngươi có tư cách tranh giành vinh quang với lao tổ?" Sửa sang lại cảm xúc một chút, hắn chắp tay với vấn đạo sơn, cao giọng dứt khoát, nhỏ nhĩ, "Vấn đạo lao tổ, xin đạo tổ chỉ giáo." Tô Linh, ba con mắt, con mắt thứ ba khép mở, lại có một đạo hào quang nở rộ, chiếu rọi vấn đạo sơn. Dầm dầm. Vấn đạo sơn có ánh sáng văn trượng, long lánh, đâm vào người không mở được mắt. Một cố khí tức mêng ngum, cổ xưa đập vào mặt, phản như tim đập. Có thứ gì đó đang sóng lại. Ầm. Một khí tức cường đại chấn động. Một sinh vật lượn lờ tiên khí xuất hiện, hắn không hề giống hình người, ngược lại giống như khí thế. vô hình vô dạng. Cái gì? Dám quấy nhiễu bọn ta ngủ say. Có âm thanh vang dội vang vọng, không phải nam không phải nữ, giống như nam giống nữ. Mọi người kinh ngạc. Đây là? Soạn. đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Từ sau khi chuyển nhân đời thứ 98 vấn Đạo Sơn khiêu chiến ta, liền không có người khiêu chiến. Người rất tốt. Trọng Nhĩ phải không? Vật không thể diễn tả kia từ từ hóa thành một thân thể quái hành. Khuôn mặt lại giống Trọng Nhĩ như đúc. Để ngươi hóa đạo Trở thành đạo tế giả thứ 99, thành tựu vô thượng tiên đạo của bản tọa. Quang hình thai hưng phấn, đạo tổ từng suy tính, hiến tế 99 đại đạo, là có thể bay thẳng tới tiên địa, thành tựu tiên đạo vô thượng, bất hủ bất diệt, trở thành trí tôn thế gian, vô địch trong tương lai của Kim. Chủ nhân mỗi một lần vấn đạo sơn, đều sẽ không hiểu thấu thân tử đạo tiêu. Vô luận người đặt tới cảnh giới gì, cho dù là thánh nhân, đều trốn không thoát số mệnh này. Cuối cùng, sẽ bị ép hóa đạo. Không nghĩ tới, quỷ dị này lại là vấn đạo sơn lão tổ. Hắn vì đại đạo tiên giới, lại muốn hiến tế 99 thành đạo giả. Lý Thanh Huyền và Côn Luân Tiên Tử liếp nhau, nói ra bí mật này. Hôm nay, vẫn đạo Sơn quỷ dị nổi lên mặt nước. Lao Tổ, hôm nay sợ rằng phải để ngươi thất vọc rồi, chọc nhĩ. Muốn chứng đạo, diệt đạo căn của Lao Tổ, còn hỏi đạo Sơn Thái Bình. trọng nhĩ nói, vẫn là ngoan ngoan trở thành 99 đạo tế giả của bùn tọa, để bùn tọa tiêu giao trong thiên địa đi. chương 110. Nghiền ép. chương 110. Nghiền ép. Có điểm xấu sẽ tìm tới cửa. Quỷ dị, vẫn luôn bao phủ ở trên người truyền thừa, Mỗi người truyền thừa đều giống như không thể thoát khỏi vận mệnh của mình, bất kể cuối cùng là trực diện với vận mệnh hay là trốn tránh vận mệnh, đều chỉ có một kết quả, đó chính là vẫn lạc. Hiện tượng quỷ dị này khiến vấn đạo sơn không có người thừa kế đều sợ hai trở thành người bị hại kế tiếp, chỉ có người cùng đường mặt lộ mới có thể lựa chọn bái sư vấn đạo sơn, người thừa kế lời trước, trọng nhĩ chi sư, hắn kinh tài trợ diễm, quyết tâm muốn đánh vỡ nguyên rủa của vấn đạo sơn, trấn áp điểm xấu để vấn đạo sơn. Từ đó thanh tính để vấn đạo sơn đã từng cường thịnh một thời. Quả nhiên là đệ nhất cường của vấn đạo sơn từ xưa đến nay. Tất cả mọi người cho rằng Hắn sẽ dẫn dắt vấn đạo Sơn đánh vỡ gông cùng x xích đánh vỡ quỷ dị trở thành người vấn đạo mạnh nhất trong lịch sử vào lúc hắn cường đại nhất đạo môn cường thịnh nhất hắn, lựa chọn hỏi lao tổ chân chiến đó kinh thiên động địa máu chạy thành sông chân chiến đó vô cùng bị tráng 3.000 ba đệ tử vẫn đạo Sơn chỉ có một người bỏ chạy không bị ma diệt những người khác toàn bộ thân tử lạ tiêu mà vấn đạo giả cuối cùng lao tổ chạy thoát vấn đạo giả và đệ tử của hắn gần như chết hết thiên địa dên gì mà khiến người ta tuyệt vọng chính là lao tổ không chết Tuôn vệ truyền nhân đời thứ 98 cùng với 3000 môn đồ mạnh mẽ đến tòa đỉnh, dường như thật sự muốn trở thành một con đường trong tiên đạo, chỉ cần lại có một tế đạo giả, hắn liền có thể chân chính viên mãn đạt tới cảnh giới khủng bố. Mà hôm nay, người tế đạo kia đã tới. Trọng nhĩ, chuyển nhân đời thứ 99 của vấn Đạo Sơn, tế đạo giả, tất cả người thừa kế, bất kể cường đại cỡ nào, cuối cùng đều sẽ bị vấn Đạo lao tổ thôn vệ. Tất cả đều nằm trong tính toán, chính là chất dinh dưỡng của lão tổ, cũng là số mệnh bi ai không thể phản kháng. Không thể không nói, sư phụ ngươi co như có thể. Thiếu chút nữa đã làm ta bị thương, đáng tiếc, chỉ là thiếu một chút. Hắn là người cường đại nhất ta từng gặp, nếu như không phải ta đã chuẩn bị đầy đủ, nếu như hắn xuất hiện ở dưới 50, ta không hấp thu nhiều người như vậy, có lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo ra lịch sử." Vấn đạo Lao tổ nói. "Có thể nhìn ra được, hắn rất coi trọng sư phụ của chồng nhĩ. Ngươi không xứng làm kẻ duy hiếp của ta, sư phụ ngươi." "Con tạm được, nếu bản tọa không đoán sai. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên đào đồ trong 3000 môn đồ của sư phụ ngươi năm đó mà thôi, còn là kẻ yếu nhất. Sư phụ kinh tài tuyệt diễm của ngươi không cách nào giết ta, ngươi" Có tư cách gì?" Vấn Đạo Sơn lão tổ nói. "Được hay không? Có tư cách hay không? Phải hỏi qua mới biết được." Vấn Đạo Lao nhân thản nhiên nói, "Ta sẽ chứng đạo cho ngươi, giúp ngươi báo thủ." Bởi vì thai nặng thuộc về nửa đường xuất ra, phàm tục khí rất nặng, hành vi phóng đãng, phóng đãng không kiềm chế được. Sư phụ cho rằng hắn quá lô mãng, không có thiên phú cầu đạo. Thực lực của hắn càng vượt xa sư phụ của mình. Trọng Nghị quay đầu nhìn thẳng vấn Đạo Sơn lão tổ. Thai nạn hình ánh sáng, tựa hồ sáng lạn hơn nhiều, hoa lệ hơn nhiều, so với Vân Đạo lão tổ, Trọng Nghị liền keo kiệt hơn rất nhiều. Vấn đạo Lao nhân không hề bận tâm. Lệnh nhặt nhìn. Ngươi, có cái gì có thể bắt ta làm sao? Vấn đạo Lao tổ nói. Thân thể hắn hóa thành quan cầu. Có 3.000 đại đạo chạy xuôi. 98 đạo thân ảnh xếp bằng ở trên hư không. 98 đầu đại đạo kia, thật giống như thủ lĩnh của 3.000 đại đạo, xuất lĩnh tất cả đại đạo pháp tắc ngay ngắn có thứ tự chinh chiến. 98 hư ảnh kia, chính là truyền nhân các đời hỏi đạo. Bảo tướng của bọn họ trang nghiêm, ở cuối 3.000 đại đạo. Trong đó, người thứ 98 vô cùng cường đại, cường đại hơn bất kỳ người nào nói ra đạo của người, Để cho 3.000 đại đạo của ta thôn vệ đạo của ngươi, ta vĩnh sinh bất diệt, ngươi cũng có thể vĩnh sinh bất diệt. Tồn tại mạnh nhất kia, quan sát hai nặng đó chính là sư tôn của trọng nhĩ, tồn tại suýt chút nữa nghịch thiên cải bệnh, chân chính giải quyết vấn đề vấn đạo sơn. Đạo. Không nhiều. Nhiều mà nhiều. Đạo. Chỉ cần một cái là được. Đạo của ngươi. Nhưng chỉ có một, cũng có thể một. Hóa và cái. Trọng nhĩ bước ra một bước, nhẹ giọng nói. Đạo. Có thể nói. Phi thường. Đạo. Danh. Khả danh. Phi thường. Vô danh. thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật mẹ của nó ầm hầm thân thể của hắn tựa như là mặt trời lập tức nổ tung một quang cầu lấy hắn làm trung tâm sáng lên Quang cầu đại đạo thai nặng hình ánh sáng vừa gặp phải quang cầu thai nặng liền lập tức trái phóng không ngừng cắn nuốt lẫn nhau a không hoặc là không phải thôn phệ lẫn nhau mà là đơn phương nghiền ép đại đạo quang cầu thai nặng đạo ngân chả ra không ngừng cắn nuốt hai nặng hình ánh sáng chuyện này chương 111ạ xác người khổng lồ này ta liền còn có cơ hội là bàn chương 111ạ xác người khổng lồ này gia liền còn có cơ hội là bàn. không có rằng có sau đó nghiền ép, cũng không có cái gì có qua có lại. Với lên tới chính là nghiền ép. Vân Đạo Sơn lão tổ quả cầu ánh sáng, Tam Thiên Đại Đạo, vô cùng hoa lệ. Đi lên. liền bị trọng nhĩ quả cầu ánh sáng thôn vệ hấp thu. Hai con cầu, bỏ ra rất nhiều sức tu. Từng người một, giống như một con rắn nhỏ, muốn đâm vào bong bóng lớn của đối phương. Sau đó, an tươi đối phương. Trong thời gian này, Song phương tiểu xà tương nộ lẫn nhau cuốn quanh, đánh nhau. Không ai nhường ai. Cuối cùng, rốt cuộc phân ra thắng bại, một phương sẽ thôn vệ một phương khác. Loại tình huống này, trước kia vấn Đạo Sơn lão tổ thường xuyên nhìn thấy, va chạm đại đạo của hắn và đám vấn đạo giả luôn như thế, không ai nhường ai. Sau đó, bởi vì những người vấn đạo là nguyên nhân hắn tinh kế, đạo của đối phương sẽ đột nhiên quay giáo, Vấn đạo giả chỉ có thể mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối bị thua. Nhưng lần này, làm vấn đạo lão tổ vô cùng kiếp sợ, bởi vì trọng nghi đạo, đi lên liền không kịp chờ đợi liền cắn nuốt đạo của hắn đại đạo pháp tắc của hắn. Ở trước mặt đại đạo pháp tắc hai nặng, quả thực cũng chỉ có kết quả bị thua bạo đối đãi, thê thảm giống như một đại soái tiểu tử, gặp nữ cường đạo lão mụ độc thân mấy năm. Trọng Nhĩ Đạo, không nói đạo lý chỗ nào, tiếp xúc chính là cắn uớc, mà đạo của mình, gặp được đạo của Trọng Nhĩ, thật giống như băng tuyết gặp được ánh mặt trời, trong nháy mắt tan dã. Cho dù ngươi có chống cự một chút, hắn cũng sẽ không hoài nghi nhân sinh như vậy. Vấn đạo lao tổ không thể tin, cái này, làm sao có thể? Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, giống như căn bản chính là kém mấy cái cấp bậc đại đạo chất lượng, một cái là đạo của con kiến, một cái là đạo của cự long, làm sao so? Hắn cảm giác đạo của mình, thật rất rủi, Trọng Đạo, thật cao cấp, nhưng không thể nào. Trọng Nhĩ Đạo Làm sao lại có chính mình đạo lợi hại? Chính mình thế nhưng là hấp thu 98 cái thánh giai đại đạo. Trọng Nhĩ hắn dựa vào cái gì a? Bản nguyên xâm nhập. Bất đắc dĩ, vấn đạo lao tổ phát động bản nguyên xâm nhập, muốn diệt đi Trọng Nhĩ đạo, để cho hắn đạo quay giáo dầm dầm. Quả nhiên, dưới ý niệm của hắn, truyền thừa đại đạo trên người Trọng Nhĩ đột nhiên phát lực, từ trong quang cầu đại đạo quay giáo đối đầu, muốn cắn nuốt căn cơ đại đạo của Trọng Nhĩ, đây là thủ đoạn đắc ý nhất của vấn đạo sơn lão tổ, cũng là tính toán sâu nhất, không ai có thể chống được. Những thứ này, thật giống như rồi trong vậy. Ai có thể nghĩ trọng nhĩ không chỉ có không hoàng hốt, còn kinh hỉ vô cùng. Ha ha. Cảm tạ lão tổ thành toán. Vốn là ta còn không cách nào tìm được ta đại đạo dị loại. Người vừa chơi như thế, ta vừa vặn quét sạch thể nội dị loại. Từ đây, ta chính là ta, ta đạo chính là ta đạo. Vấn đạo lao tổ, 3. C c c. Những lao tổ vấn đạo đã được tế luyện, bản nguyên quỷ dị trong nháy mắt thò đầu ra, lại bị đại đạo thai nặng bao vây, trong nháy mắt bu hồ. Xong. Vấn đạo lão tổ rút cục biến sắc. Hắn mắt liên lạc với những đạo ngân bản nguyên kia. Hắn và người thừa kế vấn đạo Sơn đã mất đi liên hệ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa thứ nay về sau hắn không thể khống chế Trọng ý cái gọi là tính toán của hắn toàn bộ thất bại chỉ thiếu một người tế đạo ta có thể chứng 3.000 đại đạo vì sao vấn Đạo lao tổ rất không cảm tâm người người tu đến cùng là cái gì đạo vì cái gì khủng bố như vậy thậm chí ngay cả bản tọa Tam tiên đại đạo cũng có thể dễ như trở bàn tay ma diệt tất nhiên là tiênả trọng nh như tuổi tiên đạo không thể nào trên thế giới này không có tinả vấnả lao tổ nói Có tiên đạo ta đã sớm tu luyện, làm sao còn đến tìm ngươi. Vấn đạo Lao tổ nói Lao tổ, người cô lẩu quả văn. Trọng Nhĩ nhìn Vấn đạo Lao tổ bị thua, cười khẽ ta không tin. Ầm ầm, ta không tin ta sẽ bại. Vấn đạo Lao tổ bộc phát ra đạo tinh tuy nhất, lấy thân hóa đạo, tiến hành phản công điên cuồng. Loại ánh sáng này, nếu đạt đạo âm này ở hạ giới, tuyệt đối là tồn tại khiến người nhập đạo, tuyệt đối khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, dốc sức cả đời theo đuổi lại đạo. Bất quá, ở đây, lại không bao nhiêu người để ý phi giả nhỏ phát hiện, bọn hắn đã từng đổ vật theo đuổi. Thế mà yếu như vậy. Phốc phốc. Trọng Nhĩ đưa tay lại đạo quang cầu miên ép lên đi bảo. Vấn Đạo Sơn lão tổ quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt nổ tung. Vấn Đạo lao tổ rốt cục cũng lộ ra chân thần. Đó là một cái, so như tiểu thủy lao nhân, trên người chỉ có một lớp da bọc xương, không có bất kỳ huyết nhục nào, giống khô lâu lại quỷ. Vấn Đạo lao tổ kinh hãi: "Ngươi, ngươi thế mà, thật sự thắng. Đạo của ngươi, vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ, ngươi tu đạo? Thật sự là tiên đạo ba." Vấn Đạo lão tổ vô cùng kinh hãi, hắn không thể tin được không muốn tin, nhưng mà Sự thật chính là như thế. Ta cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới đạo quỷ dị nhất của Vấn Đạo Sơn trong truyền thuyết. Lại yếu như vậy. Dễ nghe nói. Hắn nói là sự thật. Mà Vấn Đạo Lao Tổ cảm thấy hắn đang dễ cận. Người. Lao Tổ nhào tới trước, muốn liều mạng phốc phốc. Trọng Nhĩ đưa tay nhấn một cái. Một quả cầu ánh sáng đại đạo nện lên người Lao Tổ đó là quang cầu của đại đạo. Không giống với công kích bình thường. Loại công kích này. Có thể hủy diệt thân thể, linh hồn của con người. Nhìn như thường thường không có gì lạ. Thật ra, chúng chính là hủy diệt. Chính là vết thương vĩnh cửu không thể A Lão tổ kêu thảm thiết, bị đánh cho nửa tàn phế, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, cả bộ xương trên mặt đất không thể lập đậy Trọng Nhi thở dài một hơi, có đôi khi, sợ hãi của nội tâm mới là kinh khủng nhất. Kỳ thực, ta đã sớm vượt qua lão tổ, chỉ là ta vẫn luôn không dám đối mặt, cho nên vẫn cho là chính mình rất yếu. Hắn liếc Tô Ninh một cái, chắp tay. Tiếp đó, hướng về phía vấn Đạo Sơn khói xanh lão nhân nói, "Sư phụ, không phụ ủy thác, cuối cùng thay người bảo thủ, ngài cùng 3000 sư huynh có thể nghỉ ngơi." Cái kia khói xanh lão nhân gật gật đầu, Thoải mái nở nụ cười, ha ha, ha ha. Sau đó, nói với vấn đạo sơn thanh niên lão nhân, sư phụ. Không phụ nhờ vả, rốt cuộc. Báo thủ cho ngươi. Ngài, cùng 3.000 sư mình, có thể nghỉ ngơi. Thanh niên lão nhân ngật đầu, cười vui vẻ, ha ha, ha ha. Sau đó, hóa thành vô số điểm sáng, rơi vào trên vấn đạo sơn. Hán, thích hoài. Thứ này về sau được giải thoát? Không không không. Ta tuyệt đối không nhận thua, ta bố trí lâu như vậy. Ta nuốt 98 cái thánh dai. Ta, sao có thể thua? Vấn đạo lao tổ không cam lòng Hắn quay lại thải trọng nhĩ tặc tặc tặc. Đại đạo dung hợp với thân thể, dù thiếu một cái, dù cho có thiếu, cũng không phải là đại đạo không sức mẻ. Hắn cũng muốn chứng đạo vào thời khắc này, mà theo dung hợp kết thúc, hắn biến thành một sinh vật cường đại. Ẩm. Đống Nhiên nhằm về phía trọng nhĩ ầm ầm, lôi đỉnh tốc độ, cường thế vô cùng. Không nghĩ tới, hắn dung hợp 98 đại đạo, lại mạnh như vậy, ngay cả trọng nhĩ cũng bị hắn đánh bay. Hà ba, điều này khiến ánh mắt không ít người sáng lên. Cái này vẫn đạo lão tổ, quả nhiên là thượng, tới bước đường cùng, lại thật có thể nghịch thiên phạt tiên chỉ tiếc cuối cùng có thiếu, nếu là không thiếu sót, hắn thật có khả năng trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Cho dù bản tọa không sánh bằng ngươi, tìm một sinh vật cường đại hơn cắn nuốt dung hợp, cũng có thể đi ra khỏi đại đạo tiên giới. Mặc dù sẽ yếu hơn một chút, nhưng cũng có thể chứng đạo. Vấn đạo Lao tổ quyết định mở ra lối đi khác. Sinh vật càng cường đại, sau khi đoạt xá, đạo của hắn càng không tìm vết. Nhìn quanh bốn phía tìm một vòng, hắn đưa mắt nhìn về phía một người, nhìn như có chút hành động bất tiện, trên người của người khổng lồ đang sương sợ. Hắn để mắt tới Tô chính là ngươi. Nhìn ngươi thần sắc hoảng hốt, Xem ra là loại tinh thần ý chí không kiên định, hơn nữa lại tuổi hồ rất cường đại. Vừa vặn là nhân tuyển tốt nhất, chờ ta đoạt xá ngươi. Lại diệt trọng nhĩ cũng không muộn." Vấn đạo Lao tổ nói. "Sau khi đoạt xá cự nhân, ta chưa chắc không có cơ hội lật ngực tình thế." Nhìn hắn phóng tới Tô Ninh, "Lại một mặt ta muốn làm thịt nét mặt của ngươi." Tất cả mọi người chấn váng. Hà ba, ngươi đây là, toàn trưởng, ngươi lại chọn một người mạnh nhất?" Tuyệt. Khiến Vấn đạo Lao tổ không nghĩ tới chính là, khi hắn phóng tới Tô Ninh, tất cả mọi người dừng lại, bao gồm cả trọng đều cười như không cười nhìn hắn. Vấn đạo lão tổ Dựa theo tình huống bình thường, không phải là hắn sẽ bị người ở đây vây công đổi giết, hắn liệu lĩnh đoạt xá cự nhân. Mọi người ngăn cản hắn đoạt xá sao? Chương 112. Đây là tiên giới. Chương 112. Đây là tiên giới. Vân đạo sơn lão tổ sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, tà ác nhìn xem Tô Ninh, cơ thể cực tốc hướng về phía trước. Ngay tại hắn cho là mình sắp được như ý lúc, cái kia thế mà ngoái nhìn nhìn hắn một cái. Ẩm. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến thân thể hắn cứng đở. Một cỗ khí tức nguy hiểm tràn ngập, không có tới từ phương diện tinh thần áp lực, mà là đến từ nhục Ninh ba Hắn cũng là một mặt động. Ta chỉ xem cái vui, An dưa. Vui vẻ xem hai người luận đạo quyết đấu, chỉ là ngẫu nhiên thất thần suy nghĩ một hồi, làm sao lại đột nhiên kéo đến ta. Nhìn thấy Vấn đạo lao tổ bay tới, Tô Ninh tùy ý giơ tay, búng tay một cái đụ. Vấn đạo lao tổ cơ thể bị Tô Ninh đạn chỉ đánh bay, thật giống như đánh đi một con rồi góc nhìn. Vấn đạo lao tổ đụng vào đầu ngón tay cảm giác, thật mềm điếu. Tô Ninh lấy lại tinh thần, xong, có thể hay không dùng quá sức cho đánh nổ. Hắn căn bản không dùng bao nhiêu lực, nhưng mà các ngự tí hồn cũng không thể chịu đựng được. Bên kia, Vấn đạo lão tổ bị đẩy lùi Thân thể bởi vì cự lực va chạm mà vặn méo, miệng méo mắt nghiêng. Người khổng lồ này, chuyện gì đây? Vì sao? Hắn nhìn như ngu nốc, vậy mà đáng sợ như thế. Búng ngón tay một cái, thiếu chút nữa cho mình làm tiêu diệt phanh. Vấn đạo lao tổ cơ thể giống như đậu nành rơi xuống đất. Thân thể Vấn đạo lao tổ giống như hạt đậu vàng rơi xuống đất. Thật sự quá chịu tượng. Máu thịt be bé bét. Vấn đạo lao tổ này vài cái trên mặt đất, cuối cùng trượt đến một bên, kích thích một trận khói bụi, máu thịt hỗn hợp cùng bụi đất, tạo thành một cái khe rãnh nhìn thấy mã giận mình. Hắn muốn huyết nhục một lần nữa, lại phát hiện mình tựa hồ không có cách nào gây dựng lại trên người hắn, bị một cỗ quy tắc mang tính hủy diệt bao trùm, muốn gây dựng lại vết nứt cũng không ngừng bị phá hư. Điều này làm cho thần sắc vấn đạo lao tổ vốn đã vặn vẹo mơ hồ, càng thêm vặn vẹo. Hắn ta vô cùng chấn động cái này. Sao có thể như vậy được? Lại là tiếp tục phá hoại. Nếu hắn dùng sức thêm một chút, chẳng phải là vết thương vĩnh cửu sao? Không thể phục hồi như cũ. Người khổng lồ si ngốc kia, rốt cuộc lại yêu nghiệt gì? Nắm giữ bực này sức chiến đấu kinh khủng. Hắn quá rung động. Khó trách trọng nhĩ thấy mình vọt tới cự nhân bên kia, khó trách tu sĩ khác nhìn thấy chính mình đi qua, không còn truy kích Ngược lại một mặt cười trên nôi đau của người khác lúc đó hắn còn tại trong lòng nghĩ các ngươi cười cái cọ lông các loại lao phu quật khởi đem các ngươi bọn này chê cười toàn bộ làm chết cuối cùng phát hiện ta dựa vào thì ra ta mới là trò cười Ừm, không đúng vẫn đạo lao tổ đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng không đúng không đúng không đúng nói liên tục không thích hợp nơi này tiên địa đạo khí tức không giống nhau không giống với cản có giới vẫn đạo Sơn lão tổ kinh ngạc hắn lúc này mới dụng tâm cảm nội chung quanh hoàn cảnh xa lạ không đúng nơi này thật xa l chẳng lẽ Nơi này không phải là càng Khôn Giới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người khổng lồ, phát hiện cự nhân nơi nào còn có xi si ngốc ngu bộ dáng, rõ ràng là một tòa cao không thể chạm đại sơn, là loại khiến người ta không thể vượt qua. Khí tức trên thân càng là vô cùng kinh khủng, giống như biển động, từng tầng từng tầng bao phủ. Vốn dĩ hắn ta vốn cuồng nạo bất ham, Lý Thanh Huyền, côn luôn tiên tử, thậm chí xem ai cũng giả ạc rủi là sinh vật sát đoạn. Khi nhìn về người khổng lồ kia, đều vô cùng kinh sợ, thật giống như nhìn xem một tôn thần minh. Người khổng lồ kia thân Phật là Vấn đạo lao tổ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tiên trường đại nhân. Vị này sinh tử. Trọng Nhĩ đối với Tô Ninh cúi người chào thật sâu. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm chó ngạo, thánh nhân bất nhân lấy dân chúng làm chó ngạo. Tô Ninh thản nhiên nói, "Hiểu rồi." Trọng Nhĩ gật đầu. Câu sau đã hiểu, câu trước là có ý gì ba? Trọng Nhĩ lâm vào trầm tư. Tức là, thiên địa coi vạn vật như heo chó ba, thánh nhân coi người bình thường như heo chó ba. Cái này cũng mang quá bẩn đi. Trọng Nhĩ, người, người muốn giết ta ba? Qua một hồi lâu mới khôi phục, rốt cuộc vấn đạo lao tổ cũng có một chút khí lực. "Đừng giết ta, ta nguyện ý tán đạo." Vấn đạo lao tổ dù sao cũng đã sống vô số năm tháng, sống càng lâu càng sợ chết, có lẽ cũng không sợ chết, chính là cảm thấy mình cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ vì chứng được tiên đạo, nửa đường thất bại, thực sự là trái với ước nguyện ban đầu. "Vì chứng đạo, Vì khuất tạm thời tính là gì? Ngươi có thể yên tâm, ta tán đạo sau đó, đối với ngươi không uy hiếp nữa, đối với vấn đạo sơn cũng không uy hiếp nữa. Cho ta một con đường sống." Vấn đạo lão tổ nói, trong nhĩ một mực đắm chìm tại Tô Linh trong lời nói. Thằng đến vấn đạo lao tổ cầu xin tha thứ, nửa ngày mới đáp lời sinh tử của ngươi. Ta cũng không thèm để ý. Trọng Nhĩ nói, "Mà đạo của ngươi, ta cũng không thèm để ý. Ngươi không tán đạo, còn dùng được gì?" Về phần uy hiếp, "Đạo ta trọng Nhĩ đi. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đổi kịp bước chân của ta, đi nơi nào uy hiếp vừa nói." "Vậy ý của ngươi là?" Vấn đạo lao tổ vui vẻ, "Ta không quan tâm đến sống chết của ngươi, nhưng..." Vấn đạo Sơn, "Dễ nghe." Vấn đạo Sơn, Vấn đạo lão tổ tâm tình phức tạp. "Vấn đạo Sơn, hắn làm quá nhiều nghiệp, nuốt quá nhiều người hỏi đạo." Ngay cả sư phụ được kính trọng cũng bị hắn ta làm cho thân tử đạo tiêu. Phần nhân quả này, Chỉ sợ Trọng Nghị không muốn bỏ qua. Hắn cảm thấy chính mình mạng già muốn xong. Giết sư mối thủ. làm sao có thể nói quên liền quên? Vân Đạo Sơn, ta chi truyền thừa đã siêu thoát, không tính vấn Đạo Sơn truyền thừa. Nếu là ngươi lại chết, cái này Vân Đạo Sơn truyền thừa xem như đoạn tuyệt. Trọng Nghị đạo: "Trên người ngươi là truyền thừa Vân Đạo Sơn, là sư phụ ta. Còn có truyền thừa của vô số lần Vân Đạo gia. Giết ngươi, chính là hủy diệt thành quả của những người tiên phong kia." Nghe nói như thế, Vấn đạo lão tổ mừng rỡ như điên đây là dự định thả cho mình một con đường sống sao? Ngươi sống sót, cũng là đối với Vấn đạo sơn ý nghĩa tồn tại một loại thể hiện. Đương nhiên, tiên trưởng Lao không muốn tính mạng của ngươi, mới làm mấu chốt nhất. Trọng Nhĩ nói, Vấn đạo Lao tổ nghe được ngươi có thể sống sót câu nói này, như được đại xá, đã tạm không giết. Vấn đạo Lao tổ vui vẻ nói, "Hừ hừ, Trọng Nhĩ ai Trọng Nhĩ, ngươi vẫn là quá thiếu quả quyết đổi lại là ta, ta tuyệt đối sẽ không do dự giết ta. Ngươi đây là nuôi hổ gây họa." Vấn đạo lão tổ nghĩ thầm, hắn vừa mắng Trọng Nhĩ Vừa may mắn trọng nhĩ ngu xuẩn, chắc chắn trong lòng ngươi cho rằng ta ngu xuẩn." Trọng nhĩ nói, "Vấn đạo lao tổ." Trong lòng của hắn ngưng lại, sao có thể chứ, không thể nào. Trọng nhĩ tựa hồ xem thấu tất cả, khinh thường nợ nụ cười, bởi vì ta đối với ngươi hoàn toàn không quan tâm. Ngươi không xứng trở thành trong mắt ta địch. Lại, trong tiên giới này, hạ giới sinh linh vốn lại ít, huống chi, chúng ta Vân Đạo Sơn, vô luận là địch hay bạn, có thể lên tới tụ lại, cũng là hiếm thấy. "Vâng vâng vâng, ngươi nói rất đúng." "Vấn đạo lão tổ đạo." Hắn qua loa lấy lệ nói, "Chỉ cần không giết ta, ngươi nói cái gì cũng đúng." Thậm chí ngươi nói ngươi là cha ta, ta cũng nhận, nhưng mà sau này, chờ một chút, không đúng. Vấn đạo lao tổ bỗng nhiên chú ý tới một vấn đề. Ngươi nói, nơi này là Tiên giới ba. ngươi phi thăng lúc nào? Ai đưa ta phi thăng? Chương 113. Tên cả gia đầu, Vấn đạo lao tổ, rắc rồi càng là chính ta. Chương 113. Tên cả gia đầu, Vấn đạo lao tổ, rắc rồi càng là chính ta. Vấn đạo Sơn lão tổ kinh ngạc, các ngươi, đây là làm cho ta đến nơi nào? Đây không phải Càn khôn giới, Tiên giới. Tiên giới? Hắn cảm thấy chung quanh cường đại đạo tri áp bách, vừa mới bắt đầu chỉ cho rằng đại đạo của trọng nhị quá mạnh để hắn cảm thấy áp lực, hiện tại mới phát hiện, thì ra cố áp lực này cũng không phải bắt nguồn từ trọng nhị, mà là thế giới này. Vậy anh. hắn phong thích tâm thần, cảm thụ được chung quanh đạo để cho hắn cảm thấy lạ lẫm, lại mạnh mẽ, tiên đạo, tiên đạo, trọng nhị dùng, lại thật sự có thể là tiên đạo. Vấn đạo lao tổ kinh hãi, không phải nói, căn khuôn giới không thể phi thăng sao? Vấn đạo lão tổ nghi hoặc, bởi vì ta biết không cách nào phi thăng tiên giới, vì vậy, ta mới quyết định bí quá hóa liễu. Sáng lập Vân Đạo Tông, muốn lấy Hồng Trần Chứng Đạo, chứng đạo Hồng Trần làm tiên. Vân Đạo lao tổ tự lẩm bẩm. Hoài nghi nhân sinh, tình cảm. Ta ở đó tính toán nửa ngày, không bằng tiểu tử thai nặng kia phi thăng lên, tùy tiện tu luyện một chút. Vậy những năm nỗ lực của ta, có là gì? Những tính toán của ta những năm đó, tính là gì? Hắn cảm thấy mình bị chơi sỏ. một loại vượt qua núi và biển rộng, xuyên qua biển người núi sâu. Sau đó phát hiện bị ngạn ở cửa nhà có loại cảm giác vô lực kia. Loại cảm giác này, liền giống với ngươi tân tân khổ khổ lật từng đây, bày ra chính mình lên cơ bắp sức mạnh, độ linh hoạt. Cuối cùng sau khi lật qua, người ta nhẹ nhàng đẩy cửa sắt một cái, trong nháy mắt liền tiến bảo. Vấn Đạo lao tổ nhìn chung quanh, một đám tu sĩ dường như đều rất cường đại, trên người có không hiểu đạo đang chạy xuôi, tiên đạo khí tức. Không đúng, ý là ta không hiểu đâu, cũng đến tiên cảnh, ta an toàn phi thăng. Đây là một thành công to lớn, nhưng thành công này khiến trong lòng Vấn Đạo lao tổ có chút không được tự nhiên. Liền Mạc Danh kỳ diệu trở thành một thành viên của tiên giới. Thế nhưng, rất khó chịu, bởi vì thành công này không có nửa xu quan hệ với mình. Lại. Tự phi thăng sau đó, còn bị hung hăng làm nhục một chút. Sau khi đánh đến hoài nghi nhân sinh, tự nói với mình. Người thành phi thăng giả. Cái này mẹ nó. Vấn đạo Lao Tổ cũng không biết nên khóc hay nên cười. Trên thế giới này, đoan chừng không có người nào kỳ quái hơn thành công của hắn. Cái kia. Cho nên. Những đạo hữu này. Đều là phi thăng giả. Vấn đạo Lao Tổ rõ hỏi. Đúng vậy. Lao giả nhà ngươi, giả vờ cái gì. Không phải chỉ là đang hòa mình với vấn đạo Sơn lão Tổ thôi sao. Ngươi xem xem, những người đang ngồi đây ai cũng có bối cảnh, bốn người chúng ta không cần phải nói Đoạ là cổ tộc đã từng là chúa tể của một kỳ nguyên. Hắc Kỳ Lân không nhịn được nói, "Nam thủy tổ quỷ dị này, quen biết chứ? Không quen biết cũng không sao. Bất quá bọn hắn nhắc lên quỷ dị Phong Bà, ba, ta đoán ngươi chắc chắn biết." Hắc Kỳ Lân chỉ vào Ngũ Đại Quỷ Dị Thủy Tổ đạo, "Không cách nào quỷ dị Thủy Tổ cũng chưa chết, bởi vì quỷ dị Thủy Tổ là không chết. Sau khi bọn họ bị đánh bại, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã chết. Sau đó, Nam Đại Thủy Tổ quỷ dị này lại lặng lẽ sống lại. Bọn họ vốn còn rất phế lối, thế nhưng lại gặp phải Khương Tiểu cùng Tiểu Ly." Bọn hắn cảm giác chính mình quỷ dị chi khí bị hung hăng áp chế, thật giống như thiên địch. Cho nên, cũng không dám lô mãng, Nhật Khương tiểu đạo các nàng làm chủ đương nhiên. Không dám lô mãng còn có một cái nguyên nhân đó chính là, bọn họ phát hiện Tô Ninh dường như có thể chân chính giết chết cái gọi là bất tử bất diệt của bọn họ, cho nên càng thêm không dám kiêu ngạo cái này tám vị, tám đại thánh nhân, trước kia là có 9 đại thánh nhân, về sau có một cái đi cái khác tiên vực, đoán chừng này lại đang đặt cái kia trang bước đầu. Người kia, không đề cập tới cũng được. Hắc kỳ Lân lại trong tay giản nạ tiên vương thua thiệt qua, không quá chào đón người kia cũng không muốn cho hắn tuyên truyền, cho hắn giải uy phong. Về phần những phi thăng giả khác, tuy rằng đều là người đến sau, thu vi cũng không cao. Bất quá, nếu như bắt chẹt ngươi vẫn không thành vấn đề. Vấn đạo Lao tổ nghe được Hắc Kỳ lần giới thiệu, rung động vô cùng đọa lạc cổ tộc. Đây chính là, đọa lạc nhất tộc đã từng trưởng quản càn khôn giới chốn thế. Một cái kỷ nguyên đó là một thời đại sáng lập chủng tộc vô cùng cường đại. Về phần thủy tổ quỷ dị đây là làm cả càn khôn giới vô số chủng tộc ra đầu tê tồn tại đã từng vạn tộc trả giá giá thật lớn thảo phạt. Kém chút toàn bộ thế giới đều hủy diệt, mới thắng quỷ nhất tộc mà căn cứ vào những gì vấn đạo lao tổ biết, quỷ dị nhất tộc sở dĩ bại, không phải là bởi vì không được, đơn thuần chính là không muốn chơi. Nếu là thật an thua đủ, vạn tộc tu sĩ không chắc chắn có thể thắng, mà loại tồn tại này, nhất là quỷ dị thủy tổ, danh xưng bất tử bất diệt, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, cũng tại tiên giới, còn có 9 đại thánh nhân đây là người mạnh nhất trong đại đạo đương thời, nhất là Lý Thanh Huyền và Côn Luân Tiên tử. Kinh tài tuyệt diễm, khiến vô số càn khôn giới đều phải ngợp nhìn. Về phần Thánh Hoàng đại hạ, vậy càng lãng ngụy tiên, một người một thanh kiếm, chém vào sa đoạn cổ tộc không ngóc đầu lên được, cuối cùng cường thế chứng đạo. Là vô số nhân tộc thần tượng, là thần tượng của vô số nhân tộc, thậm chí còn được gọi là hoàng giả vĩ đại nhất của nhân tộc. Về phần phi thăng giả sau đó, cả đám cũng kinh tài tuyệt diễm. Nơi này, thật là náo nhiệt. Vấn đạo lao tổ cảm khái, hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy mình rất cao cấp so với thánh giai cao cấp hơn. Một đám thánh giai tiểu tạp là mét, căn bản không xứng cùng hắn đánh đồng, nhưng là bây giờ mới phát hiện, nguyên lai like nơi này cũng là càn khôn giới đại lão, có tư cách cùng mình lên bàn đàm cơm thậm chí có một chút tồn tại, ngay cả mình cũng không có tư cách cùng bọn hắn lên bàn ăn cơm. Ví dụ như thủy tổ quỷ dị, loại tồn tại này, bình thường ngay cả mắt cũng sẽ không liếc mình một cái. Lại ví dụ như đoạn lạc cổ tộc, tên giá hỏa này rất kiêu ngạo, căn bản sẽ không nói nhiều một câu với mình. Hiện tại, những thứ này, thế mà đều chen chúc ở một chỗ, biết được trung quanh sinh vật thân phận. Như Bất Hống Hống hỏi lão tổ, lại có trong nháy mắt như vậy. Thự Tị 4, ta có tài đứa gì, thế mà có thể đứng chung một chỗ với bọn họ. Vốn cho rằng đều là tiểu tạp là mễ, không ngờ rắc rưởi lại là chúng ta. Cái kia, vị kia là ba. Vấn đạo lao tổ chỉ vào Tô Linh hỏi thăm người khổng lồ kia là, người khổng lồ kia nhìn ngốc nghếch, ngoại trừ tu vi cường đại một chút, dường như bình thường không có gì lạ. Hắn là chủng tộc gì? Tại càn khôn giới, cũng chưa từng thấy qua người khổng lồ lớn như vậy ứng. Ngoại trừ sử dụng pháp thiên tượng địa có thể lớn như vậy, thân thể máu thịt không có khả năng lớn như vậy a vị kia. Vấn đạo lao nhân, trọng hai một mặt kính trọng, chắp tay, vị kia, La Vương Tiên Điệu này tu vi, tiên giới đại đạo cử đầu, tiên trưởng đại nhân, thiên địa này đều là của hắn lại, hắn vô cùng cường đại. Thiện tay liền có thể diệt sát chúng ta. Vấn đạo lao nhân nói lao tổ, Ngài phi thăng thời kỳ là hào thời kỳ, căn bản không biết tiên giới kinh khủng, hỗn độn sinh vật. Tùy tiện kéo tới một cái, đều có thể diệt sát càn khôn giới phi thăng giả, chúng ta chín đại thánh nhân phi thăng mà đến. Tao ngộ một cái hỗn độn ma chu công kích, mặc cho chúng ta vận dụng vô số đại trí tuệ, cũng thiếu chút vẫn lạc. Mà tiên trưởng đại nhân, lại vẹn, vẹn vẹn vận dụng một đầu ngón tay, liền đem hỗn độn ma chu nghiền nát. Đơn giản không cần quá nhiều tiên. Vấn đạo lão nhân nói, tiên trưởng lão cường đại không đến mức này. Hắn tùy tiện cho đồ ăn, đều là trí bảo. Ăn một miếng, tu vi tăng vọt, không hạn chế đột phá. Thiên kinh mà Tiên trưởng lão cho, tùy tiện đọc một cái là có thể siêu thoát. Tiên trưởng đại nhân dưới tay còn có hai cái tiên giới quỷ dị sinh vật, vô cùng cường đại. Liên quỷ dị thủy tổ, đều chỉ có thể tại dưới tay nàng làm việc, ngay trước sâu kiến. Tiên trưởng lão còn có rất nhiều thủ đoạn phong bố. Tương lai ngươi có cơ hội, sẽ từ tự lĩnh hội. Vấn đạo lão tổ sợ ngây người, nghẹn học nhìn chân trối. Hắn đã tự tự lại, có thể nhìn ra hình người, có thể làm biểu cảm. Ý tứ chính là Vừa rồi ta tùy tiện chọn một đối thủ, con mẹ nó thế mà lại là Chúa tể tiên giới, một phương tự đầu, chỉ tùy tiện một đầu ngón tay cũng có thể hủy diệt phi thăng giả. Vấn đạo lao tổ ra đầu tê rủy trưởng 114, Tô Ninh giảng đạo, chương 114, Tô Ninh giảng đạo. Vấn đạo sơn lão tổ nhìn chằm chằm chung quanh tu sĩ đều là cao thủ, thì ra ta đến đây, lại là một thế giới như vậy. Giống Hồ khiếu, một đầu cực lớn mãnh hổ xuất hiện, so cơ thể của Tô Ninh còn muốn khổng lồ gấp mấy lần. Cái kia gà trực tiếp đem đạo sơn lão tổ trấn nhiếp. Hắn hai hoa mắt, Thân thể run rẩy. Mãnh hổ kia, quá kinh khủng. Mau, chạy mau. Có, có quái vật, có quái vật. Vân Đạo Sơn lão tổ bị tiếng gào thét này làm cho sợ đến lông tơ dựng ngược, sắc mặt trắng bệch. Những người khác trạng thái còn tốt chút, bởi vì ngốc hổ thường xuyên xuất hiện, cho nên bọn hắn có phòng bị, đương nhiên, cũng ít nhiều có chút miễn dịch. Vân Đạo Sơn lão tổ chưa thấy qua chàng diện này, trước tiên bị dọa đến hoang mang lo sợ, muốn đột lộ mà chạy. Lại phát hiện thân thể của mình không bị khống chế đường đường là lão tổ Vân Đạo Sơn, bỗ cục không biết bao nhiêu năm, là một tồn tại cấp bậc đại bộ phía sau màn. Bây giờ lại bị dọa đến đường cũng đi không nổi, liền rất thái quá. Nhìn thấy mánh hổ xuất hiện, khí thế kia, tư thái hủy tiên diệt địa, xác thực là cái người, thậm chí hắn cảm giác khí tức còn muốn nổ tung hơn cả Tô Ninh. Xong rồi, Vân Đạo Sơn lão tổ run rẩy bờ môi, khỏe mắt như muốn nước ra. Thân hổ này cường thế như vậy, vị tiên nhân này sợ rằng sắp ngã. Bất kể là hình thể hay là khí tức, mãnh hổ đều càng thêm có cảm giác các bách. Hắn cho rằng Tô Ninh chết chắc rồi. Nhìn Vân Đạo Sơn lão tổ nhất kinh nhất sợ dáng vẻ, Khắc Phi thăng giả nhau nhau im lặng. Chưa từng va chạm xã hội, vẫn là lão tổ đã nói bố cục vạn cổ. Hãng hại 98 thánh giai cường giả, thiếu chút nữa nghịch thiên chứng đạo hồng trần thành tiên. Bây giờ sao ngươi lại lọ như vậy? Vỏ bọc cao nhân vỡ nát đầy đất đất. Ầm. Tô Ninh một quyền đánh bay con hổ ngốc đều nói, ngươi dạng này đột nhiên gào thét, sẽ hù chết tiểu nhân, huống hồ còn có người mới, bọn hắn dễ dàng bị ngươi đánh chết. Thân thể khổng lồ của con hổ ngốc vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trên bầu trời, thậm chí còn có âm thanh xé gió ngươi cái này nó hổ, nếu là không nghe lời nữa, ta liền đánh chết ngươi. Bộ dạng Tô Ninh đánh bay mãnh hổ quá buồn cười, thật giống như một con kiến, xách một con voi lên đạn. Hình ảnh vô cùng không hài hòa. Ta đi. Vân Đạo Sơn lão tổ trận mắt há hốc mồm, cảm giác đầy đất. Hắn mười phần xác định, Tô Ninh đại lão này thu vi vô cùng tương đại. Hừ. Hồ ngốc bị đánh bay, cũng không phải e ngại. Da thịt rất rắn chắc, rất nhanh lại sung lên, lăn lộn khóc lóc quom sọm dưới chân Tô Ninh, giống như mèo nóc. Không thủ dai chút nào. Tê. Vân Đạo Sơn lão tổ hít một hơi lạnh. Cái này mẹ nó ba. Kinh khủng. Trước khi thức tỉnh, Vân Đạo Sơn lão tổ cho rằng mình là kỳ tại trời, không người nào có thể vượt qua. Bây giờ, hắn vậy mà vô cùng tự ti. Ta tính là cái gì chứ? Hoài nghi nhân sinh tiên trưởng đại nhân. Vấn đạo lao nhân trọng nhĩ chấp tay. Vừa rồi ta thấy đại nhân đọc sách, kim quang chói mắt. Đại đạo hòa minh. Trung văn phảng phất như có ngàn vạn pháp tắc lở lở. Ta đọc phần thứ nhất của đạo đức kinh, cảm xúc rất nhiều, nhưng cuối cùng tựa hồ có một chút không quá thông hiểu. Tiên trưởng lao có thể hay không, nói cho chúng ta một chút, chương thứ nhất này giải thích như thế nào? Cất giấu đạo như thế nào? Trọng nhĩ hỏi. Trọng nhĩ thế mà, còn chưa thông độ tiên thứ nhất, còn tưởng rằng hắn hiểu được. Nếu không làm sao có thể thắng vấn đạo sơn lão tổ? Nếu như hắn không hiểu được, chỉ dựa vào một chút việc nhỏ không đáng kể là có thể thắng vấn đạo sơn Lao tổ, vậy thiên thứ nhất của đạo đức kinh chân chính, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Nếu như hiểu được toàn bộ đạo đức kinh. Vậy, không dám tưởng tượng. Thật ra ta không hiểu rõ đạo đức kinh lắm, nhưng mà ta có thể nói chú thích cho các người nghe. Tô Ninh không keo kiệt, nghe được Tô Ninh muốn truyền đạo, mặc kệ có nghe hiểu hay không. Sắc mặt các người tí hon cũng bắt đầu kinh hỉ. Bọn họ dần dần tới gần. Vây quanh bên người Tô Ninh, thật giống như đạo tổ giảng đạo, trung quanh đều là vạn tộc người nghe đạo. Lũ tiểu nhân trên thân sắc sỡ loá mắt. Tôn ninh thật giống như một khoảng hàng tinh to lớn trung quanh lượn lờ vô số ngôi sao nóc hổ cảm nhận được cố khí tức này linh tính hắn nằm dạp trên mặt đất một đôi mắt nhìn xem tô Ninh lắng nghe đại đạo xung quanh rất tường hòa vấn đạo lao tổ nhìn thấy bộ dáng này cũng im lặng ngồi xếp bằng trong hư không chờ đợi T tô Ninh giảng đạo Tô Ninh sao lại giống như lúc mình còn học đại học đi đến khu núi dạy học giảng bài cho các bạn nhỏ khi đó mình cũng ngồi xếp bằng trên sân thểrục xung quanh đều là ánh mắt xinh đẹp mong đợi của các bạn nhỏ tò mò nghe mình kể về thế giới bên ngoài núi còn có chuyện thú vị của mình ở thời đại học Bây giờ không khí, để cho Tô Ninh lại có lên lớp cảm giác. Chỉ có điều, hiện tại học sinh của hắn là tiên nhân, phi tham giả, con nhỏ hơn nhiều so với các bạn nhỏ. Nếu các ngươi đã cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta sẽ giảng cho chúng ta một chút về phần đạo đức kinh đầu tiên. Tô Ninh hắng giọng, sửa sang lại suy nghĩ trong một. Luận đạo. Luận. Đạo là thế nào ba? Đây là thế giới này. Một tư tưởng giả vô cùng vĩ đại. Lao tử, đưa ra tư tưởng đạo ra. Đạo, khả đạo, phi thường. Đạo, danh, khả danh, phi thường danh. Tô ninh đọc diễn cả một chút về nguyên văn của đạo đức kinh luận đạo thiên. Ý tứ chính là nói. Có thể. Nói ra. Đạo, không phải. Vĩnh Hằng. Có thể. Nói ra khỏi miệng. Danh. Không phải. Vĩnh Hằng danh. Ấm ẩm ầm Theo Tô ninh nói ra những lời này. Tiểu thụ cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Một cố khí tức huyền ảo vô cùng, giống như đã vạch trần bí mật của vũ trụ. Xung quanh hắn. Từng đóa hoa thiên đạo, đại đạo pháp tắc tử trên người hắn giống như thác nước chảy ra. Loại cảnh tượng này. Tô ninh cũng không phải chưa từng gặp qua Trước đó hắn tại tiểu thụ phía dưới đọc sách, ngẫu nhiên cũng sẽ như thế. Bất quá những vật này, giống như không có tác dụng gì, chính là đặc hiệu dễ nhìn một chút mà thôi. Các người tí hon nghe được Tô Ninh giải thích, lại nhao nhao mở to hai mắt. Đạo khả đạo? Thì ra là như thế đạo. Nguyên lai là giải thích như vậy. Vấn đạo lao nhân càng thêm kinh ngạc, có thể nói ra đạo, không phải vĩnh hằng, có thể nói ra tên, cũng không phải vĩnh hằng. Ba, ý là ta hiểu sai rồi. Trước đó ta hiểu là vô, là dáng vẻ của tiên điệu ban đầu, chân tướng hỗn vô chính là thăm dò hỗn độn, mà nổi danh là dáng vẻ vạn vật mở ra, thăm dò nổi danh chính là buồn nguyên của vạn vật. Sai sai, thì ra ta vẫn luôn sai bốn. Vấn đạo lao nhân cảm khái. Vô danh là trạng thái khi thiên địa chưa mở hỗn độn, nổi danh là lúc vạn vật sinh ra. Sơ tượng. Như thế, muốn từ trong không đi lĩnh ngộ có ảo diệu. Cá nhân kiến giải, cũng là muốn từ trong hỗn độn đi lĩnh ngộ hỗn độn hóa thành vạn vật dáng vẻ. Đây chính là chưa từng có, chưa từng lĩnh ngộ ảo có, chính là thăm dò ảo diệu vũ trụ. Ngược lại, lại phải từ trong có, tham dò manh mối ban đầu của hỗn độn. Vạn vật là chuyển đổi lẫn nhau, hỗn độn có thể khai vạn vật, vạn vật có thể quay lại hỗn độn. Tô Ninh viên dịch nguyên văn một chút, lại thêm kiến giải của mình ầm ầm. Theo hắn giảng đạo, trung quanh nói hoa càng nhiều, hắn phản phất đưa thân vào vườn hoa đạo hoa bên trong, giống như vạn đạo tri tổ, đang cấp chư thiên đại lao giảng đã 4. Chương 115. Hắc Kỳ Lân, muốn ta tuyển. Vậy ta chắc chắn là tuyển luận ngữ. Đó còn cần phải nói sao? Chương 115. Hắc Lân, muốn ta tuyển. Vậy ta chắc chắn là tuyển luân ngữ. Đó còn cần phải nói sao? Không cùng có đạo nguyên bản giống nhau mà tên khác nhau mà thôi. Có thể nói là huyền diệu thâm hậu, lại rất xa. Là con đường hiểu rõ vạn đạo biến hóa của thiên địa. Đây chính là phần thứ nhất của Đạo Đức Kinh. Toàn bộ chân giải luận đạo. Tô Ninh đem phần thứ nhất giảng xong, hiện tại rơi vào yên tĩnh. Các người tí hòn xung quanh đều lâm vào trầm tư. Một đám ánh mắt phức tạp, một hồi nghĩ thông suốt, một hồi lại tựa hồ nghĩ không thông. Trên người cũng có khí tức tương tự như Tôn Ninh chảy xuôi, nhưng chỉ có một kia không khổng lồ giống như Tôn Ninh. Thì ra Đây chính là huyền bí của quyển Đạo Đức Kinh thứ nhất. Trọng Nhĩ nghe Tô Ninh giảng đạo xong đóa hoa đạo đạo, giống như đạo tổ, hắn là nhân vật phù hợp nhất với đại đạo chân giải đạo đức kinh trong nhóm người này. Giờ phút này ngộ đạo, tu vi không ngừng đột phá, lại hỏi đạo lao tổ, hắn nghe được tiên đạo chính giải, vết thương trên người thế mà đang khép lại, giống như chưa từng bị thương tổn. Bạo thể lấp lánh, cho dù là sinh vật xa đạo không lấy đại đạo chân giải làm phương thức tu hành chủ yếu, thế mà cũng đang tiến hóa. Tô ninh thuận nói, lại thiên như vậy, mọi người đều chấn động. Không ít tiểu nhân đã coi Tô Ninh là nhân vật cấp bậc đạo tổ. Không phải đạo tổ, ngươi có thể lợi hại như vậy sao? Biết được đại đạo chân giải thấu triệt như thế, tiên trưởng thành đại nhân tri đạo. Huyền ảo vô cùng, nghe quân nói một buổi, thán đọc kinh điển vào năm. Đây mới thật sự là đại đạo tri âm. Tô Ninh, hắn cảm thấy mặt có chút nóng đường sùng bài ta. Nếu không, ta sẽ ngượng ngùng. Đa tạ tiên trưởng đại nhân, nếu không cả đời ta đều sẽ bị lừa gạt. Ta còn tưởng rằng, đạo mà ta lĩnh ngộ trước đó, chính là giải thích đại đạo chân chính. Thiếu chút nữa lầm đường lạc lối. Trọng nhi nói, Hắn ta sợ mất mặt đối với chuyện nội đạo, sợ nhất là xảy ra sự cố, sai một ly đi ngàn dặm, nếu xảy ra chuyện gì thì coi như xong đời, cả đời sẽ bị ép đi theo con đường lạc, không thể quay đầu lại. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Tô Ninh khoát tay náo, không nghiêm trọng như vậy, không nghiêm trọng như vậy. Sự vật phát triển là khác biệt, người khác nhau, thấy đạo khác nhau, người khác nhau, thích hợp với đạo khác nhau. Tô Ninh tiếp tục nói, ngàn người có ngàn đạo, vạn người có vạn đạo, 1000 người thì có 1000 lý giải. Các ngươi phải nhớ kỹ, bất kể các ngươi đi đường nào, Là con đường nào đều phải có một nguyên tắc." Tô Ninh Trịnh trầm nói. Mọi người nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, cũng nao nao rũ cổ. Các người tí hon nghe nói như thế, không khỏi trừng to mắt âm ẩm. Mấy chữ "to" như tiếng sấm, trong đầu bọn họ nổ tung. "Bọn họ! Chân to mắt, thể hồ con đỉnh, học ta, sống như ta. Vong ba, học ta sinh, giống ta chết." "Rượu, quá rượu." Chân chính đại đạo chân giải. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, thật ra trong nghĩ, ngươi không cần quá cố chấp với nguyên thủy chân giải, càng quan trọng hơn là Chính ngươi lĩnh ngộ, chính ngươi lĩnh ngộ như thế nào, vậy đạo trong tay ngươi chính là như thế nào? Nếu mỗi người đều có đạo giống nhau, lý giải giống nhau, thủ đoạn giống nhau, tính tình giống nhau, tư tưởng giống nhau, người giống nhau, thế giới này khủng bố tới mức nào? Thế giới này, cách hủy diệt cũng không xa." Tô Linh nói. Trọng nghĩ, ba. Ẩm ẩm. Lời nói của Tô Ninh, nổ vang bên tai hắn, quá chấn động. Hôm nay, hắn lần lượt bị Tô Ninh làm cho rung động. Cho nên, đạo của ta, chính là đạo của ta. Ta không nên bị những người khác ảnh hưởng ba. Có thể tham khảo tham khảo, ấn chứng lẫn nhau, không thể dập khuôn toàn bộ. Tô Ninh nói, đại đạo trăm sông đổ về một biển, kiên trì đạo của mình cũng có thể đi đến điểm cuối. Nếu như chính ngươi đều mất đi bản thân, vậy, ngươi vẫn là ngươi, ngươi còn có thể đi bao xa? Tô Ninh nói, nghe nói như thế, mắt Trọng Nhi trưởng lớn, vô cùng kinh dị. Hán. bị hù dọa rồi. Hôm nay, không biết hắn đã bị Tô Ninh làm cho chấn động bao nhiêu lần, lần lượt đánh vỡ nhận thức của hắn, lần lượt phi vũ ở trên nhận thức của hắn. Đệ tử, thu giáo. Trọng Nhĩ phủ phục ở trên bầu trời, Bà quỷ chính lại. Đa Tạ Tiên trưởng lão chỉ điểm, ta khai ngộ. Người đã ngộ ra rồi. Thượng Như Vạn Đạo chi tổ. Hán. tiến vào huyền diệu cảnh giới. Lâu dài như vậy, chỉ sợ tu vi của hắn sẽ đi đến một tình trạng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bộ tộc quỷ dị đọa la tộc, còn có những phi thăng giả khác, vô cùng hâm mộ, nhất là Hắc Kỳ Lân, hắn vốn vui sướng ngày nhót, ở trên bầu trời gấp đến độ vào đầu bứt tai. Sao có thể chịu thiệt? Cắn răng tiên trưởng đại nhân, có thể hay không còn có khắc tiên tịch ban thưởng cho chúng ta ngộ đạo? Thế giới này cũng không chỉ có một quyển sách a. Cầu Tiên trưởng đại nhân ban cho. Hắc Kỳ Lân bày ra tư thái hình người, ba bài chín cấu bừng cười. Nhìn thấy bộ dáng tham bái cổ của mà khôi hài này của Hắc Kỳ Lân, mọi người đều cảm thấy bừng cười. Vấn đạo lão tổ càng thinh thường, tiên cảnh vốn là kinh điện khó có được, ai sẽ tùy tiện lấy ra cho ngươi. Tiên trưởng lão, mặc dù bộ đạo đức kinh này vô cùng ảo diệu, cũng đúng là bà bối, nhưng mà không phải rất thích hợp với chúng ta, nói không chừng ngài lấy ra điển tịch khác, đối với chúng ta càng thêm hữu dụng. Mời Tiên trưởng lão toàn. Xin Tiên trưởng lão toàn. Những người khác cảm thấy Hắc Kỳ Lân nói đúng. Tôn Ninh nhìn thấy tình huống này, suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng. Ta liền lấy ra những thư tịch khác cho các ngươi chọn lựa đi. Đây là Luận ngữ, đây là Bình pháp Tố tử, đây là Tô Ninh giới thiệu từng quyền. Các ngươi thích quyền nào thì lựa chọn quyền đó đi. Lũ tiểu nhân rung động, nhiều kinh điển như vậy ba, cũng làm miễn phí cho ba. Tiên trưởng quá hào phóng, còn nói ngươi không phải đại nhân vật, không phải đại nhân vật có thể có nhiều như vậy tiên đạo kinh điển ba. Các người tí hon tự mình suy diễn, cảm thấy Tôn Ninh khẳng định chính là đại nhân vật của thế giới này. Ta đưa ra, ta cho trước. Hắc Kỳ Lân đứng ra. Mọi người nhìn bay, cũng không tranh đoạt với hắn. Quyền thứ nhất, Luận ngữ. Luận ngữ. Ảnh hưởng sâu xa nhất. Có thể nói, từ xưa đến nay, sách ảnh hưởng lớn nhất của thế giới này chính là nó, nó chứa đựng không biết bao nhiêu khí vận của bao nhiêu người. Tô Ninh nói. Hắc Kỳ Lân nghe nói như thế, không kịp chờ đợi muốn chiếm sách thành của mình. Được, ta đây chọn Luận ngữ. Nhất định phải chọn Luận ngữ ba. Người xác định chọn Luận ngữ? Tô Ninh im lặng. Tính cách này khác xa tính cách muốn giết của Hắc Theo ta chọn, ta nhất định chọn lời nói mạnh. Cái này còn cần phải nói sao? Hắc Kỳ Lân vô cùng kiên định, "Tiên trưởng lão, ta phải nói mạnh, Tô Ninh." Chương 116. Hắc Kỳ Lân học luân ngữ. Chương 116. Hắc Kỳ Lân học luân ngữ. Hắc Kỳ Lân lại lựa chọn luân ngữ, Tô Ninh im lặng. Cái này hoàn toàn không phù hợp với khí chất của hắn, nhưng mà, hắn chính là kiên trì muốn học tập luân ngữ. Tô Ninh cũng không có cách nào, dứt khoát để cho hắn học đi. Nói không chừng học được tư tưởng nho ra, hắn có thể trở nên ôn hòa chung dung một chút. Những người tu hành khác cũng bắt đầu lựa chọn sách. Nhưng dường như bọn họ đều không kiên định lựa chọn một quyền, là tính toán chờ Tô Ninh giảng giải đại đạo trong đó, xem quyền nào phù hợp với đạo của mình thì lựa chọn quyển đó. Duy chỉ có Hắc Kỳ Lân, Thiên vị luận ngữ, yêu không buông tay. Thấy Tô Ninh bể buộn nhiều việc, vội vàng giảng giải cho những người phi thăng khác những thứ tịch cao diệu, lưu phái. Hắc Kỳ Lân ra mặt dày thập phần muốn lập tức biết rõ nội dung trong sách. Mắt to quét xung quanh, phát hiện Tiểu Ly đang không có việc gì mà bay bổng. Hắc Kỳ Lân bay tới, cái kia, tiểu ly tiên nữ, ngươi có thể dạy ta luận ngữ, lần sách cho ta xem không, ta muốn xem nội dung bên trong. Lân nói. Xin xin. Hắc Kỳ Lân chớp chớp mắt, đang giả bộ đang yêu. Tiểu Ly chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì, nghe được Hắc Kỳ Lân kêu gọi, túi đầu nghi hoặc nhìn một chút, hiểu rõ ý của Hắc Kỳ Lân, gật gật đầu, "Được." Tiểu Ly giúp hắn mở sách ra. Luận ngữ, chương thứ nhất." "Học rồi học, quên hết mọi chuyện, có bằng hưu từ phương xa tới, quên cả trời đất." Tiểu Ly nói, "Người không biết mà không sợ, không phải quân tử hồ. Đây là ý gì? Hắc Kỳ Lân vẹ mặt một ngớ. "Nói đúng hơn là." Tiểu Ly dừng một chút, nàng đã sớm quên mất những phiên dịch cổ văn này. Ý tứ chính là Lúc học tập thường xuyên ôn tập không phải rất vui vẻ sao? Có bằng hưu từ xa tới bái phỏng, không phải chúng ta rất cao hơn sao?" Tiểu Ly nói. "Hắc Kỳ Lân, mắt hắn đầy hát tuyến đây là cái gì a hoàn toàn không hiểu nổi. Khi người khác không hiểu chúng ta, chúng ta không biểu hiện ra phẫn nộ, đây không phải là hành vi của quân tử sao ba?" Tiểu Ly giải thích. "Hắc Kỳ Lân, quân tử ta cái dám." Văn Hào, "Sao lại cảm thấy chọn một quyển sách phế vậy? Đã nói đây là một quyển sách, đối với lịch sử tiên giới ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đâu, làm sao lại nói là nó nhảm?" Hắc kỳ Lân rất khó chịu. Xong. Hắc Kỳ Lân hỏi. Xong. Tiểu Ly đáp, "Chuyện này cũng không có gì đặc biệt." Hắc Kỳ Lân lẩm bẩm, "Ngươi biết cái gì, luận ngữ trong lịch sử Hoa Hạ đều là độc nhất vô nhị. Đây là trích lời của thánh nhân." Nhưng Hắc Kỳ Lân không quá thích lời nói lòng dạ đàn bà này. Nhưng đây cũng quá lòng dạ đàn bà rồi. Thánh nhân này, Hắc Kỳ Lân không muốn chửi bới thánh nhân của thế giới này, nhưng nó không thích lời giải thích như vậy. Lòng dạ đàn bà, ngươi có biết luận ngữ này là người dẫn đường cho nhân sĩ quan, giá trị quan của bao nhiêu đại nhân vật cổ đại không? ngươi lại còn nói lòng dạ đàn bà của hắn. Tiểu Ly li mắt, rất là im lặng. Dường như muốn nói, "Man nhi ngươi không hiểu thưởng thức. Tư tưởng của khổng tử chính là giáo hóa người khác phải làm việc thiện, lấy lê nghi trị quốc bình thiên hạ. Không nói ôn hòa có giáo dưỡng, chẳng lẽ đem hắn giải thích thành vung mạnh nữ sao?" Tiểu Ly nói, "Cái gì là lời vung mạnh? Vung nữ chính là, hữu bằng từ phương xa tới, mặc dù xa tất chu. Vùng nữ chính là, người không biết mà không sợ, không phải quân tử hồ. Có thể giải thích là có người không biết danh hảo của ta, ta không tức giận với người, cũng đã xem như hành vi quân tử." Hà Ba, nói đến đây Mắt Hắc Kỳ Lân sáng lên. Trông mong nhìn Tiểu Ly, túi đầu với nàng. "Còn gì nữa không? Ngươi, ngươi đây là biểu lộ gì? Hành vi gì?" Tiểu Ly vẻ mặt hoảng sợ. "Luật ngữ, cũng không phải vung mạnh như vậy. Ta muốn xem thử đánh ra sao với chữ mạnh hơn." Hắc Kỳ Lân nói. "Nói không chừng ta có thể suy luận, ta thích nói chuyện. Van cầu ngươi vẫn là dạy ta nói mạnh tay đi." Tiểu Ly khẳng định là không đồng ý, nhưng mà dưới sự nhóm nhẽo đòi hỏi của Hắc Kỳ Lân, nàng đã đồng ý nói cho hắn nghe một chút. "Tiểu Ly, ngươi cứ học đi. Tương lai ngộ nhập lạc lối cũng không trách ta." Quân tử không nặng thì không uy, có người đem hắn xuyên tạc thành, quân tử chỉ có hạ nặng tay mới có thể tạo dựng danh vọng uy nghiêm. Ánh mắt Hắc Kỳ lần càng thêm lóe sáng, vô cùng hưng phấn. Thật giống như phát hiện đại lục mới. Có đạo lý đây nào phải là xuyên tạc, rõ ràng chính là, chính giải, quân tử chỉ có hạ nặng tay mới có thể tạo dựng uy vọng. Đây không phải chính giải thì là cái gì? Vị thánh nhân kia, thật đúng là khí phách, sáng văn đạo tịch chết cũng được. Nói đúng, buổi sáng nghe được nhà ngươi ở nơi nào, nghe ngóng được con đường đi nhà ngươi, buổi tối ta nhất định phải đi nhà ngươi chém chết ngươi. Tiểu Ly nói. Hắc Kỳ Lân, "Ừm." "Đúng đúng đúng, chính là muốn như vậy đây mới là công pháp phù hợp với nhu cầu đại đạo của ta." Quả thực nói ra nội tâm của ta. "Mọi việc dự đoán không dự đoán thì sẽ bị phế. Ý chính là khi đánh nhau, ngươi tuyệt đối không được do dự, nếu ngươi do dự, đối phương sẽ đứng đấy, ngươi sẽ nằm xuống, nếu ngươi không do dự, dũng cảm tiến tới. Vậy người đứng đó chính là ngươi, kẻ bị phế bỏ chính là kẻ địch." Tiểu Lý nói, "Cha, Thiên Kinh." Trái tim của Hắc Kỳ Lân run lên bần bật. "Loại kinh điển này, mới là đại đạo kinh điển mà chúng ta muốn theo đuổi." Không nghĩ tới bên phía thánh nhân nhân loại lại còn có tồn tại nghịch thiên như thế, vốn cho rằng nhân loại đều là hạ người của hủ. Hắc Kỳ Lân cảm giác mình tìm được chi tâm. Không thánh nhân gì đó? Hiểu ta rồi. Không ngại không dám hỏi, chính là nói, nhìn thấy ta nếu như ngươi không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy hổ thẹn, vậy ngươi liền xuống phía dưới đi hỏi một chút, những người xuống địa mục kia, ta rốt cuộc có lợi hại hay không? Ta chọn một quyển kinh điển tuyệt thế. Hắc Kỳ Lân cảm thấy mình đã tìm được một quyển thần thư có thể chỉ dẫn phương hướng của đời mình. Truyện không thể tả. Còn gì nữa không? Hắc Kỳ Lân hỏi. Những thứ này đều là những không sai lầm mà thôi. Tiểu Ly nói: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, giải thích như vậy là không đúng. Sao ngươi càng nghe càng hưng phấn?" Hắc Kỳ Lân, tiên trưởng lão nói: "1000 người có một ngàn đạo, có 1000 đạo lý giải, cho nên chỉ cần có tác dụng với mình, đều xem như hiểu đạo." "Tiểu Ly, Hắc Kỳ Lân này." "Thần kinh à, Tiểu Ly tiên nữ." "Có thể hay không, xin ngươi lại chỉ điểm cho ta một chút, cái gọi là vùng mạnh ngữ. Đến cùng còn có bao nhiêu đại đạo chân giải, chính là loại vùng mạnh kia?" "Tiểu Ly, nếu đã đến thì cứ theo ý của ngươi, ý là nếu ngươi đến đây rồi thì an táng ở đây đi." Ngươi muốn nghe những thứ này, vậy còn không đơn giản sao? Tiểu Ly Quỷ sứ thần xui. Đặt thế giới quan mới ở trước mặt Hắc Kỳ Lân. Đứng 30 mà không nghi hoặc, 50 mà biết thiên mệnh, 60 mà nghe thuận tai, 70 mà trong lòng mến, không tuân theo quy tắc. Ý tứ chính là nói, 30 người vây công ta, mới đủ để ta đứng lên đánh, 40 người ta đánh nhau không chút ham hăng, ngược lại rất thông dòng, 50 người đánh ta, mới biết được ta là thiên thần thượng thiên phái xuống. Chiến không gì không thắng, 60 người đánh ta, ta có thể đánh bọn họ đến mức sinh hoạt không thể tự gánh vác, để bọn họ nghe lời ta, nghe cái gì cũng rất theo tuấn hai, 70 người đánh ta, ta có thể tùy tâm đánh. Hắc Kỳ Lân, mẹ nó, Khổng phu tử này chẳng lẽ là lăn lộn trong hắc đạo, nói đều là quy củ giang hồ, vì sao lời nói của hắn đều dễ nổ tung, thật khiến người ta sảng khoái. Tiểu Ly nhún vai, vậy không? Năm đó lão phu tử dẫn theo 72 đệ tử, hơn 3000 môn đồ giảng đạo lý khắp nơi, lấy đức phục người khắp nơi, người nói, đây có tính là quy củ bằng phải không? Tiểu Ly xem như đã nhìn ra, Hắc Kỳ Lân này học không được tốt một chút nào, luận ngữ đại đạo triết lý của Khổng phu tử hắn học không được, nếu hắn thích hung mạnh, vậy thì để hắn mạnh, bốn